thứ yếu loại này Cái n g dính đến h một loại quốc g i n giọng n h chính điện ảnh đã quyết định nhặt dạo đó chính là vi quang chính ít nhất bởi vì vây chữ báo thủ đội dẫn đến quảng điện ban hành mới lệnh cấm phía sau ai sẽ đi bôi nhọ chính phủ ai dám bôi nhọ chính phủ cho nên giọng chính điện ảnh nhất định là muốn ca tụng chúng ta tổ quốc ca dùng lực khen a trông thấy hàn thu mặt không thay đổi bộ dáng nô kinh trong lòng có chút thấp t h ỏ g hàn đạo nếu không thì ta trước tiên đem kịch bản cho ngươi xem qua một chút ta cũng được hàn thu ra muốn nhìn một chút nô kinh dậy vò đi ra một cái dạng gì giọng chính điện ảnh mộ ra cổ triệt tiểu sự kiện hắn nhưng là tự mình đã trải qua nếu bàn về cái này hàn thu tuyệt đối phải so nô kinh có tư lịch hàn thu cầm qua kịch bản đại khái xem một lần Kịch bản r ấ tiếp đơn g ả n nhưng là l rất bạo ự đó hắn chỉ có một người đánh bể một đội lính đánh thuê đem quân phản loạn đùa bỡn trong lòng bàn tay quả nhiên là thoát thân giao sắc bên trong giết người trong thường trần gọi là một cái tới lui tự nhiên tiêu sái đến cực điểm a hàn thu đột nhiên có điểm tâm nhất cái này hào quang nhân vật chính thật là có điểm người thiên may mắn hắn là một người nếu là cho hắn một chi quân đội hắn đoán chừng có thể đem mổ dọc cổ cho đánh xuống nô kinh chỉ thấy được hàn thu biểu lộ mười p h ầ n đặc sắc khi thì nhũ mày khi thì trứng mắt khi thì thở dài hắn cũng không tin tưởng hàn thu đến cùng nghĩ như thế nào hơn mười phút sau hàn thu mới thả xuống kịch bản lúc này nô kinh liền không kịp chờ đợi vấn đạo hàn đạo ngươi cảm thấy cái kịch bản này như thế nào kịch bản đồng dạng hàn thu trực tiếp ném cho hắn cho bốn chữ đợi đến nô kinh trong lòng nổi lên tuyệt vọng lúc hắn lại bổ sung một câu nhưng mà chủ đề rất tốt tổng thể tới nói là một bộ tốt thương nghiệp điện ảnh nghe vậy nô kinh trong lòng lại nổi lên hy vọng hàn đạo cảm tạng có thể từ hàn bán tiên trong miệng nhận được tốt đánh giá nô kinh cảm giác mình lần này tới giá trị coi như không vớt được đầu tư chính mình l i ề u mạng cũng phải đem nó đánh giá tới đây chính là hàn bán tiên đánh giá a nhân ra ngang dọc giới phim ảnh nhiều năm như vậy ánh mắt từng có lỗi sao hắn nói không tệ vậy thì nhất định không tệ hàn đạo ngươi có thể cho ta giải thích cặn kẽ một chút không ta trở về cũng tốt làm sửa chữa được a hàn thu nói đầu tiên đâu là kịch bản phương diện nói thật ngươi cho nhân vật chính mở quang hoàn có chút quá lớn cơ hồ đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm thậm chí một mình hắn liền có thể đối kháng một đội quân nô kinh cười khổ một tiếng ta cũng biết có chút quá mức nhưng không làm như vậy chủ nghĩa anh hùng cá nhân không tốt nô ra không có việc gì cái này không cần đuổi hàn thu tùy ý cười cười đạo nhân ra người nước ngoài sụp h ẹ rộ liền có thể một cái đánh mấy chục cái vì cái gì chúng ta hoa hạ anh hùng không được ngược lại đều dựa vào cá nhân thực lực cứu vớt thế giới bọn hắn có thể làm chúng ta cũng giống vậy có thể làm nô kinh phẳng phất nhìn chi kỷ t ự như nhìn xem hàn thu đối với ta liền là nghĩ như vậy đây chỉ là thứ yếu ngươi bộ phim này chủ đề ngoại trừ nhân vật chính cá nhân cứu vớt thế giới cho người xem mang tới sảng khoái điểm bên ngoài còn có tuyên dương chúng ta hoa hạ quốc uy lấy câu dẫn lên người xem tình yêu nước nghi ngờ à nô kinh thật sâu gật gật đầu ngươi nói không sai những thứ này chính là ta muốn biểu đạt ta muốn nhượng quan chúng nhóm nhớ kỹ chỉ cần thân là hoa hạ nhân vô luận thân ở nơi nào đều không cần quên sau lưng còn có chúng ta tổ quốc đều không cần quên còn có hoa hạ cái này kiên cố hậu thuẫn vô luận thế nào hoa hạ đều sẽ bảo hộ chúng ta nô kinh bộ đường cong rất kiên cường nói lời này lúc bộ g á n g càng là có chút không dẫn tự uy hương vị hàn thu tiếu cười đạo ân ta liền là ý tứ này bởi vì ngươi cái này kịch bản là căn cứ vào năm ngoái chân thực sự kiện soạn lại cho nên cho dù kịch bản khoa t r ư ơ n g một điểm khán giả cũng có thể tiếp nhận chỉ cần ngươi tóm chặt lấy tình yêu nước nghi ngờ đầu này d ọ n chính điện ảnh cuối cùng liền chắc chắn có thể thu hoạch rất tốt phòng bán vé ngay vậy nô g kinh nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh mấy phần nhưng nghĩ đến chính mình không có nhiều tiền như vậy đóng phim lúc tâm tình của hắn lại không khỏi t h ắ p xuống nghĩ được như vậy ngô kinh lấy dũng khí vấn đạo hàn đạo ngươi nguyện ý đầu từ bộ phim này sao không nói trước cái này hàn thu lắc đầu trêu kẹo nói ta cảm thấy ngươi nên đưa trước cho ngươi điện ảnh lấy một cái tên nô kinh cũng làm ý thức được điểm này không khỏi lúng túng nợ nụ cười chiếu cấu nghị kịch tình đến nỗi tên lời nói bốn tất nhiên nhân vật chính là từ chiến lang bộ đội đặc trùng xuất thân vậy thì gọi là chiến lang a chiến lang hàn thu ở trong miệng thì thầm vài câu gật đầu nói đi danh tự này không tệ nhìn thấy hàn thu tán đồng nô kinh hỏi lần nữa cái k i a điện ảnh đầu tư bốn không có vấn đề hàn thu trực tiếp trả lời một câu cười nói chúng ta hoa tiên hết sức vui vẻ đầu tư chiến lang bộ phim này đầu tư chiến lang chuyện này hàn thu không do dự cái gì thử hỏi c đốt đốt. Đốt đốt. là ngoại quốc phản quân tùy ý đồ sát hoa hạ công dân lúc tổ quốc quân hạm ở sau lưng phóng ra đạn đạo anh kích phản quân cứu tử dân tại thời khắc sinh tử loại kịch tình này liền hỏi ngươi đốt không đốt nô g kinh kịch bản là, là đơn giản thu bạo như vậy lộ dịch vấn đề ở bên trong bị tận lực ngược hóa chính là vì nô gia chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng tình yêu nước nghi ngờ m ẫ u chốt nhất là đây là căn cứ vào mổ rộng cổ triệt kiểu sự kiện cải biên là có chuyện thực căn cứ có lẽ trong hiện thực không có gió lạnh người này nhưng tuyệt đối có hoa hạ chuyện cứu người bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện bị thế giới vô số người dân tán thưởng hoa hạ triệt kiểu sự kiện đây là làm bằng sát thiết không thể nghi ngờ sự thật có cái này tại đến lúc đó còn sợ không có hấp dẫn người xem đi vào dạp chiếu phim mạnh khỏe làm nô kinh nhận được hàn thu đáp án phía sau trên mặt lần nữa nợ rộ nụ cười mang theo vẻ kích động hắn thành thật nói hàn đạo cảm ơn ngươi tán đồng tác phẩm của ta hàn thu khách khí cười cười không khách khí chiến lang đích thật là một bộ rất không tệ điện ảnh hơn nữa ta là có điều kiện điều kiện nô g kinh s ữ n g sở nói điều kiện gì n g ư ơ i bây giờ là lại bợ rỗ à? hàn thu đột nhiên hỏi một câu ân nô g kinh gật gật đầu kể từ hắn trở thành đạo diễn phía sau liền thoát ly lúc đầu công ty chính mình gây dựng một cái phòng làm việc hàn thu hít mắt nói tốt lắm nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta hoa tiên ta liền có thể đầu tư ngươi đ i ảnh gia nhập vào hoa tiên nô kinh lập tức liền mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ không hiểu điều kiện này năm có chút quá phong phú a bây giờ ai không muốn ôm lấy hoa hạ đầu này chân thô lớn a ai không muốn đi theo hoa tiên hôn á hoa tiên tứ đại đạo diễn ngoại trừ hàn bán tiên bên ngoài mỗi người chiếm đoạt một cái lĩnh vực nếu không phải hoa hạ điện ảnh hạn chế hơi nhiều ô tử nhân danh khí sợ không thể so với diệp thần h ò a lâm hoa thấp c ư a điện kinh hồn siêu di hiện tại cũng vẫn là phim kinh dị kẻ yêu thích trong lòng thánh kinh cho nên cái nào đạo diễn không muốn cùng lấy hoa tiên hôn n ô kinh đương nhiên cũng không ngoại l ấ năm đối với ngươi gia nhập vào chúng ta hoa tiên hàn thu tiếu đạo đến lúc đó ngươi là người mình tự nhiên là có thể cầm tới công ty đầu tư công ty khác tài nguyên ngươi cũng có thể tùy tiện vận dụng đối mặt hàn thu liên tiếp ném ra cành ô l i u nô kinh tâm tư đó là càng ngày càng khuấy động hận không thể lập tức liền đáp ứng hàn thu điều kiện nhưng nghĩ đến mình còn có một cái phòng làm việc tự mình đi vậy những n à y huynh đệ làm sao bây giờ nô kinh cười khổ nói hàn đạo xin lỗi thủ hạ ta còn có một cái phòng làm việc còn rất nhiều huynh đệ đi theo ta hôn ta không có thể vứt bỏ bọn hắn hàn thu lắc đầu nợ nụ cười ra h ò này vẫn còn rất g i n g nghĩa khí phòng làm việc có bao nhiêu người nô kinh trong lúc nhất thời không có hiểu hàn thu vì sao hỏi như vậy nghi ngờ nói có m ư ơ i hai cá nhân mười hai cái a ba năng lực của bọn hắn như thế nào đều không tệ tinh anh trong tinh anh nô kinh không keo kiệt chút nào mình ca ngợi vậy các ngươi liền cùng nhau tới đây đi hết thể mười ba người chúng ta hoa tiên vẫn là ăn được hàn đạo n g ư ờ i đây là bốn hàn thu tiếu đạo mời các ngươi tới hoa tiên n h à cũng có thể nói thu mua công tác của các ngươi phòng nếu như ngươi không muốn coi như ta không nói tốt không muốn vậy làm sao có thể không nói trước đi theo hoa tiên hôn so với mình làm cản dỡ phải tốt hơn nhiều riêng là lần này chiến lan g sản xuất chi phí cũng không phải là nô kinh mình có thể lấy ra ra có đùi không thiên lý bất d u n g a về sau hôn thành hoa tiên đệ ngũ đại đạo diễn đi ra ngoài cũng có mặt mũi không phải hàn đạo ta nguyện ý nô kinh không chút do dự đáp ứng tới nói xong hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì đạo bất quá ta hay là muốn đi về trước cùng hình đệ nhóm nói một tiếng tin tưởng bọn họ nghe được tin tức này cũng nhất định rất tình nguyện đi ngươi trước trở về thương nghị một chút a ngày khác chúng ta bàn lại chuyện này tốt hàn đạo nói chuyện phiếm vài câu phía sau nô kinh cầm kịch bản mang theo không che giấu được nụ cười rời đi hàn thu nhìn xem nô kinh bóng lưng có chút nhức cả chứng thở dài ai xem ra ta và vũ hân tuần trăng mật lại muốn đẩy chết á m nô kinh tốc độ hành động vượt qua liếu hàn thu đón trước không quá hai ngày hắn liền cho hàn thu điện thoại tới đồng thời nói phòng làm việc tất cả huynh đệ đều duy trì hắn gia nhập vào hoa tiên quyết định mặc dù gia nhập và o hoa tiên không có trước đó tại làm việc trong phòng như vậy tự do nhưng khi hai người thực lực sai biệt lớn đến một cái gần như khủng bố trình độ lúc điểm ấy tự do cũng không cái gọi là đi theo hoa tiên trước này hàng không mẫu hạng hỗn khẳng định muốn so chính mình vạch lên ghe độc mộc phải tốt hơn nhiều cái gọi là ghe độc mộc phương này tức lớn nhỏ tự do không gian cùng hoa tiên trước này hàng không mẫu hạm cự đại không gian so sánh Cái gì nhiều ẹ c á nhất n g xem khán giả sẽ trêu chọc vài câu nói hàn bán tiên thủ hạ cuối cùng có một có thể đánh diễn viên hoàn toàn chính xác rất nhiều người xem đối với ngô kinh nhận biết đều dừng lại ở đánh võ động tác diễn viên bên trên thật tình không biết nhân ra đã tự biên tự diễn mấy bộ tác phẩm mà khi nửa tháng sau hoa tiên lần nữa lần nữa tuân ra một tin tức lần này chiến u ố i tại cùng n n g à g ả i t r lăng gió. đ bốn ảnh, ảnh h c vẫn là quân sự chiến tranh điện ảnh lợi hại hoa tiên vẫn là lần đầu chụp loại này để tại điện ảnh a ta đi nô、no、kinh tự biên tự diễn nô、no、kinh không phải một cái diễn viên sao hắn vẫn một cái đạo diễn trên lầu không phải nói n h ằ n sao gần nhất nô g kinh mấy bộ điện ảnh cũng là chính hắn đạo diễn ta đều nhìn qua cảm giác t ạ m được ta đi lợi hại ta kinh nguyên lai ngươi vẫn là một cái đạo diễn hh hàn bán tiên cũng coi như nửa cái diễn viên à, mặc dù kỹ xảo của hắn còn kém rất rất xa hắn đạo diễn năng lực cờ m ơ n ở hàn bán tiên cùng nô g kinh tuyệt đối là có dự mưu đầu tiên là thu mua phòng làm việc tiếp đó đảo mắt liền đầu tư cho nô g kinh đóng phim cái này mẹ nó phía trước ta lại còn không có ý thức được thất sách thất sách a chúc mừng hoa tiên lại nhậu một thành viên đại tướng bốn cự đầu biến thành năm cự đầu cờ quân sự chiến tranh đề tài điện ảnh lại bị chiếm lấy về sau nhường h ó a hạ những công ty khác sống thế nào trên thực tế bây giờ thì có không thiếu nhà sản xuất trong bóng tối mắng to hàn thu không chân chính bọn hắn không hoài nghi chút nào hàn bán tiên có bưng ra một cái quân sự đại đạo diễn năng lực d i ệ p thần lâm hoa ôn tử nhân cái này ba cái cự đầu tại riêng mình lĩnh vực đánh đầu t h ắ n g đó chính là c h ứ n g c ứ tốt nhất con b à n ó hàn bán tiên n g ư ơ i mẹ nó liền không thể cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ à, cần phải đuổi tận dép tuyệt sao l à người không thể quá tuyệt ta nào đó nhà sản xuất hàn bán tiên quá mức bây giờ lại muốn nhúng tay quân sự chiến tranh đề tài điện ảnh tiếp tục như vậy nữa hoa hạ liền không có chúng ta đ ư n g sống nào đó phát hành công ty lần này chiến lang là ngô kinh tự biên tự diễn một mình hắn thân kiêm hai trách nhiệm có thể không có diệp đạo cùng rừng đạo làm tốt chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến đề tài quân sự điện ảnh cũng không phải tốt như vậy vỗ nào đó công ty quản lý cho dù không phải hàn bán tiên đạo diễn điện ảnh chỉ cần là hoa tiên chúng ta liền muốn phái người đi tranh thủ mấy cái nhân vật tới trong lúc nhất thời ngành giải trí gió nổi mây phun tình thế phát triển nhanh liền n ô kinh người trong cuộc này đều không dự liệu được tại không có gia nhập vào hoa tiên phía trước hắn nhưng là cầu thần bái phật đi qua rất nhiều công ty cũng mời qua rất nhiều diễn viên diễn viên ngược lại là mời một chút nhưng đầu tư từ đầu đến cuối đều góp không hơn cuối cùng ngô kinh không có pháp mới tìm được hàn thu tới nơi này nhưng hắn không nghĩ tới hàn thu cho hắn lớn như vậy một k i n h hỉ hơn nữa tại hắn gia nhập vào hoa tiên sau đó đã từng đối với hắn vung sắc mặt những người kia bây giờ đều đổi thành một bộ nịnh hót khuôn mặt cái này khiến ngô kinh không khỏi không cảm khái thực sự là thế sự khó liệu đồng thời hắn cũng đối chiến lan g cùng mình tương lai tràn đầy lòng tin có hàn bán tiên tại sau lưng cái quái gì vậy tại hoa hạ giới phím ảnh đây còn không phải là đi ngang n a m kế tiếp nô kinh bắt đầu chi ê u mộ diễn viên ở phương diện này hàn thu là một mặt tùy ý còn đối với hàn nói hoa tiên diễn viên chỉ cần có đang trong kỳ hạn ngươi cũng có thể đi mời quốc nội diễn viên cũng đều một dạng ta tin tưởng bây giờ có không ít người vẫn sẽ bán hoa tiên một bộ mặt đối với cái này nô kinh ở trong lòng dơ ngón tay cái lên không thể không chịu phục đi theo ông chủ như vậy thật mẹ nó sảng khoái a ngay từ đầu nô kinh chuẩn bị đem hồ ca kéo qua đi làm nam nhị hảo nghe được tin tức này lúc hồ ca trực tiếp tự tuyện bởi vì quay chụp chiến lan muốn đi châu phi hơn nữa còn là căn cứ vào mộ dọc cổ triệt kiểu sự kiện cải biên nay liên n h ư n g hồ ca rất đau chứng châu phi đối với hắn mà nói thế nhưng là vẫy không ra ác mộng ngươi là đi đóng phim ta thế nhưng là đã từng tự mình trải qua a cái này há chẳng phải là để cho ta lần nữa hiểu ra một lần cái kia ác mộng cho nên hồ ca thả rằng không chết tử không có biện pháp nô kinh cũng chỉ đành từ bỏ hắn là nhìn xem hồ ca một lần nữa sau khi xuất đạo người khủng bố khí vừa muốn mời hắn nhưng hắn không để ý đến nhân gia có chiến tranh bóng ma tâm lý truyền thực thế là nô kinh lui mà cầu lần đem hoa tiên triệu huy kéo qua đi làm nam như số ngược lại tiểu tử này đi theo lâm hoa lăn lộn nhiều năm như vậy vỗ nhiều như vậy phim tình cảm nhân khí cũng rất tốt lần này giúp hắn thay đổi phía trước không phải thay cái ngạnh hắn hình tượng hẳn là có thể nhượng quan chúng nhóm cảm giác mới mẻ làm hàn thu biết được hồ ca cùng nô kinh truyện nhi phía sau cũng không khỏi c ư ờ i khổ lắc đầu chiến tranh bóng ma tâm lý không phải đồ dỡn cái đồ chơi này thật sự kinh khủng lúc đó hàn thu bọn hắn cũng đã gặp qua người chết đó a không chỉ có như thế bọn hắn đã từng tận mắt nhìn thấy có người bị súng giết đã từng mắt thấy qua bom nổ tung lúc đem người nổ chia năm sẻ bảy huyết tinh hiện trường cùng nhau đi tới thây ngang k ấ t đồng đừng nói hồ ca l i ê n hàn thu cũng không nghĩ như thế nào đặt chân châu phi cái c h ỗ kia chiến tranh không chỉ biết cho người ta trên n ụ c thể mang đến tổn thương trên tinh thần cũng giống như nhau giống như kiếp trước một bộ phim lấy sắc bén dừng ân giữa trận chiến sự bộ phim này t i ể u lấy một cái góc độ khác giảng thuật chiến tranh mang tới thống khổ và bóng tối l i ê n đi qua huấn luyện chiến sĩ đều khó tránh khỏi t ụ lại huống chi hàn thu hồ ca những người bình thường này đâu cho nên hàn thu rất lý giải hồ ca lựa chọn nếu là không cần thiết hắn cũng sẽ không lại đặt chân châu phi ít nhất mộ dọc cổ cái kia chỗ ngồi hắn là sẽ lại không đi chiến lang khởi động máy buổi họp báo tại ma đều long trọng cử hành trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều hội tụ ở đây tính toán thấy chiến lang chân chính phương dung chiến lang hai điện ảnh nói tóm lại không tệ nhìn hoàn toàn chính xác nhiệt huyết s ô i trào tràn ngập tình yêu nước nghi ngờ ác kịch bản phương diện đại gia nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí ngày mùng ngày một tháng chín ma đều chiến lang khởi động máy buổi họp báo hiện trường rất nhiều truyền thông đều tràn vào ở đây tính toán muốn đào đào tương quan tin tức tin tức vốn là một cái nho nhỏ buổi họp báo là hấp dẫn không được nhiều người như vậy cho dù nô kinh tự biên tự diễn cái này mánh khóe cũng hấp dẫn không được nhiều truyền thông như vậy dù là ngô kinh kéo qua mấy cái hàng hiệu minh tinh đều không cái hiệu quả này nhưng tất cả những thứ này chỉ cần cùng hoa tiên hẳn là cùng hàn thu dính lên quan hệ phía sau vậy thì trở nên chuyện đương nhiên các ký giả truyền thông muốn đảo cũng là ngô kinh cùng hàn thu trên thân điểm này sự tỉnh hai người này sáu đầu tiên là thu mua phòng làm việc tiếp đó lại là bỏ vốn nhường ngô kinh đóng phim những thứ này nhìn thế nào đều có không nhỏ vấn đề a mặc dù các phóng viên cũng không biết chiến lang rốt cuộc là một bộ dạng gì đ i ệ ảnh bọn hắn chỉ biết là là quân sự chiến tranh đề tài những thứ này cũng đều là thứ yếu chủ yếu vẫn là chiến lang biên kịch ký tên bên trong ngoại trừ ngô kinh bên ngoài còn có hàn thu tên nay liên nhường đám người mơ màng hết bài này đến bài khác hàn bán tiên soạn g i điện ảnh bảy buổi họp báo hậu trường hàn thu ngô kinh còn có điện ảnh một chút diễn viên đều ở chỗ này chiến lang bên trong cũng không có cái gì hàng hiệu minh tình danh khi lớn nhất sợ sẽ là ngô kinh cùng triệu huy ngoài ra bởi vì t r ù m phản diện là người ngoại quốc hơn nữa ngô kinh còn không có đặc biệt gì nhân viên tốt thế là hàn thu liền đề cử cho hắn một cái người lúc đó hàn thu n h ắ c nghĩ đến ngô kinh muốn đi châu phi quay phim trong đầu hắn hiện lên người đầu tiên tuyển chính là cờ d i t giá hỏa này bây giờ chẳng phải tại phi châu đi lúc đó hàn thu hôn lễ chọn lựa cha xứ thời điểm hắn cũng là trước tiên nghĩ tới cờ d í t bởi vì tại hắn biết trong mọi người có vẻ như liền cờ d í t một cái là giáo đồ thiên chúa nghĩ đến muốn đem hôn lễ khiến cho chuyên nghiệp một điểm mà không phải n h ư ờ n g những cái kia bán thần tra đi làm hàn thu thế là liền liên lạc cờ d í t cờ d í t nghĩ nghĩ do dự phúc chốc cuối cùng đáp ứng hàn thu ngược lại không có cảm thấy cái gì mời một cái đạo thiên chúa bằng hữu tới chủ trì hôn lễ hắn thấy không phải là rất bình thường sao cho nên hắn cũng không biết cờ rít xuất hiện ở hôn lễ của hắn đại biểu cho cái gì còn tốt cờ zit một mực là nhân vật sau màn cho tới bây giờ không có bại lộ ra thân phận không phải vậy hắn liền ma đều sân bay cũng không ra được tại hôn lễ kết thúc mỹ mãn phía sau cờ zit chỉ đợi một cái t i ê n liền quay trở về châu phi lần này n ô kinh đi châu phi quay chụp điện ảnh hàn thu giả trước tiên nghĩ tới cờ zit hàn đạo người nói vị kia cờ zit đáng tin không n ô kinh cẩn thận từng ly từng tí v ấ n đạo hắn lên mạng điều tra cũng không có hạng này diễn viên tư liệu hắn còn tưởng rằng cờ zit là một cái không có danh tiếng gì tiểu diễn viên đâu đáng tin cậy hàn thu lời ít mà ý nhiều trả lời yên tâm đi kỹ xảo của hắn diễn cái kia vai phụ đủ huống hầu ngươi bộ phim này lại không cần quá tốt diễn kỹ ân nô kinh có chút buồn bực gật đầu hắn phiền muộn là bởi vì cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy người ta chân diện mục hàn thu an ủi đến lúc đó ngươi đi châu phi ta sẽ để cho hắn liên hệ ngươi hàn thu vẫn tương đối tán thành cờ rít diễn kỹ ngược lại nhân ra tại vê tối hậu nhất màn bên trong cho hàn thu lưu lại ấn tượng thật sâu hắn vẫn nhớ kỹ cái kia hối hận tràn ngập sự không cam lòng ánh mắt chật chật thực sự là cao thủ tại dân gian đúng chờ một lúc ta sẽ không có mặt buổi họp báo hàn thu vô vô nô kinh bạ vai ngươi là đạo diễn ngươi cũng là diễn viên chính ngươi là nhân vật chính của hôm nay ta cũng không thể đi đoạt ngươi danh tiếng nô kinh có chút gấp gáp hàn đạo ngươi cũng là biên kịch a hàn thu lắc đầu ta vậy coi như cái gì biên kịch chính là giúp ngươi hoàn thiện một điểm bối cảnh mà thôi dù sao hàn thu tự mình trải qua m ộ t dọc cổ triệt tiểu sự kiện hắn đối với chuyện này vẫn có quyền lên tiếng đó cũng coi là a nô kinh ngưỡng mặt nói hàn đạo chiến lăng có thể nhắc lên tên tuổi của ngươi ta về sau đi ra ngoài trên mặt cũng có con a hàn thu im lặng mặc dù hắn biết nô kinh đánh chính là cái này chủ ý nhưng luôn cảm giác có chút cáo ngợn mai hùn h ư vị chỉ bất quá hắn là đầu này lao hổ thôi được rồi được rồi hàn thu bất đắc dĩ khoác khoác tay tiếp đó sắc mặt b à i xuống nhưng ngươi nhớ k ỹ cho ta đi châu phi không có chụp tốt điện ảnh cũng không cần trở về gặp ta nô kinh chào một cái có lễ dẹp sơ chín một lát sau khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu nô kinh am hiểu sâu hàn thu dạy bảo có liên quan triệt tiểu sự kiện kịch bản hắn không có chút nào lộ ra chỉ nói là là phát sinh tại phi châu một bộ phim chiến tranh các phóng viên cũng là âm thầm cắn răng cái này nô kinh tuyệt đối là nghe xong hàn bán tiên mê hoặc làm gì sự tỉnh đều thích thừa nước đục thả câu sau đó phóng viên không đi hỏi chiến lang nội t ì n h ngược lại hỏi soạn giả sự t ì n h có thể cùng hàn bán tiên dính liễu quan hệ vậy thì đại biểu cho tin tức lớn ã ngô kinh tiên sinh xin hỏi chiến lang kịch bản là ngài và hàn đạo cùng hoàn thành sao ngô kinh gật gật đầu đối với ta nghĩ ra kịch bản đại c ư ơ n g hàn đạo giúp ta t r a o chuốt bối cảnh cuối cùng hoàn thành cái kịch bản này hắn vẫn ăn ngay nói thật mặc dù ngô kinh cũng biết nếu như hắn nói cái này kịch bản là hàn thu viết ra vậy nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều chú ý nhưng mà đây là cầm hàn đạo danh khí đổi lấy ngô kinh vẫn có tự mình hiểu lấy hắn biết chiến lang kịch bản đích sắc rất đồng dạng doanh số bán hàng cũng không ở k cùng hàn đạo phong cách hoàn toàn khác biệt nói ra nhân ra đều không tin là hàn đạo soạt giả nghe vậy phóng viên hơi có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng đây là hàn bán tiên viết ra kịch bản đâu có phóng viên v ấ n đạo vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến quay chủ quân sự phim chiến tranh đâu nô kinh thuận miệng trở về đạo bởi vì ta ái quốc ca phóng viên tám h i quốc ta mẹ nó vẫn là lần đầu nghe thế loại lý do chẳng lẽ vừa vào hoa t i ê n cả người đều bị hàn bán tiên cho ô nhiếp sao vậy ngươi tại sao muốn đem địa điểm quay phim tuyển tại phi châu đâu nô kinh nhún bay nói câu lời khó nghe hiện tại phi châu bùng nổ chiến tranh là trên thế giới nhiều nhất nhân loại từ châu phi đi ra ngoài nhưng tự xưng là văn minh người lần nữa đi tới châu phi lại mang đến cực khổ nô dịch t ậ t bệnh cùng chiến tranh có lẽ ta sẽ không cho đại gia thể hiện ra một cái hoàn mỹ châu phi nhưng ta sẽ đem chân thật nhất châu phi lộ ra cho đại gia lời này vừa ra dưới đại không thiếu phóng viên đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu học qua lịch sử đều biết loài người khởi nguyên tại phi châu lúc mới bắt đầu nhất nhân loại từ hảo mong sừng leo lên lục địa từ châu phi hướng toàn thế giới k u ế c tán tiếp đó bước lên chinh phục ngũ đại châu hành、ừ. trình nhưng nhiều năm như vậy về sau loài người nơi phát nguyên lại trở thành nói nhiều tích thổ nhưỡng trở về tổ địa nhân loại mang tới nhưng là tập bệnh chiến tranh nô dịch các loại cái này nghe là có chút quân pháp bất vị thân hương vị nhưng châu phi phiến đại lục này đích thật là có được d à i lâu nhất lịch s ử chỗ nô kinh tiếp tục nói tại trong phim ảnh ta sẽ vì mọi người hiện ra chúng ta hoa hạ văn hóa tổ quốc chúng ta cường đại ta sẽ để cho mọi người xem xem chúng ta hoa hạ tại phi châu có cường đại dường nào lực ảnh hưởng hậu trường hàn thu nghe lời này khoe miệng không khỏi hơi hơi câu lên hắc, hắc chúng ta hoa hạ xác thực tại phi châu có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng Xem manh một, dám như Liên hiệp quốc ngũ những hiệp chi một, châu Phi lưu đại cái kia tiểu quốc gia dám đắc tội quốc quốc quốc đắc sau o s a đó nô g kinh hảo diễn viên chính nhóm tiếp tục tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn nhìn xem nô g kinh rất có đại tướng p h o n g phạm nhẹ nhõm ứng phó bộ dáng hàn thu g i ã nhẹ nhàng thở ra móc ra kính dâm cùng mũ l ư ờ i chai phía sau liền len lén rời đi hiện trường trước mắt thẻ mã trịt hoạt hình bản sớm đã tại hoa hạ các trang web lớn thực tiễn cận gói hàn khốc truyền bá các loại website đều có thân h n h của nó xem như thẻ mã trịt i bối cảnh bổ sung hoạt hình bản hết thể tám cái ngắn cố sự hợp thành bộ phim này từ người máy hưng khởi một mực giảng thuật đến rồi điện ảnh bản bắt đầu làm hoạt hình bản sau khi lên mạng liên quan tới trước đây t h e o mã trịt đủ loại phỏng đoán cũng cuối cùng vẽ lên dấu châm tròn Tích thật tỉnh thế thật, tồn tại thế tưởng nhất chính cũng chân cái cũng cuộc Berlecker có cũng mục đích thành lập là cái khi không thế thế sao sau ma ma Áo trận sự, Ni nói. tưởng, nói ràng dân mạng rằng nào lại giới gọi giới giả Đám Duy Quả là là là là lập biết giả giới. mà thành là đã rõ rốt biết thể, gì. cái gọi là nhân vật chính cũng chỉ là bị bợ lê cờ rằng cắm vào chương trình một con cờ hết thảy đều chân tướng rõ ràng đám dân mạng đang khiếp sợ cùng thổn thức đồng thời cũng đối hàn thu nao động cảm thấy sâu đậm bội phục đối với hoa tiên hoạt hình công ty ấn tượng cũng càng thêm khắc sâu phải biết h o ạ t hình bản tám cái cố sự thế nhưng là đã bao hàm không giới bắt đầu bốn loại họa phong a điều này nói rõ cái gì chứng minh hoa tiên hoạt hình ngang cứng nhắc thực lực rất mạnh a cho bọn hắn một cái dọc thực lực k ị bản vậy không phải có thể làm ra một bộ kiệt tác hoạt hình điện ảnh lần này hàn thu đi hoa tiên hoạt hình chính là muốn cùng trần đông bọn người thương nghị điều này đại biểu dọc thực lực sớm tại vài ngày trước hàn thu liền đem đại khái kịch bản ý nghĩ hảo hơn nữa phát cho trần đông b ọ n hắn tuân theo phát triển hoa hạ văn hóa tinh thần hàn thu quyết định muốn dùng mấy bộ mang theo hoa hạ phong điện ảnh tới vì hoa tiên hoạt hình đánh xuống cơ sở đại thánh quy lai hoa hạ yêu giới bản ngàn cùng ngàn tìm cũng là tương tự phong cách chỉ bất quá cái này hai bộ mang theo nồng nặc thần thoại phong cách cho nên lần này hàn thu vẫn như cũ quyết định lộng hoa hạ gió không trải qua đổi một cái phong cách tất nhiên đại thánh quy lai nhân vật chính là động vật vậy lần này cũng tới một cái động vật nhân vật chính a hàn thu nhắc bên cạnh lẩm vừa đi tiến vào hoa tiên hoạt hình trên lầu trong văn phòng lý an u đang vùi đầu bôi bôi vẽ tranh trên bàn một cái ngây thơ khả cúc phim hoạt hình gấu trúc lớn sôi nổi tại trên giấy dù n g chúng ta hoa hạ quốc bảo làm nhân vật chính bốn hàn đạo nao động thật đúng là đại đâu lý an u cười thì thào một câu vẽ ngoài con này gấu trúc lớn hắc an u đ ỗ n g nhiên một thanh â m tại lý an u sau lưng vang lên lý an u cũng không quay đầu lại thậm chí động tác trên tay đều không ngừng bình tĩnh vô cùng trả lời tiểu tiên h tìm ta làm gì à ta tới nhìn xem ngươi gấu trúc vẽ thế nào phê duyệt ở đây tự nhìn lý an nhu lấy tuổi trò điểm một chút bên tay phải một trồng giấy vẽ xem như bạn cũ lâu năm lâm tiểu thiên đã sớm nắm rõ ràng rồi lý an nhu tình khí lý an nhu cũng đối lâm tiểu thiên nhất thanh n h ị sở ban đầu ở đảo q u ố c vẽ năm cm trên dây thời điểm hai người bọn họ liền dưỡng thành loại này ăn ý cầm lấy phê duyệt xem xét chỉ thấy phía trên tất cả đều là đủ loại t i ể u dáng làm đủ loại động tác gấu trúc có đáng yêu có uy mãnh cũng có giả ngây thơ nhưng những thứ này gấu trúc đều có một cái đặc điểm đó chính là béo đây là thiết lập nhân vật lý an nhu đành phải án lấy cái này tới nhìn xem vẫn được bốn a lâm tiểu thiên do do dự dự nói chỉ là cảm giác không giống như là biết công phu dáng vẻ à. lý an nu l ư ớ t mắt vông xuống bút vẽ nói ta làm sao biết biết công phu gấu trúc như thế nào hơn nữa bốn ta cảm thấy gấu trúc thật là đáng yêu hoàn toàn không tưởng tượng ra được nó đánh nhau bộ dáng liền nó vậy ngay cả đi đường đều chậm dãi bộ dáng là đùa nghịch công phu liệu sao nói đến khả á i lúc lý an nu khuôn mặt nhỏ còn hơi đỏ lên cái này cũng đích xác là một cái vấn đề lâm tiểu thiên nhùn nhùn bay bất đắc dĩ nói không biết hàn đạo nghị như thế nào rõ ràng có nhiều như vậy động vật hùng ánh tỉ như la hổ sư tử con báo gì vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn cái gấu trúc làm nhân vật chính cũng bởi vì nó là chúng ta hoa hạ quốc bảo hẳn là a dù sao gấu trúc nhỏ chỉ có chúng ta hoa hạ mới có a lý an nhu ngòn ngọt, ngọt cười vấn đạo tiểu tiên h nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi đều danh chạy đến ta đây nhì tống tiền đó là ngươi không nhìn ta là ai lâm tiểu thiên tao khí mà sờ soạn một cái tóc tiếp đó làm ảo thuật tựa như từ phía sau lưng lấy ra một chồng phê duyệt xem bản đại gia k i t tác nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng a vậy ta ngược lại xem thật kỹ một chút lý an nhu đoạt lấy phê duyệt say sưa ngon lành mà l ậ t xem lâm tiểu thiên vẽ lên năm cái động vật theo thứ tự là hổ h ạ c bọ ngựa khỉ xà cái này cũng là trong kịch bản mấy cái chủ yếu vai phụ không tệ nha lý an nhu nhìn xem đều có đặc sắc mấy cái động vật sợ hãi t h a n nói ha ha ta nói t ố t ta ngươi như thế nào vẽ những động vật này xem xét giống như là biết công phu dáng vẻ so với ta gấu t r ú c y mấy nhiều lâm tiểu thiên khiêm tốn cười cười cái kia còn nhiều lắm thiệt thòi chúng ta hoa hạ tiền bối cái gì tiền bối trước đó có vị nào họa sĩ v é qua ách bốn không phải cái này tiền bối lâm tiểu thiên cười khăn nói là giới võ thuật tiền bối ngươi biết chúng ta hoa hạ ngũ hành quyền a không biết lý an nhu m ở mịt lắc đầu là kim mục thủy h ỏ a thổ ngươi nói là hình ý ngũ hành quyền ta nói chính là nam thiếu lâm ngũ hành quyền cái này theo thứ tự là long x a hổ báo hạc tạo thành là thiếu lâm cao thủ quan sát động vật xê dịch có được lâm tiểu thiên giải thích nói ngoại trừ ngũ hành quyền bên ngoài còn có hậu quyền đường lăng quyền ta liền là nhìn những thứ này quyền pháp tư liệu phía sau mới có linh cảm vẽ ra những thứ này bản thảo lý an n u cao mũi một cái giơ ngón tay cái lên lợi hại hh ắ c ắ c nhờ có chúng ta hoa hạ võ thuật bác đại tinh thâm a ngươi ngược lại là có tham chiếu vậy ta gấu trúc làm sao bây giờ có gấu trúc quyền sao gấu trúc quyền lâm tiểu tiên h trên đầu trong nháy mắt buốc lên mấy cái hát tuyến loại này xuẩn manh xuẩn manh động vật còn trông cậy vào có người quan sát nó học công phu cái này gấu trúc quyền nhất định là không có ai vì cái gì ta liền muốn vẽ loại động vật này đâu lý an lu thở dài ta còn có rùa đen tay bản thảo không có làm đâu ngươi nói một chút còn có rùa đen quyền sao khu khu khục lâm tiểu tiên suýt chút nữa không có n g ẹ n chết lý an lu ư h á n nhìn xem lâm tiểu tiên nhu nhu đạo có buồn cười như vậy sao không có không có lâm tiểu thiên miệng nói như vậy nhưng trên mặt nhưng là chất đầy đủ cười anu rùa đen quyền ta chưa nghe nói qua con rùa quyền ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy con rùa quyền lý anu mở to hai mắt nhìn đây là cái gì quyền pháp thực sự là căn cứ vào con rùa có được ha ha con rùa quyền mỗi người đều biết à, chính là luận lên cánh tay dùng được đánh quản nó mọi việc đâu hiện đem người đánh ngã lại nói nói lâm tiểu thiên còn rất hình tượng đ u ồ n nghịch mấy chiêu rất giống một chốt du côn vô lại、Phúc. lý anu che miệng nợ nụ cười ngươi xem thật đúng là như cái con rùa già hh ắ c ắ c lâm tiểu thiên cũng không thèm để ý mặt dày nói anu ta giúp ngươi v ẽ rùa đèn a hừ hừ có hảo tâm như vậy thành thật khai báo ngươi có ý đồ gì lâm tiểu thiên cười nói đương nhiên là buổi tối hẹn an u tiểu thư ăn cơm nha ngay vậy lý an u khuôn mặt đ ỏ lên nhân ra đều nói như vậy nặng cái nào không biết lâm tiểu thiên ý tứ hảo a vậy ngươi muốn tại hạ ban phía trước v ẽ xong không phải vậy ta liền đi không có vấn đề quấn ở trên người của ta lâm tiểu thiên vũ bộ n g ự nói lý an u gật gật đầu ấy n g ư ơ i ngũ hành quyền trả lại cho n g ư ơ i lâm tiểu thiên thuận tay đem tranh bản thảo cầm về bất quá tại đón lấy thời điểm nó g n tay không cẩn thận đụng phải lý an nu tay tiếp đó hắn quả quyết đem cái này hiểu lầm cho mở rộng dắt lý an nu tay quẳng cái quái gì vậy phê duyệt đi đi đâu đâu tiểu thiên n g ư ơ i an nu trông thấy hắn tại trước mặt mọi người kéo chính mình tay sắc mặt lập tức đỏ lên nhanh muốn đem tay rút trở về nhưng lâm tiểu thiên chính là ỉ lại vào gắt gao không b u n g tay nhìn xem chung quanh không có người chú ý đạo lý an u mới lên tiếng ngươi bung ra nha lâm tiểu thiên cười hắc hắc không thả người phê duyệt giới mất không có chuyện gì người quan trọng、hơn. lý an nhu lường hắn một cái nhưng trong lòng nổi lên một tiếng ngọc nào g đột nhiên một đạo tiếng ho khan chuyển đến d ọ a đến lý an nhu lập tức rút tay trở về khu khu k h ụ bây giờ thế nhưng là thời gian làm việc không phải tán tỉnh thời điểm cẩn thận ta chụp các ngươi tiền lương a hàn thu mang theo vẻ c ổ quái h à i h ước nhìn xem hai người hàn đạo lý an nhu đỏ mặt cùng táo đỏ một dạng cúi đầu không dám nhìn tới hàn thu mặt của song song bị hàn đạo bắt được sẽ không thật sự chụp chúng ta tiền lương a hàn đạo ngươi nghe ta rằng giải cái này là một cái hiểu lầm hiểu lầm t i ệ u thiên ấp a ấp nói a nguyên lai là h i ệ u lầm a hàn thu âm dương quái khí nói tiếp t ụ ta hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi trước triển khai cuộc h ọ hảo hai người l i ế n nhau chăm miệng một lời mà trả lời chín một lát sau trong phòng h ọ trần đông bọn người lần lượt đến tại hàn thu sau lưng tờ tợ tờ phía trên công phu gấu trúc bốn chữ lớn chiếu vào mọi người mi mắt đây cũng là hoa hạ hoạt hình tiếp theo bộ hoạt hình điện ảnh to lớn tất cả nội dung giảng thuật là một cái siêu cấp mập gấu trúc trở thành một đời đại hiệp thần long đại hiệp cố sự chuyện xưa bóng lưng phát sinh tại hoa hạ bao quát công phu ở bên trong tràn ngập trong đó tất cả đều là hoa hạ nguyên tố Kiến trúc, trang n trúc, thậm phục, chí h ân v ậ ta hình tượng, đều m n nồng nạc g hoa đã biết lý anu lột bộp đắp một câu gương mặt bên trên màu đỏ nhưng là đến bây giờ còn không giúp đi lại có là điện ảnh bản thân lần này chúng ta dùng đại thánh quy lai hình thức chế tắc thành ba triệu chỉ bất quá phong cách phải cải biến một chút hàn thu nói tất cả mọi người nhìn kịch bản a so với đại thánh quy lai công phu tinh mẹo càng giống hảo lai ở hoạt hình hình thức cho nên chúng ta lần này cần chơi đến lớn một chút đến lúc đó ta sẽ bộ phim này tại toàn bộ cầu thượng chiếu t toàn bộ cầu thượng chiếu vừa nghe đến cái từ này tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đều r ồ n r ậ p mấy phần hàn đạo đây là thật sao hoa tắc toàn bộ cầu thượng chiếu a trần đông có chút lo lắng hàn đạo người nước ngoài sẽ thích công phu gấu chút sao h a n g thu gật gật đầu hoa tiên bây giờ có thực lực này tại toàn bộ cầu thượng chiếu các ngươi không cần lo lắng đến nỗi người nước ngoài có thích hay không không phải xem bọn hắn mà là xem chúng ta chế luyện có hay không hảo tác phẩm tốt tự nhiên sẽ được mọi người hoan nghênh cho nên lần này đại gia nhất định muốn lấy ra một trăm hai mươi phần trăm tinh lực để hoàn thành bộ tác phẩm này cái này chính là chúng ta hoa tiên hoạt hình ở thế giới hoạt hình điện ảnh khai hỏa đệ nhất pháo ngay vậy tất cả mọi người không khỏi siết chặt nằm đấm trong mắt lóe lên v ẻ kích động hoa tiên hoạt hình muốn đi hướng thế giới sao hoa tiên hoạt hình hướng đi thế giới vậy thì không có nghĩa là hoa hạ hoạt hình hướng đi thế giới sao phải đặt ở trước đó trần đông dương tiểu thiên bọn người là nghị cũng không dám nghĩ nhưng cái hứa hẹn này là hàn thu đồng ý ở dưới trong lòng bọn họ cũng không khỏi tự chủ sinh ra đương nhiên cảm giác phản phất hàn thu mà nói chính là trí cao chân lý trên thực tế vô luận là hoa tiên vẫn là hoa tiên hoạt hình nhân viên có chút sùng bái mủ quán g hàn thu nhất là liên quan tới điện ảnh phước diện cơ hồ không con tin nghi hàn thu quyết định đi theo hàn thu làm việc nhi giống như đi theo một vị sở hướng phi mỹ tướng quân cơ hồ không đụng tới đ ị thủ dùng hàn thu lời mà nói vô địch cũng là một loại tịch mịch cuối cùng hàn thu cùng đám người tham khảo một chút công phu gấu m ẹ o chi tiết mặc dù hắn không hiểu hoạt hình chế tác kỹ thuật nhưng mà hắn hiểu kịch bản hiểu tình cảm hiểu người xem mong muốn là cái gì cho nên trần đông bọn người một mực đem hàn thu nói lấy ít ghi nhớ làm thời điểm làm việc chiến lược phương châm hội nghị hoàn tất phía sau đám người top ba top năm rời đi nhìn xem lý an lu cùng rừng tiểu thiên vừa nói vừa cười bộ dáng hàn thu đ ỗ n g nhiên có chút tịch mịch thở dài lý an lu cũng là chú ý tới hàn thu ánh mắt không biết có phải hay không là nghĩ tới phía trước bị hàn thu bắt gian tại chỗ chuyện n h tiểu cô nương đem đầu một thực chất đỏ mặt vội vàng đi ra phòng họ dương tiểu thiên hướng về phía hàn thu ngượng ngùng nợ nụ cười cũng mau đổi theo ra ngoài hàn thu lắc đầu nợ nụ cười người hưu tình cuối cùng thành người nhà a tám chiến lang khởi động máy nghi thức phía sau nô kinh cùng đoàn làm phim liền lần lượt đi tới châu phi ngoài ra đạo mộng không gian cũng lần lượt ở thế giới các nơi phía dưới chiếu đương nhiên cũng có một chút tiểu quốc gia ở thời điểm này chiếu lên đạo mộng không gian những quốc gia này bởi vì một ít dường g i nguyên nhân không có đến kịp lần đầu chỉ có thể chỉ h o a n chiếu lên bất quá chỉ cần có hoa hạ và nước mỹ tại cuối cùng phòng bán vé trên cơ bản đã có thể dự đoán đi ra đến ngày m ư ơ i tháng chín ngày nhà giáo lúc đạo mộng không gian toàn cầu phòng bán vé liền đạt đến 17 ước cú sd đoạt lấy phim khoa học viễn tưởng phòng bán vé v ư ơ n g tọa trở thành toàn cầu cao nhất phòng bán vé phim khoa học viễn tưởng hàn thu hoa hạ khoa h u y ễ n tri vương tên đã triệt để chứng thực bị đám dân mạng tranh nhau trêu chọc còn có không ít người nói hàn thu hoàn toàn có thể đ ă n g đỉnh thế giới khoa h u y ễ n tri vương bất quá đây hết thảy đều hàn thu không quan hệ ít nhất cùng hiện tại chính hắn không quan hệ tám ba ngày sau lót xăng rơ lết phi trường quốc tế một đôi vợ chồng thân mật dính vào cùng nhau cũng không để ý đây là công cộng nơi một đường tú lấy ân ái t r u n g quanh khác biệt màu ra mọi người nhìn thấy ngọt ngào hai người đều ném đi hâm mộ và chúc phúc ánh mắt hai người này tự nhiên là hàn thu cùng chu vũ hân kỳ thực sớm tại đầu tháng tám hàn thu giống như mang theo chu vũ hân tới tuần trăng mật nhưng bởi vì ngô kinh cùng chiến lang chuyện nhi cứ thế kéo lên một cái nguyện cũng may chu vũ hân chưa từng có hướng hàn thu tha phiền vẫn đứng ở phía sau hắn yên tĩnh chờ đợi cho tới bây giờ hàn thu an bài tốt đại bộ phận sự t ì n h rốt cục nhàn rỗi thế là trận này du lịch thế giới liền bắt đầu hàn thu lót t ă n g dơ lết ngươi cũng đã tới không ít lần a làm sao còn muốn tới ở đây du lịch chu vũ hân kéo hàn thu tay hiếu kỳ nói tiện đường lo sang d ơ lết nhưng là một cái tốt chạm trung c h u y ệ n hàn thu cười nhạt một tiếng hoài niệm đạo thuận tiện có thể đi xem lo sang d ơ lết các lao bằng hữu xem như nước mỹ điện ảnh căn cứ hảo lai ổ địa điểm rất nhiều nổi danh diễn viên đều sinh hoạt tại thành phố này hàn thu biết mấy cái bằng hữu cũng phần lớn ở đây ngày thứ hai buổi chiều hàn thu hai người đi ngoại ô một cái biệt thự đi dạo một vòng không có hắn bởi vì ôn tử nhân hàng này ở đây quay chụp chiêu hồn hai biệt thự này cũng chính là điện ảnh chung nhà ma chiêu hồn một bây giờ đang tại nước mỹ chiếu lên danh tiếng phòng bán vé đều đạt đến một cái mười phần tốt thành tích đặc biệt là bởi vì này đồ chơi là căn cứ vào chân thực sự kiện soạn lại mạnh khóe càng là vô căn cứ vì điện ảnh phủ lên bên trên một cỗ khí tức quỷ dị lúc đó lần đầu thời điểm rất nhiều người xem đều ở đây dạp chiếu phim bị dọa đến thét lên liên tục một đám người điệp ra lên vậy càng là nhà ma sói chu một mảnh đơn giản so tiếng g i ế t heo đều the thẻ đ o á đêm qua hàn thu ra cùng chu vũ hân đi xem một hồi quan sát thời điểm chu vũ hân cơ hội là nắm sấp tại hàn thu c h i n thân hận không thể đem mình cả người rút vào hàn thu trong ngực mỗi khi có dọa người đoạn ngắn chu vũ hân biểu hiện mà càng là không chịu nổi trực tiếp đem khuôn mặt trôn ở liếu hàn thu lồng ngực căn bản không dám đi xem màn hình lớn cho dù dạng này trong phim truyền tới âm thanh cũng t r e o chọc cho nàng r ụ c tiên r ụ c tử hàn thu ra không thể không c ả m thán so với cơ điện huyết tinh bạo lực ôn tử nhân tiểu tử này phủ lên kinh khủng không khí trình độ là càng ngày càng cao điện ảnh kết thúc hai người vừa về tới khách sạn lại bắt đầu đất dung núi truyền đại chiến cũng không biết chu vũ hân có phải hay không muốn muốn đem tại dạp chiếu phim vứt bỏ ủ y phong toàn bộ tìm trở về một mực dây dưa hàn thu muốn đem hàn ép khô nàng mới hài lòng tiếp đi lưu lại nằm ở một bên một mặt sinh không thể yêu hàn thu bảy bên ngoài biệt thự ôn tử nhân đang chụp hình một cái bên ngoài ống k í n h hàn thu ra không q u a y rời hắn ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn thuần thục chỉ huy thợ quay phim cùng diễn viên ôn tử nhân vỗ tay cái đ ộ đại gia làm rất tốt trước nghỉ ngơi một chút đi nói xong hắn đi tới một bên nhi xem kịch vui hàn thu trước người cười nói hàn đạo vũ hơn thì ôn tử nhân là hoa tiên một trong những cự đầu chu vũ hơn làm sao có thể không biết h u n g hồ trước đó còn gặp mấy lần chỉ bất quá xuất phát từ cô gái bản năng hắn đối với ôn tử nhân cái t h ằ n g này có chút không phải rất cảm bạo không có hắn chu vũ hân luôn cảm thấy cái này ưa thích quay phim kinh dị tiểu hòa tử có chút làm cho người khó coi hàn thu gật gật đầu đánh giá biệt thự vấn đạo tử nhân cái này chiêu hồn hai cũng là căn cứ vào chân thực sự kiện cả i biên ân bộ thứ nhất bên trong khu ma sư vợ chồng tại bước thứ hai cũng sẽ xuất hiện ngươi nói là ước luân vợ chồng a hàn thu nhìn cách đó không xa có chút quen thuộc hai gương mặt hai người kia hắn đương nhiên nhận biết bởi vì tối hôm qua hắn cùng chu vũ hân vừa nhìn chiêu hồn một bây giờ trông thấy chân nhân đứng ở chỗ này dù là hàn thu cường đại tâm lý tố chất cũng khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ ôn tử nhân theo hàn thu ánh mắt nhìn sang nói đúng à chính là bọn họ có muốn hay không ta giới thiệu cho người biết ách bốn thôi được rồi chúng ta chỉ đi ngang qua đi ngang qua hàn thu không thể không nói như vậy à bởi vì chu vũ hân một mực nắm lấy tay của hắn móng ngón tay còn tại lòng bàn tay của hắn cắt tới và tới t h ô i ta ôn tử nhân hậm hực gật, gật gật đầu lại hỏi hàn đạo ngươi và vũ hân tỷ tới nước mỹ du lịch ân hưởng tuần trăng mật ngài không phải hai tháng trước liền kết hôn sao tuần trăng mật độ lâu như vậy. Hàn Thu, 6. Vũ hân khách một tiếng, lâu Chu như Hàn hân khanh còn vậy. độ khách h vũ k ôn g ngươi giờ phải hàn đi, mới bận rộn đi, bận đến đạo quá bây giờ mới có tử h nghỉ phép. ờ i gian đi ra nghỉ phép. Ôn t nhân bừng tỉnh dạng này a ta ở chỗ này nghe nói là ngô kinh chiến làng a ân chính là cái kia hàn thu trả lời cái kia hàn đạo ngươi đây đạo mộng không gian đi qua ngươi có cái gì kế hoạch mới sao hàn thu lắc đầu lôi kéo chu vũ h â n tay cười nói cái này không đ ổ i trước tiên đem tuần trăng mật độ xong lại nói ôn tử nhân cũng ý thức được chính mình vấn đề không thích hợp trường hợp này hướng về phía hai người xin lỗi nợ nụ cười vậy ta đi trước quay phim sẽ không quay dày hàn đạo cùng vũ hân tỷ tốt đẹp thời giờ ân đi thôi chúng ta lập tức cũng muốn đi lại dừng lại một lát sau hai người liền quay trở về nội thành bất quá đi về trên đường chu vũ hân vẫn là không nhịn được vấn đạo hàn thu ngươi có phải hay không có kế hoạch hàn thu giả ngu kế hoạch gì chúng ta tuần trăng mật kế hoạch chu vũ hân khuôn mặt đỏ lên cái gì tuần trăng mật kế hoạch ta là nói ngươi phần dưới điện ảnh sự tình cái này a trong lòng thật có đếm hàn thu nhìn chằm chằm chu vũ hân môi đỏ trong mắt hơi hít cười nói ngươi yên tâm đi đây là ta đưa cho chúng ta lễ vận lễ vật của chúng ta đúng a đưa cho chúng ta tình yêu chín sau đó hàn thu phân biệt h ẹ n xịt na tháp lụy cùng tiểu lý tử b ọ n người tại cùng tiểu lý tử cùng đi ăn tối lúc nhìn xem hắn không hề cố kỵ đại c ậ t đại hát bộ dáng hàn thu còn cười nói đùa leonardo ngươi dạng này ăn hết về sau sẽ phát tướng tiểu lý tử thờ ơ k h o á t khoác tay không có chuyện gì mập ra liền mập ra ú t ca đám kia lao đầu tử chỉ thấy không thể trẻ tuổi xoay ca hết lần này tới lần khác ưa thích đại thúc cùng b á gái có lẽ vậy bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là bảo trì một chút dáng người tiểu lý tử liếc mắt nhìn hàn thu hàn đạo Ta k hàn ô n g phải l gay. d g thu n g l sáu thảo ngày khác lao tử cần phải đem ngươi cột lên bờ rổ c ệ y bạc gây núi cuối cùng tiểu lý tử vẫn là khuất phục tại liễu hàn thu dâm uy phía dưới đáp ứng hàn thu gần nhất sẽ không chế ẩm thực bảo trì dáng người Cuối Tiểu khuất hàn thu cảm thấy tiểu lý tử mà nói vẫn có một điểm đạo lý út ca đối với tiểu thị tươi hoàn toàn chính xác không thế nào quan tâm đương nhiên diễn kỹ nghịch thiên tiểu thị tươi út ca vẫn sẽ suy tính một chút tiểu lý tử bây giờ cũng không tính được tiểu thị tươi chỉ bất quá tuế y nguyệt cũng không hề biến thành dao dóc xương đi hủy hoại nhan trị của hắn hàng này y nguyên vẫn là một cái siêu cấp đại x o á y ca là nước mỹ vô số thiếu nữ tình nhân trong n ộ n g bất quá hàn thu thì sẽ không bởi vì hắn dáng rất đẹp trai liền thay đổi hướng giới tính lúc đó tiểu lý tử một tiếng kia ta không phải là gây kêu hàn thu thật là t â m tắc không thôi à hẳn không thể lập tức đem hàng này ném tới bờ r ổ cái b á t gây trên núi đi cải tạo mấy năm sáu cáo biệt tiểu lý tử phía sau hàn thu cùng chu vũ hân liền rời đi tòa này điện ảnh chi đô đi vòng đi địa phương khác du lịch san phờ giang xích ô và xin tân b n những thứ này nổi danh thành thị hai người cũng không có bông thà mỗi cái chỗ bọn hắn đều sẽ t r ú lưu một hai ngày ngoài ra bọn hắn còn đi qua ủ tạ dao động cánh tay thành đạp sa mạc cắt đất thưởng thức việt g ã ma tháp sa đại tái bọn hắn còn đi qua g las vegas, las vegas. ở đây huy sái hosmon thể nghiệm lấy ngập trong vàng son bọn hắn cũng đi qua màu vàng h a w a i i phơi dương quang hướng về phía sóng biển thể nghiệm dị vực phong tỉnh cuối cùng hai người tới nước mỹ thứ hai đến được đứng vợ gì trở pot ở đây hàn thu chuẩn bị đi bãi p h ỏ n g một chút la là lâm lào t h a i thái tại đi vùng ngoại ô muse trên đường chu vũ hân có chút khẩn trương nắm lấy hàn thu ống tay áo thậm chí so với kia thiên đi vào dạp chiếu phim xem chiêu hồn lúc còn khẩn trương nàng nghe hàn thu nói qua bọn hắn muốn đi bãi phòng người chính là chiêu hồn bên trong nữ nhân vật chính nguyên hình một cái có ma lực khu ma sư mạnh liệt như vậy nhân vật có thể nào nhường chu vũ hân không sợ hàn thu ra không thể làm gì khác hơn là một đường an ủi chu vũ hân vũ hân yên tâm đi la lâm thái thái là một vị rất hiền hòa mãi mãi không có gì phải sợ chu vũ hân đầu lắc giống như một cái trống lúc lắc đồng dạng ta vẫn là sợ nếu không thì ta thì không đi được c ngay tại bên ngoài chờ ngươi ách bốn ta cảm thấy ta cũng không cần tiến bảo ân ngươi không đi bãi phòng la lâm thái thái không phải chính ngươi nhìn hàn thu khẽ gật đầu nhìn phía trước biệt thự chỉ thấy trong sân của biệt thự vụ mặt lẹ tẻ đứng hơn mười người nơi cửa càng là xếp thành một đầu tiểu trường long những người này có nam có nữ đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi ăn mặc cũng tương đối mốt hàn thu cùng chu vũ hơn hai mặt nhìn nhau hiển nhiên là không có làm rõ ràng đây là cái tình huống gì nhìn thấy nhiều người như vậy tại chu vũ hơn lòng c a n đảm tựa hồ cũng lớn lên phảng phất đã quên phía trước đã nói nhiều người như vậy mà lại là giữa ban ngày quỷ quái cũng không thể đi ra nháo sự a đi vào viện t ử phía sau một cái có hai vai túi thanh niên trông thấy hai người nhiệt tình đi lên chào hỏi này các ngươi cũng là chiêu hồn p a n hâm mộ sao hàn thu nhúng mày khó hiểu nói chiêu hồn đúng à chúng ta cũng là nhìn chiêu hồn sau đó mộ danh mà đến f a n hâm mộ nghĩ tham quan một chút điện ảnh chúng cái kia ngự xệ ùm nói xong thanh niên từ trong bọc lấy ra một tờ áp phích chính là chiêu hồn hàn thu bừng tỉnh đại mộ làm nửa ngày đám người này tất cả đều là bị ôn tử nhân hàng này điện ảnh hấp dẫn tới a hàn thu đem chu vũ hơn bả vai ba quát cười nói ân chúng ta cũng là chiêu hồn f a n hâm mộ cũng là f a n hâm mộ lời kia để liền có thêm thanh niên bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng hàn thu rằng thuật hắn chứng kiến hết thảy tư nhìn điện ảnh sau đó hắn mà bắt đầu lùng tìm cái kia tên là anna bè ở con dối tư liệu tiếp đó lại thuận thế tìm được ở đây liên quan tới úc luân vợ chồng tư liệu hắn cũng là siêu tập rất nhiều có thể nói hắn bây giờ không chỉ có là chiêu hồn phan hâm mộ vẫn là úc luân vợ chồng người sùng bái vàng không cũng sẽ không tử nịu rót thật xa chạy tới tiểu nhị chờ một lúc đi theo ta ta giới thiệu cho ngươi thanh niên nạo mạn nói không cần hàn thu lắc đầu tiếp đó đi ra phía trước vừa vặn la lâm cũng từ trong nhà đi tới rõ ràng cũng là trông thấy liêu hàn thu tiếp đó tại thanh niên cùng mọi người tại đây ánh mắt kinh ngạc bên trong hàn thu cùng la lâm nhẹ nhàng ôm một cái dỗ lìn thái thái đã lâu không gặp la lâm cười nói ta nhớ được ngươi ngươi là cái kia có người có vận may lớn ngay vậy hàn thu sắc mặt có chút phức tạp nhưng vẫn là gật đầu một cái nói cảm tạ n g à i ca ngợi la lâm ôn hòa nợ nụ cười trong khoảng thời gian này ta lúc đầu mà nói không có cho ngươi mang đến khốn nhiều à. không n h i ề u không có ta sống rất tốt vậy là tốt rồi nói la lâm quan sát tỉ mỉ liễu hàn thu vài lần tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta phát hiện trên người ngươi khí vận lại trở nên thịnh vượng thực sự là không thể tưởng tượng nổi a ta còn trông thấy tương lai không lâu ngươi cảm động toàn thế giới thế giới này đều sẽ vì ngươi mà rơi lệ rơi lệ hàn thu nói thầm trong lòng một câu cái này đều có thể bị đoán được thật không hổ là chuyên gia a hàn thu lắc đầu la lâm thái thái bọn hắn không phải vì ta rơi lệ là vì ta điện ảnh rơi lệ la lâm cười h í p mắt nói đó cũng là bởi vì ngươi dựng lên cái này hàn thu không phủ nhận ta là một cái đạo diễn chỉ là muốn cho khán giả hiện ra một cái tốt cố sự mà thôi ha ha vậy ta đến lúc đó nhất định phải đi nhìn một chút vậy nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng bậy rời đi mười xe ở phía sau hai người liền đi vòng trở về nội thành trên đường chu vũ hân tò mò vấn đạo hàn thu la lâm thái thái đã cùng ngươi nói cái gì hàn thu mặt không chân thật đáng tin mà trả lời nàng nói ta là có người có vận may lớn nói tiếng người ách bốn hàn thu khóc không r a n ư ớ c mắt thời đại này nói thật còn không người tin à nàng nói ta phần dưới điện ảnh chắc chắn có thể b á n chạy còn có thể xúc động toàn cầu ân la lâm thái thái làm sao biết chu vũ hân một mặt không tin chẳng lẽ ngươi đem phần dưới điện ảnh nói với nàng không có nhân gia đoán nói tiếng người hàn thu nhắc đầu hát tuyến tốt ta ta theo nàng nói một chút nội dung cốt truyện điện ảnh a bốn nguyên lai、like, ngươi thật là có dự định a hàn thu mặt dạng mày dày tiến đến chu vũ h â n bên cạnh ta không phải là đã sớm theo như ngươi nói sao là hiến tặng cho tình yêu của chúng ta ngươi thật muốn chụp phim tình cảm a thế nào ta liền không thể chụp phim tình cảm a ta không phải là ý tứ này chu vũ h â n lắc đầu thở dài qua nhiều năm như vậy chưa thấy qua ngươi vô qua thuần túy phim tình cảm ngươi đừng nói mạnh miệng tây du cái cái bộ phim vô ly đầu vẫn là nhiều lắm nửa p h ầ n t r ư ớ c cùng tình yêu không hề có một chút quan hệ nửa bộ sau mới chậm rãi thể hiện ra hàn thu kỳ thực ta cũng rất hy vọng ngươi trụt một bộ thuần túy phim tình cảm hàn thu cười khăn một tiếng trụt lần này liền trụt trước đó không phải nghĩ đến phim tình cảm có lâm hoa tiểu tử này chống đỡ đi ta liền không có dây b ả o bây giờ cũng là nên n g n g quan chúng nhóm nhìn ta một chút hàn bán tiên thực lực chúng ta hoa tiên cũng không chỉ lâm hoa một người có thể trụt phim tình cảm ân ta tin tưởng ngươi chu vũ hân ngòn mặc cười nói vậy ngươi cho ta nói một chút cố sự này thôi được a bất quá không phải bây giờ kể chuyện xưa còn phải đợi a hàn thu nhìn qua phía đông cười nói chờ ta dẫn ngươi đi một chỗ cho ngươi thêm giảng cầu chuyện kia đi đâu đại tây dương mười hai hai ngày sau hai người tới tại nước mỹ tối hậu nhất đứng nữ rót sớm tại mấy ngày trước hàn thu liền mua xong hai tấm từ nước mỹ lái hướng anh quốc du thuyền hào hoa phiếu chuẩn bị vượt qua đại tây dương tới một hồi trên biển hành trình bây giờ nữ rót một cái bến cảng bên ngoài hàn thu hai người đang xếp hàng xét v ẽ lên thuyền nhìn xem chiếc này to lớn vô cùng du thuyền cùng phương xa vô biên vô tận biển cả trụ vũ hơn liền có chút không hiểu cho tới bây giờ nàng vẫn là không hiểu hàn thu tại sao muốn lựa chọn ngồi thuyền đi nước anh hàn thu vì cái gì không đi máy bay cái này so với tàu thủy nhanh hơn nhiều à? chu vũ hân đi qua sao dám miệng vấn đạo hàn thu tiếp nhận hành lý nghỉ phép đi đi máy bay cỡ nào nhàm chán ngồi thuyền còn có thể thổi một chút gió biển thưởng thức một chút cảnh biển cái này nhiều lãng mạn à? cũng là a chu vũ hân cười nói nghe còn rất tốt còn có một chút hàn thu giơ ngón trọ lên ta muốn ở trên thuyền này kể cho người câu chuyện kia trên thuyền ngay vậy chu vũ hân nhìn xem chiếc này to lớn tàu thủy trong lòng lẩn lẩn dâng lên cảm giác mong đợi nam hàn thu leo lên thuyền vì tinh thần công chúa hảo một phần của công chúa dưới cờ công chúa là toàn cầu đệ tam đại tàu biển chở khách chạy định kỳ nhãn hiệu danh tiếng phục vụ hoàn cảnh các loại đều không tệ ít nhất rất ít ngồi du thuyền nghỉ phép hàn thu đối với nơi này hết sức hài lòng để đặt hảo hành lý sau đó hàn thu cùng chu vũ hân đi tới t ầ n g cao nhất trên bông thuyền đón gió biển thưởng thức nịu rót ngôi thành thị phồn hoa này bây giờ tới gần t r ạ n g vào tối mặt trời chiều ngã về tây từ hàn thu ở đây phóng tầm mắt tới còn có thể trông thấy tự do nữ thần giống hàn thu thật đ a chu vũ hân cảm khải nói hàn thu trông đi qua c trên, trên hàn thu, thu, thu không n chút do dự trả lời ha ha may mà ta cao trung lúc ấy khá là yêu thích lịch sử thế giới tính ngươi quải hàn thu không đông tha vậy ta cũng hỏi một chút người n g ư ơ i biết trên thế giới có mấy tòa tự do nữ thần giống sao mấy vài tòa t h do nữ thần giống còn không chỉ một tòa a trụ vũ hơn một mặt ngốc trệ nàng chưa từng suy nghĩ qua cái đồ chơi này còn có những thứ khác n g ư ơ i nói là hàng ngái a cũng không thể tính toán hàng ngái thế giới tổng cộng có tam đại tự do nữ thần giống cái này ba cái xem như tương đối chính quy được xưng là ba tỷ mội hàn thu giải thích nói nữ giót đây là chính b ả n cũng là tòa thứ nhất tượng nữ thần là nước pháp đưa cho nước mỹ lấy chúc mừng nước mỹ độc lập một trăm tròn năm lễ vật nước pháp pa r i nơi đó là tòa thứ hai là nước mỹ đưa cho nước pháp chúc mừng nước pháp cách mạng một trăm tròn năm kỷ niệm đắp lễ cái thứ ba tại đảo quốc tokyo bất quá năm tuy nhiên làm sao bởi vì người đảo quốc ra mặt quá tăng thêm hàn thu cảm thấy im lặng thế kỷ trước nước pháp cùng đảo quốc ngoại giao lúc pháp quốc chính phủ vì lấy đó hữu hảo đem pa r i tượng nữ thần phá hủy không vận đến đảo quốc tới bày ra không nghĩ tới bày ra sau một thời gian ngắn người đảo quốc mặt d ậ y mày dạn không muốn thả nó đi về sau pháp quốc chính phủ trở về nhà phía sau người đảo quốc còn bạo phát âm thanh triều hy vọng nhường tượng nữ thần trở lại đảo quốc、6. chu vũ hơn một mặt im lặng vậy sau đó thì sao v ề sau đảo quốc chính phủ đi qua pháp quốc chính phủ sau khi đồng ý thiết lập chủ đề nóng một cái tự do nữ thần giống kiến tạo ủy ban chuyên môn phụ trách tu kiến tượng nữ thần hàn thu nhún núi bay cũng là một mặt im lặng tiếp đó đây chính là tòa thứ ba tượng nữ thần lai lịch chu vũ hơn đỡ cái chán thở dài ách năm quá trình này là có chút khúc chết hàn thu gật gật đầu đến nỗi trên thế giới cái khác tượng nữ thần liền không có cái này ba cái sư xuất hữu danh đúng ta nghe ý kiến quốc cái kia tượng nữ thần mặt trên còn có vấn đề ân hàn thu thần thần bí bị nói nghe nói tượng thần ngọn đuốc bên trên khắp một cái bí mật bí mật gì chu vũ hân hiếu kỳ nói đối với nữ nhân mà nói bí mật hai chữ này lúc nào cũng có cực lớn lực hấp dẫn một cái bảo tàng khổng lồ phần này bảo tàng liền giấu ở tuyên ngôn độc lập bên trong hàn thu hai mắt tỏa sáng phản phất lập loẹ vàng tia sáng nếu là cầm tới phần kia t à i phú đ ờ i ta còn làm cái gì đạo diễn à? mỗi ngày cùng ngươi đi nghỉ phép các có quỷ mới t i n ngươi chu vũ hân càng nghe càng im lặng vốn là bắt đầu vẫn rất cảm giác hứng thú nhưng nghe đến đằng sau liền biến vị nhi hàn thu cười khăn nói ếch đây là ta nghe nói ta cũng không biết thật giả Bất cuối cùng hàn thu vẫn không thể nào nói ra cái này tầm b ả o cố sự bởi vì đến rồi phòng ăn sau đó sự chú ý của hắn sớm đã bị đồ ăn hấp dẫn tới nào còn nhớ phía trước thổi qua ngưỡng bức sau bữa ăn hai người đi bom thuyền tiêu cơm một chút sau đó lại đi trên du thuyền cỡ nhỏ dạp chiếu phim nhìn một hồi đ i ệ ảnh chỉ bất quá hàn thu từ đầu đến cuối cũng là một bộ h ứ n g hở nắp g dài bộ dáng chu vũ hân cũng là nhìn có chút buồn b ự c mặc dù đây là một bộ phim kinh dị nhưng nhìn thấy cuối cùng vậy mà không có quỷ chỉ là người do người nay liên nhường chu vũ hân có chút buồn b ự c đang nhìn chiêu hồn sau đó lại nhìn những thứ này giả quỷ đ i ệ ảnh thật có chút k ẻ nhạt vô vị sau khi trở lại phòng của mình chu vũ hân chợt nhớ tới cái gì v ấ đạo hàn thu ngươi không phải nói muốn trên thuyền cho ta g i ả một cái cố sự sao kéo dài lâu như vậy cũng có thể theo ta nói a hàn thu sửng s ố t một giây tiếp đó gật gật đầu đi ngươi trước để cho ta suy nghĩ một chút ta chu vũ hân tám cái này còn muốn sao chẳng thể trách phía trước không nói nguyên lai、like、là còn chưa nghĩ ra a chấm tư một hồi phía sau hàn thu khỏe miệng dần dần hiện lên một tia cười x ấ u xa vũ hân tới ngồi bên cạnh t a tới ta kể cho ngươi cố sự này chu vũ hân không nghi ngờ gì tựa ở liếu hàn thu bên cạnh hàn thu ôm lấy eo của nàng t h ấ p giọng quỷ quỷ túy túy nói cố sự này có chút kinh khủng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a chín nhân vật chính gọi là k i tây là một vị mụ n g à y nọ buổi chiều nàng đi tới một cái bến cảng chuẩn bị cùng các bằng hữu ra b i ể n dạo chơi nhưng nàng trạng thái tựa hồ có chút không tốt nhìn xem hồn hồn nặng n g ạ g phản phất mất hồn vậy sáu sáu hàn thu nói rất chậm chậm giống như thời gian đều hòa hoãn lại không biết qua bao lâu có lẽ là nửa giờ có lẽ là một giờ có thể thời gian cho tới bây giờ cũng không có đi về phía trước qua có thể thời gian đi tới đi tới lại trở về đầu mườn phản phất một cái không ngừng không nghỉ l u â n hồi đ ô n g nhiên hàn thu căn phòng bên trong chuyển đến từng đoạn thấp giọng hô âm thanh tiếng thét c ó i tiếng thở dốc a ngừng ngừng, ngừng. hàn thu đừng nói rồi quá dọa người như thế nào trên thuyền có nhiều như vậy thi thể hơn nữa bộ dáng dáng dấp còn giống nhau như lúc vì cái gì cuối cùng kiệt tây lại trở về ban đầu bốn hàn thu nói ách năm bây giờ nói ngừng cũng vô ích ngược lại ta đều kể xong ô ô. đêm hôn quyết khoát ngươi giảng khủng bố như vậy cố sự làm gì chu vũ hân một mặt k h ổ tướng đơn giản cùng xem chiêu hồn lúc biểu tình kinh hoàng không sai bị lắm ta không phải là nhìn thấy ngươi phía trước xem phim thấy quá n h ả m chán đi chu vũ hân mắng ngươi một cái đại phôi đản liền biết làm ta sợ ta không phải là có ý định dạng này cố sự này cũng là từ nhân tiệu tử kia nói cho ta nghe hàn thu linh cơ nhất chuyển chuẩn bị đem cái nổi này ném cho ôn tử nhân ngược lại hàng này yêu nhất quầy phim kinh dị ôn tử nhân chu vũ hân cắn răng nghiến lợi nói đúng à chính là chỗ này tiểu tử hắn còn nói trên thuyền giảng cố sự này cực kỳ có bầu không khí hàn thu nhất khuôn mặt vô tội p h ả n phất hắn cũng là một cái người bị hại vậy ngươi cũng trốn không thoát trách nhiệm chu vũ hân không có hảo ý nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu buổi tối hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi ách bốn có chuyện thật tốt nói được không không được hảo ai sợ ai a hàn thu hai mắt đỏ lên liếm môi một cái giống như hổ đói mùi đồng dạng hướng đói mùi như Hân hổ Chu vù về Vũ lần i tới. ề n nào l này trên biển hành trình thời gian là hai tuần mặc dù lấy hiện đại du thuyền tốc độ nếu như y theo trong giữa hai điểm đoạn thẳng ngắn nhất ý kiến chỉ cần trên hoa k đến năm ngày liền có thể vượt qua đại tây dương đến nước anh nhưng nếu là nghỉ phép du thuyền cái tiêu nhất định phải thả chậm tốc độ tiếp đó còn phải tại châu âu bờ biển vòng chuyển mấy ngày hảo hảo mà đem trên biển phong cảnh thưởng thức một phen phía sau mới có thể ở nước anh dừng lại hôm nay công chúa phụ trương không có chút rung động nào bích hải l a n thiên gió mát nhẹ nhẹ một bộ ưu mỹ như tranh vẽ phong cảnh bây giờ hàn thu cùng chu vũ hân ngồi ở một chỗ khu nghỉ ngơi uống trà thưởng thức c ả n h biển đại s ả n h một góc còn trưng bày một trận màu đen dương cầm một vị thân mang tây trang nam tử đang k h ẩ nhanh nhẹn đ ô n nhạc hàn thu xúc cảnh sinh tình trong lòng một cái tiếng lòng muốn thổ lộ hết mà ra vũ hân nếu không thì ta cho ngươi thêm giảng một cái cố sự tính toán ta không nghe chu vũ hân quả quyết lắc đầu kể từ đêm đó nghe xong cái kia vô hạn luân hồi kinh khủng cố sự phía sau nàng liền sẽ không nghe hàn thu nói vậy lần này không phải kinh khủng cố sự thật sự hàn thu nhắc khuôn mặt nghiêm túc còn giơ tay phải lên ta đối với chiếc này du thuyền thể nếu là ta lửa gạt ngươi lời nói liền để nó chìm xuống trắng liêu hàn thu một mắt chu vũ hân uống trước hấp t r à sau đó mới bán tín bán nghi đạo sẽ không lại là ôn tử nhân nói với ngươi à. đều nói không phải kinh khủng cố sự ôn tử nhân tên kia ngoại trừ một đầu góc quỷ quái bên ngoài còn có cái gì lần này ta muốn nói là một cái nghệ sĩ dương cầm cố sự cái tia bốn tốt ta ta nghe ngươi nói lần này hàn thu biểu lộ rất bình tĩnh cẩn thận quan sát mà nói sẽ phát hiện trên mặt hắn còn có một chút nhàn nhạt sâu bi hắn nhìn xem bộ kia màu trắng dương cầm nói cố sự này nhân vật chính Có một đây ặ c chính con cái cố biệt Bởi bày. buổi nơi đời, sinh đi qua, thẳng tới giữa trưa thời điểm, hắn thu mới tên, một trên một thuyền thẳng trưa thu thỏa hắn hắn này năm hơn nữa Nửa sáng hắn mãn song này. ở ở vì, là mà ra ra qua, đ kể sự là một cái cô độc nghệ sĩ dương cầm cố sự hắn có bao nhiêu cô độc cô độc đến hắn là một người không có thân phận nhân là khách qua đường của cái thế giới này cô độc đến cho đến chết hắn đều không có xuống thuyền không có đi trải qua chân chính lục địa một cái cô độc linh hồn cuối cùng ngẽn sụp tại một mảnh cô độc trên biển trụ vũ hân kinh ngạc nhìn nơi góc phòng dương cầm phản phất thấy được một nghìn chín trăm t ự như h ắ ngày là một thiên tài, một một thiên tài. Không, kỳ thực 1900 không cô không độc. n linh Thu thở dài, tâm h dài, của ắ bảy tháng có thể này, một hóa.、8. Ngày mươi đây là hàn thu hai người leo lên tinh thần công chúa hào ngày thứ năm mấy ngày nữa du thuyền liền muốn tại tây ban nha cảng khẩu n g ừ n g á n đến lúc đó các du khách có thể xuống thuyền dạo chơi một đoạn thời gian mấy ngày nay hàn thu cho chu vũ hân nói qua rất nhiều cố sự ngoại trừ mới bắt đầu kinh khủng cố sự bên ngoài còn lại cũng là các loại khắc hình nhưng đều không ngoại lệ mỗi một cái cố sự đều rất đặc sắc chủ yếu nhất là mỗi cái cố sự đều có thể cùng thuyền dính l i ễ u quan hệ nay liên nhường chu vũ hân không thể k h ô n g phục nàng rất muốn gõ hàn thu đầu xem bên trong đến cùng đựng cái gì như thế nào nhiều như vậy cố sự a bây giờ hai người xuống thuyền tại p o w p sở tiện miệng cách đó không xa đường đi đi lang thang hàn thu ta bây giờ cuối cùng biết ngươi vì cái gì có trụ không xong k ị c bản hàn thu không biết xấu hổ trả lời khu khụ vi phu là tốt nhất vi tình khoa huyễn đạo diễn hàn bán tiến đi không biết xấu hổ chu vũ hân hành hành tức tức nói ngươi có bản l ã n h lại cho ta rằng một cái cố sự a hàn thu nhãn châu xoay động g ó c bốn mươi lăm độ nửa mặt nhìn lên bầu trời nói vũ hân tây ban nha ở chính giữa thế kỷ thế nhưng là bá chủ trên biển vậy ta liền kể cho ngươi một cái bá chủ trên biển cố sự bá chủ trên biển chu vũ hân chỉ là nói một chút chơi nàng không nghĩ tới hàn thu thật sự thuận miệng liền nói ra một cái cố sự đúng a ở chính giữa thế kỷ rất nhiều quốc gia cũng lớn t ứ phát triển trên biển thực lực đi địa phương khác cấp đặc tài nguyên trong đó có quan phương tuyển cũng có dân gian sức mạnh dân gian sức mạnh cũng tỷ như nói bốn hải tặc hàn thu trả lời lúc đó rất nhiều quốc gia đều có hải tặc tỷ như nước anh tây ban nha họ t i ệ u g ả n châu á bên này cũng có singapore ấn độ chúng ta hoa hạ cũng có hàn thu nhai răng nợ nụ cười ta sau đó muốn nói chính là giảng thuật một đám hải tặc ở trên biển tàn phá bừa bãi cố sự hải tặc c h ù vũ hân hơi hơi n g h i ê n g mắt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc liên quan tới hải tặc cố sự bốn nàng ngược lại là chưa từng nghe thấy a dưới ánh mặt trời kèm theo hàn thu giàu có âm thanh từ tính hai người sóng vai tại mang theo mùi tanh gió biển trên đường càng đi càng xa bảy hàn thu hai người xuống thuyền thời điểm là giữa trưa Bao bao t hàn, hàn thu nhìn ở đây nhìn ở đây trong phòng chu vũ hân lôi kéo hàn thu thúc giục nói hì hì ta giống hay không một hải tà ca không giống hàn thu sụ mặt quả quyết lắc đầu nghe vậy chu vũ hân nhăn lại cái mũi nhỏ một mặt mà không cao hứng t h ế vậy hàn thu nắm nuốt chu vũ hân khuôn mặt nhỏ cười đ ù a nói ta là nói trên đời này nhưng không có xinh đẹp như vậy nữ hải tặc nếu là ngươi ra b i ể n l ờ i nói không được hay sao hải tặc nữ vương rồi chu vũ hân đẩy ra hàn thu tay thầm nói chỉ ngươi biết giấu người cũng không hẳn đi ta thế nhưng là so kiệt khắc thuyền trưởng còn muốn lãng mạn nam nhân ngươi nói ngươi so kiệt khắc thuyền trưởng sẽ đóng phim còn tạm được năm hàn thu mặt tối sầm nghĩ thầm cái này thật sự không có cách nào sống ta vậy mà không sánh bằng chính mình nói trong chuyện nhân vật chính bất quá nghĩ đến kiệt k h c thuyền trưởng ở kiếp trước có số lớn phan hàn thu trong lòng mới tốt chịu một điểm kể i ế khác thuyền trưởng ra hỏa này đích thật là một cái siêu có mị lực người bất quá năm hừ hừ ta không đánh ra tới nhìn ngươi tại sao cùng ta cướp f a n hâm mộ tám kế tiếp du thuyền dọc theo châu âu bờ biển đi thuyền dọc theo đường đi ngoại trừ trước đây tây ban nha bên ngoài còn đi qua b ỏ tiểu g ạ n nước pháp cuối cùng công chúa h ả o mới hướng về mục đích cuối cùng nhất mà tiến đến hôm nay ngày một ư ơ i hai tháng một ư ơ i một trên b o n g lộ thiên bên cạnh hồ bơi hai khung ghế nằm đặt sòng sông bày hàn thu cùng chu vũ hơn một người một trận nhàn nhã nằm vũ hân ngày mai sẽ đến anh quốc đến lúc đó nhớ ký thu thập một chút hành lý hàn thu nhắc nhở một câu ân ta đã biết chu vũ hân gật gật đầu bất quá hàn thu vì cái gì ngươi nghĩ đến đi anh quốc chúng ta hoàn toàn có thể tại nước pháp liền xuống tuyến a nước anh thế nào hàn thu nhắc khuôn mặt không hiểu trong lòng hắn nước anh nước pháp khác nhau không sai bệt lắm ngược lại cũng là ngoại quốc ta là nói nước anh nơi này bốn chu vũ hân đem thân thể hướng hàn thu bên này x â y dịch nhỏ giọng nói nơi này quá loạn châu âu mười lần tập kích khủng bố có năm lần cũng là phát sinh tại đại nhi chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi hai lần tới nước anh đóng phim đều đụng phải loại tình huống này sao ách tiểu nói này hàn thu ngược lại là nghĩ tới chụp đ ặ c di đờ lần kia không đợi hắn đi tập kích khủng bố liền xảy ra chụp v ê lần kia ngược lại là chờ hắn rời đi về sau mới phát sinh hẳn là không xui xẻo như vậy a lời nói này đi ra hàn thu trong lòng mình đều ở đây bổn trộn phanh phanh phanh nhạy không ngừng chu vũ hân nhún nhún vai cũng không nói chuyện hàn thu r ã quay đầu nhìn xem mặt biển đen nhánh một mặt chờ mặc thẳng đến sau một lúc lâu hắn mới sâu kỳ nói kỳ thực ta đi nước anh là muốn bái phòng một người người ở đây nước anh có bằng hữu sao không có hàn thu lắc đầu bất quá ta tin tưởng nàng sẽ không c ự tuyệt ta b á i phỏng chu vũ hân thấy hàn thu bộ dáng chắc chắc hiếu kỳ nói nam hay nữ vậy hàn thu cười đ ế u nói nữ nghe vậy chu vũ hân đằng một cái tử liền ngồi dậy hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu không có hảo ý nói nữ bốn người ghen ta chỉ rất là hiếu kỳ hàn thu khép cười một tiếng vỗ vỗ chu vũ hân bóng lòng lưng ôn n u nói ha h a ta cam đoàn với người ta hỏa nhân nhà là không hề có một chút quan hệ chuyện này đi nhắc tới cũng có chút lời nói giải hàn thu tâm lý nói thầm một tiếng ngoài miệng nói phía trước ta kể cho ngươi đều không phải là bốn phía dưới cố sự này mới là phần dưới điện ảnh kịch bản nhìn thấy hàn thu nhắc khuôn mặt bộ giá nghiêm túc chu vũ hân cũng không nói dẫn đàng hoàng dính nhau tại hàn thu bên cạnh nghe câu sau của hắn c ố sự này gọi là bốn tàu tì tan i í t bảy xem như kiếp trước nổi danh nhất một bộ tình yêu điện ảnh tàu tì tạ niệm có thể nói là vô số người trong lòng làm kinh điển cho dù là trải qua một hai chục năm thời gian nó vẫn như c ũ không giảm phong thái là tuyệt đối thời đại kinh điển có bao nhiêu kinh điển nó là toàn thế giới đánh giá cao nhất tình yêu điện ảnh nó là toàn thế giới phòng bán vé đệ nhị điện ảnh nó là toàn thế giới kiếm lấy người xem nước mắt nhiều nhất một bộ phim có lẽ phía trước hai điểm cũng chỉ là khách quan đánh giá điểm thứ ba mới là chủ quan đánh giá có thể xúc động toàn thế giới có thể để cho vô số người xem thậm chí khác biệt bên giới khác biệt màu da người xem rơi lệ phần này hành động vĩ đại ngoại trừ tàu tì tạ nghịt thật không có một bộ nào điện ảnh có thể làm đến t i ế p trước hàn thu không biết quốc gia khác giảm chiếu phim tình huống ngược lại tại hoa hạ lúc chiếu phim hắn là chính thay n g h e thấy tận mắt nhìn thấy rất nhiều người xem khóc bù l ù bù loa cái kia rơi lệ thế nếu như tàu tì tạ nghịt không có đắm chìm tại đại tây dương bên trong cũng sẽ bị khán giả nước mắt bao phủ ngược lại hoành thụ cũng là một cái chết đây chỉ là hoa hạ địa phương khác hàn thu đoán chừng cũng không tốt gì vào niên đại đó hoa hạ phòng bán vé số lượng dự trữ là xa xa không bằng nước mỹ nhưng kể cả hoa hạ chỉ cống hiến một bộ phận rất nhỏ nó vẫn như cũ thế như trẻ tre mà vọt tới sự tình phòng bán vé bảng xếp hạng tên thứ nhất thằng đến thập niên chi phía sau mới bị một bộ phim khoa học viễn tưởng siêu việt hơn nữa cái này hai bộ tác phẩm còn mẹ nó là cùng một cái đạo diễn vỗ chỉ bất quá hàn thu cho rằng bộ này phim khoa học viễn tưởng cũng không có tàu tì tạ niệm kinh điển phòng bán vé mặc dù nhiều nhưng không thể nghi ngờ là cho mượn ba d điện ảnh quật khởi gió thu cầm một cái bài thắng thứ nhất là giá vé cao thứ hai là mười năm l ạ phát nếu như không phải như vậy tàu tì tạ niệm còn chưa nhất định thất bại không thua đó chính là thế giới phòng bán vẽ đệ nhất thật sự rất khó tưởng tượng một bộ tình yêu điện ảnh có thể đạt tới cái này cái trình độ đến nỗi chuyện xưa của nó nhưng là căn cứ vào một cái chân thật lịch sử sự, sự kiện cải biên mà đến thuyền nắm là thực sự tình yêu là hư cấu cũng may tân hoa hạ thành lập trước đó hai thế giới quỹ tích là một dạng cho nên hàn thu may mắn phát hiện thế giới này tại thế kỷ 19 sơ cũng có một chiếc du thuyền tại đại tây dương đ ắ m chìm đồng dạng tên của nó cũng gọi là tàu tỷ tan ít chỉ là cái này thê mỹ câu chuyện tình yêu vẫn như cũng cần người khác tới biên soạn sáu làm hàn thu kể xong thời điểm c n hàn bể b thu, thu nói c xong lúc chu vũ hân trên mặt chính là cảnh tượng này tựa hồ bốn không có cái gì so nước mắt càng có thể biểu đạt trong nội tâm nàng háo hức đồ vật kiệt khắc. Hán. Hán chết. chú vũ hân chịu k h ắ p nói hàn thu gật gật đầu một mặt tiếc nuối chết thế nhưng là vì cái gì tại sao muốn tàn khốc như vậy hàn thu h ế trụ hắn cũng không biết vì cái gì coi như hắn biết cũng không muốn nói cũng không thể nói bi tình kết cục lúc nào cũng so ôn tình kết cục càng làm cho người ta thêm khắc sâu ấn tượng à. nghĩ nghĩ hàn thu nhãn c h â u xoay động nói đùa có lẽ là bởi vì kiệt khắc không có chúng ta kiệt khắc thuyền trưởng cường đại à, nếu như hắn là một cái thực lực cao cường hải tặc có lẽ liền chìm không chết có thể còn có thể mang theo dụ ngồi chân trâu đen hào cao chạy xa bay đâu ồ không ngờ chú vũ hân khóc đến càng thương tâm thuyền trưởng là thuyền trưởng kiệt khắc là kiệt khắc bọn hắn mới không phải một người đâu đúng à ngươi như thế nào không để kiệt khắc thuyền trưởng mở ra chân c h â u đen hào tới cứu bọn hắn nếu là hắn tới kiệt khắc cùng dù sẽ không phải chết hàn thu đầu lập tức bước lên mấy cái hát tuyến cái này mẹ nó cái nào cùng cái nào con à, h a i cái người không cùng một thế giới cái gì có thể cùng tiến tới mặc dù kiệt khắc thuyền trưởng cũng như bức nhưng mà cũng không thể xuyên qua thời không à. sớm biết sẽ không g i ả n g cướp b i ể n c ả dịt b ì n h chuyện xưa năm nhưng mà hàn thu biết rõ bây giờ loại tình huống này nhất định muốn theo nữ nhân mao tới trần an được rồi là lỗi của ta ngày khác ta cho ngươi thêm giảng một cái phiên bản mới thái tháp ni h khắc hảo đến lúc đó nhất định phải kiệt khắc cùng dù cuộc sống hạnh phúc tại biển ka di bê hàn thu nhất nói xong thật vẫn tác dụng chu vũ hân rút mấy lần cái mũi đem mặt trôn tại hàn thu trong ngực dùng lực dùng hàn thu quần áo ở trên mặt bôi thẳng đến hàn thu quần áo ướt chính nàng khuôn mặt làm mới dừng lại tiếp đó chu vũ hân liền chụp tại hàn thu trong ngực giống con mèo con một dạng m i ế n g cưỡng không n ú p ních hàn thu ôm ta trở về hảo xin nghe hải tặc nữ vương phân phó hàn thu tại chu vũ hân mang theo nước mắt trên mặt ba một cái nhân hậu nhất cái ô n công chúa tay chân l ê n h lẹ hướng lấy trong phòng đi đến mặc dù hắn đêm nay không có khóc nhưng hắn tiểu huynh đệ muốn khóc ngày một ư ơ i bốn tháng m ộ ư ơ i hôm qua buổi sáng tinh thần công chúa hào liền đến nước anh đệ nhị đại mậu dịch cảng lợi vật phổ hàn thu cùng chu vũ hân nghỉ ngơi một đêm phía sau liền quá giang du lịch xe đi theo lưu hành đoàn hướng về l o n d o n mà đi dọc theo đường đi nhìn thấy duyên dáng cảnh sắc chu vũ hân viên kia bị tàu t ỷ tạ niệp đã kích mà có chút rơi xuống tâm cũng chầm c h ầ m hồi phục đều nói xúc cảnh sinh tình nhưng ngược lại trông thấy xinh đẹp cảnh sắc cũng sẽ quên một ít chuyện thương tâm ba ngày sau du lịch đoàn đến london hàn thu hai người cùng du lịch đoàn cáo biệt. đối với luân đôn tòa này lắm thai nạn thành thị hàn thu thế nhưng là hoài niệm đến cực điểm hàn vỗ hai bộ chùm phản diện phần tử khủng bố đ ị a ảnh hai lần đều ở đây nước anh lấy cảnh hết lần này tới lần khác cái này hai lần đều gặp tập kích khủng bố mặc dù người anh dân đã thành thói quen mỗi năm một lần tập kích khủng bố sự kiện không thể không nói nước anh thật là cùng phần tử khủng bố có duyên phận bây giờ hàn thu cùng chu vũ hân đi tới nghị hội cao ố c phía trước bên ngoài quảng trường từ nơi này không chỉ có thể nhìn thấy nghị hội cao úc còn có thể nhìn thấy đại bản c h u ông t o à này nổi tiếng ca đặc thức kiến trúc ở thế giới thế nhưng là có cực lớn danh khí ít nhất không giống như tượng nữ thần tự do thấp chỉ bất quá năm nay anh quốc chính phủ không biết làm cái gì ý đồ xấu muốn đối đại bản c h u n g tiến hành sửa chữa mấu chốt nhất là sửa chữa thời gian dài tới bốn năm cái này phá sự không biết thương tấu bao nhiêu người anh dân tâm bất quá hàn thu phải không quan tâm hắn bây giờ đang cùng chu vũ h â n đang quay chiếu lưu niệm trừ bọn họ hai vợ chồng bên ngoài quảng trường còn có rất nhiều du khách đều ở đây lấy nghị hội cao ốc làm bối cảnh chụp ảnh có kỳ hoa du khách còn móc ra vê mang tính tiêu chí mặt nạ đeo lên sau đó mới tràn đầy phấn khởi mà tự chụp đứng lên chu vũ hân vì thế còn t r e o chọc liếu hàn thu vài câu hàn thu ngươi vê chữ báo thủ đội thế nhưng là cho nước anh đánh một cái rất tốt quảng cáo đâu xem những thứ này du khách tất cả đều là vệ p a n hâm mộ hàn thu ra tự rêu nợ nụ cười đúng vậy à anh quốc chính phủ còn thiếu nợ ta một phần tiền quảng cáo đâu vê cùng thằng hề một dạng cái này từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra mặt mui thực người đang toàn thế giới có quá nhiều p a n cường tự hồ cùng chính trị liên hệ quan hệ màn ảnh thần tượng lúc nào cũng có thể được trung thành nhất ủng hộ đặc biệt là nhân vật chính lập trường chính trị là đứng tại nhân dân bên này thời điểm đương nhiên một cái tiểu họa tử cầm điện thoại di động đi tới v ẫ y dày một chút có thể giúp ta một chuyện sao đương nhiên hàn thu thân thiết cười cười tiểu họa tử đưa di động đưa cho hàn thu giúp ta chụp kiểu ảnh a tốt nhất đứng xa một chút chụp đi hàn thu nhận lấy điện thoại di động t h u ỗ tay dựng lên một cái ố、okay、kê đích thủ thế cảm tạng đi ra hai mươi mấy mét hàn thu xoay người hướng về phía tiểu họa tử gật đầu một cái tiểu họa tử đưa lưng về phía nghị hội cao móc ra vê cố mang lên mặt tiếp đó nâng hai tay lên phóng tới trước ngực hai cây ngón giữa hướng lên trời đứng lên. lại lộ ra vê tấm k i a phản g phất mang theo nợ nụ cười trào phúng mặt của toàn bộ lộ ra phá lệ t r n g trọc ra hòa này hàn thu có chút dở khóc dở cười hay là tìm hào góc độ cho hắn liên tục đập mấy chương tiểu h ỏ a tử lấy lại điện thoại nhìn xem hàn thu vô ảnh chụp không khỏi phát ra tiếng than thở úc tiên sinh người vô thực sự quá h o à n mỹ trước đó thường xuyên chụp ảnh có kinh nghiệm hàn thu khiêm tốn nợ nụ cười chó nha ta thế nhưng là đạo diễn có mấy cái đạo diễn máy quay phim chơi không lưu chớ nói chi là một cái chụp ảnh điện thoại di động cảm t ạ tiểu hòa tử lần nữa nói tiếng cảm ơn mới đắc ý mà cầm điện thoại di động đi. hàn thu n h é o n h é o ngón tay hướng về phía chu vũ hân nói xem ra ta về sau không làm đạo diễn còn có thể chuyên trách cho người ta chụp ảnh chu vũ hân cười nói được à bất quá người muốn chức cho ta làm mấy chục năm chuyên trách thợ quay phim mấy chục năm đúng à, bây giờ liền cho ta chụp mấy tấm hình à. chu vũ hân lui ra phía sau mấy bước ngẩng lên cái c ằ m tùy ý bày một cái post vóc người hoàn mỹ hiển thị rõ không thể nghi ngờ mấy chục năm chỗ nào đủ à. hàn thu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tiếp đó cầm lấy máy ảnh đem lấy tốt đẹp chính là hình ảnh dừng lại muốn cả một đời bốn b ả ngày thứa nước anh một chỗ trong nghĩa trang hàn thu hai người đứng tại một chỗ trước mộ địa trên tay đều nâng một chùm bạch c ú c hoa toa mộ này bia nhìn qua đã có chút năm tháng đi qua gió táp mưa xa đã góc cạnh đều bị mãi đến có chút bóng loáng trên bia mộ tên là mét lị duy na ỉn là một vị sống hơn chín mươi tuổi láo nãi mãi chú vũ hân cũng rốt cuộc biết hàn thu vì sao lại nói người ta sẽ không cự tuyệt hắn thăm hỏi bốn hàn thu nàng là chú vũ hân v ấ n đạo ngươi còn nhớ rõ t ẩ u thì tạm n g ị c h a hàn thu hỏi lại chú vũ hân sắc mặt hơi chút cương có chút mất tự nhiên đương nhiên nhớ cố sự này cũng không hoàn toàn là hư cấu tàu tì tạ niệm chiếc thuyền này trong lịch sử hoàn toàn chính xác tồn tại hàn thu giải thích nói ở đây không phải kiếp trước không có nhiều người biết chuyện này liền xem như kiếp trước tại tàu tì tạ niệm điện ảnh xuất thế phía trước trên thế giới lại có bao nhiêu người biết trận này thế kỷ đại tai nạn đâu thật sự bốn chu vũ hân hai mắt thất thần lẩm bẩm một tiếng lại vội vàng hỏi cái t i ê u kiệt khắc cùng du đâu bọn họ là ta biên gia hàn thu c ư ờ i khan một tiếng nói xong lời này hắn liền ý thức được sẽ có chuyện gì không tốt nhi phát sinh a năm chu vũ hân có chút thất lạc mà lên tiếng hàn thu vốn cho rằng nàng sẽ táo kỉnh không nghĩ tới phản ứng như thế bình thản chú vũ hân thở dài bệnh thành biên a như vậy cũng tốt nếu như là thật sự không chắc sẽ làm bị thương bao nhiêu người tâm đâu hàn thu trong lòng t h ầ m than cái này biên ra liền lừa nhiều như vậy nước mắt nếu là thật không chắc sẽ náo ra cái gì vậy đâu vậy vị này lao thái thái nàng là tàu t ỷ tạ nịp tối hậu nhất vị người sống sót hàn thu cầm trong tay bạch cúc hoa thả xuống bây giờ trên thế giới đã không có một người sống trải qua lần này thuyền đ ắ m sự kiện lúc đó ta muốn đến ngược lại muốn tới châu âu liên tiện đường tới nhìn nàng một cái a thì ra là như thế a chú vũ hân gật gật đầu thở dài ở giữa cũng cầm trong tay bạch cúc hoa thả xuống vũ vô, vô chu vũ hơn bà vai hàn thu t i ế c hận nói quá khứ nên để cho nó đi qua đi đi thôi chúng ta đi địa phương khác đi loanh quanh ân hai người quay người rời đi lưu lại một cái thời đại thở dài trong gió t a n biến tám nước anh hành trình phía sau hàn thu hai người từ nước anh hòn đảo này đi vào châu âu đại lục lãnh hội châu âu các nước phong thổ nước đức nước pháp italia u c r a i n a các loại quốc gia hai người đều đều lưu lại riêng mình dấu chân cuối cùng hai người xuôi nam đi tới hy lạp v ớ i vùng đám tình nhân trong lòng thánh địa biện h hệ tịn bất quá hàn thu từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ mảnh này hải vì sao lại tượng trưng cho tình yêu hắn cảm thấy đại tây dương đều tương đối đáng tin cậy một điểm ít nhất nhân ra tàu tì tạ n g h ị p là chìm ở nơi nào đó a cái này đến phiên chu vũ hân khinh bị hắn còn nói nghe ngươi nói nhiều như vậy cố sự lần này đến phiên tà a hàn thu nhún b a i không lời nào để nói kèm theo chu vũ hân giảng thuật thần thoại hy lạp câu chuyện tình yêu hai người vượt qua biển ả lệ tịn lại vượt qua địa trung hải cuối cùng đi tới châu phi vốn là hàn thu là đánh chết cũng không muốn tới này địa phương rét nát vạn nhất cái quái gì vậy lại bộc phát một hồi chiến tranh đâu châu á i này ả phải chẳng cái mạng của hắn. Nhưng nghĩ tới kinh bọn hắn muôn mạng ngô bọn giả tới là ở đ y q a y phi m mình làm giám chiếm một tâm một chính công đốc, được chút, chút. Châu nhiên nhìn Phi, tổng ngang vẫn quan là ty tất vậy đi qua, kenya nơi này ở vào châu phi đông bộ gần như ấn độ dương một cái nóng đến để cho người ta cánh tay trần đều nghĩ lột một tầng ra chỗ bất quá bây giờ đã tiến vào mùa thu lao thiên không biết có phải hay không là bị tàu tì tạ n i ệ m cô sự mà xúc động còn thưởng một điểm nước mắt nhường chỗ này mát mẻ không ít nói trở lại chiến lang là đoàn làm phim bây giờ liền tại đây chỗ quay phim hàn thu cùng chu vũ hơn tại châu âu đi dạo hơn nửa tháng đi tới nơi này lúc đã là đầu tháng 11. n g ô kinh bọn họ là tháng 9 đi tới châu phi đến bây giờ cũng sắp hai tháng hai tháng qua này bọn hắn gián tiếp châu phi các đại quốc gia cùng các đại công viên quốc gia quay phim bởi vì có một chút kịch bản dính đến xóm nghèo đoàn làm phim không thể không tự mình đi thực địa quay t r ụ mà xóm nghèo loại địa phương này cũng không phải là người bình thường có thể đi chớ nói chi là đoàn làm phim lúc đó nô g kinh cũng cho hàn thu gọi điện thoại hồi báo một chút tình huống nơi này cùng tại xóm nghèo khó khăn gặp phải hàn thu cách một mảnh đại lục không hiểu rõ tình huống cụ thể cũng chỉ đành n h ư ờ n g nô kinh chính mình xem trước xử lý nhường hắn tận lực né tránh nơi đó cư dân không nên nháo chuyện bây giờ k e n y a thủ đô bên trong l à tất một quán rượu bên trong hàn thu cùng nô kinh hai phân biệt m ấ y tháng cuối cùng tại tha hương nơi đất khách quê người gặp mặt bất quá hàn thu nhất bắt đầu suýt chút nữa còn không có nhận ra trước mắt cái này đen tui ra hỏa cái này con b à n ó là nô kinh này nha mới hai tháng không thấy ngươi cũng biến thành bộ dáng này rồi mặc dù châu phi là người da đen thiên hạ nhưng ngươi cũng không cần cố ý đem chính mình biến thành như vậy đi hàn thu vô nô kinh bạo a y nói đùa Nô n k i hàn cũng không h để ý、hàn、thu treo trọc, c ha ha, ư kinh ngạc đ o nói không h chiếu. ta nhớ được ngươi không phải nói bên kia nhi có xã hội đen tới đoàn làm phim quấy dối ngăn cản các ngươi quay phim sao mà nên mà cư dân cũng mười phần mâu thuẫn các ngươi sao hàn thu thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ nô kinh ngay lúc đó lời nói hơn nữa chính hắn cũng tại mổ d ọ c cổ liền đụng phải tình huống tương tự tự nhiên biết châu phi cái địa phương này đến cỡ nào hỗn loạn nô kinh gật gật đầu thở dài không chỉ có như thế chúng ta còn gặp được ăn cướp bị cướp không ít tiền cùng thiết bị hơn nữa chỗ kia đi vào lúc nào cũng có thể r ố i ra một cái á cờ đi ra không cẩn thận liền sẽ chết người mấu chốt là xe tiến vào đến liền đi ra không được khiến cho chúng ta cuối cùng cũng không dám tiến vào đi chỉ có thể dừng ở chỗ rất xa hàn thu ha to miệng cái này mãi mãi cái chân á cướp á cờ cái này mẹ nó là muốn đem giả phim chiến tranh đánh thành thật sự a vậy các ngươi sao lại không chuyện hàn thu hô, hô to không hiểu nô kinh khỏe miệng giật một cái nhúm nhúm m a i trong mắt cũng đầy là nghi hoặc hàn đạo chuyện này ngươi được hỏi cờ d í t cờ d í t hàn thu mày nhữ lại phải sâu hơn đ ầ u đen rau đuống cờ d í t không phải một cái giáo đồ thiên chúa sao như thế nào ra hỏa này lợi hại như vậy bỗng nhiên hàn thu trong đầu linh quang l ó a lên hắn ẩn ẩn nhớ k ỹ cờ d í t nói hắn tại mồ dọc cổ nhận biết rất nhiều bằng hữu ai không đúng đây là ken m a chẳng lẽ hắn ở đây cũng có rất nhiều bằng hữu hàn thu vẫn đạo hắn là không phải ở đây có người q u â n a không có a ngô kinh biểu lộ có chút xoắn suýt tựa hồ rất chần chờ cờ dít t ì m lúc đ ọ c lai độc vãng ngoại trừ quay phim thời điểm không có người biết hắn ở nơi nào hơn nữa cho dù là quay phim ngoại trừ lời kịch bên ngoài lời của hắn cũng không phải quá nhiều giống như rất lạnh nhạt cờ dít cho ngô kinh ấn tượng không đậm nhưng là rất sâu không đậm là ngô kinh không hiểu rõ cờ dít người này cũng không hiểu hành tung của hắn sâu thì tại tại cờ dít người này đặt lập độc hành đường hắn muốn không chú ý cũng khó khăn ách giá hỏa này là có chút cái kia lạnh hàn thu cười khan một tiếng hắn cùng cờ giết thấy qua cái này mấy lần ngoại trừ cùng hắn thảo luận chủ nghĩa vô chính phủ lúc lộ ra kích động biểu lộ liền không có thấy hắn có quá khích động thời điểm bình thường luôn là một bộ đ ạ m nhiên thế ngoại cao nhân bộ dáng nô kinh cười khổ nói cho nên đi ta cũng không biết hắn xử lý như thế nào hắn cũng không nói cho ta biết hắn chỉ gọi ta về sau không cần lo lắng trong khu ổ chuột những người kia để cho ta yên tâm quay phim ha ha cái này đúng thật là cờ giết phong phạm hắn thu trong lòng im lặng ngoài miệng an ủi được chưa không có việc gì liền tốt chờ một lúc ta đi hỏi hắn một chút chuyện này ngươi cũng đừng để ở trong lòng ân nô kinh gật đầu nói phải hắn biết cờ dít là hàn thu bằng hữu hàn thu đứng ra dù sao cũng so chính mình đứng ra tốt bảy buổi tối hàn thu cùng chu vũ hân chào hỏi một tiếng tiếp đó tự mình rời đi ngủ lại khách sạn hàn thu chỗ ở khách sạn ở bên trong la tất biên giới lại hướng bên ngoài đi chính là vùng ngoại ô nơi này cũng là chiến lang đoàn làm phim mấy ngày nay chỗ làm việc khách sạn bên ngoài đã có một chiếc xe chở hàn thu nhìn lướt qua trên chỗ tài xế ngồi nhân tiếp đó không nói hai lời liền mở ra tay lái phụ môn đặt mông ngồi lên đã lâu không gặp chúng ta ban ngày mới thấy qua ban ngày ta là đi đoàn làm phim xem xét cái này không tính cờ d í t cũng không để ý hàn thu một cước đạp cần ca, liền hướng lấy thành phố bên ngoài mà đi chúng ta đây là đi đâu à? xóm nghèo đi đâu làm gì dạo chơi người thắng hàn thu nhún n h ú n bay nói tùy tiện à bất quá ta không muốn xe của chúng ta tử tiến vào đến liền không ra được cũng không muốn tùy thời bốc lên một cái á cờ hướng về phía ta cờ d í t lắc đầu bọn hắn sẽ không công kích chúng ta hàn thu nhữ mày không nói xe càng đi bên ngoài mở hai bên kiến trúc lại càng tới càng thấp thấp đến cuối cùng đều được thanh nhất sắc bình lầu thậm chí có chút bình lầu nóc nhà cũng là phá hàn thu mí môi nhưng trong lòng thì cảm thán ở đây thực sự là so hoa hạ bằng hộ khu còn muốn nát vụn không bao lâu xe đến rồi khu dân nghèo bên ngoài cờ d í t cũng không có mở đi vào ngay ở chỗ này dừng lại đi thôi cờ d í t nói mà không có biểu cảm gì câu mở cửa xuống xe hàn thu đi theo phía sau hắn theo một đầu hẹp hòi và mẹo g ồ g h y nhấp nô tiểu đạo hướng về bên trong đi đến hàn thu đệ nhất cảm thụ không phải thị giác truyền lại mà đến cũng không phải thính giác mà là khíu giác ở nơi này có chút không khí trong lành bên trong tràn ngập nơi này cũng không phải mùi mồ hôi bẩn cũng không phải mùi hôi thối mà là một loại rất mùi kỳ lạ có chút gáy múi có chút mùi khói thuốc x u ố n g nhi cũng có chút vị trô nhi x e n lẫn trong cùng một chỗ đã biến thành một loại thuộc về châu phi xóm nghèo mùi vị đặc hữu mặc dù mùi vị kia cũng không phải đặc biệt tốt ngửi nhưng tốt xấu có thể chịu được xuống hàn thu đến nay đối với người da đen ấn tượng vẫn được hắn vẫn nhớ kỹ năm đó ở đại học lúc có nước ngoài người da đen dù học sinh mỗi khi bọn hắn từ hàn thu bên người đi ngang qua lúc hàn thu chắc là có thể ngửi được một cỗ mùi thơm Có c đen một hôm ú lúc t thậm trang người hương vị thậm chí、so、hóa trang nữ nhân còn lớn hơn. Hắn chí hóa h vị so đó k n ràng, cho là bọn phun nước、hoa. Hắn còn nước lớn như vậy hương g gì rõ ra rất là là cho cái có họ hoa. hiếu hoa, h lại kỳ đây vậy vị. ô nay đến nơi đây đi dạo hàn thu cảm thấy vấn đề này vẫn là không cần đi làm rõ ràng hảo đi phút chốc hàn thu r ã dần dần quen thuộc nơi này hương vị bất quá hắn còn không có quen thuộc hoàn cảnh b ố n phía nói thật ra chỗ này thật đúng là không phải bình thường d á c h dưới có chút gian phòng chính là mấy khối tấm sắt thêm một cái nóc bằng dựng lên tới căn bản cũng không có thể tính là gian phòng đây là cơ bản mới lạc thế giới thập đại dân nghèo thành thị quật một trong cờ rít đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói hàn thu thở dài ta cũng không nghĩ đến bên trong la tất thế nhưng là k e n nì a thủ đ ô a ở đây cũng còn sẽ có sóng nghèo ngay vậy cờ rít khẽ gật đầu xem như thừa nhận liễu hàn thu mà nói đúng nô kinh nói với ta ngươi giúp đoàn làm phim giải quyết cư dân nơi này ân ta biết người nơi này cờ rít lạnh nhạt nói kỳ thực hắn cũng không nhận ra người nơi này nhưng không có nghĩa là tiểu đệ của hắn cũng không nhận biết hàn thu bừng tỉnh lại hỏi cái kia trước đây ăn cướp cái gì sự tình h u ố n cờ rít không nhanh không chầm nói ta đã để bọn hắn đem thiết bị cùng xe trả lại kỳ thực người nơi này vẫn là rất dễ nói chuyện hàn thu nhẹ nhàng thở ra cười nói vậy là tốt rồi ha ha xem ra ta thật may mắn có thể đem ngươi mời được bên trong đoàn kịch tới nếu như không có ngươi chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ đi nữa phút chốc phía trước đột nhiên đi tới mấy hát nhân mấy người này nhìn chằm chặp hàn thu hai người phản phất hàn thu cùng cờ rít trên người có cái gì bảo tàng một dạng ánh đèn yếu ớt phía dưới hàn thu cơ hồ phân rõ mơ hồ mấy cái này người ra đen dán g vẻ chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn tròng trắng mắt đối với mình đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên song phương cũng không có trào hỏi ý niệm chỉ bất quá hàn thu từ bên cạnh bọn họ đi qua phía sau hắn còn có thể cảm thấy như có gai ở sau lưng ánh mắt hắn nhìn lại chỉ thấy lấy mấy cái tia người d a đen dừng bước lại vẫn như cũng nghiêng đầu theo dõi hắn cùng cờ rít mắt cá chết một dạng trong đôi mắt t ẩ n chứa bị đẻ nén rất lâu cảm xúc không cần để ý ánh mắt của bọn hắn đối với kẻ ngoại lai người nơi này luôn luôn cũng là dạng này lần đầu tiên cờ rít lại còn khó được cho hàn thu giải thích một chút hàn thu không hiểu bọn hắn rất bài xích kẻ ngoại lai sao cờ rít lắc đầu bọn hắn bài xích không phải kẻ ngoại lai mà là kẻ ngo 7. tại hoa hạ không có người hội trưởng thời gian đưa ánh mắt tập trung ở trên người một người đặc biệt là tại bị nhìn chăm chú giả còn hiểu rõ tình hình dưới tình huống cái này bình thường bị cho rằng là một loại rất không lễ phép hành vi có lẽ là hoa hạ là lễ nghi trí bang có lẽ hoa hạ nhân ra mặt mỏng ngược lại tại hoa hạ là rất ít có thể không nhìn thấy tình huống như vậy hàn thu mặc dù là đạo diễn nhưng là tính toán một minh tinh đi qua nhiều năm như vậy tôi luyện hắn đã sớm đã luyện thành tại vạn chúng chú mục phía dưới không đổi mẫu năng lực nhưng ở đây hắn phát hiện vẫn có chút chịu không được những ánh mắt này đoạn đường này xuống hàn thu cảm giác lại đi tú một dạng người chung quanh không chút khách khí cũng không keo k i ệ t chút nào mình nhìn chăm chú nhưng hắn có đôi khi hắn cũng sẽ phát hiện có ít người ánh mắt chính là tan ăn dã là chết lặng mặc dù nhìn mình bên này nhưng quỷ mới biết nhân ra thần du đến địa phương nào đi đây mới là xóm nghèo sao rách nát không chỉ là gian phòng còn có người n h n g tâm hàn thu tự xưng là không phải thánh mẫu nhưng trông thấy những thứ này tình cảnh trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cố vẻ bị thương không hiểu thở dài hàn thu đi theo cờ d í t tiếp tục tiến lên hàn chợt phát hiện g i hỏa này đơn giản bình tĩnh không giống loài người hàn cái này bình tĩnh đối diện với mấy cái này nhìn chăm chú đều toàn thân không được tự nhiên hết lần này tới lần khác g i a hỏa này còn khoan thai tự đắc tựa hồ hoàn toàn cũng không để vào mắt c ơ m ơ nờ quả nhiên không hổ là giáo đồ thiên chúa bị thượng đế tịnh hóa tâm linh chính là không giống nhau cuối cùng hai người rời đi s ó n g nghèo c ơ z i t đem hàn thu đưa về khách sạn liền tự mình lái xe rời đi không biết đi nơi nào sau đó hàn thu cùng nô kinh giải thích một chút nhường hắn yên tâm quay phim tiếp đó liền cùng chu vũ hơn rời đi bên trong la tất thẳng về tới quốc nội du lịch sắp hai tháng chơi cũng chơi chán nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ cố sự cũng kể xong đó là thời điểm thực hiện lời hứa của hắn tàu tì tanit muốn xuất phát năm ngày mùng ngày năm tháng mười một hàn thu cùng chu vũ hân trở lại ma đều kết thúc cái này tiếp cận hai tháng vòng quanh trái đất tuần trăng mật lữ hành sau khi trở về hàn thu bắt đầu viết tàu tì tạ niệm kịch bản hạn tại trên du thuyền giảng thuật cố sự là đứng tại người đứng xem góc độ tự thuật phương thức cùng kịch bản phim vẫn có khác nhau cho nên khi trước tiên cần hoàn thành chính là đem cái này t h ề m ị câu chuyện tình yêu cải biên thành kịch bản phía trước hàn thu cùng chu vũ hân tiết lộ qua tàu tì tạ niệm cố sự bối cảnh thật sự chỉ có nhân vật là hư cấu đi ra ngoài mà cố sự bối cảnh đâu thì phát sinh ở thế kỷ mười chín sơ nước anh Lúc đó nước、Anh、có đó Anh r ấ tám liền g tại hàn thu cố gắng viết kịch bản lúc diệp thần hòa lâm hoa cũng tại vì mình tân tắc bận rộn đặc biệt là diệp thần tốc độ so lâm hoa nhanh hơn nhiều cũng tại tổ kiến đoàn làm phim lần này diệp thần muốn vỗ là trốn học y long giảng thuật là phi hổ đội hàng thứ nhất sát thủ chu tinh tinh tại lần thứ nhất nội ứng phía sau giao nội bị tổng giám đốc phái đi sân trường làm nằm vùng tìm mất thương đ ặ t thúc thì đóng vai nhân viên tạp vụ hiệp trợ cố sự diệp thân vẫn như cũ cùng chu h ư n g Chỉ, chu nhân n ô mạnh đạt bọn người hợp tác mấy người kia cơ hồ đều cột vào cùng một chỗ trở thành một cái truyền hình điện ảnh tổ hợp chu nhân cùng chu h ư n g Chỉ là vợ chồng chuyện này không có gì dễ nói nhân gia phu sướng phụ tùy rất bình thường mà n ô mạnh đạt qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối đi theo chu h ư n g trì ở bên cạnh hắn đóng vai một cái vai phụ loại này kiên nhẫn không bỏ tinh thần không thể nghi ngờ nhờ người của giới giải trí cùng rất nhiều người xem nói chuyện say sưa có dân mạng còn nói đùa nói hai người này tiếp tục như vậy sớm muộn phải bộc lộ a mặc dù đây là treo t r ọ n g nhưng là đủ để nhìn ra cái này chu h ư n g Chỉ cùng nô mạnh đạt cái này tổ hợp đến cỡ nào mà chịu người xem hoang nên nô mạnh đạt cũng biết mình truyền hình điện ảnh kiếp sống là bởi vì chu h ư n g Chỉ mà có thời nếu như thoát ly nhân ra mình tại ngành giải trí địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng an ý cho phép nô mạnh đạt tìm không thấy chu h ư n g trì cũng rất khó tìm giống đối phương dạng này cộng tác mà lâm hoa bên này vẫn còn đang suy tư phần dưới điện ảnh chụp cái gì thượng bộ cục tẩy danh tiếng cùng phòng bán vé mặc dù không tệ nhưng mà bi tình kết cục nhường hắn cỡ nào bị khán giả đoán trách một phen cái này cũng là hắn chụp phim tình cảm đến nay tôi thúc giục người rơi lệ một bộ phim cho nên lâm hoa liền suy nghĩ à phần dưới điện ảnh là chụp bi tình phiến vẫn là chụp ôn hòa phiến đâu bất quá không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ hàn thu nhất điện thoại đem hắn gọi tới hoa tiên hàn thu văn phòng lão hàn chuyện gì trong điện thoại không thể nói a nhất định phải đem ta kêu đến lâm hoa đương nhiên sẽ không cùng hàn thu khắc khí đi vào văn phòng liền cho tự mình ngã chén tiếp đó phối hợp ngồi xuống hàn thu v ấ n đạo nghe nói ngươi ở đây c h ủ bị phần dưới điện ảnh ân lâm hoa gật gật đầu diệp thần tiểu tử kia đều nhanh mở máy ta cũng không thể kéo tiết tàu à. hàn thu cười nhạt một tiếng ngươi đừng cùng cái kia hàng s o hắn cùng chu hưng chỉ hợp tác nhiều năm như vậy sớm đã có một bộ mình dây chuyền sản xuất c h ủ bị cái điện ảnh đây còn không phải là vài phút sự tình là không so được lâm hoa h u phải nói đã ngươi bên này còn không có cái mở đầu vậy cũng chớ làm ân lần này theo ta cùng một chỗ chụp a hàn thu cầm lấy trên bàn đã hoàn thành kịch bản đưa cho lâm hoa lần trước chụp sở môn diệp thần đều theo ta hợp tác qua một lần lần này đổi hai chúng ta huynh đệ hợp tác một lần lâm hoa đạo diễn mới có thể hàn thu đương nhiên là mười phần khẳng định đặc biệt là tình yêu nam nữ ông kính trường khống hàn thu cũng không dám nói so lâm hoa làm tốt lâm hoa cầm lấy trên bàn kịch bản quét trang địa hai mắt tàu tì t à nị bốn đây là ta kịch bản còn nhớ rõ có một lần ta đã nói với ngươi sẽ chụp một bộ phim tình c ả m sao a năm lâm hoa thật dài a một tiếng tựa h ầ nghĩ tới chính là lần kia ngươi theo ta cùng diệp thần thổi đến cái kia n g ư bờ ca hàn thu sáu thổi ngư bức nam nguyên lai、like、cái này hai hàng vẫn luôn c h o l à như vậy a bốn lâm hoa tới điểm hứng thú hiếu kỳ nói lão hàn không thể nào ngươi thật muốn chụp phim tình cảm còn là nói chụp đại thoại tây du loại kia tình yêu b i hài kịch đây chính là tin tức quan trọng a nhiều năm như vậy ngoại trừ một bộ đại thoại tây du bên ngoài hắn liền không có gặp qua hàn thu vỗ qua phim tình cảm chớ nói chi là đại thoại tây du còn có nhiều như vậy vô ly đầu thành phần không coi là thuần túy tình yêu điện ảnh ngươi nói xem hàn thu liếp mắt kịch bản ta đều đưa tới trên tay ngươi ngươi không phải nói nhảm sao ha <cười> cũng là vậy ta xem trước một chút kịch bản a lâm hoa uống một hớp tiếp đó lật ra kịch bản nhanh chóng xem hai người cũng là đạo diễn lâm hoa cũng tin tưởng hàn thu lấy ra kịch bản chắc chắn không đơn giản nhưng hắn không nghĩ tới cái này há lại chỉ có từng đó không đơn giản đơn giản mẹ nó chính là kiếm chuyện a ta dựa vào lão hàn ngươi không cần chơi lớn như vậy a lâm hoa một mặt khiếp sợ nói hắn không có từng chữ từng câu nhìn mà là trực tiếp xem đại khái tình tiết nhưng kể cả d ạ n g này cũng bị cái này quanh co kịch bản dóa sợ phú ra thiên kim cùng người nghèo họa sĩ quý tộc và bình dân gặp gỡ bất ngờ mấu chốt là thiên kim còn có hô nước cuối cùng du thuyền đụng băng sơn c h ị nhìn thoáng qua tình yêu sinh ly từ biệt thế nào kịch bản có vấn đề hàn thu c a o mày nhìn xem dịp thần không phải ta là nói ngươi trận này tình yêu tới cũng quá hoanh anh liệt liệt đi lâm hoa không thể không đội phục con bản nó hàn bán tiên ba chữ này thật không phải là đám dân mạng lấy không đó à chính mình vô những cái kia phim tình cảm mẹ nó đơn giản cùng nhà trọi mở dạng nhân ra cái này động một chút lại liền thuyền đ á m đó mới là kinh tâm động p h á c h cái này có gì tình yêu vật này là không nói rõ ràng còn nó a n h anh liệt vẫn là bình bình đạm chỉ cần là thực sự yêu thương là được hàn thu thản như nói hắn tin h tưởng tàu t ỷ tạ niệm tuyệt đối là thực sự yêu thương không phải vậy cuối cùng kiệt khắc sẽ không đem cơ hội sinh tồn n h ư ờ n g cho du này ngược lại là lời nói thật lâm hoa thở dài cục tẩy tình yêu là thuộc về bình bình đạm đạm siêu di duy nhất biến số chính là cái kệ hạ gì hải mặc thị trứng như thế nào lâm hoa ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp chụp phim tình cảm lần này chúng ta cùng một chỗ hợp tác a không có vấn đề hiện tại cái này năm tháng muốn làm ngươi hàn bán tiên phó đạo diễn người có thể có nhiều lắm ta cũng không thể ngoại lệ a lâm hoa dứt khoát nói nói đến cho dù hàn thu không bỏ ra nổi tàu tì tạ n i ệ dạng này kinh điện kịch bản hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng cái này không quan hệ khác chỉ liên quan đến hai người tình nghĩa hàn thu vui mừng cười cười tốt lắm ngươi đem kịch bản lấy về xem một chút đi ngày khác chúng ta thương lượng lại một chút như thế nào chụp đi lâm hoa một mặt mong đợi trả lời bảy tàu thì tạ nịp h bộ phim này hàn thu quyết định vẫn là để nhà mình hoa tiên tới chế tác ngược lại chụp k h e mạ chịp cùng đạo mộng không gian lúc đám người này đi theo hàn thu khắp thế giới chạy l o ạ n đã sớm quen thuộc loại cuộc sống này chỉ bất quá có một người hàn thu quyết định tự mình đi tỉnh vài ngày sau hương giang lúc chạm vào tối một chỗ trên bờ biển hàn thu leo kính đen cùng mũ l ư ờ i chai ngồi ở bờ biển trước người thủy triều lên lên xuống xuống nhưng từ đầu đến cuối bao phủ không đến hàn thu chân mỗi khi lan tràn đến hàn thu đến dày lúc liền đã mất đi hậu k ì n h nhi lui xuống bây giờ đã là hạ tuần tháng một ư ơ i một thời tiết chuyển sang lạnh lẽo trên bờ cắt cũng không có mấy người có cũng là t ừ n g đôi nhi tình lữ dọc theo đường ven biển dạ ả bước giống hàn thu dạng này duy nhất cái này một nhà kỳ quái n h à đầu này không hẹn ta đi quán b a uống rượu đem ta hẹn đến bờ biển tới thổi gió biển hàn thu tự lẩm bẩm tay phải cũng không ngoan mà hốt lên một nắm cát tiếp đó nắm thành quả đấm tù ý hạt cắt từ trong kẽ ngón tay trở xuống đột nhiên một cái trắng loan thon dài tay từ bên cạnh bên cạnh n ô ra tiếp đó tiếp tại liễu hàn thu thủ hạ đem rơi xuống hạt cắt toàn bộ tiếp lấy hàn thu kinh ngạc quay đầu chỉ thấy lấy viên mộng ngồi s ổ n ở một bên đang cởi tủm tỉm nhìn xem hắn n g â y người thời điểm hàn thu tay bưng lỏng lòng bàn tay hạt cắt đổ xuống mà ra tung t o é viên mộng tay trưởng ui ui ui chúng ta cũng liền một năm không gặp mặt ngươi sẽ không nhận ra ta a viên mộng nắm chặt trong tay cát nắm vớt nắm tay nhọn tại hàn thu trước mắt lung lay nhưng hạt cắt vẫn là không lỗ không ra từ viên mộng trong tay dò dị ra giống như tinh tế vỡ nát chuyện cũ rơi là tà trên đất. Ách. cô n ã i mãi vừa tới đã nhìn thấy một người ngồi ở đây mật người còn tưởng rằng ngươi nghĩ không ra đâu hàn thu dợ khóc dợ cười ta nào có cái gì nghĩ không ra cũng l ạ à điện ảnh cầm xuống phim khoa học viễn tưởng thế giới phòng bán vé bảng đệ nhất lại cưới một người như hoa như ngọc lã bà nhân sinh viên mặn lúc ngươi làm sao có thể nghĩ còn đâu viên m ộ n g hít mắt danh m á n h n ở nụ cười nghe vậy mặc dù là ăn mừng lời nói nhưng hàn thu luôn cảm thấy là lạ thân hôn hạnh phúc viên m ộ n g vừa cười nói cảm tạ xin lỗi lúc đó ta ở nước ngoài quay phim đoàn làm phim thời gian có chút căng thẳng không thể bắt kịp hôn lễ của ngươi không có chuyện gì tâm ý đến rồi là được hàn thu tùy ý cười cười an ủi nhưng trong lòng lại vẫn có một điểm nho nhỏ tiết v ố i như thế nào vũ hân thị không cùng ngươi cùng tới hương giang nàng tại ma đều giữ nhà hàn thu tiếu đạo ân viên ộ ậ u nhấn m ạ y vậy sao ngươi không đổi nàng cùng một chỗ giữ nhà dù sao cũng phải có một ngôi gia đình nhân a hàn thu làm bộ cảm khái một phen thở dài cho nên ta không xa vạn dặm chạy tới ma đều còn không phải là vì sinh kế mà b ô n ba vì sinh kế mà b ô n ba ngươi nha một bộ phim mười mấy ước usd có quỷ mới tin ngươi đây viên mộng trong lòng đầy bụng bực tức thẳng tắp nói tốt ta vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì không có chuyện thì không thể tìm ngươi a không thể tìm ngươi uống rượu được rồi gần nhất vừa kiếp rượu hàn thu buồn b ự c n ó i vậy ngươi cũng không thể đem máy quay phim cũng giới đi quả nhiên viên mộng trong lòng nhất định trên mặt lại lộ ra khinh bị biểu lộ dường như đang khinh bị hàn thu mỗi lần tìm chính mình cũng là đọc phim được a đại đạo diễn ngươi lại có điện ảnh gì muốn chú a tiểu nữ tử nhất định nói gì ngay đấy thật tốt phục tùng đại đạo diễn ăn bài đại tiểu thư ngươi cũng đừng treo ta hàn thu cười khổ nói khúc liền một bộ phim tình cảm phim tình cảm a i y o y, hàn đại đạo diễn nguyên lai、like、ngài cũng sẽ chụp phim tình cảm a chẳng lẽ đại thoại tây du không tính đương nhiên không tính viên Ngọc lẽ thẳng khí hùng nói thua ta nhưng lần này thật tính toán phim tình cảm viên Ngọc nghi ngờ quét l i ê u hàn thu vài lần ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực đắm chìm tại giả lập cùng chân thật biên giới mà không cách nào tự kềm chế đâu ta chụp tam bộ khúc dễ dàng đi ta hàn thu ngược lại nói ra ha ha ta bây giờ đã trở lại thế giới chân thật đúng ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói sao cái gì hàn thu hào khí đạo ta nói sẽ để cho ngươi trở thành quốc tế đại thợ quay phim viên nộng khẽ giật mình không nghĩ tới hàn thu biết nói cái này ngươi câu nói này ta đương nhiên nhớ ký a bốn ừ coi như ngươi có chút lương tâm cho nên cơ hội tới hàn thu đã tính trước nói vỗ bộ phim này ta bảo đảm để cho ngươi đứng tại võ đài của thế giới bên trên viên nộng bật cười ha ha ngươi khoác lác bộ dáng còn rất khả ái ta là nói thật ta cũng là nghiêm t ú i ca viên nộng cười nói coi như ngươi là khoác lác ta cũng nhận hàn thu gật gật đầu vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi gia nhập vào ta đoàn làm phim a khởi động máy thời điểm ngươi cũng đừng cho ta chơi mất tích ân đến lúc đó ngươi thông báo tiếp ta đi không có vấn đề hàn g thu tiếu đạo vậy chúng ta bây giờ đi uống chút rượu à thuận tiện ta kể cho ngươi giảng cái kịch bản này viên mộng ánh mắt tạm đạm quay người tướng mạo biệt cả ngạch tiền sởi tóc tại gió biển mà thổi phía dưới trở nên sốc xếp có lỗi với ta thật sự kiên rượu thật sự kiên rượu bốn hàn g thu đông nhiên cảm giác mình có điểm giống cái kẻ ngu nhân ra phía trước đều nói như vậy chính mình còn ngây lốc mời nhân ra đi uống rượu bất quá bốn vì cái gì viên n g kiên rượu ta đâu chỉ không có vì nàng cao hứng ngược lại còn có chút thương tâm đây n ư ờ i khan một tiếng hàn thu xoa xoa khuôn mặt tính toán che giấu bối rối của mình dạng này a bốn vậy được rồi chúng ta không uống rượu không uống rượu bốn viên n ộ n g đem sợi tóc khép tại s a u thai đ ỗ n g nhiên đề nghị đi xem phim a xem phim viên n ộ n g rêu rêu nói thế nào bây giờ trở thành đại đạo diễn chẳng lẽ người khác điện ảnh liền không vào được pháp nhãn của ngươi n à y ngược lại là sẽ không hàn thu thành thật đạo thế giới này cũng vẫn là có không tệ điện ảnh viên n ộ n g tiêu sái vây vây đầu tóc dài bay lên vậy thì đi thôi trong chốc lát hàn thu tựa h ầ ngử thấy một t i ê mũi tóc gật gật đầu đạo hảo chúng ta đi quen người hai người rời đi bãi biển lúc này mặt trời chiều ngã về tây bầu trời triệt để đen lại nước biển dâng lên đem hai người lưu lại dấu chân bao phủ mười một hai người tới gần nhất một nhà dạp chiếu phim tại hương giang chiếu lên điện ảnh phần lớn là hợp cổng hơn nữa hàn thu còn chứng kiến ba di m ả n h áp thích thứ này tại hương giang là có thể công chiếu chỉ bất quá điểm cấp nghiêm ngặt hạn chế xem phim người n h n kỷ nhìn thấy hàn thu cố ý nhìn mấy lần ba di m ả n h áp thích viên ngộng cười một tiếng t r e o g ẹ o nói hàn thu ngươi sẽ không muốn nhìn cái này a là một nam nhân cũng sẽ không nói hàn thu sắc mặt một kính bỗng nhiên lắc đầu làm sao có thể chứ vậy là tốt rồi không phải vậy ta liền hướng vũ hơn tỷ đồng học hàn thu mặt tối sầm khu khu cái này thì không cần viên mộng giống như cười mà không phải cười chỉ vào một trường tiểu thanh tân áp phích nói vậy thì nhìn cái này a kiến trúc học khái luận hàn thu nhìn xem cái kia tiêu đề một cái đầu so hai cái đại thế nào đây là cái gì điện ảnh sẽ không thật là giảng thuật kia cái gì kiến trúc học a trông thấy đồ phá hoại này tiêu đề hàn thu thật sự nhìn không được liền hướng phương diện kia suy nghĩ viên m ộ g l ắ đầu không phải ta ở trên mạng nhìn qua người khác bình luận nghe nói là một bộ nhìn rất đẹp tình yêu điện ảnh t ì nhưng yêu Nếu điện ảnh n h lúc trước, có ư ờ i nói cho hắn cho bây i kiến khái liên cái kia đối cái đi liền ế t trúc tình Thu tuyệt đối sẽ một tắt trình thức không luận này cùng quan, Hàn đánh hắn liền công công nhớ Nhưng học chữ có cơ học công thức đều không nhớ được. yêu qua, đều sẽ b giờ sự thật thật sự xuất hiện ở trước mắt hắn cũng là không lời nào để nói viên họ v ấ n đạo có muốn nhìn một chút hay không hàn thu k h a nói nhìn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là cái gì tình yêu điện ảnh dám lấy một cái tên như vậy nghe vậy viên họ nghiêng đầu trong mắt lóe lên một tia nhỏ bẹ không thể nhận ra ý cười một lát sau hai người mua phiếu tiếp đó lại đợi sau mười mấy phút mới tiến vào phát ra sành chỉ chốc lát sau đến giờ sau đó điện ảnh bắt đầu phát ra bốn thời gian trong bất chi bất giác trôi qua điện ảnh phát hình hơn phân nửa sau đó hàn thu đã bị kịch bản hấp dẫn đi vào cũng hiểu rõ bộ phim này vì cái gì trở về lấy một cái như vậy thao đặt tên không có hắn bởi vì nam nữ nhân vật chính là ở trong lúc học đại học một đường kiến trúc học khái luận trên lớp biết ngoài ra bộ phim này kịch bản tiến lên phương thức cũng làm cho hàn thu cảm thấy có chút ngạc nhiên bộ này điện ảnh chung bị đạo diễn chia làm hai bộ phận một phần là đại học thì kỳ nam nữ nhân vật chính một phần là hơn mười năm sau nam nữ nhân vật chính chuyện xưa thực tế thời gian là tại hơn mười năm phía sau lúc này nam nữ nhân vật chính đã hơn ba mươi tuổi mà đại học thì kỳ kịch bản thì không ngừng xen kẽ ở trong đó phim n h ự a đại khái giảng thuật chính là tại đại học kiến trúc học khái luận trên lớp học quen biết một đôi nam nữ tại nhiều năm phía sau lấy kiến trúc sư cùng khách hàng thân phận gặp lại mà phát sinh một đoạn câu chuyện tình yêu nếu là gặp lại cái tiêu trong lúc đó khẳng định có biệt ly năm vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm hàn thu còn nhìn có chút một bức bởi vì nhân vật nam chính đã có vị hôn thê nữ chính đã từng cùng người khác đã kết hôn chỉ là vừa tới ly hôn cho nên hàn thu lấy cầu hết tư duy thay vào kịch bản Nờ t điện nam c h ảnh định hôn chia a t làm hai cái thời không hiện đại thời không bắt đầu nữ chính tìm người xây nhà một lần nữa tình cờ gặp nam chính đại học thì chống không bắt đầu nam chính tại kiến trúc học hái luận trên lớp đối với nữ chính vừa thấy đại yêu tiếp đó điện ảnh chia làm hai đầu chủ tuyến không ngừng xen kẽ tiến hành đại học thì trên không nam chính chủ động tiếp cận nữ chính cùng nữ chính sinh ra rất nhiều mập mờ tương tác lúc này nữ chính cũng tựa hồ đối với nam chính có hào cảm hai người cũng là u mê mối tình đầu đều rất cẩn thận từng ly từng tí chân quý phần cảm tình này ngay tại nam chính lấy dũng khí chuẩn bị hướng nữ chính biểu lộ tiếng lòng lúc phát sinh ngoài ý muốn nữ chính bị nữ chính một cái phú nhị đại học trưởng qua chén tiếp đó tại nam chính chăm chú song song đi vào nữ chính gian phòng hiểu lầm cũng bởi vậy mà sống sau đó nam chính liền quyết tuyệt cùng nữ chính tắt đứt liên lạc cái này từ biệt chính là hơn mười năm cho tới hôm nay một cái trở thành kiến trúc sư một cái đã biến thành khách hàng mà hai người sở dĩ trùng hợp như vậy mà gặp lại cũng là nữ chính cố ý gây nên nàng quên không được thân là mối tình đầu nam chính cũng không quên được trong lúc học đại học hai người trải qua hồi ức tốt đẹp nam chính đâu hắn cũng không quên dù sao nữ chính là của hắn mối tình đầu chỉ bất quá chút tình cảm này lại chú định c h ỉ có thể biến thành hồi ức khắc vào trong lòng cuối cùng nam chính giúp nữ chính xây xong phòng ở liền rời đi cùng nàng vị hôn thê rời đi điện ảnh tối hậu nhất màn nữ chính thu đến một cái chuyển phát nhanh cái đồ chơi này là nam chính đưa cho nàng bên trong là một t r ư ờ n g cd trông thấy cái này nữ chính rực rỡ mặc g ư ờ i chương này cd đã trải qua hơn m ộ ư ơ i năm thời gian cũng có một đoạn khám khá lịch sử từ ban đầu nữ chính đưa cho nam chính về sau bởi vì hiểu lầm nam chính lại còn cho nữ chính lại tiếp đó nữ chính đem nàng đặt ở hai người đã từng lưu lại kỷ niệm chỗ cho tới bây giờ nam chính lại đem nó gửi trở về cho nữ chính vì sao cuối cùng cd là nam chính gửi cho nữ chính rất rõ ràng nam chính đã từng cũng đi qua cái chỗ kia tiếp đó nhặt được chương này cd mặc dù trong phim ảnh không có truyền ra khán giả vẫn là rất dễ dàng liền có thể đón được sáu hô bốn dạp chiếu phim bên ngoài hàn thu thở phào một cái thật dài hắn không nghĩ tới tùy ý chọn một bộ phim nhìn xem cũng không tệ lắm làm một bộ tình yêu điện ảnh bộ này vẫn là có thể ít nhất giá trị trở về giá vé nói xong hàn thu như g i ê đầu bên cạnh viên nộng không nói lời nào kinh ngạc nhìn trước mặt đường đi không biết suy nghĩ cái gì qua thật lâu viên nộng mới sâu kỳ nói hàn thu ngươi nói cuối cùng nam chính đem cd đưa cho nữ chính điều này đại biểu có ý tứ gì có lẽ là bởi vì thời gian a bốn h à n thu nói đại học thì nam chính lần thứ nhất đem cd còn cho nữ chính là bởi vì phẫn nộ phẫn nộ mình bị mang theo nón xanh lần này còn cho nữ chính có lẽ là nam chính đã thấy ra cũng bông xuống lần này gặp lại hắn biết ban đầu là một cái hiểu lầm hắn cũng biết nữ chính trong lòng còn có hắn chỉ bất quá hơn m ộ ư ơ i năm thời gian đủ để cho hết thảy đều trở nên cảnh còn người mất nam chính có vị hôn thê nữ chính đã kết hôn lại rời bọn hắn đều đã trải qua rất rất nhiều đã không còn là trước đây mối tình đầu lúc gố mê thanh niên tấm kia cd chứng kiến hai người thanh xuân đại biểu cho hai người hồi ức nam chính cuối cùng còn cho nữ chính vậy đã nói rõ hắn đã đã thấy ra đem đoạn này chấp m i ệ m đem thả xuống vung xuống sao viên mộng lẩm bẩm nói không để xuống lại có thể làm sao bây giờ hàn thu c ư ờ i khổ nói nam chính có vị h n thê hắn cũng không thể vứt bỏ nhân ra a viên mộng thở dài đúng vậy A, mặc dù nữ chính là mối tình đầu nhưng nàng bây giờ lại là bên thứ ba thấy viên mộng cảm xúc có chút rơi xuống hàn thu tiếu đạo cuối cùng nữ chính không phải cười rất vui vẻ sao nàng cũng nhất định tại chúc phúc nam chính a làm thích đã thành chuyện cũ chúng ta muốn nhìn hướng ngày mai viên mộng biết miệng dây dưa lên một cái đường cong làm thích đã thành chuyện cũ bốn có lẽ vậy thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy thả xuống đông nhiên viên mộng v ấ n đạo đ ú n g hàn thu ngươi biết bộ phim này là ai vỗ sao ai vỗ thật đúng là không có chú ý tới hàn thu quay đầu nhìn xem áp thích nói lý dũng chu a áp thích này thượng đ ồ viết hắn là đạo diễn viên mộng nói đông nhiên quay đầu đi ta là bộ phim này thợ quay phim đêm đó hàn thu đem viên mộng đưa về nhà phía sau liền tự mình rời đi từ đó về sau hắn đều không có tái đi hỏi vừa rồi cái kia bộ phim chuyện n h hắn cũng không đến hỏi viên mộng vì sao sẽ trở thành bộ phim này thợ quay phim hai người trước khi chia tay tối hậu nhất câu nói cũng chỉ là một câu khởi động máy gặp lại chẳng biết tại sao hàn thu đột nhiên cảm thấy một tia bi hay có lẽ về sau cũng đã không thể cùng một chỗ t h ô n g k h o á i mà uống rượu a ngày thứ hai hàn thu trở lại ma đều chuẩn bị chủ bị tài chính tự nhiên hàn thu vẫn là lựa chọn ồn nờ mà ồn nờ cũng một mực chờ đợi chờ lấy hàn thu tin tức cả hai có thể nói là ăn nhịp với nhau bây giờ toàn thế giới cũng đã đối với hoa tiên hòa hoa nạp cái này hai minh đệ thấy có lạ hay không hai nhà này công ty liền cùng xuyên một đầu có niếm lớn lên song bào thai một dạng lúc nào cũng như hình với bóng nếu là phần d ư ớ i điện ảnh không phải hai người bọn hắn hùn vốn vũ mọi người mới sẽ cảm thấy kỳ quái hàn thu hòa áo lợi phất cũng không để ý song bào thai liền song bào thai thôi bọn hắn m u ố n chính là hợp tác cùng có lợi quan hệ một cái tại nước mỹ có tốt phòng bán vé lực hiệu triệu một cái tại hoa hạ giới phim ảnh hô phong hoa vũ cả hai cộng lại vậy thì xa xa không chỉ đơn giản một một hiệu quả hơn nữa lần này tàu tì tan í hàn thu còn cần phải hòa hoa nạp hợp tác mới được không có hắn bởi vì có sự bối cảnh nguyên nhân bộ phim này không thích hợp ho sáu đầu tháng h h n một mươi hai hàn thu đi tới nước mỹ xử lý tàu tì tạ niệp liên quan sự nghi số hai lo sáng rơ lết hồn nợ tổng bộ lam h ê u cùng áo lợi phất nghe được hàn thu lại có kế hoạch mới lúc đều biểu thị ra mãnh liệt hứng thú nhưng nghe đến phim mới là một bộ phim tình cảm lúc hai người lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cổ quái phía trước song phương hợp tác mà nhiều như vậy bộ phim không phải sụp hẹn dô điện ảnh chính là phim khoa học viết tưởng nhưng mà phim tình cảm cái đồ chơi này thật đúng là lần đầu nhìn thấy trừ cái đó ra còn có một chút sáu hàn đạo ngươi muốn chụp tình yêu điện ảnh viu ê một mặt kinh ngạc nhìn xem hàn thu áo lợi phất cũng là không hiểu vì cái gì không chụp phim khoa học viết tưởng quay chụp sụp hẹ dô điện ảnh cũng có thể a hắn kỳ thực rất muốn hàn thu quay chụp hắn đề nghị cái này hai loại điện ảnh đây chính là bây giờ giới điện ảnh giỏi nhất vất phòng bán v ẽ hai cái điện ảnh loại hình lại có là áo lợi phất không phải hàn thu phim tình cảm bản lĩnh không biết có phải hay không là còn có thể giống như trước tại phòng bán v ẽ bên trên không chỗ nào ngang hàng ha ha không tin thực lực của ta đây chính là ta đưa cho ta con dâu kết hôn lễ vật là chứng kiến chúng ta kiên cố tình yêu các ngươi hiểu cái bướm đây này hàn thu lắc đầu nợ nụ cười không có vì cái gì ta có một câu chuyện hay tiếp đó ta muốn đem nó đánh ra tới chỉ thế thôi hơn nữa ai nói đây là vậy phim tình cảm hàn thu nhìn xem hai người trêu chọc nói các ngươi còn không có đem kịch bản xem xong a đây vẫn là một bộ phim hai nạn ta thật không có xem xong bất quá vịu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ngươi là nói bốn tàu thì t a n i ệ p sẽ đắm chìm đối với hàn thu tiếu đạo phim hai nạn hấp kim năng lực cũng không so phim khoa học viễn tưởng tiểu a tàu thì t a n i ệ p sở dĩ kinh điển phim hai nạn bản chất cũng cho nó tăng thêm phân nếu như đổi một hồi hai nạn có lẽ liền không được như thế rung động hiệu quả tỉ như lấy hỏa hoạn làm bối cảnh cho dù cuối cùng nam chính vì tình yêu hy sinh chính mình thành tựu nữ chính đưa tới oanh động cũng không tàu t ỷ tạ niệm trận này hai nạn trên biển mạnh vì sao bởi vì thai nạn trên biển người chết nhiều a như thế đa nhân đô chết nữ chính bởi vì nam chính hy sinh sống tiếp được lúc này mới càng có thể làm nổi bật lên hai người bọn họ tình yêu v i đại đi rất rõ ràng biêu cùng áo lợi phất cũng h i ể u đạo lý này nghe l i ế u hàn thu mà nói phía sau hai người bọn hắn đem kịch bản xem xong tiếp đó mang theo nồng nặc chấn kinh chi sắc liếc nhau một cái cỡ mờ n ở phim tình cảm còn có thể chơi như vậy hàn thu giả hiệu tâm tình của bọn hắn trên thực tế lúc tiếp trước tại tàu tì tạ niệm phía trước không ai dám chơi như vậy cái n cũng không phải này hai bộ phiến cũng có thể xem như nửa cái phim thai nạn à, một cái là máy móc thai nạn một cái là sinh vật thai nạn chính là bởi vì có phim thai nạn nội tình cho nên ka ma z o n mới tao bao mà đem cỡ lớn thai nạn cùng tình yêu làm đến cùng một chỗ cái này một làm thật vẫn làm thành công hiệu quả đó là tiêu chuẩn tốt tôn thị tiên sửng sốt mấy giây sau bưu mới hồi phục tinh thần lại hướng về phía hàn thu gật gật đầu không tệ cái này đích xác là một cái hết sức ưu tú kịch bản áo lợi phất cũng là hai mắt tỏa sáng, h i ệ n nhiên là bị khơi gợi lên hứng thú thật lớn bộ phim này thật là không tệ, doanh số bán hàng n h i ề u à. đặc biệt là chiêu này cảm tình bài đánh ra lời nói không có bao nhiêu người xem m u ố n lên bất quá bốn tuy nhiên làm sao hàn thu n h ữ n g mày vẫn đạo áo lợi phất đem ánh mắt nhìn về phía i ự u cái sau thấy vậy cười khổ một tiếng đạo phất gần nhất cũng chuẩn bị một bộ tình yêu điện ảnh nghe nói đầu tư thì đến được hai ước cú sd nếu như chúng ta bây giờ chụp tàu thì tạ n h i ệ p à nói có thể sẽ cùng bọn hắn đụng vào nhau không thể nào hàn thu lông mày nhữ lại hỏi ngược lại hắn còn kịp ai đâu như thế nào chính mình thu đến phong thanh nội bộ tin tức viu hiếm mắt cười h ắ t h ắ t tốt h ta ngươi thắng hàn thu rất im lặng hảo lai、like、ổ cái này mấy cự đầu còn chơi lên gián điệp tới a ngươi cũng đã nói chỉ là có khả năng mà thôi điện ảnh chụp chu kỳ cũng khác nhau nào có dễ dàng như vậy đụng tới hơn nữa coi như muốn đụng tới nhân gia phốt cũng có thể lựa chọn tránh đi a hàn thu t h ở ơ xa xa đầu d ầ u gì coi như đụng phải thì thế nào tiểu nhị ngươi sẽ không sợ a áo lợi p ấ t nhún vai ta cũng không có nói lời này viu cũng cười lắc đầu ta liền là nói một chút mà thôi dù sao phốt cùng chúng ta tuần tự đẩy ra hai bộ tình yêu điện ảnh nhất định sẽ gây nên khán giả chú ý còn có một chút chính là oscar thuộc về hàn thu bừng tỉnh ra hỏa này điện ảnh còn không có đánh giá tới liền nghĩ đến cầm oscar đi bất quá hắn cũng rất bội phục điêu ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra tàu tì tạ niệm tiềm lực nhưng mà hàn thu sẽ sợ hắn đều đem cái này phòng bán v ẽ cùng oscar song sát khí lấy ra còn có thể sợ những thứ khác điện ảnh hàn thu cầm lấy kịch bản bọn tiểu nhị ta cảm thấy nên lo lắng điều này không phải chúng ta a chẳng lẽ các ngươi cảm thấy phốt có đánh bại năng lực của chúng ta sao áo lợi phất cùng đ i u hai mặt như nhau chó nga ngươi cũng không biết nhân ra vũ cái quái gì đâu thì có tự tin lớn như vậy hai người bọn hắn dù sao chỉ nhìn qua kịch bản không có đích thân thể nghiệm qua điện ảnh m ỹ lực phải biết một bộ phim phối âm diễn viên diễn dịch ống kính biên tập bóng l ư n g âm nhạc các loại đều đối một bộ phim có rất lớn ảnh hưởng quả thật hàn thu cho ra kịch bản không tệ bọn hắn vẫn là không có hiểu rõ hàn thu tự tin đến từ nơi nào phải biết đây cũng không phải là phim khoa học viết tưởng cũng không phải sụp hẹ dỗ điện ảnh á, nhưng xuất phát từ nhiều năm quan hệ hợp tác cùng đối với hàn thu tín nhiệm ví dụ do dự một chút vẫn g ậ đầu ta hàn đạo hợp tác vui vẻ thuận tiện chúc ngươi truyền hình thành công Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là tàu kế tiếp h ba ngày hàn thu hòa hồn nở ký kết hiệp ước hợp đồng song phương đều ra tư cách bảy năm h lớn trăm linh vạn usd tổng cộng một năm ước sản xuất chi phí đến nỗi lợi nhuận phân phối phương thức thì giống như trước đây ngoài ra song phương còn chuẩn bị liền như vậy tìm kiếm công ty quảng cáo trước đó hợp tác lúc hàng thu h ò a hồn nở cũng kéo qua công ty quảng cáo cơ h ộ i mỗi bộ phim đều có chỉ bất quá tiền không phải là rất nhiều mà thôi mà lần này tàu tì tạ nịp trong đó cơ hội buôn bán có thể so sánh cái k i a mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hơn rất nhiều đầu tiên chính là trang phục cố sự thế nhưng là phát sinh ở thế kỷ 19 sơ khi đó lưu hành trang phục cùng hiện tại thế nhưng là một trời một vực phương diện này khẳng định muốn tìm chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang cùng công ty tới làm thứ yếu chính là tàu tì tạ nịp chiếc thuyền này trang trí tỷ như thảm m ả n cửa cái bằng gì đám đồ chơi này xuất kính tỷ lệ thế nhưng là cao thái quá bởi vì kịch bản l i ê n phát sinh ở trên thuyền ống kính thì không muốn chiếu cố đều không được giống đạo mộng không gian loại này nhà tài trợ cũng không phải là đặc biệt tốt kéo con bà nó toàn thế giới chạy loạn khắp nơi ngoại trừ trang phục bên ngoài cái khác nhãn hiệu thật sự không tốt rán cho nên hàn thu hòa hồn nợ là tuyệt đối sẽ không bông tha khoản này tiền tài bất nghĩa tám liền tại hàn thu hòa hoa nạp hợp mưu lấy kéo công ty quảng cáo thời điểm hảo lai ở một cái khác đại c ử đầu p h ú t tổng bộ chính như bự nói tới lần này bọn họ đích sắc phải ra khỏi phẩm một bộ đại chế luyện kỳ huyễn tình yêu điện ảnh tinh linh chi sâm hơn nữa hắn đạo diễn còn cùng hàn thu từng có gặp mặt đó chính là đã từng cùng ôn tử nhân từng có mâu thuẫn nhỏ kiểu y thì lúc đó ôn tử nhân mới xuất đạo chụp c a điện kinh hồn vì dựng thẳng c ư a nhân vật này hòa nhân ra sản sinh tranh chấp mặc dù cuối cùng thắng nhưng là lưu lại một đạo khoảng cách lần này tiểu y thu đến phút mười t ớ i quay phim bộ phim này hắn nhìn thấy kịch bản không tệ đương nhiên là đáp ứng lúc này tiểu y đang cùng phốt nhà sản xuất thương lượng điện ảnh khởi động máy sự tình nhà sản xuất chúng ta nhận được tin tức v ồ n nở hòa hoa tiên hợp tác muốn quay chụp một bộ phim tình cảm cái kêu hoa hạ đạo diễn hàn bán tiên rõ ràng tiểu y đối với hàn thu không xa là gì kể từ hàn thu tại lần trước oscar bị người chỉ đích danh hàn bán tiên phía sau đại danh của hắn liền truyền khắp toàn mỹ ân vẫn là hắn đạo diễn nhà sản xuất một mặt thán phục tựa hồ đối với hàn thu rất k i ế n kỵ cái này hoa hạ đạo diễn thực sự thật lợi hại đặc biệt là nghỉ hè chiếu lên đạo m ộ n g k h ô n g gian đích thật là hiện đại khoa huyện kinh điển tiểu y lắc đầu nhưng hắn muốn chụp phim tình cảm ai biết hắn phim tình cảm như thế nào đây tiểu y tròng mắt hơi h í p chụp phim khoa học viết tưởng ta đích sắc không bằng hắn nhưng mà phim tình cảm mà nói ta cũng sẽ không sợ hắn ngày mười tháng mười hai vụ nở cùng hoa tiên hợp tác quay chụp tàu tàu tị t trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của vô số người tỷ như mê điện ảnh nhà phê bình điện ảnh ký giả truyền thông hảo lai、like、ổ khắc cự đầu các loại cái này dĩ nhiên cũng không thiếu được muốn mượn cơ hội bắt con mắt công ty quảng cáo toàn thế giới người xem còn tại trầm mê ở đạo mộng trong không gian chân thực cùng hư giả mà không cách nào tự k i ể m chế cái này đảo mắt chưa tới nửa năm đi qua lại muốn chụp phim mới rồi hàn bán tiên cùng ồn nơ lại lần nữa dắt tay đến từ đông phương điện ảnh ma thuật sư l ự c tác mới nhất tàu thì tạ tà n ị đạo mộng không gian sáng tạo ra khoa huy hoàng hàn thu cùng ồn nở chỉ ném ra một cái tên liền điện ảnh phân loại đều không nói cho nước mỹ truyền thông liền mượn cơ hội trắng trận phủ lên một cái phiên chỉ sợ đưa tin c h ậ m t ư ở n h ư cái này nói đến hay là muốn quái tặc mộng không gian quá mẹ nó n g ư bức phim khoa học viễn tưởng đánh giá tên thứ nhất a khen ngợi như nước thủy c h i ề u a lúc này mới vừa mới qua đi mấy tháng tại loại này đại tiền đề phía dưới vô số người xem đều chờ mong hàn thu phải chăng có thể ở đánh ra một bộ có thể so với đạo mộng không gian điện ảnh phải chăng có thể lần nữa sáng tạo thần lời nói、Đầy、đặc biệt facebook còn có ý rờ mở các loại trang web lớn diễn đàn đều xuất hiện tàu tị tương con hôm nay không phải ngu nhân ta t hàn bán tiên muốn chụp phi mới m ta cũng kỳ quái khoảng cách này đạo mộng không gian chiếu lên vẫn chưa tới nửa năm a hàn bán tiên lại muốn chuẩn bị phi mới m trước đó liền nghe nói hoa hạ nhân sinh sản đồ vật đặc biệt nhanh bây giờ xem như t h ấ y được Úc, thượng đế a hy vọng có thể cùng đạo mộng không gian một dạng đặc sắc ai có thể giải thích cho ta một chút tàu thì tạ niệm ý tứ sao thượng cốc ca siêu một chút thôi ta lục ra được chiếc thuyền này tựa như là thế kỷ 19 s ơ một hồi thế kỷ biện cả khó khăn nhân vật chính ta cũng nhìn thấy trên năm hơn một p n g không ờ i trận này sự cố được xưng là thời kỳ hòa bình số người chết thảm trọng nhất hai nạn trên biển một trong quá kinh khủng ta hôm nay mới biết được nguyên lai đã từng phát sinh qua thảm liệt như vậy sự t ì n h chẳng lẽ hàn bán tiên muốn đem trận này hai nạn trên biển quay thành phim phim hai nạn đối với nhất định là phim hai nạn hàn bán tiên phải trả nguyên bản trận này hai nạn trên biển Úc, thực sự là không thể tưởng tượng nổi nước mỹ lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở trên mạng điên cuồng phát biểu cùng với chính mình ngờ tới tại thực sự bối cảnh lịch sử phía dưới cơ h ộ chín mươi trở lên người đều cho là tàu thì tạ nghịt là một bộ phim hai nạn còn dư lại có người ngờ tới là phim khoa học viết tưởng có người ngờ tới là phim kinh dị còn có người ngờ tới là động tác mạo hiểm phim bốn nhưng cứ thế không ai hướng về phim tình cảm phương diện suy nghĩ không có bất kỳ ai tự hồ hơn một ngàn người tử vong trầm trọng sự thật lịch sử ép tới tất cả mọi người không t h ở nổi ép tới bọn hắn không dám hướng về tốt đẹp chính là phương diện suy nghĩ nước mỹ người xem như thế những quốc gia khác người sao lại không phải dạng này sau một ngày làm hàn thu cùng ổn nờ hợp tác tin tức viễn độ trùng dương chuyển về quốc nội phía sau đám dân mạng cũng trong nháy mắt xôi t r o thời đại này ai không biết bay đủ a tiếp đó b à i đủ chuyện thực để bọn hắn trận mắt h ố t mười bốn cờ mờ nờ đại tiên nhi muốn quay chụp phim t hai nạn lợi hại đại tiên nhi chiêu này chơi là thực sự lưu doa đến ta suýt chút nữa chết đuối trong b ù n t ắ m phim t hai nạn đại tiên nhi trước đó vô qua phim t hai nạn sao không có chứ nếu như tha mạ chịt không tính phim t hai nạn mà nói tha mạ chịt chắc chắn không tính là thuần túy phim t hai nạn hắn cái kéo i a k đến tận ngày tận thế cờ mờ nờ nghĩ tới đại tiên muốn chụp phim hai nạn đột nhiên cảm giác thật kích động chủ yếu vẫn là tàu tị tạ n i ệ p cái này lịch sử quá dọa người nếu không phải là đại tiên nhi ta còn không biết đã từng phát sinh qua chuyện kinh khủng như vậy hy vọng đại tiên nhi có thể hoàn mỹ trả lại như cũ trận này thế kỷ biển cả khó khăn a sáu vô cùng đơn giản năm chữ nhưng là khơi gợi lên người xem toàn cầu lòng hiếu kỳ trong lúc nhất thời tàu thì t ạ nịt trở thành hot sệ ở từ trận này thế kỷ biển cả khó khăn cũng dần dần tiến vào nhiều người hơn tầm mắt nhưng mà sáu điều này sẽ đưa đến tuyệt đại bộ phận người đều cho là hàn thu sẽ một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên bản lịch sử làm chủ quay chụp một bộ phim tai nạn đến nỗi tình yêu vậy thật là không có mấy người hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng hàn thu cùng áo lợi phất bọn người biết được chuyện này thời điểm đều là mắt t r ò n váng thu tất cả mọi người nói tàu tì ta n i ệ p là một bộ phim thai nạn đâu bây giờ vô nơ hai người đang bận mời chào công ty quảng cáo đâu áo lợi phất thừa dịp lúc nghỉ ngơi quét qua một chút tin tức tiếp đó đã nhìn thấy một màn này nghe vậy hàn thu giã là có chút nhức cả chứng cái hiểu lầm này thật là có điểm mỹ lệ a bất quá đi bốn hàn thu nháy mắt mấy cái cười nói cái này có gì tàu tì ta n i ệ p đích thật là một bộ phim t a i nạn a đại gia lại không đoán sai áo lợi phất cười hắc, hắc. là không có c o đ o á n sai nhưng mà chỉ đoán đúng không đến một nửa liền điện ảnh hạch tâm chủ đề cũng không có đoán được hàn thu nhún nhún v a i đó cũng không có biện pháp cái này xinh đẹp hiểu lầm đoán chừng sẽ một mực lan tràn đến điện ảnh chiếu lên ha ha áo lợi phất cười lớn vô mấy lần hàn thu bà vay hy vọng điện ảnh nhanh lên chiếu lên thật muốn xem khán giả phát hiện chân tướng sau biểu lộ hàn thu tiếu mị mị gật đầu người nha thực sự là ác thú vị bất quá ta thích nam lần này muốn gia nhập liên minh tàu tị tạ n ị thương gia có rất nhiều bất quá tuyệt đại bộ phận cũng là hướng về phía trang p h ụ tới vì thế hàn thu còn cố ý mời một vị chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang r ẻ bộ dạ lâm ân sơ cót vị nữ sĩ này có thể nói là chân chính trang phục cao thủ toàn năng lúc trước nàng liền gia nhập liên minh qua rất nhiều điện ảnh vì đó thiết kế trang phục phim khoa học v i ễ n tưởng phim cảnh sát bắt cướp phim kinh dị phim tình cảm không gì không có hàn thu d ã là nhìn chúng r ẻ bộ dạ năng lực mới mời nàng tới đoàn làm phim đảm đương thiết kế thời trang tổng thanh tra giúp hàn thu hảo hảo mà thiết kế một chút niên đại đó nước anh trang phục bây giờ ưu nợ toàn bộ đông đảo trang phục nhãn hiệu tể tụ một đường tới tranh đoạt cái này gia nhập liên minh danh lệ trong đó còn không m ệ n nước mỹ hàng h liên quan tới cái này không có gì đặc biệt tốt nói chỉ cần quần áo chất lượng không có trở ngại ai ra giá cao liền đem cái này quảng cáo vị cho ai thôi cho nên hàng thu trực tiếp đem ở đây giao cho áo lợi phất mình thì đi đến một gian khác phòng họp đi gặp mặt một cái khác công ty quảng cáo Ách không cái này không có thể nói là công ty quảng cáo mà là hàn thu cho người ta đưa tiền tại hơn một trăm năm trước tàu tì tạ n i h ị trong khoang hạng nhất cao cấp thảm là nước anh bở mở cửa sở tột đạ công ty cung cấp mà ở hơn một trăm năm sau hôm nay hàng thu cho đối phương công ty xuống đơn đặt hàng chiếu vào năm đó thiết kế bản thảo lấy đồng dạng chất liệu lần nữa làm ra một nghìn sáu trăm bảy mươi thước vương thảm đi vào phòng họp một người trung niên mùi hưng bên trong niên nam tử sớm đã chờ đợi thời gian dài chào ngươi gà hầu tiên sinh hàn thu đưa tay phải ra nhiệt tình nói người này tên là hán khắc gà hầu chính là b ờ mở cửa s ở tột đạ tại nước mỹ chi nhánh công ty giám đốc lần này thuần túy là bởi vì hàn thu đơn đặt hàng quá mức đặc thù hắn mới đích thân đi tìm cửa thương nghị thật hân hạnh gặp ngươi hàn đạo hán khắc ôn hòa cười nói âm thanh giàu có từ tính ta rất thích ngươi điện ảnh đặc biệt là thee mạ trịt tam bộ khúc mỗi một bộ ta đều chưa thả hàn thu cười một tiếng ta cũng rất ưa thích quý công ty thảm h á n khác cười ha ha có thật không vậy ngươi nhất định muốn mua sắm một đầu trải tại trong nhà ta đích xác có quyết định này không trải qua trước tiên đem ta điện ảnh trải tốt mới được hàn thu nhún nhún a i bất đắc dĩ nói ngươi là nói tàu tì tạ nghĩa không biết quý công ty có thể hay không hoàn thành ta đơn đặt hàng hàn thu có chút khẩn trương dù sao đây là hơn một trăm n ă m trước đồ chơi không biết nhân ra còn không có tấm thảm kia thiết kế b ả n thảo h á n khác lắc đầu xin lỗi chúng ta nước mỹ công ty chi nhánh là không thể ra sức cái này bốn nhưng may mắn chính là chúng ta ở nước anh tổng bộ còn còn có phần này thiết kế bản thảo nói xong hắn khắc một mặt ngoạn vị nhìn xem hàn thu dựa vào tiểu tử ngươi đùa ta chơi đ â u hàn thu trong lòng bị hắn có chút tức giận ha ha gà h u tiên sinh đây là ta hôm nay nghe được tin tức tốt nhất tia thật là quá vinh hạnh vậy cái này phần đơn đặt hàng chúng ta có thể làm hắn khắc như g mặt bất quá ngài yêu cầu lấy đồng dạng chất liệu hoàn thành này lại cho chúng ta tăng thêm không nhỏ độ khó ngươi biết bây giờ đã là hơn một trăm năm sau chúng ta không có khả năng còn tại tiếp tục sử dụng năm đó chất liệu vì thỏa mãn ngài điều kiện chúng ta không thể không một lần nữa bên sản xuất thắn bài cho nên giá tiền này sẽ có đề cao cái này cũng là ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân ngươi nói cái giá đi năm trăm một đô la mỹ mở con bản đó trước đó không phải ba trăm sao đổi một lao đơn đặt hàng thì trở thành năm trăm rồi hàn thu trong lòng tính toán một cái đã biết đầu thảm hết thẻ một nghìn sáu trăm nhiều mở cái kia tổng cộng không thể tám mươi vạn hơn đủ s d q u ả nhân a hơn một trăm năm trước tài liệu cũng đều là thuần thiên nhiên không giống bây giờ gì hợp thành tài liệu đều có g ạ h ầ tiên sinh ta cảm thấy ngươi không nên cầm quý giá như vậy thời gian mở ra nói vừa ta cảm thấy ba trăm năm mươi cái giá này tương đối thích hợp h á n khác đ ố n g nhiên lắc đầu hàn đạo ba trăm năm mươi quá thấp phải biết chúng ta thế nhưng là dựa theo hơn một trăm năm trước tài liệu thiết kế ba trăm sáu mươi hàn thu đều chẳng muốn nhiều lời trực tiếp báo giá hàn đạo ta cảm thấy ngươi căn bản không có thành ý ba trăm bảy mươi bốn trăm năm mươi thật sự không thể ít hơn nữa bốn trăm h á n khác đ ố n g nhiên lắc đầu không được bốn trăm năm mươi bốn trăm hai mươi hàn thu nói đây là ta sau cùng ra giá, giá. n g ư ơ i biết ta sản xuất chi phí rất khẩn trương không có khả năng tốn tiền nhiều như vậy tại một cái trên mặt thảm cái kia tốt ta h á n khác khẽ cắn môi trả lời kỳ thực công ty danh giới cuối cùng tại ba trăm tám mươi bây giờ tranh thủ thêm một chút còn kiếm lời không thiếu hàn thu tiếu đạo hợp tác vui vẻ đến lúc đó ta đưa ngươi một chương lần đầu vẽ xem phim tính toán h á n khác lắc đầu ta không thích xem phim hai nạn hàn thu bảy ngày một ư ơ i năm tháng một ư ơ i hai thái tháp ni khắc hảo cùng các đại công ty quảng cáo hợp tác đã tới cuối cùng quảng cáo quảng đầu tại ư cao tới 8.000 b n tăng USD thêm phía trước t phía hoa ề n cùng ổn nở ước, cuối cùng n ức, cuối 1.5 kim hoa c a tới tiền i 2.3 ức USD. Số k đối điện với vậy n ả hạ tới nói, đã coi như là siêu như đã đ cấp là i đầu tư. Tại hoa hạ, trừ ư Tại t hạ, hoa liễu hàn thu bên ngoài không có người chơi qua đầu tư lớn như vậy không có người đi chơi cũng không có người dám chơi mặc dù hoa hạ phiếu thương không nhỏ nhưng muốn chỉ bằng vào lấy hoa hạ một cái địa khu vất trở về hơn 2 a ước đô la đầu tư hy vọng thực sự quá nhỏ bé rất nhiều hoa hạ nhà sản xuất trong lòng chính mình đóng phim ở nước ngoài không có p h ò n bán vé ở trong nước lại vẫn không trở về đầu tư Quỷ mới sẽ học hảo lai、like、ổ tiêu nhiều tiền như vậy đi chụp một bộ phim cho nên hoa hạ quan chúng cùng phàn nàn quốc gia mình điện ảnh đặc hiệu bị hảo lai、like、ổ q u ă n g mười mấy con phố chẳng bằng nói đầu tư bị người ta hảo lai、like、ổ q u ă n g bao nhiêu con phố lớn bao nhiêu đầu nhập mới có thể có tốt biết bao hiệu quả đi chỉ bất quá bây giờ hoa hạ có h à n thu à hắn dám chơi đầu tư lớn như vậy à hắn không sợ thu không về chi phí à cho nên hoa hạ quan chúng nhóm cũng ưa thích mua h à n thu giấy tờ hơn nữa còn quên cả trời đất hắn thu ra không có nhuộn quan chúng nhóm thất vọng mỗi bộ phim đều h o c nhiều h o c ít mà cho đại gia mang đến khó quên nghe nhìn thực k ế n sáu có tiền sau、đó. hàn thu bắt đầu chi ê u mộ diễn viên lần này diễn viên chính không giống đạo mộng không gian có dòng dã một đoàn đội nhân vật trọng yếu tại tàu thì tạ niệm bên trong nhân vật chủ yếu có bốn cái nam nữ chủ còn có một cái nam phối hỏa lao niên bản nữ chính nam chính mà nói hàn thu trong lòng hy vọng nhân vật là tiểu quả mận lần trước tại đạo mộng trong không gian hàn thu hợp tác với hắn rất vui vẻ còn có tiểu lý t ử diễn kỹ bên ngoài tất cả đều phù hợp hàn thu tiêu chuẩn một lần này nhân vật nam chính hàn thu còn nghĩ nhường hắn tới diễn tiểu lý từ sớm đã chuẩn bị tâm lý nhận được hàn thu thông chi phía sau không chút do dự đ o lấy tiếp đó liền vùi đầu vào trong kịch bản không thể tự kiềm chế thứ yếu chính là nữ chính cùng nam phối phụ mẫu c h i ngôn môi giới c h i mệnh mặc dù hai người bọn hắn là bởi vì lợi ích của gia tộc mới chuẩn bị kết hôn nhưng bọn hắn dù sao muốn trở thành một đôi nam chính cứ thế một c ư ớ cắm c đi vào gắng gượng đẩy ra hai người hàn thu đã đành phải cảm thán một câu thực sự yêu thương vô địch hai người này hàn thu vốn là định tìm a n ni tới diễn nữ chính nhưng nàng đang trong kỳ hạn đ ấ y là cùng chi nam phối mà nói hàn thu chuẩn bị tìm xịt ớ i diễn nhưng người này đang trong kỳ hạn cũng chậm căn bản không thời gian tới hàn thu ở đầy quay phim phiên mượn phía dưới gia quân bất lợi hàn thu không thể làm gì khác hơn là học tập trước đó lại tới một lần nữa thử sức đại hội thuận tiện đem điện ảnh chung khác vai phụ cũng giải quyết chung tàu tì tạ niệm thử sức tin tức một khi phát ra nước mỹ công đoàn diễn viên cùng rất nhiều diễn viên đều sinh ra mãnh liệt hứng thú nhao nhao hướng hàn thu đệ trình thử sức xin hàn thu là công bảy nhân vật chủ yếu tin tức cơ bản bao quát nhân vật ngoại hình dáng người tính cách các loại mặc dù hàn thu không có nói rõ tin tức cụ thể nhưng tất cả mọi người hiểu vậy khẳng định ráng rất phải đẹp mới được cho nên phát tới tự tiến cử sách cơ bản đều là mỹ nữ đặc biệt là chuẩn bị tới thử kính rủ nhân vật này các nữ diễn viên càng là đẹp mắt đến cực điểm sau đó sang l ọ c xuống hàn thu ấn tượng sâu nhất là một cái gọi khải đặc cấm sở k ẹ o nữ diễn viên hơn nữa nhường hàn thu ấn tượng sâu nhất không phải là của nàng dáng người cùng bên ngoài mà là nàng tự tiến cử sách người ta tự tiến cử sách đều viết đầy liêu tự mấy điểm tốt cùng nhiều loại tin tức nhưng khải đặc tự tiến cử sách ngoại trừ tin tức cơ bản bên ngoài cũng chỉ còn lại có một câu nói ta liền là ngươi muốn tìm dù trong thư còn kẹp có một đoá mân tôi hoa chính là chỗ này hoa hồng còn có câu tia tự tin trí cực lời nói nhưng hàn thu muốn q u ê n cũng khó khăn thời đại này đưa một tự tiến cử sách lưu vẫn được bí mật mang theo một đoá mân tôi tiếp đó hàn thu liền tra xét nàng một chút tư liệu phát hiện hắn hiện tại cũng không quá nổi danh chỉ là hảo lai ở một cái nhị tuyến diễn viên đã từng thu được cao nhất một cái thành tựu cũng chính là vào vòng oscar tốt nhất nữ phụ chỉ thế thôi xem song khải đặc tư liệu phía sau nói thật hàn thu cũng không phải đặc biệt hài lòng bởi vì nó phát tới tự tiến cử sách nữ diễn viên bên trong có không ít so với nàng nổi danh diễn viên hắn hoàn toàn không cần thiết vì một đoá mân tôi mà từ bỏ lựa chọn tốt hơn cho nên hàn thu cùng ngày liền đem chuyện này để tại một bên cũng không có qua nhiều chú ý nhưng nhường hàn thu vạn vạn không nghĩ tới ngày thứ hai khải đ ặ c lại phát tới một phong tự tiến cử sách vẫn như c ũ g i ố n g như lần trước trong thư có một đoá mân tôi còn có một câu nói ta liền là ngươi muốn tìm dù hàn thu liền nhập cậu mượn tử ngươi thế nào tự tin nói câu nói này còn có đừng tưởng rằng một đoá mân tôi liền có thể hối lộ ta ta hàn bán tiên há lại loại người này nhưng mà ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm sáu mỗi ngày hàn thu đều sẽ thu đến một phong đến từ khải đ ặ c tin trong thư vạn nằm không thay đổi sẽ xuất hiện một đoá mân tôi cùng câu nói kia ta liền là ngươi muốn tìm dù cái này hàn thu thật sự im lặng thêm bất đắc dĩ hắn gặp qua đủ loại đủ loại cầu vai tuồng diễn viên nhưng giống như vậy vẫn là lần đầu t h ấ y đến hôm nay buổi sáng hàn thu lại thu đến khải đặt tin lần này hắn lấy tới phía sau đều không mở ra được trực tiếp ước lượng mấy lần sau đó lại lấy tay n h é o nhéo thì biết rõ bên trong đựng là cái gì q u e n tay hay v i ệ ca thành ngữ này nói đến quá tốt rồi hoa hạ cổ nhân thật không lừa ta nàng đến c ũ n g muốn làm gì đâu cứ như vậy nghĩ lấy được nhân vật này sao hàn thu nắm rút phong thư tự lẩm bẩm chẳng lẽ năm nàng muốn theo tà chơi quy tắc ẩm hàn thu n h ú n mày nói ra trong lòng tiềm ẩn đã lâu nở tới hàn thu ra không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng hoa hồng này thật sự là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đồng dạng nam nhân tiễn đưa nữ nhân hoa hồng vậy thì đại biểu hắn muốn quyến rũ nhân ra cái này ngược lại nữ nhân tiễn đưa nam nhân hoa hồng có vẻ như cũng là ý tứ này a trên mặt trầm giá hiện lên ngoạn vị nhi nụ cười hàn thu mở ra phong thư lấy ra khải đặc tin tiếp đó chiếu vào tin sau l ư n g phương thức liên lạc đành qua héo lô ta là khải đặc xin hỏi ngươi là một cái ôn hòa thanh â n ngọt ngào tại đầu bên kia điện thoại văng lên ta là hàn thu trong nháy mắt hàn thu chỉ nghe thấy trong điện thoại di động thanh nhầm trong nháy mắt để cao mấy cái tám t r ụ p tàu tì tạ niệm đạo diễn hàn b á n tiên ách không bốn hàn thu đạo diễn hàn thu sáu lại là b á n tiên bốn thảo đời này không cách nào rửa đi cái điểm đen này đối với là ta hàn thu hít sâu một hơi tận lực bảo trì mỉm cười mỉm cười ấm sở k ẹ o tiểu thư ta nhận được thư của ngươi đúng còn có ngươi hoa hồng nó thật sự rất xinh đẹp ta rất ư a thế ú có thật không đây là tự ta trồng chẳng thể trách có nhiều như vậy đâu hàn thu tiếp tục bảo trì mỉ cười cho nên ta cho rằng xinh đẹp như vậy hoa hồng không phải lãng phí một cách vô ích nó hẳn là tiếp tục bảo trì mỹ lệ mà không phải giống như vậy hèo tàn hàn đạo ta không phải là rất rõ ràng ngươi ý tứ ngày mai không cần đưa tin a khải đặc mất mát tiếng gọi cắn môi nói ta không có thể thu được dù phải không không không k hàn ô n g h thu lắc đầu an ủi chúng ta còn không có thử sức đâu cho nên ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội buổi tối hôm nay có thời gian không chúng ta gặp bà ta đương nhiên ta có thời gian khải đặc lập tức tại chỗ đẩy máu xuống lại ngạc nhiên kêu lên nghe khải đặc thanh em hưng phấn hàn thu giã là cười nhạt một tiếng nói cho cùng hàn thu nguyện ý cho nàng thử sức cơ hội còn là bởi vì bị nàng cái này kiên nhẫn không bỏ tinh thần cảm động sau đó hàn thu cùng khải đặc hẹn xong thời gian cụ thể cùng địa điểm liền cúp xong điện thoại buổi tối v u ô n nở tổng bộ một gian hội nghị tạm thời trong phòng hàn thu cùng khải đặc đúng hẹn mà tới khải đặc mặc dù sớm đã nghe nói qua hàn thu đại danh cũng tại trên mạng nhìn qua ảnh trụ nhưng đây vẫn là nàng lần thứ nhất tại hiện thực bên trong nhìn thấy hàn thu đây chính là đến từ thần kỳ đông phương điện ảnh ma thuật sư a khải đặc trong lòng nhảy cấm hoan hô kích động nói chào ngươi hàn đạo chào ngươi ấm sở kẹo tiểu thư thật hân hạnh gặp ngươi hàn thu thân sĩ cười cười hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khải đặc cùng trên tấm ảnh khác biệt chân nhân bản nàng muốn càng thêm tinh d i ễ m một chút mái tóc dài và nóng đôi mắt to sáng ngời có lồi có lom dáng ngời gợi cảm lại không mất đầy đạn độ liên chén nước phía sau hàn thu trước hết hỏi ngươi vì cái gì cố chấp như vậy tại nhân vật này phải biết ngươi còn không có nhìn qua kịch bản ta chỉ là cảm thấy rủ nhân vật này m ớ i phân thích cho ta hơn nữa ta cho là ta mình cũng đặc biệt phù hợp ngài điều kiện hàn đạo xin ngài tin tưởng ta ta chắc chắn có thể diễn hảo nhân vật này hàn thu đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng những lời khách sáo này vì cái gì là bởi vì ngươi đưa ta rất nhiều hoa hồng sao những lý do này có thể còn thiếu rất nhiều khải đ ặ c vội và nói ngài có thể khảo nghiệm kỹ xảo của ta ngay vậy hàn thu nhìn lướt qua b ộ n phía gật đầu một cái tốt là ta xem trước một chút ngươi biểu diễn nói xong khải đ ặ c dựa theo hàn thu yêu cầu tiến hành biểu diễn bởi vì mười phần chân quý cơ hội này cho nên các tơ biểu diễn rất cố gắng cơ hồ phát huy một trăm hai mươi phần trăm trình độ hàn thu sau khi nhìn cảm giác vẫn là thật hài lòng các phương diện diễn kỹ đã đạt đến yêu cầu của hắn sau khi biểu diễn xong hàn thu nhàn n h ạ t gật đầu một cái không tệ các tơ khẩn trương nhìn xem hàn thu đều quên ngồi xuống vậy ta có thể thu được dù nhân vật này sao hàn thu nhìn c h ầ m c h ầ m nàng m ặ t không biểu tình mặc dù n g ư ơ i biểu diễn không tệ nhưng ta tin tưởng ta có thể tìm tới so n g ư ơ i ưu tú hơn diễn viên cho nên ta cần một cái lý do một cái có thể thuyết phục ta đem rủ giao cho n g ư ơ i lý do nói xong hàn thu ánh mắt đột nhiên trở nên nàng lớn không chút kiên kỵ tại khải đặc khêu gợi trên thân thể quét sạch cảm thụ được hàn thu giàu có xâm lược tính chất ánh mắt khải đặc tâm lập tức liền chầm số sáu tại hảo lai ổn khải đặc không có khảo khảo liền ghế s o f a bóc kem thử sức nàng cũng có nghe thấy chỉ là x u ấ t đạo mấy năm qua này nàng cho tới bây giờ không có đụng phải loại tình huống này mà thôi nhưng nàng không nghĩ tới loại chuyện này có một ngày vậy mà lại phát sinh ở trên người mình mà đối phương vẫn là một cái hoa hạ đạo diễn đây là vận may của mình hay không may mắn đâu có đôi khi nàng liền nghĩ chính mình xuất đạo cũng gần năm năm vẫn như c ũ không có tiếng tăm gì đây có phải hay không là cũng là bởi vì không có gặp phải chuyện như vậy giờ khác này khải đặc tâm tình đột nhiên trở nên mười phần xoắn suýt nàng không nghĩ bị quy tắc ẩm cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ nhân vật này nhìn xem khải đặc trầm mặc không nói bộ dáng hàn thu nhắc nhở lần nữa qua một lần khải đặc ta cần ngươi thuyết phục ta bây giờ cơ hội tại trên tay ngươi có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính ngươi ngay vậy khải đặc trong lòng lần nữa chấn động n g n g đầu ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hàn thu chỉ bất quá bây giờ tràn ngập trong mắt nàng không phải kích động cùng vẻ tôn kính mà là chẳng ghét nhưng mà hàn thu phảng phất không phát hiện chút nào đến vẫn như cũ phối hợp nói khải đặc đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thờ a nếu như ngươi có thể nhất cử thành danh tin tưởng ngươi cũng biết thực lực của ta cũng biết ta có thể không thể làm được cho nên ngươi ở đây do dự cái gì hàn thu chủ động đứng lên một mặt cười dâm hướng lấy khải đặc đi qua chỉ cần ngươi có thế để cho ta hài lòng ta bảo đảm ngươi có thể thu được ngươi muốn hết thảy t i ê n tài danh khí rượu đỏ hương tân cái gì cũng không biết thiếu nói hàn thu chạy tới khải đặc trước người chuẩn bị đi dắt tay của nàng cờ vọn ta biết ngươi sẽ không cự tới ta liền tại hàn thu muốn đụng tới tay của nàng lúc khải đặc đột nhiên lui ra phía sau mấy bước sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hàn thu hai mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ hàn đạo mời ngươi cách ta xa một chút nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình kiên nhẫn một phong lại một phong tự tiến cử tin đổi lấy nhưng là quy tắc ngầm bẩn thỉu tại hàn thu dưới sự bức bách nàng không làm lựa chọn không được hàn thu không để ý chút nào lắc đầu chê bờ nói vì cái gì ngươi chẳng lẽ không muốn nhân vật này sao không ta sẽ không cầm ta cơ thể đi đổi lấy vai tuồng son nó b i ệ t ngươi xác định hàn thu hỏi ngược lại ta có thể bảo đảm nếu như ngươi bỏ lỡ nhân vật này ngươi nhất định sẽ hối hận ta sẽ để cho ngươi biết ngươi làm quyết định này là có ngu xuẩn cỡ nào khải đặc cười t h ẳ n nói hối hận ta bây giờ đích xác hối hận Ta hối hận cho ngươi tên cầm thú này viết tự lạnh o ngươi lên c một Thú n tiếng khải đặc giơ tay lên bao xoay người không chút do dự đi về phía cửa chính nhưng mà khải đặc không nhìn thấy chính là tại nàng xoay người một sắt na kia hàn thu trên mặt đông nhiên nợ rộ nụ cười hài lòng khải đặc đương nhiên không biết hàn thu nghĩ như thế nào hắn hiện tại chỉ muốn ly khai nơi này tiếp đó về đến nhà thật tốt tắm rửa nói không chừng vừa rồi chỗ ngồi chính là đáng chết kia hoa hạ đạo diễn cùng những cái kia gái điếm t ú i chiến trường coi như nàng chuẩn bị mở một lúc một đạo giọng ôn h ò a từ phía sau chuyển đến ấm sợ kẹo tiểu thư chúc mừng ngươi ngươi thông qua được ta thử sức chín một lát sau khải đặc đi ra phòng h ọ c chỉ bất quá hắn trong tay nhiều hơn một phần kịch bản hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy nàng vẫn cảm giác cùng nằm mơ giữa ban ngày một dạng không so với làm mộng đều kích động thậm chí so nhìn đạo mộng không gian còn kích động từ nhân gian tiếp đó lại lên tới thiên đường trong này thay đổi rất nhanh khải đ ặ c thật là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả nàng chỉ biết là chính mình thành công chính mình thông qua thử sức nhận được dù nhân vật này Úc, Đặc cái cũ được kích chính có độc. cũng sức. Subazas. siết sáu. sau quả kêu liêu thu điều kiện đầu độc. Bất quá Về sau ta cũng không muốn bản bị Bất may may ta tham gia Khải không không kiện không Khải hạ nhưng như tình Hắn hiện mình thủ hàn thử giọng tiếng, tại lại đấm, động. Đ một tâm rất tự tâm, mấy mắn, mắn dạng nàng vững này vẫn này Về ép chúc mừng ngươi ngươi thông qua được ta thử sức cái gì ta là nói dù nhân vật này là của ngươi xin lỗi vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là ngươi thử sức đ ể mục mà thôi Úc, thượng đế a ngươi là cố ý làm như vậy đối với thế nhưng là tại sao phải làm như vậy có ý nghĩa gì sao ha ha ý nghĩa chính là ở ta bây giờ quyết định lựa chọn ngươi xem như nữ nhân vật chính ách bốn tốt ta thế nhưng là dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi thật sự rất chán ghét xin lỗi sáu bây giờ ta muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ ngươi là có hay không còn nguyện ý tham diễn ta điện ảnh nếu như bây giờ đối thoại không phải thử sức đề mục ta nghĩ ta hẳn rất vui lòng bây giờ không phải là thử sức là chính thức người ta ta đáp ứng ngươi rất vinh hạnh ngươi có thể ra nhập vào ha ha hàn đạo nếu như ta phía trước đáp ứng yêu cầu của ngươi ngươi sẽ làm như thế nào xin lỗi vậy ngươi liền thật muốn rời đi cái này gian phòng mười hô thử một cái kính thật sự không dễ dàng a hàn thu thật dài thở m ộ t hơi cười khổ nói chính như hắn nói tới vừa mới phát sinh hết thể đều là hắn trong lòng đã sớm an bài tốt thử sức đề mục bao quát ý hắn đổ quy tắc ngầm nhân ra tại tàu tỷ tạ n h i ệ bên trong dù là một cái tình yêu trên hết nữ nhân cho nên nàng có thể không chút do dự vứt bỏ mình phú nhị đại vị h ô n phu cùng tiểu tử nghèo kiệt khắc cùng một chỗ bởi vì nàng yêu là kiệt khắc mà không phải con nhà giàu tiền lúc đó hàn thu nhìn thấy khải đặc kiên nhận không bỏ tiễn đưa hoa hồng liền ý tưởng đ ộ t phát muốn thông qua thử sức đến sò、so、xét một chút nhân dân ra nhìn nàng một cái đến cùng có phải hay không mình muốn dù cuối cùng khải đặc biểu hiện nhường hàn thu hết sức hài lòng kỳ thực cái này nói đến hoàn toàn là không cần thiết một cái thử sức đề mục o i như không có thông qua thì thế nào đâu dù sao nội dung cốt truyện điện ảnh cùng chân thực sinh hoạt vẫn là hoàn toàn bất、động. c h ẳ n sau đó thông qua thử sức tàu tì ta nịp nam phối cũng xác định được mà lao niên bản dù hàn thu liên lạc qua một cái người quen sau đó cũng viên mãn mà giải quyết đến nỗi đông đảo vai phụ hàn thu liền giao cho hồn nợ đi sàng lọc chính hắn cùng áo lợi phất thì mang theo một số người đi một chuyến mexico tiếp đó ở bên kia chờ đợi mấy ngày làm xong một chút tan bài phía sau mới trở lại lo sáng giờ liếc cuối tháng m ộ ư ơ i hai hàn thu mua xong ngày mai vé máy bay chuẩn bị về nhà lúc gần đi trùng hợp p h ố t tinh linh chi xâm cử hành khởi động máy b ồ i họp báo xem như ẩn bên trong đối thủ hàn thu còn cố ý lên mạng chú ý một chút bất quá nhường hàn thu thất vọng là nhân ra cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức mở liền c ũ n g không có mở một dạng đương nhiên hàn thu là bởi vì hồn nở có nhà nội tình mới muốn như vậy trong lúc đó có một phóng viên hỏi đạo diễn kiểu ý, ý đối với hỗn nở cùng hoa tiên hợp tác xuất phẩm tàu tì tạ nịp xin hỏi ngài có ý kiến gì không ngài cảm thấy tinh linh chi sâm có thể chống lại sao làm hàn thu nhìn đến đây lúc trong lòng không khỏi thầm mắng người phóng viên kia m g ủ kiếm chuyện cái này mẹ nó không phải không có chuyện kiếm chuyện sao nhưng mà kiều ý trả lời nhường hàn thu càng thêm khó chịu tàu tì tạ nịp là đạo diễn hàn bán tiên tác phẩm mọi người đều biết vị này lao tự hoa hạ điện ảnh ma thuật sư là một vị thiên tài hắn vô qua rất nhiều tốt điện ảnh cũng tỉ như nghỉ hè đạo mậu không gian nhưng khi chi không thẹn khoa huyễn kinh điện bất quá đây đều là khoa huyễn lĩnh v ta không cho là hắn có thể tái hiện huy hoàng cũng chỉ như phim tình cảm mọi người đều biết tinh linh chi sâm là một bộ kỳ huyễn tình yêu điện ảnh nếu như hàn bán tiên muốn đặt chân tình yêu điện ảnh lời nói hắn có thể sẽ gặp được v ọ tờ lưu năm hàn thu không khỏi bị hắn có chút tức giận cái này cái quái gì vậy lão tử không có đi chọc giận ngươi ngươi còn chủ động chọc đầu à. v ọ tờ lưu lão tử thuyền đắm cũng không sợ còn sợ v ọ tờ lưu kỳ thực nói đến hàn thu hiện tại cũng không nhớ rõ kiểu y người này nếu không phải là áo lợi phất nhắc nhở hắn căn bản liền nghị không ra bất quá cho dù nghĩ tới hàn thu g i không thèm để ý chút nào chó nha g n liền ôn tử nhân đều không đấu lại ngươi còn nghĩ cùng hắn sau lưng đại bột liều mạng có tin ta hay không mở ra tàu tỷ tạ nịp h đem người tinh linh chi xâm ép thành m ả n h vụn đầu tháng một mang theo có chút buồn bực tâm tình hàn thu tại nguyên đán tiết hôm nay về tới ma đều trở lại hoa tiên sau đó lâm hoa liền không kịp chờ đợi tìm tới hàn thu hỏi thăm hắn liên quan xử nghi thân là phó đạo diễn hắn vẫn đối với tàu tỷ tạ nịp h tương đương trên mặt đất tâm lão hàn lúc nào khởi động m ạ n a trong văn phòng lâm hoa ngồi ở trên ghế salon quan tâm nói chờ một chút đi như thế nào cũng phải đợi đến năm sau mới có thể bắt đầu làm phim hàn thu khẽ thở dài lần này tàu t ỷ tạ nịp so với hắn trước đó quay chụp mà bất luận cái gì một bộ phim cũng phiền phức quay phim nhiều năm như vậy hàn thu đập đến phiền v á i nhất một bộ phim chính là đạo mộng không gian một là muốn toàn thế giới chạy khắp nơi hai là muốn kiến tạo bành la tư bậc thang xoay tròn hành lang núi tuyết t h à n h lũy không có trọng lực hoàn cảnh các loại đạo cụ cùng c h ẳ n g cảnh mà tàu t ỷ tạ nịp phiền phức chỗ chính là ở cái này một chiếc thuyền cái này đạo cụ vừa ra còn lại chính là đều phải sang bên hàn thu cho lâm hoa giải thích một chút những chuyện này tiếp đó thở dài bất đắc dĩ nói cho nên à muốn đem những thứ này xây xong ít nhất phải chờ hơn mấy tháng lâm hoa chừng to mắt miệng trống thành n h ó hình ngươi sẽ không thật muốn làm một chiếc giống nhau như lúc thuyền ra đi lớn như vậy thuyền phải xây tới khi nào đi liền không thể làm một cái phiên bản thu nhỏ mô hình đi ra phiên bản thu nhỏ muốn làm phóng đại bản cũng không thể bông tha bất quá ta chắc chắn sẽ không tạo một cái cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc thuyền ngươi cho rằng ta làm ở du thuyền công ty hàn thu đ ỗ n g nhiên lắc đầu đây chỉ là một một so một tỷ lệ mô hình mà thôi trông thì ngon mà không dùng được chính là bên ngoài có một cái thùng giống mà thôi bên trong gì cũng không có nói trắng ra là chính là bên ngoài tô vàng n ạ n g ngọc trong t ố i giữa hơn nữa ta chỉ dự định kiến tạo một nửa một nửa khác không có ý định hoàn thành đến lúc đó đem phiến tử tả hữu điên đảo chiếu phim là được rồi lâm hoa gật gật đầu khen lớn một tiếng này ngược lại là không tệ có thể tiết kiệm không ít chi phí hàn thu tùy ý k h o á t khoác tay chi phí không cần quá tiết kiệm chúng ta không thiếu tiền chỉ cần bất luận hoa chỉ cần thép tốt dùng tại trên lưới đao là được lâm hoa khỏe miệng giật một cái tám dựa vào đi theo thổ hào đóng phim chính là sảng k h o a a bảy kế tiếp hơn một tháng mặc dù không có khởi động máy nhưng mà đoàn làm phim các phương diện chuẩn bị hạng mục công việc đang dần dần mà hoàn thiện hàn thu h ò a lâm hoa nghiêm một bộ hai cái đạo diễn cũng đem kịch bản cùng phân cảnh các loại xử lý tốt hết thảy đều ở đây hướng về lý tưởng phương hướng phát triển mà hàn thu trường kỳ không có động tác trong nước ngoài nước đối với tàu t ỷ tạ nịp h độ chú ý cũng dần dần giảm xuống mọi người không biết hàn thu trong hồ lô muốn làm cái gì vẫn như cũ còn tràn đầy tự tin cho rằng đây là một bộ phim hai nạn hoa hạ đám dân mạng còn khắp trốn mừng vui ăn mừng hàn thu cuối cùng lại đổi một cái mới đề tài hàn thu bây giờ cũng tại ăn mừng bất quá không phải vì tàu t h tạ n ị mà là sắp đến năm mới ba mươi tết hàn thu cùng chu vũ hân về tới du đề u đến n ỗ i hàn hạ nàng so hàn thu trước thời hạn nửa tháng đã đến du đề u phía trước nàng một mực tại diệp thần trốn học y long đoàn làm phim quay phim thẳng đến trước đây không lâu điện ảnh hơ khô thẻ tre về nhà một lần trương đồng hứng thú bừng bừng chạy chậm đến tiến lên đây chỉ bất quá trước đó nàng là trực tiếp nhảy tiến hàn thu trong ngực dùng lực mà nũng nịu bây giờ trưởng thành trương đồng giống như một đ bá bạch liên hoa giống như xinh đẹp lập tại hàn thu bên người kéo hàn thu tay thổ lộ hết lấy một năm qua này tưởng niệm bây giờ trương đồng cũng sớm đã đi ra năm đó bóng tối đừng nói trương long cho nàng tìm một cái mẹ、kế. Coi như không có, nàng cũng có che cho Cái vui vui tại như không nàng sướng sướng mà tại Hàn thể Thu che chở cho thành. mà trở lúc à trước kia trường đồng tiểu học kia đồng l chủ Lúc nhiệm Bình. lớp Lý Bình. Lúc đó hàn thu nhìn thấy nhân gia thường xuyên tới cửa liền biết trong này khẳng định có vấn đề quả nhiên hai người này không có qua mấy năm liền thuận lý thành trương tiến tới với nhau lúc đó bọn hắn còn rất điệu thấp mà cử hành một hồi hôn lễ người tới không nhiều liền một chút thân thích mà thôi bất quá hàn thu lúc đó ở nước ngoài quay phim không có thời gian trở về tham gia ngược lại là bỏ lỡ cái này chuyện vui cho nên mấy năm gần đây hai nhà người cũng là cùng một chỗ qua năm hai đại gia đình làm thành một b à n vui vẻ hòa thuận không phân khác biệt mà hàng năm lúc này cũng là hàn thu tâm ấm áp nhất thời khắc bất quá lần này trở về hàn thu cùng chu vũ h â n bị cả một nhà ép hỏi đặc biệt là lão mụ hòa lao cha một mực minh thương ấm t i ễ n hỏi hai người bọn họ lúc nào sinh cái tiểu hài đi ra hàn thu đại hãn không thôi con bàn ó lúc này mới vừa kết hôn đâu sinh gì tiểu hài từ a nhưng lão mụ không quan tâm chứng mắt há miệng nói chính là nghĩ báo cháu hàn thu nhức đầu đành phải trên miệng hứa hẹn mau sớm hoàn thành tạo ra con người kế hoạch ngay xong lão mụ nửa tin nửa ngờ quét liêu hàn thu một mắt lúc này mới thả hắn một ng sáu năm sau tại l a o mụ có thâm ý khác dưới ánh mắt hàn thu lập tức mang theo chu vũ hân trốn về ma đều sau đó hàn thu bắt đầu chuẩn bị mở cơ nghi thức lần này khởi động máy hàn thu chuẩn bị đặt ở nước mỹ tiến hành bởi vì diễn viên gì tất cả đều là người nước ngoài đem nhân ra tất cả đều gọi vào hoa hạ tới quá phiền thoái bất quá tại lúc gần đi hàn thu vẫn là tại ma đều cử hành một cái cỡ nhỏ buổi họp báo đơn giản cùng truyền thông giải thích một chút tàu t ỷ tạ nghịch liên quan sự nghi liên quan tới bộ phim này các ký giả truyền thông không thể nghi ngờ đối với nó kịch bản hết sức tò mò đều nghĩ biết rõ ràng có phải hay không một bộ phim tai nạn hàn thu có thể hay không đem lịch sử trả lại như cũ hàn thu đương nhiên sẽ không giải thích rõ ràng hàn từ trước đến nay cũng là một cái ưa thích thừa nước đục thả c â u nhân cho tới bây giờ cũng là trước tiên lừa gạt người xem một đợt tiếp đó đợi đến chiếu lên lúc tới một cái nữa đại đảo ngược cho nên hàn thu rất sảng khoái mà thừa nhận mọi người đều biết tại hơn một trăm năm trước xem như lúc đó trên thế giới lớn nhất xa hoa nhất du thuyền một t r o n g tàu tì h tạ n i ệ m tại đại tây dương chỉ mất căn cứ liên quan khảo sát căn cứ tàu tì tạ nịp là bởi vì va chạm băng sơn dẫn đến thân thuyền vỡ tan nước vào cuối cùng mới đau đồn chỉ mất bất quá lúc đó trên thuyền xảy ra chuyện gì chuyện thú vị đại gia biết không lúc đó tai nạn phát sinh người đương thời nhóm phản ứng là như thế nào đại gia lại biết không đây đều là không có tư liệu lịch sử ghi lại các ngươi không biết đương nhiên ta cũng không biết cho nên ta chỉ có thể tận lực đi trả lại như cũ bộ phim này cuối cùng nói một câu như có tương đồng đơn thuần t r ù n g hợp tám làm hoa hạ lời nói này bị các phóng viên công bố ra ngoài phía sau khán giả phản phất ăn một khóa thuốc c ă n thần hô ba thực sự là phim tai nạn a ta đã nói rồi tàu tì tạ niệm nhất định là một bộ phim tai nạn thực sự không cách nào tưởng tượng hàn bán tiên có thể ở thuyền đắm trên cơ sở chơi ra hoa dạng gì đi ra ta đoán chừng hàn bán tiên nhất định sẽ đánh thành một bộ loại mạo hiểm điện ảnh g i ả m được chính là nhân vật chính như thế nào từ nơi này chàng thai nạn bên trong chạy trốn cố sự trên lầu gối hẳn là lấy thuyền đắm thai nạn làm bối cảnh một bộ chạy trốn điện ảnh chờ mong ý hy vọng đại tiên nhi có thể đem chạy trốn c h à n g diện vỗ đặc sắc một điểm đó là dĩ nhiên không có nhìn thấy đạo mộng trong không gian tràng cảnh đi kích thích ép một cái đều nói một nghìn người trong lòng có một ngàn cái hèm lệ thế nhưng là không có một ngàn cái tàu thì tạ nít ít nhất bây giờ đại bộ phận người xem đều coi nó là trở thành một bộ chạy trốn loại hình phim tai nạn trên thực tế tại hiện hữu đông đảo phim tai nạn bên trong cơ hồ toàn bộ đều là chạy trốn hoặc cầu sinh các loại tai nạn xảy ra không đào mạng làm gì chẳng lẽ nói chuyện yêu đ ư ơ n g a k h u k h u nhưng mà một ư ơ i ba ba tháng thực chất hàng thu bọn người xuất phát đi tới lo sang g i liết lại cùng tiểu lý tử chờ diễn viên chính cùng liên quan đoàn làm phim nhân viên gặp mặt sau đó hàng thu tại hảo lai ổ chính t h t h ứ c khởi động máy buổi họp báo tiểu lý tử khải đặc chờ diễn viên chính đều toàn bộ ra sân tại một phen đánh võ mồn phía sau hàn g thu cùng đoàn làm phim bọn người liền rời đi lo sáng dơ l i ế t đi đến mexico đoàn làm phim quay trụp sân bãi liền ở nơi đó mười lăm mexico tại mỹ châu mảnh đất này nhi ngoại trừ nước mỹ bên ngoài coi như một cái tốt quốc gia ít nhất còn được xếp hàng hảo mexico mảnh đất này nếu như ngược dòng tìm hiểu lịch sử ngọn nguồn l ờ i nói không thể so với hoa hạ kém bao nhiêu cũng là một khối có mấy ngàn năm lịch sử chỗ hoa hạ có hoàng đế vương triều mà mexico có văn minh may a không sai chính là cái miệng đó miệng từng tiếng nói hai n là tận thế chính là cái kia văn minh lúc đó hàn thu mặc dù không tin tưởng nhưng trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ giống như đại đa số người rõ ràng không tin trên thế giới có quỷ nhưng nhìn phim ma phía sau vẫn là không dám một người đi nhà xí bất quá cuối cùng vẫn là thí sự nhi cũng không có không công bị người ta hốt du một đợt lần này hàn thu ngược lại không có gì tâm tình đi truy tầm cổ ấ n thứ sao người giấu chân bẩy bây giờ tại mexico bờ biển một cái tên là rộ x ã lệ nhiều ven biển nghỉ phép thành chỗ một chiếc to lớn du thuyền đang trôi lơ lửng ở trên mặt biển nếu có người gặp qua năm đó tàu thì tạ nghiệp mà nói hắn sẽ kinh ngạc phát hiện chiếc thuyền này rõ ràng là chiếc k i a chìm hơn một trăm năm du thuyền bảy bây giờ trên bờ biển hắn thu nhất người đi đường đang đứng ở bên bờ biển xem chừng cách đó không x a cực lớn du thuyền du thuyền vùng nhỏ trên tàu bộ vị có màu đen trên bong tầng lầu có màu trắng một đen một trắng bắt mắt đến cực điểm trên cùng còn có bốn canh to lớn hình trụ ống khói giống như là bốn cái to lớn tàn thuốc thiếu mất một nửa tàn thuốc một dạng toàn bộ hạm t r ư ờ n g có chừng hai trăm bảy mươi m cho dù là tại bây giờ cái niên đại này cũng coi như là tương đối dài trời ạ lão hàn tàu tì ta n h i ệ lớn như vậy a lâm hoa nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này suýt chút nữa không đem con mắt dọa cho lật ra mặc dù hắn đã sớm nghe hàn thu nói đây là dựa theo một so một tỷ lệ kiến tạo ra đại hào mô hình nhưng việc này thực vẫn là ngoài dự liệu của hắn hàn thu như như mày n g ư ơ i nghĩ sao thế giới lớn nhất du thuyền cũng không phải t r ắ n g thổi đây là có thật không chu vũ hân x a x a chỉ vào thân thuyền hiếu kỳ nói lần này nàng cũng đi theo hàn thu tới trước tiên tận mắt chứng kiến tàu thì tạ n i ệ m sinh ra nhất định là giả、a. viên động mang theo một đỉnh đường viền mũ dơm l ờ i thế son sắt nói nếu là thật hàn thu điểm này sản xuất chi phí cũng không đủ cái này một chiếc thuyền tới tiêu xài cho chút mặt mùi a đại tỷ hàn thu buồn bực gật gật đầu kỳ thực cũng nói không hơn quá giả thuyền này ngoại trừ không thể động bên ngoài vẫn là có thể đi lên xem một chút tài liệu của nó cũng không phải dấm mạnh liền b ể và o biển mà là thật sự sắt thép vậy bây giờ có thể đi lên xem sao chu vũ hơn một mặt mong đợi nhìn xem hàn thu bao quát viên động trong hai mắt cũng lập lòe ánh mắt mong chờ bây giờ không được nó còn có không hoàn công đâu hàn thu tiếp nối lắc đầu an ủi ngươi đừng nhìn thuyền này xinh đẹp như vậy kỳ thực đằng sau tất cả đều là không sát lâm hoa hiểu hàn thu ý tứ chiếc thuyền này chỉ kiến tạo một nửa một nửa khác chỉ dựng một cái hệ thống ngay vậy chu vũ hơn cẩn thận quan sát rồi một lần sau khi phát hiện mặt thật có chút là lạ chỉ là bọn hắn cái góc độ này không được không tốt lắm quan sát đằng sau viên mộng n ú ớ c mày thuyền này đều không xây xong vậy chúng ta không phải đến sớm không chụp được hí kỳ ta cái này ngược lại sẽ không hàn thu lắc đầu n ở nụ cười chúng ta có rất nhiều tràng cảnh cũng là trên đất bằng c h ụ cũng tỉ như bên trong nội dung cốt truyện trên thuyền phong an kỳ thực là kiến tạo trên đất bằng cũng là a viên Ngọc gật gật đầu thuyền này liền một cái cái thủng giống cũng liền bong thuyền có thể đứng mấy người làm sao có thể có hảo g i á n phòng ăn nói không sai đi hàn thu cho viên Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt cười nói còn có một chút tại thuyền xây xong phía trước chúng ta còn muốn đi một chỗ chu vũ hân hiếu kỳ nói đi chỗ nào canada ú c xa như vậy a chu vũ hân có chút giật mình nơi này chính là mexico a canada cách nơi này còn cách dòng giã một cái nước mỹ viên Ngọc vẫn đạo hàn thu ngươi đi bên kia làm gì đương nhiên là đi quay phim a nhìn xem hàn thu nụ cười thần bí lâm hoa tự a hầu nghĩ đến cái gì vậy cần ta đi qua sao hh ắ lâm hoa ngươi vẫn là ở đây quay phim a chỗ này có nghỉ phép thành có bãi cát có hải còn có thuyền địa phương tốt như vậy ta đây cái làm đạo diễn đương nhiên phải lưu cho ngươi hưởng thụ rồi chó nha ngươi chạy tới chơi đem sạp hàng lưu cho ta xử lý dựa vào à uổng cho ngươi còn nói có lý chẳng sợ như vậy lâm hoa mặt tối sầm bảy lão hàn ta tạm thời không muốn lại gặp lại ngươi ha ha mười canada chỗ này hàn thu đã tới một lần bất quá lần trước đi là bờ rổ cây bát gây núi lần này hắn phải ra khỏi biển nữ phần lan đảo canada nữ phần lan tiết kiệm một cái hải ngoại hòn đảo thế giới mười lăm đảo lớn một trong bên trên có mấy chục vạn nhân khẩu là một cái tốt du lịch thắng điệp hôm nay tại hòn đảo đông nam hẹn ba trăm tám mươi dặm anh hải vực một chiếc cỡ nhỏ du thuyền đang đậu ở chỗ này bong thuyền hàn thu chu vũ hân viên hậu còn có một số nhân viên công tác ở đây những nhân viên này có một chút là đoàn làm phim có một chút là chuyên nghiệp lặn xuống nước nhân viên bọn họ đều là hàn thu dùng tiền mời tới chứ những người này ra bên ngoài bong thuyền còn có một vị tóc trắng lao thai người này cũng là hàn thu mời tới bây giờ những thợ lặn này đang loay hoay một trận đáy biển tham c h ắ c khí tựa hồ muốn tiến hành đáy biển gió xét hàn thu thì ghé vào một bên bên hàng rào lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy hàn đạo đ ỗ n g nhiên một cái giọng ôn hòa tại hàn thu sau lưng văng lên hàn thu quay đầu nhìn lại chỉ thấy là lao t h á i thái la lâm t h á i thái ngài cũng sang đây xem phong cảnh à. đúng a đi ra thấu gió lửa đ ú n g hôm nay chúng ta không quay phim sao chụp a như thế nào không chụp hàn thu chỉ vào trước mặt thợ lặn khẽ gật đầu đạo chỉ bất quá hôm nay không chụp trên thuyền đ n g kính đập nước ở dưới dưới nước hôm nay chụp tàu t ỷ tạ niệm sát sao không sai đi xuống trước tìm kiếm tình huống chính như hai người nói tới du thuyền bây giờ vị trí chính là tàu t ỷ tạ niệm hải q u ố c địa điểm hơn một trăm n ă m trước tàu t ỷ tạ niệm tại đại tây dương đắm chìm sau đó tại nước biển dòng nước ngầm thôi thuốc giới đi tới bây giờ nữ phần lan nhắc tới cũng được g ử i chiếc này lái hướng nước mỹ new j o r d u u t h y ề n lại chạy đến canada tới sớm tại thế kỷ trước cuối cùng tàu t ỷ tạ niệm sắc liền bị phát hiện chỉ bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian thứ ba chính là thân thuyền chính mình không chịu nổi chịu không được vớt khí giới va chạm bất quá hàn thu giã không nghĩ tới đem nó vớt lên hắn liền nghĩ chụp một đoạn hài cốt ống kính là được đến nỗi la lâm thái thái nhưng là hàn thu mời đến đóng vai lão niên bản dù nhân trước đây hàn thu cùng chu vũ hân vòng quanh trái đất hưởng tuần trăng mật tiện đường b á i phỏng la lâm lúc hắn liền manh động ý nghĩ này nói đến bên trong nội dung cốt truyện dù sống hơn một trăm tuổi mà trong phạm vi toàn thế giới nhưng tìm không gian niên linh tại hơn một trăm tuổi còn đang diễn kịch lão nhân cho dù có hàn thu d ã không dám mời con bản đó số tuổi lớn như vậy liền cùng đáy biển cái kia mục nát t à u tì tạ nghị một dạng hơi chút va chạm liền đạt được sự tỉnh cho nên hàn thu lui mà cầu lần hơn một trăm tuổi không được tám chín mươi tuổi cũng có thể a cuối cùng bây giờ tám mươi ba tuổi la lâm trở thành liễu hàn thu lựa chọn hàng đầu la lâm tại thu đến hàn thu m g i phía sau nét miệng mỉm cười liền nửa khắc do dự cũng không có liền đồng ý tới đóng vai lão niên bản g à n dù đột nhiên la lâm thái thái v ấ n đạo hàn đạo chuyện xưa của ngươi không phải thật ta hàn thu hỏi ngược lại la lâm thái thái điều này rất trọng yếu sao la lâm cười nhạt một tiếng kịch bản cuối cùng ta chính là dù nàng đem hải dương chi tâm ném tới trong biển hải lý nếu như ngươi kịch bản là thật sự đây chẳng phải là nói viên kiêng ọ c xanh ngay ở chỗ này lời này vừa ra hàn thu hoang nôn chưa đánh đã tan h ắ ngượng cười hai tiếng đạo khu khụ ân la lâm thái thái ngươi là đúng kịch bản thật là ta biên hơn nữa năm coi như chuyện xưa của ta thật sự qua nhiều năm như vậy viên k i ê n g ọ c xanh cũng sớm đã bị người nhặt làm sao có thể vòng bên trên chúng ta bất quá ngươi vì cái gì nhường dù đem hải dương chi tâm ném hải nữa nha la lâm bình tĩnh nhìn xem hàn thu khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên mang theo một tia nụ cười n h ạ t nhạt phải biết đây chính là một kiện giá trị liên thành bảo vật ta người thuyền trưởng kia còn nghĩ khẩn cầu nắm một chút giá trị của nó rất trọng yếu sao h à thu lại là hỏi lại viên kim cương này tại d ụ trong tay cùng tại trong tay của chúng ta là hoàn toàn không cùng một dạng tại trong tay của chúng ta có lẽ nó là một khóa giá trị liên thành kim cương nhưng ở d ụ trong tay nó chỉ là một phần hồi ức hoặc có lẽ là một phần thích bên trong có nàng nhớ lại có nàng đối với kiệt khắc hồi ức viên kim cương này không chỉ có là hai người đã từng tình yêu chứng kiến nó cũng chứng kiến d ụ cái này tám mươi năm cuộc sống mới hàn thu tiếu đạo dù về sau không phải kết hôn sao nàng còn có một cái xinh đẹp tốt nữ kiệt khắc dùng tính mạng của mình nói cho d ụ người muốn hạnh phúc vô luận ta có hay không tại dù đã hiểu thế là nàng truy tìm cuộc sống mới thế là nàng kết hôn nàng có hải tử lại có tôn nữ thế là hắn trở lại ở đây ném xuống hải dương c h i tâm có lẽ hắn nghĩ đối với kiệt khắc mọi bốn gặp lại sau ta khi xưa người yêu cảm ơn ngươi bây giờ ta năm rất hạnh phúc có lẽ đây mới thật sự là hải dương c h i tâm a k ế t trước có người xem xong thái tháp nhi khắc số kết cục không khỏi sẽ đặt câu hỏi qua thời gian mấy chục năm dù vẫn yêu kiệt khắc sao nhân ra đều kết g ư ớ i đều có cháu gái có phải hay không liền đại biểu nàng không thích kiệt khắc nữa nha đặc biệt là tại rất nhiều truyền thống hoa hạ nhân trong lòng dù làm như vậy chẳng khác nào là đối kiệt khắc phản nội tại những ngày tư tưởng truyền thống người xem ra dù nên trung thân không gả mỗi ngày h u hoán giống tưởng lầm t ẩ u một dạng l i ê n rất nhiều k h ô n g chế dục đặc biệt mạnh đại nam tử người chủ nghĩa cũng cho rằng như thế tất h nhiên yêu ta vậy cũng chớ gả cho người khác đã ngươi gả cho người khác vậy đã nói do không thích ta thực sự là phong cái quái gì vậy cậu thí hàn thu thật sự nghĩ dựng thẳng lên trên thân năm cái ngón giữa tới khinh bị loại người này nếu như dù không thích thì k h á c nàng tại sao muốn đem giá trị liên thành hải dương c h i tâm ném đi đâu hàn thu đối với la lâm thái thái nói la lâm vui mừng cười nói đúng à có chút tình yêu giống như liêu tinh sẽ qua mặc dù có như vậy một sát na mỹ lệ nhưng cuối cùng sẽ vẫn lạc hải dương c h i tâm có lẽ chính là viên kia rơi xuống liêu tinh a hàn thu không thể phủ nhận gật đầu la lâm thái thái ngài thích chồng của ngài sao la lâm cùng ốc luân thân là trên thế giới nổi danh nhất linh dị nhà nghiên cứu muốn luận lên kích động trình độ mỗi ngày cùng bị quái giao thiệp bọn hắn so kiệt khắc cùng dù không kém bao nhiêu chỉ bất quá đám bọn hắn so kiệt khắc cùng dù muốn may mắn ít nhất bọn hắn làm bạn mấy chục năm kiệt khắc cùng dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mà thôi bây giờ ốc luân qua đời nhiều năm chỉ để lại la lâm thủ h la lâm cũng không nghĩ đến hàn thu đột nhiên đem vấn đề kéo tới đến trên người mình nàng cười nói ta đương nhiên yêu h ắ n à vì cái gì ngươi sẽ hỏi như vậy hàn thu tiếu mà không nói ngược lại v ấ n đạo nếu có người tốn giá cao đến mua ngài mỹu xệ ưng ngươi bán đấu giá cho hắn sao đây không có khả năng la lâm phủ nhận nói cái này cũng không phải là hải dương c h i tâm căn bản vốn không đáng tiền ai sẽ mua những thứ này xối q u ỏ y đồ vật trở về đây chỉ là một giả thiết hàn thu lắc đầu ai nói ngài mỹu xệ ưng không như b i ể n dương c r i tâm ít nhất tại tình yêu trước mặt bọn chúng là bình đẳng hải dương c h i tâm chứng kiến kiệt khắc cùng rủ tình yêu niệu h sệ ủng chứng kiến ngài và úc luân tiên sinh tình yêu hai người này giá trị không có người nào cao hay thấp có thể nói cũng là vô giá ha ha la lâm khép cười một tiếng ta ngược lại thật ra hy vọng thật sự như như lời ngươi nói như thế ta liền nắm giữ một cái trên thế giới r ồ i dào nhất niệu h sệ ủng. trên thực tế ngài đã là r ồ i dào nhất chỉ bất quá không phải tiền mà thôi la lâm cười nói tốt ta nếu có người muốn mua lời nói ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán hàn thu vui mừng nợ nụ cười xem ra ta là một cái sáng suốt quyết định đó chính là đem ngài mời tới diễn dù nhân vật này sáu sau đó đội thám hiểm ngồi đáy biển tham chắc khí xuống đến đáy biển bắt đầu làm phim tàu tì tạ n i ệ m sát ống kính tiếp trước tàu tì tạ n i ệ m là ở thế kỷ 19 c u ố i cùng thời điểm xuất hiện ngay lúc đó đáy biển dò xét kỹ thuật so với bây giờ tôi nói cái k i a gọi là khác nhau một trời một vực tì như nói dưới nước chụp độ nét tham chắc khí lặn xuống nước chiều sâu thao túng linh mẫn trình độ các loại những kỹ thuật này trải qua mấy chục năm phát triển sớm đã không giống ngày xưa thì thầm cho nên tham chắc đội chỉ tốn thời gian ba ngày liền đem hàn thu mong muốn ống kính quay c h ụ xuống cùng lúc đó la lâm thái thái phần diễn cũng quay c h ụ hoàn tất hôm nay du thuyền liền dự định p h ả n hàng bây giờ đầu thuyền chỗ bày một cái che rủ một cái bãi cắt ghế dựa hàng thu biếng nhắc mà nằm ở phía trên trong tay cầm một ly nước trái cây nhi thật là khoái hoạt hoa lạp đột nhiên đầu thuyền bên ngoài trên mặt biển một cái đen như mực bóng loáng đầu đột nhiên thoát ra mặt nước phía sau của nàng còn có một cái bình dưỡng khí chỉ thấy người này lấy xuống trên đầu mặt kính cùng hô hấp quản g hai tay ở trên mặt một vòng mà thở dốc một hơi viên hộng ngươi không có chuyện gì chứ bên hàng rào chu vũ hân hướng về phía phía dưới vây tay không có việc gì viên mộng giơ ngón tay cái lên cun chơi quá sảng khoái vũ hân ngươi có muốn hay không xuống chơi một chút tạ à? vẫn là thôi đi chu vũ hân lung lay đầu k h ắ p khuôn mặt là vẻ sợ hãi viên mộng vỗ vỗ mặt nước đại đại liệt liệt nói không có chuyện gì đây là b i ể n cạn nước không sâu chính như viên mộng nói tới ở đây đã không phải là tàu thì tạ niệm chìm hải vực mà làn hữu phần lan đ ả o phụ cận không xa b i ể n cạn ở đây giống viên mộng dạng này lặn xuống nước nhiều người không kể xiết bất quá chu vũ hân vẫn như cũ lắc đầu cái này bốn ngươi vẫn là lên trước đến đây đi nhìn thấy không khuyên nổi nhân ra viên động không thể làm gì khác hơn là đạp vịt màng theo thàng trên tàu leo lên trở lại buồng nhỏ trên tàu viên động đem đồ lặn thay đổi mặc vào một thân quần áo thoải mái phía sau mới thản nhiên trở lại b o n g thuyền trông thấy viên động trở về chu vũ hân kéo qua tay của người ta không kịp chờ đợi v ấ n đạo viên động đáy biển chơi vui sao mặc dù chu vũ hân không d á m xuống nhưng mà không có nghĩa là nàng đối với thần bí biển cả không có tò mò tâm a đương nhiên được chơi a viên n g nháy mắt mấy cái cười nói phía dưới có thật nhiều bầy cá đâu còn có san hô hải bối giống như một giấc mộng u y ễ n màu làm không gian chu vũ hân trong mắt tỏa ra ngôi sao bất quá trời sinh tính dịu dàng ít nói nàng vẫn là không có dũng khí dưới đáy biển bên trong v ẫ y vùng nàng liền bơi lội cũng là nửa cái siêu chớ nói chi là lặn xuống nước vậy ngươi chụp hình sao tất nhiên tận mắt không đến xem ảnh chụp cũng được á không có chụp viên hậu tiếp hận nói ta ngay cả máy ảnh đều không mang như thế nào chụp ngay vậy chu vũ hơn có chút thất lạc viên hậu thấy vậy giật dây nói ai n h a chính ngươi đi xuống xem một chút không là được rồi ta đều nói nơi này thủy rất nhạt ta vẫn không dám bốn tám viên hậu im lặng con mắt đi lòng vòng động nhiên nàng hướng về một bên khác nhi ăn không ngồi rồi hàn thu vậy vây tay hàn thu ngươi qua đây một chút làm gì lão bà ngươi muốn lặn xuống nước nàng một người không dám muốn ngươi mang theo nàng viên mộng b á k h í nói chu vũ hân bất đắc dĩ lên mắt nàng thật không nghĩ nhường viên mộng nói như vậy hàn thu kinh ngạc quay đầu xem xét hai người một mắt đối với chu vũ hân nói được à vừa vận ta cũng nghĩ hoạt động g ầ n cốt một chút đâu nói xong hàn thu liền chân chu mà đứng lên đi thôi vũ hân chúng ta đi đổi đồ đổ lặn thật muốn lặn xuống nước a bốn hàn thu không hiểu nhìn xem nàng không phải ngươi nói muốn lặn xuống nước sao chu vũ hân tám đi thôi đi thôi viên h n g trên mặt hiện lên một vòng danh manh ý cười thúc giục nói không theo ta cùng một chỗ lặn xuống nước coi như xong ngươi ngay cả lão công ngươi cũng không tin à. hàn thu ra xem như nhìn ra một điểm thành cựu làm nửa ngày chu vũ hân còn có chút lặn xuống nước sợ hai chứng a đi lên trước hàn thu kéo qua bờ vai của nàng ôn nhu nói yên tâm đi ta sẽ bảo h ộ ngươi sẽ không xảy ra chuyện chu vũ hân nhìn xem hàn thu tràn đầy tự tin nụ cười thấp p h n g trái tim nhỏ cuối cùng bình phục lại tới cái kia tốt a ngay vậy hàn thu không lưu dấu vết cùng viên mộng liếc nhau một cái hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười gian trá bảy một lát sau hàn thu cùng chu vũ hân mặc vào đ ồ lặn tiếp đó lại mang lên trên dụng cụ lặn bao quát bình dưỡng khí các loại nha vũ hân thân hình của ngươi thật tốt viên mộng nhìn xem bị bó sát người áo lặn bao k h ỏ a mà thật chặt chu vũ hân nhịn không được đưa tay tại trên người nàng xoa nhẹ mấy lần viên mộng đừng làm rộn ba chu vũ hân thấp dọn g cầu khẩn nói bây giờ lập tức liền muốn xuống nước chu vũ hân vốn là khẩn trường viên n g nháo cho như vậy làm cho nàng càng thêm bất ăn lúc này hàn thu dắt qua chu vũ h â n một cái tay mỉm cười vì nàng động viên đạo đ ừ n g sợ có ta ở đây đâu chu vũ h â n n ắ m thật chặt hàn thu tay vẻ mặt đau khổ nói hàn thu ngươi chậm một chú ta t tốt lắm ngươi nhắm mắt lại ta nói nhảy tiếp đó chúng ta liền cùng một chỗ nhảy ân chu vũ h â n gật gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại một hai ba nhảy a ba hàn thu tiếng nói mới vừa dứt kèm theo một đạo tiếng thét trói thai hai đạo thanh âm cùng nhau rơi vào trong nước trên thuyền viên động thu tay lại thầm nói thời điểm then chốt vẫn phải là ta ra tay a bốn chu vũ hơn nhưng là rút lui nếu không phải là viên mộng đẩy nàng một cái nàng không chắc muốn lềm ề tới khi nào bất quá không có xuống biển làm một chuyện xuống biển sau đó chu vũ hân lại phát hiện cái này biển cả kỳ thực cũng không có khủng bố như vậy vừa tới nàng bản thân vẫn sẽ bơi lội mặc dù bơi phải không ra thế nào tích thứ hai sau lưng có bình dưỡng khí không cần lo lắng tại dưới nước hô hấp vấn đề đương nhiên hai điểm này đại tiền đề là hàn thu tại bên cạnh nàng dưới nước hàn thu nhất một tay dắt chu vũ hân một cái tay v y nước mang theo nàng hướng về chỗ sâu lặn xuống đây là biển c ạ bình quân chiều sâu cũng liền khoảng năm mươi sáu mươi mét sâu nhất cũng bất quá bảy mươi mét thêm ă n g t cái này mặt trời t r ó i t r a n g không tệ thời tiết ở trong nước có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển mọi người sợ h ã i thường thường là không biết cho nên ở nơi này nhìn một cái không xót gì đáy biển cảnh sát phía dưới trong nội tâm nàng cảm giác sợ h ã i đang từ từ giảm bớt lặn xuống một lát sau chu vũ h â n cảm giác mình có thể thích đứng dưới nước hoàn cảnh phía sau liền dây r ù a t cởi ra liếu hàn thu tay nhưng hàn thu ngạc nhiên quay đầu lại lúc chỉ thấy được chu vũ h â n dựng lên một cái ok đích thủ thế tiếp đó lại giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình hàn thu dợ khóc dợ cười năm nha đầu này đã nói xong lặn xuống nước sợ hai chứng đâu bởi vì đáy biển không tiện giao lưu hàn thu không thể làm gì khác hơn là so đo thủ thế tiếp đó lộ ra một cái hung t ậ n biểu lộ chờ lấy sau khi đi lên vi phụ mới hảo hảo thu thập ngươi chu vũ hân nở nụ cười xinh đẹp liên tục nôn mấy cái khí no bụng uyển chuyển cơ thể ở trong nước dù đãng tựa như một đầu mỹ nhân ngư bất đắc dĩ hàn thu sẽ quay đầu phân biệt phương hướng một chút hướng về đáy biển một mảnh san hô nhóm n g ơ i đi chu vũ hân mặc dù dám một mình bơi lội nhưng vẫn là không dám rời hàn thu qua xa nhìn thấy hàn thu rời đi nàng mở rộng ra cơ thể nhanh chóng đi theo khoảng cách m ư ơ i m nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu là đặt ở trên lục địa một người trưởng thành chạy hết tốc lực phía dưới trong mấy giây liền có thể chạy xong nhưng đặt ở cái này đ á y biển hai người cứ thế bỏ ra vài phút mới tới mục đích hoa、wow, thật đẹp tha chu vũ h â n nhìn trước mắt cái này một mảng lớn đủ mọi màu sắc san hô phát ra một tiếng sợ h ã i t h n phục nhắc tới biển cả phía dưới có cái gì xinh đẹp cảnh sắc vậy cái này san hô tuyệt đối có thể tính bên trên một trong số đó san hô cái đồ chơi này hình dạng giống nhanh cây màu sắc tiên diễm mỹ lệ có thể làm vật phẩm trang sức nhưng mà giá tiền này có thể so sánh vậy nhánh cây đắt không chỉ bao nhiêu đặc biệt là cấp bảo thạch san hô vậy càng là cao giá vô cùng bất quá đừng nhìn thứ này lớn lên giống nhanh cây hàn thu thế nhưng là biết cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là thực vật mà là động vật kỳ danh là san hô thuộc về động vật xoang tràng những thứ này cái gọi là đủ mọi màu sắc san hô chỉ là san hô bài tiết ra tới sắc ngoài mà thôi đến n ổ i những cái kia màu đỏ màu h ồ n g phấn màu đỏ cam cấp bảo thạch san hô chỉ là tầng sắc ngoài tại hình thành quá trình bên trong hấp thu sắt bị oxy hóa hình thành không có hắn bởi vì sắt ẩn tại dung dịch bên trong hiện lên màu đỏ cho nên hàn thu mặc dù thưởng thức san hô mỹ lệ nhưng cũng không có bị thân phận chân thật của nó làm cho m ệ hoặc không giống chu vũ hân nguyên một cái hoa si hình dáng cầm chống nước máy ảnh ở một bên nhi đánh tới v ỗ tới huống hồ hàn thu lần này lặn xuống nước không phải là vì những thứ này san hô tới mười bốn vỗ một hồi phía sau chu vũ hân bay n ả y mấy lần đ ổ i một chỗ tiếp tục quay t r ụ đại nghiệp hàn thu thì dập khuôn từng bước mà đi theo hắn đằng sau che chở an toàn của nàng đông nhiên ngay tại chu vũ hân đi qua một khối lục s ắ c san hô lúc ở phía trước đáy biển tầng cắt bên trên một cái dài rộng hẹn nửa thức cái dương bỗng nhiên xuất hiện cái dương hiện lên màu nâu có một bộ phận còn hãm tại trong cát tại chung q a n h của nó còn có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại đây chẳng lẽ là đáy biển bảo tàng nhìn thấy cái này phát hiện k i người h n chu vũ hân nhanh chóng quay đầu lại hướng về phía hàn thu khoa tay m ú a chân điên cùng đánh thủ thế chỉ sợ hàn thu không nhìn thấy tựa như hàn thu thấy vậy tam hạ lưỡng hạ bơi tới một mắt liền nhìn thấy thần này bị cái dương quay đầu hàn thu mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên nhìn qua chu vũ hân liền khoe miệng nổi bọt t ấ n x u ấ t cũng m g ò mấy phần sau đó hàn thu chỉ chỉ cái dương tiếp đó vừa chỉ chỉ đỉnh đầu mặt biển đem nó mang lên đi chu vũ hân trong nháy mắt hiểu ý vui vẻ gật gật đầu lần đầu lặn xuống nước thì có như thế ngạc nhiên phát hiện nàng có thể không cao hơn sao nhìn xem khí thế hùng hổ mà đến hai đầu cá lớn cái dương chung quanh mấy cái kiếm ăn cá con lập tức tan ra bột phía đi tới cái dương bên cạnh hàn thu đưa tay bắt lấy cái dương hai bên vòng tròn nhẹ nhàng hướng lên trên nước lên liền đem nó từ trong hạt cắt rút ra chu vũ hân hơi có chút giật mình sáu cái dương này không phải là chống không a như thế nào nhẹ như vậy hàn thu nhìn thấy chu vũ hân biểu lộ trong lòng không khỏi đắc ý hh đây chính là ca tìm chuyên gia thiết kế trọng lượng vừa vặn so sức nổi lớn một chút nhưng c h ú vũ hân làm sao biết những thứ này nhìn thấy hàn thu đem cái dương làm đi ra mau tới vươn về trước ra giúp đỡ cùng một chỗ nâng cái dương hướng về mặt biển b ợ i đi hoa lạp hai người cùng cái dương một ló đầu ra trên thuyền viên mộng liền khoa trường kêu lên hoa các người đi tìm bảo sao mỏ lớn như vậy một cái dương cơ mờ n ở người diễn kỹ này có chút sốc nổi a hàn thu trong lòng chửi bậy nhanh chóng lấy xuống mặt tính nói viên mộng đừng chỉ nói bất động a nhanh lên cứ gọi người đem cái dương này cho thu được đi nghe vậy viên mộng liếc mắt nhìn liếc liễu hàn thu một mắt ừ lời này của ngược lại là nói thật dễ nghe phía trước để cho ta giút người đem nó lộng xuống bây giờ lại muốn cho ta giúp ngươi đem nó mang lên thật khó phục dịch bất quá nghĩ thì nghĩ viên mộ vẫn là gọi trên thuyền nhân viên công tác hỗ trợ đem cái dương làm đi lên hàn thu hai người sau khi lên thuyền chu vũ hân cũng chờ không bằng đi thay quần áo liền nghĩ mở dương ngắm nghĩa cẩn thận bên trong chứa cái gì bảo tàng hàn thu ra không ngại cười nói vậy được chúng ta trước tiên mở dương vũ hân cái dương này là ngươi phát hiện vậy thì do ngươi tới mở ra a ân nói xong chu vũ hân liền không kịp chờ đợi ngồi s ù n xuống chuẩn bị mở cặp tắt ra cái dương này bên ngoài không có khóa cũng chỉ có mấy cái khóa c h ụ chu vũ hân dùng sức một tách ra liền đem nút thắt mở ra mở ra khóa c h u ộ t phía sau chu vũ hân lập tức xốc lên cái dương hoa không có vàng tệ chiếu lấp lánh cũng không có trâu báo rực rỡ trói mắt có chỉ là một đầu trắng tinh dây chuyền treo ở một người giống trên cổ ngoài ra dây chuyền bên cạnh còn có một trường kim loại màu bạc tấm thẻ phía trên dùng tiếng trung điêu khắc một hàng chữ chu vũ hân cầm lấy tấm thẻ nhẹ nhàng thì thầm đưa cho trên thế giới nữ nhân đẹp nhất chu vũ hân tiểu thư hoa là bốn tấm thẻ từ trên tay trở xuống chu vũ hân che miệm nhỏ lộ vẻ kích động và nụ cười hạnh phúc nhìn xem đầu kia sáng tró trên mặt nước mắt xẹt qua năm nếu như trong cuộc sống chứng kiến hết thệ cũng là an bài tốt đây đối với tuyệt đại bộ phận mà nói đều hết sức khó mà tiếp thu giống như sở môn thế giới không có người nguyện ý sinh hoạt tại dạng này một cái tương tự với kịch bản chỗ nhưng bây giờ chu vũ hơn lại đối với hàn thu cái này an bài cảm thấy hết sức hài lòng một phần bảo tàng một sợi dây chuyền một phân thích loại này an bài hẳn là không người sẽ tự tuyển chu vũ hơn vui đến phát khóc chậm rãi nâng lên trong hồng b màu trắng dây chuyền tại dây chuyền đ y có một k h ả nho nhỏ kim cương mặc dù nhỏ nhưng vẫn như c ũ rực rỡ trói mắt hàn thu sợi dây chuyền này bốn là ta đưa cho ngươi hàn thu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ôn n u nói thế nhưng là ngươi vì cái gì chu vũ h â n yếu đất nói vì cái gì không trực tiếp đưa cho ta hàn thu khỏe miệng cánh n ế t t r e o tức cầu đ à đ ồ ngốc nếu như ta trực tiếp tặng cho ngươi còn có thể trông thấy ngươi khóc gáy gáy dáng vẻ à. phúc chu vũ h â n b ả vai run lên quất lấy cái mũi nụ cười từ khoe mắt lan chẳng ra giống hoa hồng đồng dạng nở rộ trong lòng liền như là ăn mật đồng dạng ngọn tráng h é t chỉ ngươi hoa văn nhiều hàn thu tự đắp nợ nụ cười còn không phải sao ta tùy tiện nói một cái cố sự đều có thể quay thành phim hoa văn đương nhiên nhiều a vũ hơn ngươi có phải hay không rất thất vọng a v ớ t lên đến như vậy một cái lớn bảo dương bên trong cũng chỉ có nhỏ như vậy một sợi dây chuyền chú vũ hân đạo đúng a ta đương nhiên thất vọng rồi lớn như vậy một cái dương chỉ có nhỏ như vậy một khoả kim cương như thế nào cũng phải có hải dương chi tâm lớn như vậy mới được a hàn thu sờ mũi một cái bất đắc dĩ nói cái này muốn ta làm sao bây giờ hải dương chi tâm bị la lâm thái thái nem xuống ngươi để cho ta đi đâu tìm lớn như vậy một cái kim cương a hơn nữa còn làm màu xanh nhạt nói xong hàn thu còn t r ộ t dạ liếc mấy cái bột phía h ắ còn c tốt la lâm thái thái không ở chu vũ hân khuôn mặt nhỏ như một cái khe k h ẽ hử một tiếng người đó là đạo cụ kim cương còn nghĩ lấy ra lửa gà ta hàn thu không thèm để ý chút nào ư ứa mặt cười nói vũ hân ta giúp ngươi đeo lên a ơ n vũ hân ngươi cổ thật đẹp lại trắng giống như thiên nga một dạ ngươi xem đi nơi nào m u ố n ai nha ngươi điểm nhẹ đừng tào ta hắc nhị không được một bên viên m ộ n ngược lại là cười nhẹ lắc đầu ha ha hai người này a thật đúng là có thể dạy vỏ trong lòng thở dài thừa dịp hai người không chú ý viên mộng quay người lặng lẽ rời đi tám trở lại nữ phần lan đảo phía sau đám người nghỉ tạm một ngày tiếp đó thu thập một chút liền đi vòng trở về mexico lần này tới canada hết thẻ hoa liếu hàn thu thời gian nửa tháng trở lại ven biển nghỉ phép thành thời điểm đã là bốn tháng hạ tuần tàu thì tạ nghị thiết lập cũng sắp đến hồi kết thúc dự tính tại trung tuần tháng năm khi đến tuần thời điểm liền có thể đưa vào sử dụng đương nhiên cái này sử dụng là dùng để quay phim mà không phải hàng hải bây giờ cái đồ chơi này thế nhưng là ngay cả khởi động hệ thống cũng không có Diệp trong đó bao quát bên trong nội dung cốt truyện y ê n hội phong an hạ cảng ở đây chờ khoang thuyền còn có mỗi cái hào hoa gian phòng nói đến hàn thu cơ hồ đều đem tẩu tỷ tạ nịp trong đó một tầng đơn độc cho rời ra tới hàn thu ra không có cách nào à hắn không có khả năng thật sự đi tạo một chiếc nội bộ đều giống nhau như đốt thuyền cái này mẹ nó ra quá lớn năm nửa tháng này tới diệp thần vỗ p h ầ n diễn không nhiều chỉ vỗ một bộ phận rất nhỏ ô n g tính hơn nữa còn không có dính đến nhân vật chính cơ hồ cũng là v a i phụ thì như nói dù lão mụ cùng nàng vị hôn phu p h ầ n diễn t i ế t khắc cùng dù đối thủ hí kịch hắn cũng không muốn c h ụ hai người này p h ầ n diễn mới là trong kịch tinh t u y a thân là biên kịch lâm hoa cho rằng chỉ có hàn thu mới có thể hoàn mỹ đem kịch bản trả lại như cũ đi ra bây giờ khi biết hàn thu sau khi trở về lâm hoa lập tức tìm được hắn đem những ngày ngày tình huống hồi báo cho hàn thu hàn thu biết được phía sau suy nghĩ phúc chốc đạo vậy dứt khoát cứ như vậy đi chúng ta cách đi ra quay t r ụ người đem bên trong nội dung cốt truyện vai phụ phần diễn chụp xong ta đi chụp kiệt khắc cùng dù nếu có vai phụ cùng nhân vật chính cùng lúc xuất hiện ở ông k í n h chúng ta phóng tới đằng sau tới quay đi ta nghe ngươi lâm hoa không chút do dự gật đầu hắn lần thứ nhất chụp loại này đại chế luyện điện ảnh kinh nghiệm quá ít còn phải nghe hàn thu ăn bài hàn thu dã hy vọng nhiều bồi dưỡng một chút lâm hoa hoa tiên cũng không thể chỉ có chính mình cùng ôn tử nhân tiểu tử kia có thể ở nước ngoài hôn a sớm muộn có một ngày lâm hoa còn có diệp thần đều phải hướng đi quốc tế đông nhiên lâm hoa vấn đạo bất quá lao hàn a có một đoạn ống kính ngươi làm sao làm cái gì ống kính chính là cái kia a bốn lâm hoa nháy mắt ra hiệu nói ta dựa vào rốt cuộc là cái nào a ách khu khu lâm hoa làm bộ ho khan vài tiếng nhỏ giọng nói chính là kiệt khắc cho dụ vẽ tranh một đoạn kia a ta nhớ được ngươi viết rất rõ rằng a chật trượt nhân thể nghệ s u không mặc quần áo cái này bốn lao hàn ngươi như thế nào đi chụp sáu hàn thu trên đầu bốc lên một chuỗi hắt tuyến con bà nó ra hỏa này ấp úng nửa này chính là muốn nói cái này a nhìn thấy hàn thu không nói lời nào lâm hoa còn tưởng rằng hắn không có cách nào đâu ai lao hẳn cái này coi như xong đi vừa tới nhân ra khải đặc có nguyện ý hay không làm một chuyện mà đến coi như n g ư ơ i đánh ra tới quảng điện đám người kia sau khi xem cũng sẽ đem nó cắt giảm rơi cái này ta biết hàn thu gật gật đầu bất quá khải đặc bên này ta có biện pháp để cho nàng đáp ứng không phải liền là vì nghệ thuật hiến thân đi không có gì gây vớm lâm hoa trừng to mắt dựa vào tiểu tử ngươi muốn chơi thật sự a hàn thu c ư ờ i như không c ư ờ i nhứt mày thế nào không phục còn là nói ngươi cũng nghĩ tới hiện trường xem trực tiếp khu khu tới ngươi ta là cái loại người này sao lâm hoa nhanh chóng bày ngay ngắn lập trường của mình đúng a ngươi không phải nói xong hàn thu lại bổ sung một câu hơn hẳn sáu lâm hoa dựng thẳng lên một cây ngón giữa tính toán chuyện này ta sẽ không quản ngươi thích làm sao chụp liền như thế nào chụp a chỉ cần nhân gia rủ cùng kiệt khắc đồng ý là được hàn thu tràn đầy tự tin ngươi liền đợi đến nhìn a chín kế tiếp hàn thu hòa lâm hoa một bên quay chụp trong khoang thuyền hí kịch một bên chờ đợi tàu t ỷ tạ nghĩ xây thành một tháng vội vàng mà qua năm bất quá liên quan tới lâm hoa nói vẽ lụa ổ thể chuyện kia hàn thu ngược lại là một mực không có động tĩnh một là hắn còn không có đập tới tới nơi này thứ hai hàn thu đang suy nghĩ như thế nào đem đoạn này pha chủ ảnh hảo cho nên duy mỹ một màn xảy ra bên trong đoàn kịch các diễn viên cùng các nhân viên làm việc thường xuyên có thể trông thấy hàn thu cầm bút cùng giấy vẽ bôi bôi vẽ tranh có đôi khi tại phát họa cảnh b i ể n có đôi khi đang vẽ tàu t ỉ tạ n h i ệ p chiếc thuyền này có đôi khi còn có thể tìm vai quần chúng tới làm người mẫu đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại nhân ra hàn bán tiên là đạo diễn đi đạo diễn không liền muốn vẽ, phân cảnh cái gì sao. Nói không chừng vẽ tranh là của người ta yêu thích đâu trụ vũ hân cũng cho rằng như thế nhưng thẳng đến có một ngày buổi tối hàn thu tìm tới nàng muốn nàng làm người mẫu hàn thu căng ra lý do chính là vũ hân ngươi xem chúng ta nhiều năm như vậy ta cũng không cho ngươi vẽ qua bức họa nếu không thì đêm nay ta cho ngươi vẽ một bức ảnh toàn thân a nghe vậy chu vũ hân suy nghĩ một chút lấy cũng cảm thấy vậy à mình và hàn thu đã nhiều năm như vậy ảnh chụp vỗ một đại đầy bức họa ngược lại là một bộ đều chưa từng có sao không nhường hàn thu vẽ một bộ đâu cũng đẹp mắt nhìn chính mình tại hàn thu trong suy nghĩ rốt cuộc là cái bộ giá gì、Thôi、ta vậy ngươi muốn đem ta vẽ ra dễ nhìn một điểm a không có vấn đề ta phát họa kỹ thuật thế nhưng là tiêu chuẩn lợi hại thời gian chậm rãi trôi qua tiếp đó sáu chiến tranh bạo v ũ hân ách người nghe ta giảng giải bốn giảng giải cái này còn giảng giải cái gì nhân chứng vật chứng c ổ tại ngươi còn có cái gì có thể lấy nói khu khu cái kia sáu đó là một s i n h đẹp hiểu lầm hiểu lầm bốn hiểu lầm cũng không thể đem ta hóa thành cái dạng này a ta cũng không phải dù ngươi cũng không phải kia khắc tốt h ta ta sai rồi ừ nếu không thì ta một lần nữa cho ngươi vẽ một bức ta bảo đảm lần này nhất định chính nhi bắt tinh vẽ ừ ngươi xem một chút chính ngươi đều thừa nhận phía trước không đứng đắn đi tám chu vũ hân trông thấy hàn thu cởi ngượng ngùng yếu thế bộ dáng trong lòng xoắn suýt trong nháy mắt hóa đi không thiếu nàng sở dĩ c á o kỉnh vẫn là hàn thu vậy mà cho nàng bỏ ra một bức thân trần giống mấu chốt là nàng không có cởi q u ầ n á o à hàn thu giã không có chuyện trước tiên cho nàng nói à đây mới là trong nội tâm nàng chỗ không thoải mái dựng lên c ò n vẽ lớn như vậy bốn nghĩ đến nơi cái chu vũ hân liền không nhịn được mặt đỏ lên hàn thu ngươi không phải nói một lần nữa cho ta hoa một bước đi đến cùng còn vẽ không vẽ chu vũ hân ngồi ở trên ghế salon hai tay ôm ở trước ngực hai đầu t ì n h tế chân thon dài quần quýt lấy nhau vẽ như thế nào không vẽ đâu hàn thu đại nghĩa đỉnh như nói phản phất đã quên phía trước chuyện phát sinh nhi đúng ngươi đổi một cái tư thế a không đổi liền cái này tám lần này hàn thu không có tự tác chủ trương não bổ c h ụ vũ hân quần áo phía dưới t r ắ n g cảnh mà là đàng hoàng phát h ỏ a một cái phó ảnh toàn thân mặc dù c h ụ vũ hân dở ra tư thế bình thường thôi nhưng làm sao nhân ra cơ bản thuộc tính cường đại a tùy tiện một cái tư thế cũng tràn đầy làm cho nam nhân huyết mạch phun trương phong tình ngụy vị ngược lại hàn thu là càng xem càng hài lòng Tốt, vũ hân c hàn g thu hỏi lại không phải cho ngươi sao phía trước cái tiêm một bức chu vũ hân hơi đỏ mặt nói cái này nếu không liền lưu cho chính ta cất giữ hàn thu thử dò xét nói lưu manh chu vũ hân mặt của đỏ hơn cuối tháng năm tàu tỷ ta nịp trải qua gần nửa năm thu kiến rốt cục thành hình mặc dù khoảng cách nguyên bản tàu thì tạ niệm kém cách xa và dặm cũng chính là lúc này hàn thu chuẩn bị bắt đầu quay chụp kiệt khắc cho rủ v a tranh một đoạn này thái tháp ni khắc h à o bên trong chừng mực lớn nhất ống kính lâm hoa lúc đó ngoài miệng nói nhưng cơ thể còn không nghe sai s ử đi tới sở tiệu đi ô hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hàn thu như thế nào đi quay chụp một đoạn này ống kính mặc dù tại hàn thu trong mắt của những thứ này đều mẹ nó làm ở cớ muốn nhìn thì cứ nói thẳng đi ta lại không ngăn ngươi nhưng hàn thu không nghĩ tới ngoại trừ lâm hoa viên mộng cùng chu vũ hơn quốc tới viên mộng là thợ quay phim không nói nhất định phải tại chỗ nhưng mà chu vũ hân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt này liền n h ư ờ n g h á n thu đau trứng đặc biệt là chu vũ hân một bộ không có h ả o ý bộ dáng càng làm cho trong lòng của hắn run dậy cặp k i a trong đôi mắt to xinh đẹp cũng không phải n u tình mà là nhàn nhạt, nhạt cảnh cáo h á n thu đành phải hít sâu m ộ t hơi thật tốt tự an ủi mình đây là đang quay phim ân đây là quay phim ta là đang vì nghệ thuật hiến thân đây không phải bẩn thiệu sắc tình giao dịch đây là vinh quang h á n thu dạng này tự an ủi mình một phen trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều bây giờ một gian sang trọng trong gian phòng tiểu lý tử khải đặc hàn thu bọn người chính ở chỗ này đây là điện ảnh trung dù phong khách cũng là kiệt khắc vì dù vẽ tranh chỗ dù cùng kiệt khắc bây giờ đang tại trang điểm viên mộng tại điều chỉnh thử cùng sắp đặt mỗi cái máy quay phim hàn thu chu vũ hân lâm hoa ba người thì đứng tại một cái góc hàn thu ta suýt chút nữa liệu bên tàu t h tạ n i ệ p bên trong còn có loại này ướt át kịch bản a chu vũ hân nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu cười khanh khách nói mắt to đều híp lại thành m g ư ờ i nhà bất quá hàn thu nhưng là cảm thấy một chút hơi lạnh vũ hân ngươi cần phải tin tưởng lão công ta ả ta là cái loại người này sao không phải sao ngươi còn có chứng cứ trong tay ta a hàn thu này liền lung túng x u ý t chút nữa quên l i ế u tự mấy kiệt tắc còn tại tay người ta bên trong lâm hoa đương nhiên không hiểu vợ chồng bọn họ chi gian na điểm chuyện xấu hổ hắn không hiểu vấn đạo chứng cứ đồ chơi gì hàn thu lập tức ôm trầm c h u vũ hân nghĩa chính ngôn từ mà nói đi đi đi chứng c ứ này chỉ có ta và vũ hân mới có thể nhìn tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ lâm hoa mờ mịt cái này con bà nó lần đầu nghe nói chỉ có vợ chồng mới có thể nhìn chứng cứ rất nhanh các phương diện đều chuẩn bị hoàn tất hàn thu bắt đầu làm phim à sẩn bảy lò sưởi trong tường bên cạnh tiểu lý tử nghiêng chân ngồi ở trên, ghế. Tập liền đặt tại trên đuổi của hắn ống kính phía dưới tiểu lý tử chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay bức vẽ cầm tiểu đao cẩn thận g v t lấy hàng thu nhìn xem tiểu lý tử làm bộ bộ dáng hơi hơi gật đầu tiểu t ử này dáng dấp lại xoái lại sẽ vẽ tranh còn có thể tàn gái đây quả thực là nữ nhân sát thủ a răng rác đ ỗ n g nhiên c ử a bị đẩy ra thân mang một kiện màu đen viền gen đồ lót gợi cảm khải đặc xuất hiện ở trong màn ảnh hơi trong suốt dưới nội y ỉa lờ mờ có thể trông thấy khải đặc thân thể làn da trắng như tuyết màu đen viền gen cả hai tôn lên lẫn nhau khải đặc hơi đầy đạn thân thể sức rụ rỗ vô cùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt để cho tại ch đặc biệt là khải đặt c r ư ớ che ngực t viên lấy quần áo chập trần thân thể đi tới tiểu lý tử trước người ném một khối tiền xu phong tình vạn chủ nói g trả tiền là đại gia khanh khách ta muốn như thế nào thì thế nào nói xong khải đặt lũi hậu nhất bước hai tay bắt l ấ y tình thú n ộ i y ỉa định c ở i trông thấy một màn này tại chỗ tất cả nam nhân đều không chấp mắt nhìn chằm chằm một màn này đặc biệt là tiểu lý tử hắn nhưng là người trong cuộc nhất định phải đem vẻ mặt này diễn đúng chỗ không thể quá khoa trường nhưng là không thể lanh cảm ngược lại muốn n h ư ợ n g quan chúng nhóm cảm thấy nhân vật nam chính đứng ngồi không yên bá ba khải đặt lộ da trắng như tuyết b ả vai lại lộ da sáng b ó n g cóng trước mười bốn thoát ta thoát a thoát a nếu như hiện trường có một đài có thể phát ra tiếng lòng âm hưởng vậy nó vang lên âm thanh nhất định sẽ là câu này bá tình thú nội y cuối cùng hoàn toàn từ khải đặc trên thân t r ậ xuống một bộ cực kỳ mê người thân thể xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người chỉ bất quá bảy vậy mà xuyên qua hào tám lâm hoa trong lòng hô to không hiểu chó n h a lão hàn ngươi vậy mà lừa ta đã nói xong vẽ loa t h ể đâu chu vũ h â n ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、mình lão công còn không có sa đ o ạ đến làm nhân thể nghệ s u tỉnh cảnh a một giây sau khải đặc nằm lên ghế s o f a bốc em tiểu lý tử bắt đầu vì nàng vẽ tranh lâm hoa cùng chu vũ hơn tâm tình khác nhau quay đầu xem xét lại phát hiện hàn thu giã rời một chương ghế học tiểu lý tử dáng vẽ n h i chân cầm bút cùng giấy vẽ đang vẽ tranh đây không phải chủ yếu nhất mấu chốt là bên cạnh hắn còn có một đỡ máy quay phim chính đối trong tay hắn vẽ quay chụp đây là đang quay phim ta dựa vào lão hàn đây là đang làm cái lông a lâm hoa trong lòng hô to không hiểu nhưng là lại không dám tùy tiện đi lại nếu là q u ấ y n h u quay phim sẽ không tốt chu vũ hân cũng là nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem đang tại vẽ tranh hàn thu ra hỏa này giả thành bộ dáng tới ngược lại là hữu mô hữu dạng liền tư thế đều cùng tiểu lý t ử bảy giống nhau như l u một màn này lâm hoa cùng chu vũ hân nhìn không hiểu hàn thu làm l ạ như vậy có ý tứ gì còn có trong kịch bản không phải lõa thể sao vì cái gì rú lại xuyên qua á o tắm bất quá bọn hắn không hiểu không có nghĩa là những người khác không hiểu a tiểu lý tử khải đặc viên mộng bọn người là biết nội tình cho nên cũng là mỗi người giữ đúng vị trí của mình không cảm thấy kinh ngạc nếu như bây giờ có người so với hai người này vẽ sẽ phát hiện tiểu lý tử vẽ lên căn bản là trống giống h à n thu vẽ ngược lại là cùng khải đặc có mấy phần rất giống nếu như lại cẩn thận quan sát tiểu lý tử động tác sẽ phát hiện hắn chỉ là đang giả vờ bộ dáng căn bản liền không có vẽ tranh hơn nữa cũng không có cái nào một đài máy quay phim đang quay tay của hắn cũng không lâu lắm hắm thu đột nhiên hô nói xong hàn thu liền thối lui đến chu vũ hơn bên người tiếp đó từ một nhân viên làm việc trên tay tiếp nhận một cái điện thoại di động nhìn xem điện thoại eo b u n ảnh bên trong khải đặc ảnh chụp hàn thu thỏa mãn cười nói ok làm xong t h ế vậy lâm hoa càng thêm không hiểu lão hàn đây rốt cuộc gì tình huống chính là như vậy a hàn thu chuyện đương nhiên nói ta nói ngươi đi lên xem náo nhiệt gì còn có đoạn kịch bản này khải đ ặ c nàng ta ta đi vẽ tranh a vừa rồi ta tại ống k í n h bên ngoài không tiến vào đến n ỗ i khải đặc đây là ta đã sớm thương lượng với nàng ta、tota. lâm hoa cảm giác nghe có chút hồ đồ dứt khoát vấn đạo ngươi không có ý định dựa theo kịch bản chụp bốn đại xích độ phân diễn hàn thu gật gật đầu là không có dự định như thế c h ụ bất quá đi bốn t u y ê n thời điểm liền khó nói chắc lâm hoa trong nháy mắt hiểu ý chẳng lẽ ngươi phải dùng đặc biệt hiệu hợp thành nói nhảm nhân ra đều xuyên tốt tốt chắc chắn chỉ có thể dùng đặc biệt hiệu hợp thành a hàn thu trận trắng mắt đạo hắn đã sớm cùng khải đặc thương lượt qua quay phim lúc không lộ điểm nhưng mà hậu kỳ sẽ dùng đặc hiệu đem cái này lộ hàng bộ vị hợp thành đi ra vậy cái này vẽ bốn ngươi nói vẽ a hàn thu cười hắc cái này cùng nhân ra mặc hay không mặc quần áo có quan hệ gì diệp thần không phải đã nói sao duyệt tận m a o phiến vô số trong lòng tự nhiên không c h e chính chúng ta nó b ổ sau đó lại vẽ một trương lộ hàng vẽ ra tới a nghe vậy lâm hoa hai cái lỗ mũi trong nháy mắt quýt trường hắn giơ ngón tay cái lên thán phục đạo lao hẳn cũng là người ngưỡng bức một bên nghe nói như vậy chu vũ hân nhưng là soạt một cái liền đ ỏ mặt vừa nghĩ tới đêm đó hàn thu cho mình vẽ bức họa kia nàng liền mang thai đều trở nên nóng bỏng nóng bỏng tức giận c h ừ n g liễu hàn thu một mắt chu vũ hân quay người rời đi sở tiệu đi ô lâm hoa trông thấy chu vũ hân vội vàng rời đi bộ dáng hỏi một câu tàu từ đây là thế nào không có gì hàn thu cười khăn nói có thể là đi nhà cầu a a lâm hoa gật gật đầu vấn đạo vậy theo ngươi nói như vậy tiểu lý t ử bên k i bốn hắn liền làm bộ dáng là được tiểu tử này nơi nào sẽ phát h ỏ a a đến lúc đó hắn cùng vẽ sẽ không cùng lúc xuất hiện ở một cái trong màn ảnh có vẽ không có hắn có hắn không có vẽ đến nôi động thủ ô n g kính đem ta tay kéo tiến trong màn ảnh là được rồi hàn thu giải thích nói hắn đây chính là bắt t r ư ớ c c a m a z o n lúc tiếp trước sợ là không có nhiều người biết nam chính là mù mẹ nó vẽ cũng không bao nhiều người biết lộ hàng bộ vị là đặc biệt hiệu hợp thành cho dù đoán được những thứ này ta sợ là không có mấy người biết vẽ tranh cái tay kia là c a m a z o n một chiêu này man thiên quá hải không biết lựa gạt bao nhiêu người xem những cái kia đã từng hướng về phía một màn này đánh qua máy bay thiếu niên sợ là lớn hơn thổ huyết con b à n ó chính mình hướng về phía lột lại là đặc biệt hiệu hợp thành dựa vào chúng ta có thể hay không trần trụi tương đối có thể hay không có chút thành ý nếu là đặc biệt hiệu hợp thành vì cái gì không còn hợp thành mà lớn một chút c a m a z o n không hổ là lái qua tạp xa a thật mẹ nó dở dài nghe nói hàn thu giàn giải lâm hoa cũng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ cảm tình đoạn này ông kính còn có thể chơi như vậy a ta nói ngươi gần nhất tại sao vẫn luôn luyện tập phát hoa đâu ngươi lai、like、là vì cái này làm chuẩn bị a lâm hoa nói bất quá ngươi mới vẽ lên như thế một hồi hẳn là không vẽ xong a hàn thu gật gật đầu là không có vẽ xong bất quá ta để người khác giúp ta chụp hình trở về sẽ chậm chậm vẽ vừa rồi ngồi nơi đó chỉ là tìm một cái chân nhân cảm giác mà thôi tốt xấu tranh này là muốn cho toàn thế giới người xem nhìn chúng ta không thể vẽ quá tùy ý a c h ậ c c h ậ t cho toàn thế giới nhìn a chỉ bất quá đến lúc đó sẽ làm bị thương bao nhiêu người xem tầm bọn hắn đoán gặp hết thẻ đều là ngài hàn bán tiền ie đi ra ngoài dựa vào, cái gì y y cái này gọi là nghệ thuật nghệ thuật c ắ t bốn lâm hoa b i ể u môi ngươi liền lửa phỉnh ta à nếu là diệp thần ở đây không chắc nha còn muốn cướp lấy giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này hàn thu mặt tối s ầ m vậy thì q u ê n đi, tiểu tử kia đại học thời điểm nhìn qua quá nhiều đ ả o quốc ly phiên hoạt hình đến lúc đó đem nhân ra ngực vẽ thành đ ả o quốc trong ạ n i ề m dưa hấu lớn nhỏ vậy thì nguy rồi lâm hoa tám đầu tháng sáu hàn thu bắt đầu làm phim trên thuyền mấy cái ống kính nói là trên thuyền kỳ thực chính là trên bom thuyền hoặc ở bên ngoài trên hành lang phân diễn đến nỗi trong khoang thuyền năm vậy thì quân y thuyền này cũng chỉ có một cái thùng giống hơn nữa cái này cái thùng r ỗ n g đều chỉ có nửa bên bên trong căn bản liền không có gì có thể vỗ cho nên hàng thu tốn không ít đại giới làm ra đến như vậy lớn một cái mô hình tác dụng cũng không phải đặc biệt nhiều chiếc này mô hình kết cục hắn cũng nghĩ tốt chụp xong phía sau liền đem nó xem như sắt vụn bắn đi có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu ít nhất còn có thể trở về điểm bản mà ít ngày tới kiệt khắc cùng dù hoặc có lẽ là tiểu lý tử hòa khải đặc bọn hắn chi tình cảm tình cũng càng ngày càng tốt đã trở thành một đôi không chuyện gì không nói tốt bằng hưu đặc biệt là trải qua vẽ tranh phần diễn phía sau quan hệ của hai người tốt hơn dù sao khải đ ặ c đều mặc bi k i n i nhường tiểu lý tử vẽ tranh chỉ bất quá tiểu lý tử hàng này gì đều không vẽ ra tới cuối cùng vì diễn cặn giống g hắn ép buộc chính mình vẽ lên một bức họa tiếp đó khải đ ặ c nhìn thấy tranh này phía sau mấy ngày kế tiếp không ít cho tiểu lý tử bạch nhãn nếu như nói hàn thu là cô giống phái phát họa cái kia tiểu lý tử chính là phái chịu tượng đại thần ngược lại hàn thu sau khi xem không chắc chắn lắm cái kia mấy cây tùy tiện giao nhau ở chung với nhau đường con có phải là người hay không bất quá còn tốt ngược lại hắn cũng chưa từng có trông cậy và quá nhỏ quả mận n a bổ vẽ hình trần chuồng chuyện này vẫn phải là tự mình tới những thứ này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn nhưng tiểu lý tử hòa khải đặc liên quan càng ngày càng tốt là sự thật phản g phất năm một đôi thật sự tình lữ một dạng cũng không biết là bọn hắn còn không có từ hí kịch bên trong lấy lại tinh thần còn là nói giả hí t h à n h chân nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn ký đi câu nói này hàn thu không biết để cập qua bao nhiêu hồi nhưng mà trăm nói không ngại à hí kịch cùng sinh hoạt hai người này có rõ ràng khoảng cách thế hệ cũng có lẫn nhau hòa vào nhau một bộ phận thì như nói cảm tình đối với diễn viên tôi nói bọn hắn đang quay hí kịch thời điểm rất dễ dàng thành lập được hữu tỉnh không chỉ là hí kịch bên trong còn có hí kịch bên ngoài đặc biệt là diễn phim tình cảm diễn viên bọn hắn càng là dễ dàng tẩy tình yêu h ò a hoa trong nước ngoài nước rất nhiều ngành giải trí tình lữ cũng là dạng này ở chung với nhau trong lòng tự hỏi hàn thu mình cũng là như thế này nếu như không phải trước đây quay c h ụ p tháng bảy giữ an sinh hắn cùng chu vũ hơn thời gian ở chung với nhau tuyệt đối phải hướng về sau chỉ hoãn rất nhiều nhưng mà trên thế giới này không có nếu như sự tình xảy ra vậy cũng chỉ có tốt hơn đối mặt nam bây giờ lúc chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây màu vỏ quýt dương quang bày khắp tàu thì tan n ị giống như dắt lên một cái tầng vàng t ự như trên thuyền ở giữa một tầng ngoại cảnh bên hành lang hàn thu đang chụp hình một cái ống kính một cái kiệt khắc dạy dù vị này tiểu thư khuê cắt nổ nước miếng ống kính kiệt khắc là thô b ỉ lang thang họa sĩ dù là giáo dưỡng rất tốt tiểu thư khuê các khi này hai loại người đụng vào nhau bình thường đều là tiểu thư khuê các học được thô bỉ mà không phải giang hồ tiểu tử học được lễ nghi của xã hội thượng lưu sa đoạn mãi mãi cũng so sánh với tiến dễ dàng hơn nhiều Đoạn này qua, Hàn tay, qua, Thu phất phất hô bọn hắn thật là sắp bị hàn thu dày v ò điên rồi riêng này một đoạn nổ nước miếng ống kính liền trụ ước chừng hơn một giờ mấy cái vai phụ còn tốt một điểm bọn hắn chỉ là xem như lá xanh tới sân thác nhưng tiểu lý tử hòa khải đặc liền t a o tội đặc biệt là kiệt k h á c hắn vì trụ ống kính này mẹ nó nước bọt đều nhanh nhà sạch sẽ đằng sau hận không thể muốn đem dịch vị phun ra bất quá hàn thu trước đó đã sớm chuẩn bị hắn đã mua tràn đầy một dương nước khoáng làm tiểu lý tử trông thấy cái này một dương nước khoáng đồng thời nghe hàn thu nói đây là đặc biệt vì hắn hòa khải đặc chuẩn bị thời điểm cả người hắn đều nhanh tuyệt vọng thượng đế a nôn ra một d ư ơ n g nước khoáng cần thời gian bao lâu cho ngươi xoa một chút miệng hàn g thu đi đến tiểu lý tử trước người đưa cho hắn hai tấm khăn tay tiếp đó lại cho khải đ ặ c mấy t r ư ơ n g khải đ ặ c tiếp nhận khăn tay quay đầu nhìn lại tiểu lý tử lúc này mới phát hiện cái cằm của hắn bên trên tràn đầy nước đọng leo ngươi thật tác tâm tiểu lý tử liếc mắt ngươi cũng tốt không được đi đâu khải đ ặ c một bên chùi miệng một bên cảm khải nói nói thật ta từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có dạng này n h ả nhắm rượu thủy ách ta ý tứ ở nơi công cộng không chút kiên kỵ nổ nước miếng ta cũng không có tiểu lý tử có chút đồng ý hơn nữa ta mới biết được n ổ nước miếng cũng có kỹ xảo n g u y ê n lai c u ố n lên đầu lưỡi muốn nói xa một chút hàn đạo cám ơn ngươi cái kỹ xảo này rất thực dụng ta học được dựa vào sớm biết sẽ không dạy ngươi khiến cho ta n ổ nước miếng rất lợi hại tựa như hàn thu mặt mò đỏ ửng khiêm tốn k h o á t khoác tay cái này không tính là gì ngày khác dạy ngươi càng thêm lợi hại tiểu lý tử nhãn tình sáng lên chẳng lẽ là miệng phun hăng khí ta trước đó nhìn hoa hạ điện ảnh lúc thì nhìn qua loại công phu này bảy hàn thu hót tối sầm thiếu chút nữa thì nghĩ phun ra ngoài ách ta đây sẽ không ngươi được đi thỉnh giáo chúng ta hoa hạ bình x ị bình xịt cái gì chính là một loại rất thần kỳ kém thông minh vô nao sinh vật chuyên môn lấy công kích người khác mà sống ân vũ khí của bọn hắn liền tương tư với ngươi nói trong miệng ăn khí không phun thì lại lấy phun một cái người chết hàn thu mang theo cơ tiếu giải thích nói khải đ ặ c kinh ngạc che miệng úc loại sinh vật này thật là khủng bố không có việc gì không nhìn bọn hắn liền tốt hàn thu nhún nhún v a i tính toán không nói cái này bây giờ quá nhanh đen hôm nay kết thúc như vậy a còn có hai người các ngươi trở về chuẩn bị một chút ngày mai có một hồi rất trọng yếu hi kịch muốn t r ụ nói hàn thu mập mờ nợ nụ cười là diễn hôn a tốt ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi nhớ đến bồi dưỡng một chút tình cảm ngày mai thiếu cho ta nở dê mấy lần nói xong hàn thu vừa đi vừa về quét hai người vài lần liền kêu gọi lâm hoa cùng viên mộng bọn người rời đi hàn thu sau khi đi tiểu lý tử hòa khải đặc cũng không hẹn mà cùng mà trầm m ặ t xuống một lát sau năm leo khải đặc âm thanh của hai người không hẹn mà cùng văng lên tiểu lý tử tiêu sái nợ nụ cười đạo cũng là ngươi trước tiên nói a ách tốt ta ta hy vọng chúng ta lần thứ nhất hôn lúc có thể cho đối phương lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng chúng ta muốn tôn trọng lẫn nhau đối phương a khải đặc mắc n i ệ m ra cảnh cáo tiểu lý tử từ tối nay hôn h trước, ngươi k h bắt đầu ta cảm thấy ngươi muốn ngắn n mùi tính chất mà thai thuốc phải biết chúng ta đằng sau còn rất nhiều diễn hôn người chiêu này thật hung ác ca tiểu lý tử khoe miệng không tự chủ giật một cái tốt ta ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta mấy cái điều kiện cái gì trục diễn hôn phía trước không thể ăn tỏi cũng khải ô n ăn g thể cà đặc túi đầu liếc mắt nhìn chính mình tràn đầy b ụ i bầm dáng người trong lòng có chút thống khổ nói leo ngươi yêu cầu nhiều lắm đây là đang lưu s a ta t tiểu lý tử cười hắc hắc chúng ta muốn tôn trọng lẫn nhau đối phương bốn nghe được nhân ra y nguyên không thay đổi đem lời này đổi cho chính mình khải đặc có liền một loại mang đá lên đập liễu tự mình chân cảm giác trên mặt bộ bầm một suy sụp nàng bất đắc gì nói ok ok vì chúng ta lần thứ nhất hôn ta đáp ứng ngươi tiểu lý tử thỏa mãn gật gật đầu bất quá lại nghe được lần thứ nhất lần này chữ hắn góp qua đầu lặng lẽ nói khải đặc nếu không thì chúng ta đang quay hy kịch chuyện lúc trước trước tiên diễn luyện một chút giống như chúng ta bình thường đối với lời kịch như thế nếu là hàn thu ở đây nhất định sẽ đối với tiểu lý tử giơ ngón tay cái lên lợi hại đây chính là quan g minh chính đại chiếm tiện nghi a không ngờ khải đặc lập tức lắc đầu tự tuyển không m u ố n ngươi vừa rồi mới nôn nhiều như vậy n ư ớ c bọn ác tâm chết cái này năm ngươi tuyệt đối là cô ý ngươi chính là cô ý đang quay s o n g ống kính này đem chụp diễn hôn tin tức nói cho chúng ta biết dựa vào nhìn g tính và tính vẫn v h u a một cái chủ ân vậy cứ như vậy đi ta trước về đi chuẩn bị khải đ ặ c nói xong liền quay người rời đi bất quá đi chưa được mấy bước lại trở về con mắt n ở nụ cười đạo nếu như ngươi tối nay bữa tối không ăn ngươi đã nói những cái kia đồ ăn vậy ngươi có thể tới tìm ta tập luyện ức dè cảm tạ thượng đế phù hộ tiểu lý tử lập tức trả lời đương nhiên đây là ta vinh mạnh ta nhất định sẽ nhớ khải đắc cười gật gật đầu buổi tối gặp buổi tối gặp Mà Hàn ở bờ biển, vừa xuống thuyền hàn thu đông nhiên nói, viên xuống thuyền đông ngộng, vừa Thu lâm hoa ngày mai tuần vui này thế nhưng mai vui thế là điện đoạn định ảnh chung vô cùng trọng yếu một đoạn bản, nhất kịch yếu vô một phó ả i Biết cho chụp Hoa h ta tốt. Lâm là đạo diễn hắn đương nhiên biết đây là điện ảnh chung vô cùng trọng yếu một cái bước n ặ t viên nộng g cũng gật gật đầu ta đây không có vấn đề bất quá này chủ yếu còn phải nhìn leo hòa khải đặc ở giữa độ phù hợp hàn thu cười ha ha một tiếng yên tâm đi hai người bọn họ vấn đề không lớn cảm t ì n h rất tốt đâu không chắc bây giờ đang ở chỗ kia đánh cái đâu a ba lâm hoa cũng gật gật đầu mập mờ cười hai cái này không có hảo tâm g a hòa bốn viêm động khoe miệng giật một cái cước bộ tăng tốc nhanh chóng vứt bỏ hai người này tám buổi tối tiểu lý tử thực hiện l i ê u tự mấy lời hứa cầm kịch bản quan g minh chính đại chạy đến khải đặc trong phòng đối với lời kịch đây là hai người lần thứ nhất hôn nhưng mà tiểu lý tử hòa khải đặc cũng không có cảm thấy một điểm kỳ quái giống như cái này chính là hẳn là phát sinh sự tình một dạng hiệp khác cùng dù tiểu lý tử hòa khải đặc cái này trong hí n g o à i hí ai còn nói phải tinh tường đâu hôn đi qua hai người nhìn đối phương cũng không khỏi tự chủ cười đông nhiên tiểu lý tử đạo nguy rồi khải đặc ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại tập luyện một lần vì cái gì lần này không phải thật tốt sao tiểu lý tử nghiêm trang nói cảm giác đúng nhưng động tác không đúng vừa rồi chúng ta là mặt đối mặt bên trong nội dung cốt truyện là chúng ta ở đầu thuyền bên trên ta muốn đứng ở sau lưng n g ư ờ i h ô n n g ư ờ i khải đặc bảy ngày thứ hai buổi chiều s ở tiêu đi ô bên trong bây giờ ở đây đã xây dựng hảo một cái thấp lùn đầu thuyền thuyền này đầu cùng tàu t ỷ tạ nịp h đầu thuyền cơ bản một d ạ n g nhưng là vẹn vẹn một cái đầu thuyền kỳ thực chính là một cái hình cung kim loại hàng rào cùng một miếng sàn nhả mát h ô i còn lại gì cũng không có ở đầu thuyền đằng sau có một khối thật to lục màn đầu thuyền phía trước ngoại trừ máy quay phim bên ngoài còn có máy q có gió nay liên đại biểu cho đoạn này ông k í n h muốn dùng đặc hiệu đi hợp thành gió biển thân mã cũng không trọng yếu máy quạt gió thổi một chút là được lúc này khải đặc đã hoa trang xong đang tại sờ tiêu đi ôm một góc chờ đợi chụp bắt đầu leo đi đâu làm sao còn chưa tới khải đặc nhữ xinh đẹp lông mày trên mặt tinh xảo trang d u n g đám lại với nhau xin lỗi ta tới chậm bỗng nhiên khải đặc cảm giác mình b ả vai bị vỗ một cái quay đầu xem xét chỉ thấy lấy tiểu lý tử đang cười tủm tỉm nhìn mình người đi đâu lập tức phải quay phim ngươi không biết sao khải đặc quán giận nói ngươi cũng không phải không biết hàn bán tiên quay phim lúc quái tính tình lại còn dám đến trễ tiểu lý tử m ạ n bất kinh tâm nói cái này không đổi u kịp đi ta vừa rồi chỉ là đi ăn hai cái empty giả thuận tiện rút mấy điếu thuốc đúng bởi vì thời gian quá mau ta chưa kịp đánh răng À, ngươi nói cái gì khải đặc trừng to mắt tay run dậy mà chỉ vào tiểu lý tử khải đặc lập tức liền mờ mịt hắn hiện tại thật sự không biết nên làm sao bây giờ một bên là nguyên tắc của mình nàng thật rất khó chịu đựng cùng dạng này một cái tràn đầy mùi vị khắc thường phong tình người hôn cho dù là diễn kịch một bên khác lại là h à thu nàng lại không cách nào đi cự tuyệt hàn thu yêu cầu nhân ra là đạo diễn có quyền lợi yêu cầu nàng làm như vậy huống hồ, hồ có lẽ hàn thu tại trong sinh hoạt rất dễ nói chuyện thậm chí bình dị gần gũi nhưng bay phim thời điểm vậy thì khó mà nói cái này hai bên tụ cùng một chỗ chẳng lẽ bốn thật muốn dạng này hôn khải đặc không biết làm sao nói leo ngươi ngươi không phải đáp ứng ta không ăn những vật này sao nhìn xem đã dối loạn tức lòng khải đặc tiểu lý tử đột nhiên n ở nụ cười đạo úc khải đặc ta là đùa dỡn vừa rồi ta là đi thay quần áo không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá sợ yên tâm chuyện ta đáp ứng ngươi xinh n t đẹp ị n Nói bốn. n h Khải h sẽ làm được. Nói đặc bộ tấm ta. Ta sở tẹo tiểu thư mời ngươi tiếp nhận một vị thân sĩ chân thành nhất xin lỗi khải đặc l ệ n h trên một tiếng cô ý sụ m ặ t nói leo ngươi tốt nhất khẩn cầu chờ một lúc quay phim lúc ta sẽ không từng ngụm từng ngụm nước nhà tại trên mặt của ngươi ngay vậy tiểu lý tử trải mà thật chỉnh tề mái tóc màu vàng nóng đột nhiên có sốc xếp xu thế ô hát ba cái này nhà giàu dân tộc nữ chân hư hỏng nàng sao có thể bạo lực như vậy cách đó không xa hàng thu nhìn xem đả tình m ạ tiếu hai người hồ leo khải đặc hai người các ngươi không được c ầm ĩ cho ta đem tinh lực lưu lại chờ một lúc hi kịch bên trên bột lên tiếng hai người cũng chỉ được bắt tay giảng hòa chuẩn bị cùng vì chờ một lúc diễn hôn mà cố gắng hết thể sẵn sàng phía sau tiểu lý tử hòa khải đặc đi lên cái này bán cắt giảm đầu thuyền viên mộng hòa lâm hoa hai người cũng đối với hàn thu gật gật đầu ra hiệu chuẩn bị hoàn tất à sần bảy vươn tay ra tới tiểu lý tử ngoài miệng nói nhưng trên tay trực tiếp đem khải đặc ra tới tiểu lý tử ôn n u nợ nụ cười tiếp đó nhắm mắt lại khải đặc mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu lý tử c h ầ n c h ơ một chút cũng không biết là đang vì sự t ì n h vừa rồi còn cảm thấy có chút để ý nhưng con mắt là cửa sổ của linh hồn làm khải đặc nhìn thấy tiểu lý tử trong mắt phát ra từ nội tâm nhu tính lúc trong nội tâm nàng xúc động lúc này tiểu lý tử cũng thúc giục nói nhanh lên. k h ả i đặt lần nữa nhìn sâu một cái trước người cái này anh tuấn nam tử tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại hắn rốt cuộc là c á i k h á c vẫn là leo dưới này hàn thu đứng tại viên mộng bên cạnh nhìn xem máy quay phim bên trong một màn này không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái nơi này chính là hai người chính thức định tình thời khắc hơn nữa còn là d ụ chủ động tới tìm c á i k h á c nàng này nháy mắt trần trờ đại biểu không phải là không tin tưởng mà là cô gái ngượng ngủng thận trọng hàn thu dạ không nghĩ tới nho nhỏ này biến hóa còn có thể vì điện ảnh dạy hoa trên đấm nhưng nếu là tốt hắn cũng sẽ không tự tuyển từ đầu đến cuối hắn đều không có đi cụ thể quan hệ hai người biểu diễn tỉ như vừa rồi khải đặc mỉm cười chần chờ tiểu lý tử cái kia quá mức một câu lời kịch nhanh lên những thứ này đều không tại hắn trong kịch bản nhưng chỉ cần đối với kịch bản có trợ giúp hàn thu liền sẽ tiếp thu phía trước chụp vẽ tranh cái kia đoạn hí kịch bên trong tiểu lý tử liền xoắn cải lời kịch vốn là nằm trên ghế salon lại bị hắn nói thành nằm trên giường ách không trên ghế salon hàn thu dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được mẹ nó chính là cái này ra hỏa trông thấy nhân r a xuyên qua cái bì kỳ n g h trong lúc nhất thời tư duy không biết phiêu đi đâu rồi đây cũng không phải là chụp a vở a là ở đóng phim a đại huynh đệ bất quá như vậy cũng tốt còn càng có thể biểu hiện ra kiệt khắc đối với người thương loại thể cảm giác khẩn trương sau đó tiểu lý t ử giác khải đặt tay để cho nàng đứng tại trên hàng rào đồng thời giang hai cánh tay ra tại máy quạt gió chế tạo cường đại gió ngăn trở hai người tóc và t á o đều theo gió lay động đứng lên giống như tại thổi thật sự gió biển một dạng khải đặt thịt t h ị k theo bị tiểu lý t ử ô m lấy nàng một mặt kinh h ỉ và hạnh phúc nói kiệt khắc ta đang bay nàng c ư ờ i thật sự rất hạnh phúc giống như một cái thoát tù đẩy ra chim nhỏ lần thứ nhất bay lên trời xanh một dạng nào đó đài máy quay phim phía sau viên nộm nhìn xem một màn này hốc mắt có chút thường đỏ nàng thực sự là một cái cô gái đáng thương nhi bên cạnh hàn thu lắc đầu nợ nụ cười phủ nhận nói ít nhất hắn hiện tại là một cái hạnh phúc nữ hài nhi viên nộm thở dài khoe mắt tựa hồ có nước mắt chảy ra thế nhưng là nàng trước đó sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ qua a nàng thân ở gia đình quý tộc từ nhỏ đều bị bồi dưỡng đủ loại lễ nghi của xã hội thượng lưu nhất định phải là một cái thục nữ một dạng tiểu thư khuê cắt liền nước bọt cũng không có thống khoái mà nhả qua một lần ha ha nay liền giống một cái bị giam trong lồng cana di sau khi lớn lên vì gia tộc hoặc có lẽ là vì tiền lại muốn bị nàng mẫu thân gả cho một cái nàng không thích nam nhân làm như vậy nàng và bút bê khác nhau ở chỗ nào nàng không giống mẫu thân nàng nữ nhi càng giống mẫu thân của nàng bồi dưỡng một cái tùy thời có thể dùng để trao đổi lợi ích bút bê quý tộc ta xem còn không bằng một cái tự do tự tại có thể tự do yêu bình dân người nói đúng hàn thu bất đắc dĩ thở dài đây chính là cái gọi là thượng lưu xã hội cao to đến mức nào địa vị cũng có bao lớn áp lực cùng gò bó hơn nữa không chỉ có là lúc đó niên đại đó hiện tại cái này niên đại cũng là cái gì chính trị thông ra cái gì kinh tế thông ra không ngoài chính là hy sinh con cái tình yêu đổi lấy càng nhiều lợi ích có lẽ có ít thông gia thật sự lẫn nhau ưa thích nhưng ví dụ như vậy thật sự là có ít ngay vậy viên nộm trên mặt bi ai chi sắc càng thêm nồng nặc đối với liền ngươi cũng như vậy cho rằng cái gì ta như vậy cho rằng nếu là ta như vậy cho rằng cũng sẽ không chụp bộ phim này hàn thu khinh thường cười cười hắn là đánh đáy lòng không thích dùng tình yêu trao đổi lợi ích chính trị thông gia ngươi trao đổi lợi ích có thể vì sao muốn hy sinh con cái tình yêu tàu thì tạ chính là một bộ đánh vỡ giai cấp cấp độ cùng cái gọi là lợi ích đám hỏi đ i ệ ảnh vì cái gì bộ phim này kinh điển đó chính là nó đối với trên thế giới cái gọi là chính trị kinh tế thông gia biểu đạt phản đối đồng thời hung hăng t r ầ m biếm những cái k i a quý tộc hơn nữa rộng lớn người xem liền tán đồng cái này à liền thích tiểu tử nghèo dùng thực sự yêu thương lịch tập b ạ c h phú mỹ a đặt ở cái này lợi ích trên hết hỗn loạn nhân đại ngươi một cái đầu đường lang thang họa sĩ muốn cưới một cái tập đoàn công ty tiểu công chúa có thể sao lang thang họa sĩ chính là lang thang họa sĩ hắn không có kim thủ chỉ, hắn không có tiền không có quyền hắn chỉ có thích dựa vào một phân tích liền có thể đánh vỡ lớn như vậy gò bó sao liền có thể để người ta tiểu công chúa cha mẹ của gật đầu sao quá khó khăn có lẽ có giống kiệt khắc may mắn như vậy nhì thế nhưng cũng là vạn người không được một hơn nữa tại hơn một trăm năm trước n h ê n đại cái này thượng tầng xã hội và bình dân ở giữa khoảng cách so bây giờ thế nhưng là rõ ràng nhiều ai cho nên tàu tì tạ niệm thì cho toàn thế giới khán giả một cái tốt đẹp chính là tình yêu hứa tưởng một cái lang thang họa sĩ cùng một cái nhà giàu nữ m n g ảo tình yêu nó càng giống một cái chuyện cổ tích hàn thu nói tình yêu như vậy là có thể gặp mà không thể cầu chuyện cổ tích sao bốn viên mộng đống nhiên nhuẹn miệng cười hàn thu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi vì chúng ta dâng lên trận này tình yêu chuyện cổ tích có thể c ố sự không phải thật nhưng mà ngươi lưu cho chúng ta xúc động thật sự hàn thu khiêm tốn nợ nụ cười đúng vậy à không phải vậy ta hoa công phu lớn như vậy làm ra như thế một bộ phim là vì gì thế nhưng là ngươi ở đây cuối cùng vẫn là nhường kiệt khắc chết đây là không có thể tha thứ viên n ộ g bất mãn chừng hàn thu khu khu hàn thu tính toán thay đổi vị trí viên n ộ g chú ý của lực uy ngươi xem màn hình đừng bỏ lỡ viên n ộ g quay đầu lại chỉ thấy lấy tiểu lý tử hòa khải đặc đã hôn ở cùng một chỗ nhu tình m ị m ị ngọt ngào đến cực điểm thật không muốn đánh nhớ bọn hàn a hàn thu thở dài viên nộm nếu không thì ta sẽ không hâu ngừng liên đệ bọn hắn một mực h ô n đi viên mộng mắt to nhữ lại cười hh t t nói tốt ta cũng không muốn phá hủy phần này mỹ hảo tiếp đó sáu s ở t i ê u đi ô liền lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí tất cả mọi người đều đang nhìn vòng tình hôn tiếp tiểu lý tử hòa khải đặc mà bọn hắn không nghe thấy hàn thu thanh âm cũng không dám tùy tiện kết thúc cũng chỉ đành một mực h ô n đi không biết qua bao lâu ba phút năm phút mười phút bốn hàn thu không có đi tính toán đám người cũng không đếm tiểu lý tử hòa khải đặc càng là trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế quỷ mới biết thời gian chạy đi đâu thằng đến cuối cùng khải đặc t h ở không nổi n h ư tới nàng mới d â y dụa đẩy ra tiểu lý tử hôn lâu như vậy tiểu lý tử cũng là quên hết tất cả có chút mờ mịt ách bốn ta tựa như là đang quay hi k ị ta trong đại sảnh tiểu lý tử hòa khải đặc ô n g nhau mờ mịt nhìn xem m ộ n phía những người khác thì sững sờ nhìn xem hai người này đống nhiên không biết là ai vỗ tay lên tiếp đó tiếng vỗ tay gây dối âm thanh trong nháy mắt lan chẳng ra linh thái nhức góc chúc phúc các ngươi hai mươi phút các ngươi hôn hai mươi phút chơi ạ kịch khắc du cùng một chỗ a cùng một chỗ a kịch khắc mang theo rủ cao chạy xa bay ngươi phải nhớ kỹ cho nàng hạnh phúc các ngươi muốn v i n h viễn cùng một chỗ mọi người thấy tiểu lý tử hòa khải đặc hoặc có lẽ là nhìn xem kiệt khắc cùng rủ đem mình tốt đẹp nhất chúc phúc đưa lên mà ở viên m ộ n g máy quay phim bên trên hình ảnh sớm đã dừng lại tại hai người thầm tình hôn tiếp một khắc này sáu nếu như đây là chuyện cổ tích xin đừng nên để nó phá diệt nếu như hỏi khán giả tàu tì tạ niệm bên trong để cho ngươi ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái nào đầm ngắn cái này thiên thiên vạn vạn đáp án đúng trọng tâm định đã bao hàm hai người ở đầu thuyền bay lượn hôn tiếp âm kính đây là hai người chính thức định tình thời khắc cũng là dù mưu toan sông phá quý tộc lồng ra một bước m ấ u chốt nhất chỉ bất quá hai người vừa quyết định quan hệ hai nạn liền theo chi lai phút cuối cùng mười quay chụp xong ống kính này sau đó hàn thu h ò a lâm hoa bắt đầu làm phim thuyền đắm kịch bản nơi này thuyền đắm ống kính dĩ nhiên không phải tại chính thức trong nước biển tiến hành cái này chìm xuống thuyền cũng không phải cái k i a to lớn mô hình trước đây hàn thu kiến tạo mô hình thời điểm ngoại trừ một so một tỷ lệ đại hào mô hình bên ngoài còn có rất nhiều trung hào tiểu hào mô hình nhỏ nhất số mô hình chỉ có dài hơn một mét liền cùng thông thường mô hình máy bay và tàu thuyền không sai bị lắm cái đồ chơi này chủ yếu là đặc hiệu nhân viên công tác vì đặc hiệu xây mô hình chân chính chìm xuống thuyền là một cái trung hào mô hình hơn nữa chìm xuống chỗ là ở một cái loại cực lớn dành nước bên trong v ỗ lớn bao nhiêu khoảng chừng một trăm năm mươi v đốt thăng cái này vũng nước lớn địa điểm hàn thu nhất bắt đầu tuyển định tại mexico một cái tự nhiên trong hố nước nhưng khi địa chính phủ lấy phá hư hoàn cảnh làm lý do không để hàn thu chơi như vậy cuối cùng hàn thu mới đi đến cái này bờ biển nghỉ phép thành tạm thời thuê lại nghỉ phép ngoài thành một cái duyên hải khu đang phát triển lấy thỏa mãn chụp nhu cầu khối này khoảng chừng ba trăm mẫu xung quanh mà cũng là đương nhiên m g t đây nhất định phải vận dụng đặc hiệu chỉ bất quá những thứ này đặc hiệu đối với bây giờ điện ảnh kỹ thuật tới nói thật sự là không nhiều lắm độ khó mà đối với năm đó ka ma john tới nói đây quả thật là không dễ dàng mà từ tháng sáu đến tháng tám ba tháng này cũng là các diễn viên khổ cực nhất mấy tháng bởi vì cơ hồ mỗi cái ống kính đều cùng thủy có liên quan đại gia cũng cơ hồ không giây phút nào đều pha tại thủy trong áng mấy tháng xuống các diễn viên cũng cảm giác mình sắp trở thành sống dưới nước động vật vai q u ầ n chúng nhóm cùng vai phụ không nói bọn hắn tại thủy bên trong ống kính xa xa so tiểu lý tử cùng khải đặc hai cái này nhân vật chính thiếu cho nên khổ nhất vẫn là khải đặc cùng tiểu lý tử ngay từ đầu so với tại thủy bên trong chơi đến vui mừng khải đặc tiểu lý tử là rất không thích pha tại thủy bên trong quay phim nhưng mà mùa này khí trời đây chính là tương đối nóng đặc biệt là mexico nơi này dương quang giống như tia laser đồng dạng b ắ n ra người biến thành màu đen không mạnh về nóng nhưng mà trong nước mát mẻ a cho nên cuối cùng tiểu lý tử yên tâm thoải mái trở thành lặn xuống nước đại quân một thành viên hắn cũng không biện pháp a so với trên đất bằng chiếu mồ hôi l ầ m địa còn không bằng tại thủy bên trong ngâm quay phim bọn hắn như thế hàn thu cùng viên mộng bọn người càng không cần phải nói công việc khác nhân viên cũng cơ hồ cũng là pha tại thủy trong ránh có đôi khi viên mộng là ghé vào vòng bơi lội thượng phách nhiếp ống kính có đôi khi lâm hoa là ở trên thuyền cứu nạn chỉ huy hiện trường bởi vì hắn mắt cận thị tính mắt ướt thì nhìn không rõ có đôi khi, thợ trang điểm là trực tiếp bơi lội tới làm nhân vật chính nhóm trang điểm cho dù trang dung rất nhanh sẽ bị ai thủy cho cọ rửa sạch l i ê n hàn thu giã không ngoại lệ mỗi ngày hết ca thời điểm hắn tay chân làn da đều bị nước ngập phát nhăn bất quá còn tốt đây hết thể đều gắng gượng đi qua mặc dù đám người cũng bỏ ra không thiếu đại giới tỷ như quay chụp từ bong thuyền rơi vào trong nước phần diễn lúc có vai quần chúng liền vì vậy mà thụ thương hàn thu còn phải phụ trách những người này tiền chữa bệnh muốn bảo đảm nhân sinh của bọn hắn an toàn giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả ngoài ra tại tháng bảy cuối cùng thời điểm bởi vì thời gian dài quay trụ cớt thân hy kịch khải đặc tại trong lúc đó cũng sốt một hồi hơn nữa còn đốt tới ba mươi chín năm độ lúc đó thế nhưng là đem hàn thu làm cho sợ hãi nhanh chóng ngựa không ngừng vó câu đem khải đặc đưa vào bệnh viện đồng thời tự mình chiếu cố một buổi chiều bất quá bởi vì đoàn làm phim chuyện nhi quá nhiều mới không thể không rời đi về sau tất tới đêm khuya khải đặc đốt lui xuống phía sau hàn thu mới thở dài một hơi c h ỉ hoan mấy ngày quay phim thời gian không có gì quan hệ nếu là khải đặc tại chính mình đoàn làm phim x ả ra chuyện rồi đó mới là đại sự đến lúc đó không chỉ có muốn vì người phụ trách điện ảnh cũng sẽ nửa đường chết yểu sau đó Khải thể đặc cơ ngoài ư ợ c có cái mực lại là không có xuất hiện cái gì trở ngại, hiện không k gì xuất trở một é d đến bây giờ, đều cũng không còn phát sinh ngoài ý muốn. bây giờ, phát t ý ra u tuần tháng 9, số 15. Buổi u n tháng đoàn g tối, phim số sắp 15. làm q y trụ tối hậu nhất màn danh i giờ, ễ n Bây q u y trụ c ò c ư a bắt lụt t đầu. Lũ r o nước bên trong còn có mấy chiếc thuyền cứu nạn phía trên này ngồi liền đại bộ phận cũng là phụ nữ trẻ em vô luận là bình dân vẫn là quý tộc đều có thể được hưởng ngồi cơ hội cho nên tại chân thật trong lịch sử lần này thế kỷ đại tha nạn bên trong người còn sống sót bên trong bảy mươi phần trăm trở lên cũng là phụ nữ trẻ em phần này thực sự lịch sử đặt tại trước mắt hàn thu giã không thể k h â c phục vào niên đại đó nhỏ yếu nữ nhân tỷ lệ sinh tồn vậy mà so cường tráng nam nhân tỷ lệ sinh tồn cao hơn nói thật đây nếu là phóng tại hoa hạ cái tỷ lệ này tuyệt đối phải đảo ngược lúc đó niên đại đó hoa hạ nữ nhân địa vị là ở quá thấp kém xa bây giờ cao hàn thu còn nghe nói lúc đó tại thái tháp ni h khắc hảo mắc lửa nổi hơi công việc bảy cái hoa hạ nhân có bốn cái vẫn là năm cái c ư ơ n g ép chen lên thuyền cứu nạn đào thoát lúc đó còn bị nước mỹ dư luận hung hăng khiển trách một cái phiên về sau một cái nước mỹ phóng viên vì bọn họ tẩy trắng nói là tại lúc đó hoa hạ nhân trong quan niệm nữ nhân là dựa vào nam nhân xảy ra sự tình vậy khẳng định là nam nhân đi trước ga bằng không nữ nhân cho dù sống sót cái t i a cũng trở thành quả phụ s o chết đều muốn thảm cho nên vị phóng viên này nói lúc đó mấy cái hoa hạ nhân bên trên thuyền cứu nạn là hợp tình hợp lý bất quá quản nó kết quả này như thế nào ngược lại cũng đã trở thành lịch sử nếu là hiện tại cái này niên đại chìm một chiếc thuyền ai có thể sống đến cuối cùng vậy thì không nói chính xác mười một bây giờ thợ trang điểm đang pha tại thủy bên trong vì khải đặc cùng tiểu lý tử trang điểm đoạn này hy kịch là điện ảnh t r u n g tối hậu nhất cái đoạn ngắn cũng chính là kiệt khắc cùng dù sinh ly tử biệt đoạn ngắn ở đây kiệt khắc đem cơ hội sinh tồn nhường cho dù chính mình lại tại trong nước lạnh như băng bị đông cứng sinh mệnh nếu là đóng băng cho nên thợ trang điểm vì bọn họ trên thân bôi lên một tầng đặc thù hóa học vật chất tầng này hóa học vật chất gặp phải không khí liền sẽ ngưng kết thành tương tự với băng xương đồ chơi một lát sau, thợ trang điểm nhóm đem nhân vật chính cùng vai quần chúng trên người chúng đều dính vào một tầng sương trắng nhìn qua liền cùng thật sự kết băng một dạng hàn thu đứng tại thủy bên trong phần e o phía dưới tất cả đều ngâm mình ở trong nước h à n đứng tại tiểu lý tử cùng khải đặc bên người nói các ngươi chuẩn bị xong chưa khải đặc nằm chung một chỗ trên ván gỗ tiểu lý tử đỡ tấm ván gỗ đứng ở một bên bất quá mặt nước che giấu tình huống chân thật nhường hắn nhìn xem giống trôi nổi một dạng oka tiểu lý tử run dậy một mép đứt quãng trả lời hàn thu l ư ờ n hắn một cái bây giờ còn chưa khai mặt đâu tiểu tử ngươi cũng được diễn khải đặc cũng giận trách diễn thật kém. Một chút cũng không giống. Tiểu Tử Lý đốn đây vai, c hàn ỉ l một thí g h i ệ m mà thôi. thu ô i Hàn h t lắp đầu, Đặc, Đặc Đạo, đi, nhìn ngươi nào. nói, Hàn đạo, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không Hàn Khải thế Khải phát Thu xem cảm tâm giác cười tái đi. cứ Rất tốt. ta đốt sẽ bất đắc gì nói thế nhưng là ngươi không có mặc giữ ấm áo lặn ta không nghĩ xuyên cái kia thực sự quá chặt sẽ ảnh hưởng ta tại thủy bên trong hoạt động ngay vậy hàn thu d ã là đau đầu khải đặc cô nương này là nhiều như vậy diễn viên bên trong số ít không muốn tại thủy giữa trận cảnh mặc vào giữ ấm áo lặn nhân một trong liên tiểu lý tử đều xuyên bên trên giữ ấm áo hàn thu g ã là đã nhìn ra khải đ ặ c chính là ưa thích đ ị t nước mà lại là đặc biệt ưa thích mà hậu quả chính là phát một hồi đốt t ố t à chờ một lúc cơ thể có chỗ nào không thoải mái nhất định phải cho ta nói không muốn chống đỡ hàn thu vừa nói xong khải đ ặ c liền một ngụ m đồng ý đi hàn đạo có chuyện gì ta nhất định sẽ thông báo lại tại gà ta hàn thu thở dài chuẩn bị một chút lời kịch lập tức liền mà bắt đầu quay trụt ân khải đ ặ c cười gật gật đầu đông nhiên trong đầu chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ mê mội để cho nàng cảm giác trước người thế giới có chút hoảng hốt không được nhanh đi cũng nhanh khải đặt hơi hơi lung lay cơ thể liền khôi phục bình thường tiểu lý tử nhìn xem khải đặc quan tâm nói thế nào không có chuyện gì chứ không có việc gì khải đặc giả vờ không thèm để ý cười nói chính là bụng có chút đói tiểu lý tử gật gật đầu úc nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm giác nói bụng chờ một lúc chụp xong ta mời ngươi ăn cơm đi cảm tạ sáu hàn thu đi đến nơi xa hướng về phía viên mộng cùng nhân viên công tác gật đầu một cái à s ầ n hàn thu thoại âm rơi xuống t r u n g quanh nổi thi thể đều không nhúc nhích duy trì yên tĩnh chỉ có tiểu lý tử cùng khải đặc hai người vẫn còn nói lấy thì thầm ống kính rút ngắn cũng không lâu lắm Tiểu tử lý dựa nhưng mà hàn thu trong lại, t miệng hơ khô thẻ tre hai chữ còn chưa hô mở miệng dưới cánh đèn khải đặc lại đột nhiên đem hai mắt nhắm lại Đó chìm chung, chìm khác, trong, nước, tiếp đó khải m vào trong t nước. đặc làm c á khải đặc cứu là Mà tại h ngã xuống một khắc này trước hết nhất phản ứng lại không phải hàn thu không phải viên mộng hòa lâm hoa cũng không phải tại trôi nhân viên công tác mà là cùng nàng hôn sâu qua tiểu lý tử hắn giống như bị điên mà chui vào hắn đã chán ghét trong nước tiếp đó lẻn đến khải đặc ngã xuống chỗ đem nàng từ trong nước ôm tóc hất lên giọt nước văng khắp nơi tiểu lý tử giống như điên dại giống như gầm thét lên nàng đã hôn mê mau đánh bệnh viện điện thoại gọi bác sĩ tới nhanh lên nhanh ba đám người s ư n g sở rõ ràng không có phát phản ứng lại tiểu lý tử h é t lớn đáng chết các ngươi thất thần làm gì nhanh tiện đưa nàng đi bệnh viện a hàn thu chấn động trong lòng lập tức lấy lại tinh thần hướng về phía danh nước bên ngoài nhân viên công tác quát mau đánh bệnh viện điện thoại nhanh lên nơi này có người đã hôn mê người kia nghe thấy hàn thu tiếng giống vội vàng không bằng đ i ệ t mà lấy điện thoại di động ra bấm bệnh viện điện thoại m ộ mươi năm m ư i h đêm nghỉ phép thành phụ cận một gian bệnh viện hàn thu viên nộng g chu vũ hân tiểu lý tử mấy người canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài lo lắng chờ đặc biệt là tiểu lý tử càng là tới tới lui lui đi không ngừng thuốc trong tay vẫn chưa từng n g h e qua mặc dù có bác sĩ ngăn cản hắn hắn cũng chỉ là ngoài miệng ứng phó xoay người chạy đến nhà vệ sinh đi rút bây giờ hy kịch cũng chụt xong hắn có thể không để ý tới cùng khải đặc ở giữa ước định mặc dù hắn rất muốn một mực đem cái này ước định tiếp tục giữ vững năm hắn thu giã là mặt mà ủ mày t r a o ngồi ở trên một cái ghế vừa rồi quay phim phía trước hắn còn đối với khải đặc dặn đi ra lại nhưng không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là ngoài ý muốn nổi lên hơn nữa sáu tình huống tựa hồ so với lần trước nóng dần lên còn nghiêm trọng hơn tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a nhất định phải làm cho khải đặc bình an trở về hắn thu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có cái này đây không phải quay phim hắn cũng không phải bác sĩ tại trong vai diễn hàn thu có thể tùy ý quyết định một vai sinh tử cho dù là người chết hắn cũng có thể để người ta sống lại nhưng tại hiện thực bên trong hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời b ả y hàn thu bên cạnh nghe tin mà đến chu vũ hân vỗ nhẹ hàn thu cóng ôn nu an ủi hàn thu yên tâm đi khải đặc nàng nhất định không có chuyện gì ân hàn thu ngầm miệng nặng nề mà ừ một tiếng một bên khác viên mộng tựa tại bên tường nhi hai tay ôm ở trước ngực một chân giấm ở trên tường trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có ánh mắt cũng có chút tan giã không biết nhìn phía nơi nào viên mộng ngồi một lát ta chu vũ hân lôi kéo tay của nàng k b ô n g nhiên n g c đại môn nảy ra một cái bên trong niên nam người một bên giải khai khẩu trang vừa đi đi ra tiểu lý tử cước bộ nhất t h u y ệ n lập tức liền chạy đạo bác sĩ trước mặt bác sĩ bệnh nhân thế nào hắn hiện tại không sao bác sĩ mỉm cười nói tiểu lý tử trên mặt vui mừng lập tức cho bác sĩ một cái to lớn ôm cảm ơn ngươi bác sĩ không có việc gì đây là ta chức trách bệnh nhân đến cùng bị bệnh gì lúc này hàn thu v ấ n đạo viêm phổi bác sĩ hít một câu viêm phổi nghiêm trọng như vậy hàn thu hoảng sợ nói hắn còn tưởng rằng là cảm bạo nóng sốt đưa tới c h ó n đầu từ đó làm cho khải đ ặ t mất đi không nghĩ tới cái quái gì vậy lại là viêm phổi bệnh nhân là đường hô hấp lây nhiễm đưa tới viêm phổi ta xem nàng bị đưa tới thời điểm quần áo trên người là ướt nàng là không phải ngâm nước hàn thu lung túng gật, gật gật đầu ách cũng không tính toán ngâm nước ta bệnh nhân chính là đột nhiên ở trong nước mất đi â bác sĩ không hiểu những mày không phải ngâm nước chẳng lẽ là bơi lội có thể nàng tại sao muốn mặc váy đi bơi lội càng hỏi càng lung túng hàn thu không thể làm gì khác hơn là giải thích nói bệnh nhân là một cái diễn viên vừa rồi chúng ta ở trong nước quay phim nàng là diễn viên bác sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh vậy là người bốn ta là đạo diễn ngay vậy bác sĩ dùng lực xem xét đám người vài lần bất quá cứ thế không nhận ra một người l i ê n danh khí lớn nhất tiểu lý tử hắn cũng là nhìn mơ mơ màng màng chủ yếu còn vẫn là tiểu lý tử mới từ trong nước đi ra trên thân tóc cũng là ướp tới bệnh viện phía trước mấy người cũng chỉ là tạm thời đổi hạ y phục tóc quản đều không quản đến mức hình tượng cũng là dối bời không nhận ra được bác sĩ liền vô ý thức đem đám người phân chia đến mê h ì cô một cái bất nhập lưu tiểu đoàn làm phim đi nếu là ở trong nước quay phim vậy thì giảng giải mà t h ô n g bác sĩ gật gật đầu đạo bệnh nhân cũng là bởi vì ở trong nước đợi thời gian quá dài đã dẫn phát đường hô hấp nhiễm khuẩn tạo thành viêm phổi đạo diễn bây giờ ta có thể chính thức nói cho người bệnh nhân tại thân thể khôi phục phía trước là không thể lại xuống thủy quay phim không chụp sẽ không chụp ngược lại đều quay xong hàn thu đáp lại nói hảo không vỗ bác sĩ kinh ngạc nhìn xem hàn thu không nghĩ tới người đạo diễn này dễ dàng như vậy liền từ bỏ đầu tư của hắn có thể thu trở về sau có lẽ bệnh nhân chỉ là một vai phụ lại có lẽ là có thể tùy ý thay thế diễn viên của chúng bác sĩ gật gật đầu ân chỉ cần không giới thủy bệnh nhân qua một thời gian ngắn liền có thể tính dưỡng hảo các ngươi cứ yên tâm đi một lát sau khải đ ặ c nằm ở trên giường bệnh bị đẩy ra ngoài bây giờ cặp mắt nàng đóng chặt v ờ môi không có chút v ế t sắt nào khuôn mặt liền cùng một chương mặt trắng một dạng thậm chí so đánh phấn lót đều m u ô n trắng bác sĩ nói bệnh nhân bây giờ cần nghỉ ngơi các ngươi lưu lại một người chiếu cố cho nàng khôi phục tốt nàng ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi ta lưu lại c hàn i khải ế u cố đặc. h thu trước một bước nói ta là đạo diễn chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm c h ù vũ hân theo sát phía sau không chút do dự nói ta cùng ngươi hàn thu vốn định khuyên c h ù vũ hân trở về nhưng trông thấy nàng kiên định sắc mặt lúc đến rồi trong miệng lại nén trở về cuối cùng đành phải thở dài một tiếng tốt ta chúng ta cùng một chỗ viên mộng ngược lại là tùy tiện n ở nụ cười vậy được rồi ta và leo sẽ không làm kỳ đà c ắ mũi ngày mai chúng ta lại đến xem khải đặc hàn thu gật gật đầu ân bất quá tiểu lý tử lại lắc đầu hàn đạo ngươi và ngươi thái thái trở về đi đêm nay ta lưu lại buổi tiếp khải đặc tại tàu thì tạ niệm bên trong ta cứu được nàng một lần bây giờ nhiều một lần cũng không quan hệ thế nào tiểu lý tử nói rất chậm ngữ khí cũng rất bình tĩnh liền ánh mắt cũng là một mực đ ặ t ở khải đặc trên thân đều không nhìn hàn thu nhấp mắt hàn thu thở dài t ố t ta leo ngươi buổi tối chú ý một chút cơ thể có chuyện gì đánh liền điện thoại ta ân tiểu lý tử khẽ gật đầu một cái đợi đến đem khải đặc đưa đến phòng bệnh an trí sau khi xuống tới hàn thu chu vũ hơn cùng viên n g ba người liền rời đi trở về nghỉ phép thành trên đường viên n g hỏi hàn thu hàn thu ngươi cũng không khách khí à lưu leo một người ở đâu không phải ta không khách khí mà là ngươi cảm thấy ta khuyên phải động tiểu lý t ử sao hàn thu hỏi ngược lại ngay vậy viên hậu nhớ lại tiểu lý tử nhìn xem khải đặc lúc bộ dáng không khỏi thở dài cũng là gia hỏa này có đôi khi cũng rất cố c h ấ p chu vũ hân cũng gật đầu nói leo cùng khải đặc là quan hệ bạn rất thân ta m u ố n nếu như leo đã xảy ra chuyện khải đặc cũng sẽ quên mình tới chiếu cố hắn hàn thu ngẩng đầu nhìn trời đúng vậy à chìm là tàu tỷ tắc nít có chút đồ quý báu có thể nặng không đi số b ả ngày thứ hai làm hàn thu bọn người lần nữa đi tới bệnh viện thời điểm khải đặc đã tỉnh chỉ bất quá trước đó nhìn qua ngừng đầy đàn nàng bây giờ mặc m a bệnh lại có một k i a gầy yếu hương vị đến nỗi tiểu lý tử cũng không biết hắn tối hôm qua như thế nào trải qua tới ngược lại bây giờ nhìn đi lên tinh thần cũng không tệ lắm hàn thu đem mua tốt hoa quả cùng thực phẩm dinh dưỡng đặt ở trong học t ủ đi đến bên giường vấn đạo bây giờ cảm giác thế nào cơ thể còn có cái gì chỗ không thoải mái sao có khải đặc nói ân nơi nào ta bây giờ đi đem bác sĩ kêu đến tiểu lý tử cũng làm ộ t mặt khẩn trương nhìn xem khải đặc ta bây giờ liền đi gọi bác sĩ không cần khải đặc vớt vớt đầu cười nói hàn đạo nghe nói điện ảnh quay xong a thế nhưng là ta không có nghe được ngươi cuối cùng nói lời trong lòng ta có chút đ ổ đắc hoàng hàn thu bảy cái này mẹ nó ngươi tối hôm qua đột nhiên thé xịu trong lòng ta cũng đ ổ đắc hoàng a ta ta hôm nay ta liền đến khách mời một lần bác sĩ hàn thu tiếu đạo bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố tàu thì tạ niệm chính thức hơ khô thẻ tre ngày hai mươi mốt tháng chín khải đặc nằm viện ngày thứ bảy hôm nay lâm hoa viên mộng còn có đoàn làm phim các nhân viên làm việc cầm trụ tốt một đống ông kính trước tiên về tới ma đều hàn thu cùng chu vũ hơn thì tiếp tục lưu lại mexico chờ đợi khải đặc xuất viện ngược lại khải đặc bệnh tình sớm đã ổn định lại lại treo mấy ngày nữa c h â m kiểm tra không có gì vấn đề phía sau liền có thể xuất viện hắn là đạo diễn muốn đem trách nhiệm phụ trách tới cùng so với xịt hàng này hôn mê bất tỉnh nhiều ngày như vậy hàn thu cảm thấy khải đặc viêm phổi căn bản cũng không tính là gì cùng bọn hắn cùng nhau lưu lại còn có tiểu lý tử hắn nói muốn chờ khải đặc xuất viện sau đó cùng nàng cùng một chỗ trở về nước mỹ lúc đó hàn thu nghe được tiểu lý tử quyết định phía sau đột nhiên cảm thấy mình tựa như một cái siêu cấp đại bóng đèn một dạng bất quá còn tốt có chu vũ hơn ở bên người không phải vậy hắn cần phải đem mình lõe mù mắt thế là hàn thu dứt khoát đem không gian để lại cho hai người bọn hắn hai người này đã trải qua nhiều như vậy lại là thuyền đắm lại là người chết ta sống có thể biến thành bộ dáng bây giờ cũng là không dễ dàng cho nên hàn thu ngoại trừ mỗi đêm cố định thời gian tới thăm một chút bình thường cũng là chờ đang nghỉ phép trong thành đến nỗi t ẩ u t ỷ tạ niệm chuyện nhi có lâm hoa che đậy trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì hắn cũng dặn dò lâm hoa nhường hắn trước tiên phân phó đặc hiệu tổ đem thuyền đắm đặc hiệu cho làm được biên tập gì liền chờ hắn trở về lại lậu hôm nay nghỉ phép thành trong tửu điếm hàn thu đứng tại trên ban công nhìn ra xa xa cành biển bây giờ, chiếc kia to lớn mô hình đã biến mất không thấy gì nữa đoán chừng đã trở thành một đống sát vụn nấu lại t r ù n g tạo đi chu vũ hân dạo bước mà đến nhẹ nhàng đem cánh tay đặt tại trên hàng rào suy nghĩ cái gì đâu hàn thu quay đầu nợ nụ cười đang nhớ ngươi khẩu thị tâm phi chu vũ hân tránh đi hàn thu ánh mắt mắng hàn thu lộ ra vẻ mặt vô tội không nói cái này có đôi khi tại trước mặt nữ nhân nói thật cùng nói dối cũng là một cái kết quả hoang nôn không tin lời nói thật đả thương người chu vũ hân cũng liền cùng hàn thu treo g ẹ o đương nhiên sẽ không tính toán những thứ này vậy ngươi đoán xem ta đang suy nghĩ gì nghĩ tới ta Đoán lại. k hàn ả phải phải i đặc. Không phải bốn. Không bốn. l Leo A. d ạ g này thu a sẽ g n này còn Phim chưa i c lên ế đâu. ngươi l i ề nói bị hắn hút phấn Hàn Thu n rồi. đùa. Chù、vũ、hân Hàn Thu vũ trắng liêu một mắt. hắn. Ta kiệt Nói. nghĩ không phải hai người bọn phải hai Là chút cùng Ơn. à n Ngươi nói Thu. một h c tại kiệt khắc sau khi chết là cái gì chống đỡ lấy dụ sống nhiều năm như vậy lại là cái gì thúc đẩy nàng đi truy tầm cuộc sống mới chu vũ h â n vẻ mặt thành thật nhìn xem hàn thu tựa hồ muốn nhìn thấu hàn thu mặt của tìm kiếm ra đáp án hàn thu mỉm cười ta lúc đầu kể cho ngươi qua một lần hiện tại lại cùng đoàn làm phim nhìn một lần còn không có hiểu không so với xem như r ù người yêu kiệt khắc còn có một cái rất trọng yếu thân phận hắn vẫn r ù người dẫn đường hắn phá vỡ r ù trong lòng gò bó đem nàng thiên tính từ quý tộc những cái kia khuôn sáo bên trong phong thích ra ngoài hắn n h ư ờ n g r ù trùng hoạch tâm linh tự do cái này cũng là r ù thích kiệt khắc nguyên nhân vũ hân ngươi phải chú ý một điểm từ đầu đến cuối kiệt khắc cũng là một cái trong tình yêu thật vĩ đại người hắn chưa từng nghĩ qua dùng tình yêu đi gò bó dù hắn từ đầu tới đuôi cũng là suy nghĩ giúp dù thoát ly cuộc sống trước kia để cho nàng chân chính vui vẻ cho dù dù ban đầu cự tuyệt hắn thổ、lộ. tại kiệt khắc trong lòng dù khoái hoạt cùng tự do là cao hơn nàng tại vị hôn phu cùng mình lựa chọn trên cho nên nếu như dù có thể vui vẻ cho dù nàng lựa chọn vị hôn phu nàng kiệt khắc cũng sẽ không đi n g ă n cản chu vũ hân như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhưng mà dù tại vị hôn phu nơi đó không chiếm được mảy may khoái hoạt cho nên nàng lựa chọn kiệt khắc hàn thu tiếu đạo ngươi còn nhớ rõ kiệt khắc sau cùng gì ngôn sao Gì ngôn bảy ngay vậy chu vũ hân trong mắt mở mịt dần dần biến mất trong lòng đối với kiệt khắc nhân vật này ấn tượng càng thêm khắc sâu đứng lên do dự một chút chu vũ hân cảm xúc có chút rơi xuống nói hàn thu nếu như có thể, n g ư ơ i vĩnh viễn không phải trở thành kiệt khắc người như vậy vì cái gì hàn thu có chút b u ồ n c ư ờ i kiệt khắc thế nhưng là rất chuyên tình đó a chú vũ hân lắc đầu trong mắt hơi nước tràn ngập ta chỉ thì không muốn ngươi vì ta trả ra nhiều như vậy ít nhất ta hy vọng ghé vào trên ván gỗ chính là ngươi hàn thu yên lặng trái tim vào giờ phút này hung hăng xúc động một chút huyết dịch sôi trào hàn thu đi lên trước dùng sức đem chu vũ hân siết tiến trong ngực hai tay dùng sức cơ thể gián bảo tựa hồ muốn đem nàng nhào nản tiến thân thể của mình thật lâu hơi thanh âm n h ẹ n à o mới chậm rãi chuyên ra vũ hân ta không phải là kiệt khắc ngươi cũng không phải dù chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau chu vũ hân tại hàn thu trong ngực c h ắ p c h ắ p đầu ân đống nhiên một hồi tiếng chôn g cắt đứt hai người đồng tình ai vậy hàn thu cầm điện thoại di động lên xem xét cười nói là kiệt khắc tám giữa trưa hàn thu cùng chu vũ hân đổi tới bệnh viện hôm nay là khải đặc xuất viện thời gian làm hàn thu đi tới phòng bệnh lúc phát hiện hai người này ở nơi đó nhỏ giọng tranh luận cái gì leo ngươi lại xuyên qua g i à y của ta xin lỗi quay phim thời điểm quen thuộc ngươi khi đó còn không phải thường xuyên xuyên dạy của ta hơn nữa ngươi còn thường xuyên xuyên y phục của ta y phục của ngươi tương đối lớn đi ước no ngươi là cầm ta quần áo xoa thủy ngoài cửa hàn thu nhắc đầu hát tuyến sáu khu khu hai người đồng thời quay đầu lại nhìn thấy hàn thu tới đều nhiệt tình cười nói hàn đạo hàn thu t r e o c h ọ c nói xem ra ta tới không phải lúc a có phải hay không quấy g i ậ y các ngươi tiểu lý tử vội ho một tiếng khải đ ặ c ngược lại là hì hì cười nói vậy có hay không đền bù a có a lần đầu thời điểm ta đưa các ngươi hai tấm tình lưu phiếu khải đ ặ c liếc mắt liền hai tấm phiếu a thực sự là hẹp hòi hàn thu nhún vay chúng ta ở chung được nửa năm ngươi còn không biết ta là người như thế nào sao nghe vậy tiểu lý tử cùng khải đặc đều cười ra tiếng khải đặc xuất viện sau đó hàn thu tâm cuối cùng triệt để để xuống ngày thứ hai bốn người chia tay ở phi trường hai người bay về phía phương tây hai người khác bay về phía phương bắc m ộ ư ơ i hai cuối tháng chín m ạ n đều hoa tiên hàn thu sau khi trở về dưới sự chủ trì của hắn tàu tì tạ n h i ệ p hậu kỳ công tác bắt đầu tiến vào quỹ đạo mà như vậy lúc diệp thần trốn học y long đã phía dưới chiếu năm ngoái hàn thu hưởng tuần trăng mật sau khi trở về diệp thần lại bắt đầu trốn học y long kế hoạch mãi cho đến năm nay hơn nửa năm điện ảnh q a y chụp hoãn tất tiếp đó đi qua hậu kỳ chế tác phía sau Tại tháng Tháng tháng Thần hết thể hạ đại giảm chiếu phim. cuối đầu đổ đến hoa các bộ Diệp lần ấ y được 10 ước giờ mở bờ xung quanh phòng bán bé, lại bờ mở một bán quanh bé, l t h à này h công cười vô đem đầu ly trò không chỉ có châu tinh chỉ cùng chu nhân hai vợ chồng xuất tận danh tiếng nhiều lần đóng vai vai phụ hàn hạ cũng từ từ đi vào khán giả tầm mắt khán giả cũng phát hiện nguyên lai、like、hàn bán tiền cái này một mực rất đ i ệ u thấp bội bội cũng bắt đầu ở ngành giải trí n ở rộ hạ quang bất quá hàn thu bây giờ không quản được những thứ này bởi vì mấy ngày nữa đến lễ quốc khánh thời điểm nô kinh chiến lang sắp lên chiếu phải biết nô kinh là năm ngoái tháng chín mà bắt đầu vỗ s o diệp thần còn sớm mấy tháng nhưng chiếu lên thời gian lại chậm hai tháng không có hắn chiến lang chàng diện chế tắc lên có thể so sánh diệp thần phim hài kịch phải làm phiền nhiều lắm ngoài ra vốn là ngô kinh là muốn chờ hàn thu sau khi trở về lại an bài chiếu lên bất quá bị hàn thu cự tuyệt chờ ta trở lại vậy chẳng phải là muốn cùng ta thái tháp ni khắc hào động thương đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà liền thú vị cho nên hàn thu liền để ngô kinh thừa dịp lễ quốc khánh cái này hoàng kim đương nhường chiến lang chiếu lên hơn nữa cái ngày lễ này chủ đề cùng điện ảnh chủ đề cũng vừa thật làm mưu mà hợp thế là tại diệp thần dưới sự giúp đỡ tháng chín tháng này chiến lang quảng cáo phô thiên những cái địa đánh đầy cả nước các nơi bên trên n g i bù các đại điện ảnh diễn đàn video điện thoại di động áp khắp nơi có thể thấy được chiến lang cài bóng tăng thêm sắp đến lễ quốc khánh càng là vì chiến lang thêm một mùi lửa ngày mùng ngày 1 t h á n g 10, chiến lang trọng quyền xuất kích chiến lang truyền thuyết hoa hạ vinh quang căn cứ vào năm trước m ộ dọc cổ triệt tiểu sự kiện cải biên hoa tiên bài bộ quân sự chiến tranh điện ảnh không cho phép bỏ qua đại lượng tuyên truyền tẩy nao phía dưới đám dân mạng lấy lại tinh thần một năm qua đi nguyên lai chiến lang đều phải chiếu lên á hoa tiên thực lữ bức cái này mẹ nói điện ảnh cũng là một bộ tiếp lấy một bộ a vừa xem xong trốn học y l ò n g bây giờ chiến lang lại muốn lên chiếu rồi đầu tư như thế phân tán cũng không sợ thua thiệt sáu khu khu có vẻ như hoa tiên liền không có thua thiệt qua nô kinh là hoa tiên người mới không biết đánh ra chiến lang có đẹp hay không cái này mặc kệ ta liền hướng về phía triệt kiểu sự kiện cải biên điểm này đi xem ta bây giờ còn nhớ kỹ chúng ta hoa hạ triệt kiểu hành động là như thế nào chấn kinh toàn thế giới ha ha chúng ta hoa hạ là đệ nhất là cái thứ nhất đem bùn quốc công dân rút lui ra khỏi quốc gia nghe các ngươi nói như vậy đó là muốn đi nhìn một chút thuận tiện gặp thức một chút nước ta là thế nào triệt tiểu l i ê n hướng cái này triệt tiểu sự kiện ta cũng phải nhìn chớ nói chi là hòa tiên xuất phẩm nhìn xem đám dân mạng ngẩng cao tiếng hô d i ệ p thần hoàng n ô kinh đều có chút chân kinh không nghĩ tới triệt tiểu sự kiện qua hai năm bọn hắn chỉ là hơi xảo một chút cơm ngội nhiệt độ lập tức liền dậy rồi cái này đúng thật là một khối không gió mà bay đại chiêu bài a hàn thu ngược lại là không ngạc nhiên chút nào đây đều là hợp tình lý chiến lang bộ phim này đánh chính là tình yêu nước nghi ngờ chính là muốn kích phát khán giả trong lòng ái quốc nhiệt huyết l à n hoa hạ tại trên thế giới dương a i lúc bốn xôi chào a tổ quốc của ta ngày mùng ngày một tháng mười lễ quốc khánh mấy chục năm trước hôm nay hoa hạ nhân dân nước cộng hòa tại một ngày này thành lập mấy chục năm sau hoa hạ đã trở thành thế giới cường quốc một trong một cái dậm chân một cái thế giới đều phải vì đó run dày siêu cường quốc thì như nói năm trước mổ dọc cổ triệt tiểu sự kiện lúc đó vô luận là quân đội chính phủ vẫn là quân phản loạn gặp được hoa hạ ngũ tinh hồng kỳ đều phải nhường đường khu khu ai bảo chúng ta hoa hạ là liên hiệp quốc ngũ đại lưu manh quốc chi một đâu nhân ra một cái nho nhỏ chính quyền không thể chê vào không thể chê vào cái này cũng khía cạnh đã chứng minh chúng ta hoa hạ bây giờ tại trên thế giới địa vị mà chính là vào hôm nay ở nơi này cả nước ngày vui chiến lang tại hoa hạ cả nước chiếu lên bây giờ bảy giờ ba mươi phút tối ma đều lần đầu bên ngoài sân rất nhiều người xem cầm chiến lang vẽ xem phim đi vào trong đó có ít người là hoa tiên trung thực người xem có ít người làng ô kinh phan hâm mộ còn có chút người là bị mộ dọc cổ triệt tiểu sự kiện hấp dẫn tới hôm nay là lễ quốc khánh a không nhìn chiến lang nhìn gì hàn thu cùng chu vũ h â n cải trang một phen phía e n p h sau cũng cùng vào ăn đi nói thật trở về những ngày này hắn còn không có nhìn qua chiến lang bị đánh thành bộ dán gì bất quá nghe chiến lang hậu kỳ nhân viên nói tới bộ phim này mặc dù bụt thật nhiều nhưng mà rất đốt hết sức đốt chính là muốn đốt bạo hoa hạ nhân ái quốc tri tâm mãi đến nhiệt huyết sôi t r à o lúc đó hàn g thu nghe được cái này đánh giá phía sau trong lòng liền mười phần ngứa một chút hận không thể lập tức sẽ đi thăm bất quá nghĩ đến điện ảnh vài ngày sau liền lên chiếu vậy vẫn là tại dạp chiếu phim nhìn tính toán dù sao dạp chiếu phim đủ loại thiết bị muốn so máy tính tốt hơn nhiều màn hình cũng lớn hơn nữa nhiều người bầu không khí cũng tốt bây giờ hàn thu cùng chu vũ hơn hai người ngồi ở, ở giữa một cái không gây cho người chú ý trên chỗ ngồi vừa tán gẫu lấy một bên chờ đợi điện ảnh chiếu lên trên sân khấu nô kinh cùng một đám diễn viên chính đang chào hỏi phóng viên bất quá nhường hàn thu thất vọng là chiến lang bên trong lớn nhất nhân vật phản diện không có tới hàn thu trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc không có dấu giếm được chu vũ hân nàng v ấ n đạo thế nào hàn thu thuận miệng nói không có gì chính là trên đài thiếu mất một người ai vậy hàn thu hỏi ngược lại ngươi còn nhớ rõ vì chúng ta hai cử hành hôn lễ c h a sứ sao chu vũ hân trần trờ nói ngươi là nói bốn cờ rít nàng tại hôn lễ lúc gặp qua cái kia vị diện mang ôn hòa nụ cười bên trong niên nam tử về sau tuần trăng mật đi châu phi lúc cũng tại sờ tiêu đi ô xa xa nhìn cờ rít vài lần bất quá cờ i ế t cuối cùng cho chu vũ hân một loại nhìn không thấu cảm giác cũng không biết phải hay không bởi vì cờ i ế t là giáo đồ thiên chúa nguyên nhân hắn hôm nay không đến hàn thu nói khẽ chu vũ hân h i ế p mắt to nghịch ngầm nói có thể bởi vì hôm nay là hoa hạ lễ quốc khánh hắn sợ chính hắn một chùm phản diện tới sẽ dẫn tới hoa hạ quan chúng nhóm phần a đến lúc đó t i ế n bảo không xuất được liền thiệt thái hàn thu chán tối sẩm bảy ếch lời này nghe có vẻ như thật vẫn có chút đạo lý l i ê n tại hàn thu vì cờ rít tiếp nối lúc một cái phóng viên đột nhiên hỏi ngô kinh xin hỏi ngày trước đây vì sao lại đi nương nhờ hoa tiên đâu đi nương nhờ năm có lẽ cái từ này dùng không tốt nhưng khi đó đích thật là n ô kinh đem mình phòng làm việc nhập vào hoa tiên n ô kinh sửng sốt một chút sau một lúc lâu hắn lộ ra l u y ế n tiếp nụ cười nói khẽ chuyện này liền nói tới lời nói lớn trước đây ta viết hảo kịch bản phía sau liền dẫn bên trên thành ý của ta đến cả nước các nơi đi kéo đầu tư nội địa hương giang đài đảo ta đều đi qua năm nói đến chỗ này n ô kinh trong lòng cũng là có chút sầu não trước đây đi hương giang cùng đài đảo lúc hai chỗ này phương nhà sản xuất vừa nhìn thấy là giọng chính điện ảnh lập tức liền k h á t tay từ chối liền một điểm thương lượng cũng không có về sau đến nội địa sau khi đến loại tình huống này mới có chuyển biến tốt đối với cái này hắn cũng chỉ có thể cảm khái hai chỗ này văn hóa hoàn cảnh vẫn là có khác biệt ta về sau ta nhiều lần vấp phải chắc t r ở nguyện ý đầu tư ta người l ắ c đắc không có mấy tiền cũng không kiếm ra bao nhiêu lúc đó vừa vặn gặp hàn đạo đạo mộng không gian chiếu lên thế là ta liền đi tới ma đều chuẩn bị xem chiếu bóng xong phía sau đi hoa tiên trạm thử vật khí lúc đó ta chỉ m u ố n nếu là hàn đạo cũng cự tuyệt ta ta liền đem phòng ốc của mình b á n đi liền xem như táng ra bại sản cũng phải đem chiến lang đánh ra tới thê tử của ta cũng rất ủng hộ quyết định của ta nàng cũng nguyện ý bồi ta cùng nhau trải qua cái này nan quan chỉ bất quá hàn đạo không có cho ta đây cái bán nhà cửa cơ hội nói xong lời cuối cùng nô kinh chính mình cũng cười vui vẻ kết quả như các ngươi thấy ta thành công điện ảnh lập tức cũng phải lên chiếu khi sâu một hơi nô kinh cười nói ở đây ta muốn cảm tạ hàn đạo có thể cho ta đây một cơ hội nếu như không có hắn ta và thê tử của ta liền muốn không có nhà để về ha ha m u ố n nghe được nô kinh bản thân trêu chọc phóng viên cùng khán giả cũng không khỏi phát ra tiếng cười vậy ta hôm nay như thế nào không thấy hàn đạo thân ảnh lại có phóng viên vẫn đạo hắn hôm nay tới nô kinh cười thân bí chỉ bất quá hắn là vụ n trộm tới có lẽ hàn đạo bây giờ đang ở thính phòng một nơi nào đó cũng nói không chừng đ ấ y chứ cợt mờ n ở hàn thu nhanh đưa mũ l ư ờ i chai cùng kính dâm p h ụ chính một điểm trụ vũ hơn c à n g là trực tiếp đem đầu tựa ở liếu hàn thu trên bờ vai nhờ vào đó ngăn trở nửa bên mặt tại khẩn cấp phương sách sau khi làm xong khán giả cũng lấy lại tinh thần tới ồn ào lên vài tiếng tiếp đó khí thế ngất trời nhìn chung quanh để cầu tìm được hàn thu dấu vết hàn bán tiên vậy mà giấu ở thính phòng quá âm hiểm chỗ nào chỗ nào không thấy đại tiên nhị a nhiều người như vậy căn bản là tìm không thấy a lúc này hàn thu bên cạnh một cái cột tóc thắt bím đ u ô i ngựa tiểu nữ sinh đột nhiên đem đầu tiên đến hàn thu trước mắt người xem thật quen mắt a tiểu nữ sinh nháy mắt to sững sờ nhìn xem hàn thu hàn thu vội ho một tiếng đạo có thể là người xem x o á y ca đều cảm thấy nhìn quen mắt ta tiểu nữ sinh một mặt khinh bị nhìn xem hàn thu n g ư ờ i ra mặt thật dày ta có thời điểm nhìn thằng hề cũng nhìn rất quen mắt thằng hề tại nước Mỹ a n g ư ờ i xem ta làm c ọ n g lông a hàn thu giả bộ chân định nói thằng hề làm sao rồi ta biết hắn hắn cũng là một cái đại xuất ca tám tiểu nữ sinh cảm giác mình có chút theo không kịp hàn thu lâu ó c ừ thằng hề thế nào ta còn nhận biết hàn bán tiên đâu、Phúc. một bên chu vũ hân thật sự là chịu không được hai người đậu bị đối thoại nằm sấp tại hàn thu trên vai c ở i đang run rẩy tại hàn thu im lặng dưới ánh mắt chu vũ hân thăm dò qua đầu nhìn xem tiểu nữ sinh thấp âm thanh n h ẫ n cấm không cấm điệu nói tiểu muội muội bên cạnh ngươi cái này ra mặt dạy đại thúc chính là hàn bán tiên a nghe vậy tiểu nữ sinh ngơ ngác nhìn hàn thu thẳng đến hàn thu rời một chút kính dâm để cho nàng thấy rõ ràng bộ dáng phía sau mới một mặt kinh ngạc che miệng lại khẩn trương ngay cả lời cũng không nói được、Xuyệt. hàn thu dựng thẳng lên ngón tay nhỏ giọng nói điệu thấp điệu thấp đừng để ta bại lộ tiểu nữ sinh vội vàng gật đầu bất quá che tại ngoài miệng tay vẫn không có thả xuống chỉ sợ sẽ để cho đi ra t h ẳ n g đến mấy phút sau tiểu nữ sinh mới thả phía dưới tay nhỏ thở hào h i ề n nhi vẫn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hàn thu đại tiên nhi ta muốn ký tên ta còn muốn cùng ngươi chụp ảnh c h u n g ta còn có sáu yêu cầu này thật đúng là nhiều à hàn thu co quắp khuôn mặt không biết nói gì tiểu m u ộ i muộn đừng nóng vội chờ điện ảnh phong xong ta dẫn ngươi đi hậu trường chúng ta lại chụp ảnh trung ừ tiểu nữ sinh một mặt hạnh phúc mà n â n tay một người g tay đầu. n Một lát điện không c h tất sắt đơn đấu một đám cầm thương đại hán mặc dù nói trong nước đạn uy hiếp bị vô hạn giảm nhỏ nhưng cái này vẫn như cũ nhượng quan chúng nhóm trợn mắt hốc mồm con bản đó nô kinh khai quạy a như thế ngậm trong mồm nhưng mà Đây chỉ là m ộ trong bắt đ ô k thời n g q u gian chi lộ này cái gì đánh n a cái gì tay không cầm lưới sắt tiếp đạn pháo a cái gì thương thương miệng sắt a mặc kệ đều nhiều hơn sao khó khăn thao tác nô kinh đều chơi đều không có ở đây lời nói phía dưới khán giả kia thật là nhìn tê cả ra đầu nhiệt huyết sôi trào chúng ta hoa hạ cũng có sụp hẹn rộ a về sau tại lên thuyền lúc rời đi làm nô kinh biết được còn có rất nhiều hoa hạ công dân bị vây ở bên trong không cách nào sau khi ra ngoài đã từng t r ô n giấu trong lòng hắn quân nhân nhiệt huyết cùng tình yêu nước nghi ngờ lại một lần nữa bạo phát đi ra hắn muốn đi cứu vớt những cái kê hoa hạ công dân thế là tại không có bất luận cái gì vệ i t m i n h không có bất kỳ cái gì vũ khí không có bất kỳ cái gì ủng hộ dưới tình huống nô kinh tự mình bước lên giải cứu đồng bào tri lộ đến lúc này nhiệt huyết bậc học tri lộ nổi lên tới nô kinh qua tri lộ không có một mặt cỏ thần cản giết người phật cản giết phật liền cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật nam chính một dạng không thể đ ị ợ c đuổi bắn nhau vật lộn đua xe đủ loại hảo lai ổ bên trong thường gặp nhiệt huyết ống kính nhau nhau tại chiến lan xuất hiện nhìn khán giả một đường thét lên không thôi liền hàn thu bên người tiểu nữ sinh đều kích động lần nữa bị miệng lại một đường thẳng đến cờ dít ra hỏa này diễn lính đánh thuê lao đại xuất hiện nô kinh sát lục chi lộ mới hơi bị chậm lại hoàn toàn chính xác giống như phía trước hàn hạ nói tới cờ dít diễn nhân vật này đích xác rất bị người chắn ghét hàng này người nào đều dết hơn nữa vì xử lý nô kinh hắn ngay cả mình cố chủ cũng chính là quân phản loạn thủ lĩnh đều giết đi. vì giết chết ngô kinh hắn cũng là không tiếp bất cứ giá nào cuối cùng hắn dẫn lính đánh thuê đại đội đi tới một cái nhà máy đây là có thật nhiều hoa hạ công nhân điên cùng hắn căn bản vốn không chú ý hoa hạ ngũ đại lưu manh quốc chi một thân phận trực tiếp trắng trợn đ ổ sát hoa hạ nhân người da đen vô số sinh mệnh tại họng súng trôi qua mà ngô kinh bị cờ rít của lấy bất lực chiếu c ô đây hết thảy chỉ có thể trơ mắt nhìn lính đánh thuê đ ổ sát đồng bào của mình tiên huyết nhiễm đỏ đại địa mà như vậy lúc hoa hạ chú đóng ở hải ngoại hải quân cuối cùng hạ lệnh công kích phía trước bọn hắn sở d ĩ không cách nào cung cấp trợ giúp là bởi vì tại không có xác nhận hoa hạ công dân bị quân phản loạn sát hại phía trước bọn hắn không được bước vào chiến trường đây là liên hiệp quốc quy định hoa hạ cũng không dám vi phạm bây giờ nhìn mình đồng bào bị tàn nhẫn mà sát hại bọn hắn cuối cùng nhịn không được tại xác nhận liên hiệp quốc chỉ lệnh công kích hạ đạt phía sau hải quân thủ lĩnh tối cao đỏ mắt xé rách tâm thanh gầm t h é t nhấn xuống đạo đạn phóng ra khóa công kích phía sau hắn một đám quân nhân xuống đạo đạn phóng ra khóa đ ư n g sợ tổ quốc đứng tại các ngươi sau lưng tổ quốc tới cứu vớt các ngươi đ ư n g sợ tổ quốc nhất định sẽ giết chết những thứ này cầm thú đem các ngươi cứu ra v ơ i anh từng phát đạn đạo lên phía trên không mang theo khí thế một đi không trở lại mang theo đối với đồng bào yêu mến mang theo đối với đao phủ c ử u hận thẳng tắp hướng về phía địch nhân đầu rơi đi cũng chính là giờ k h ắ c này tại đạn đạo bay lên không một k h ắ c này tại chỗ không thiếu người xem đều cùng trong màn hình quân nhân m ở dạng lưu lại kích động nước mắt đạn đạo bay lên không bốn mà là ta vì cái gì muốn như vậy khóc đâu thảo hán t i ể u làm chết những cái kia lính đánh thuê giết ta hoa hạ nhân thu này không đội trở trung ta muốn n g u y ê nợ máu trả bằng máu ba ô ô thật tốt có tổ quốc đứng ở phía sau thật tốt bổ ốm bây giờ khán giả lòng đầy căm phẫn tâm tình cực kỳ phức tạp có cựu hận có nhiệt huyết càng nhiều hơn vẫn là đang tổ quốc hạ đạt mệnh lệnh công kích một khắc kia xúc động có như thế mạnh hậu thuẫn ta hoa hạ công dân tại sao e ngại tại đạo đạn đánh xuống lính đánh thuê cùng quân phản loạn rất nhanh bị tiêu diệt nô kinh cùng cờ g i ế t chiến đấu sau một hồi cũng sắp hắn đánh giết chiến đấu lúc cờ dít chế dê hoa hạ là một cái quốc gia nhỏ yếu nô kinh trực tiếp một ngụm gào thép phun ra đinh thai nước ó c cơ hồ giống phải toàn bộ dạp chiếu phim đều đang run r u y cái kia tờ mở lúc trước một tiếng này gào thét giống mà tất cả người xem cũng là toàn thân r u lên một cỗ nhiệt huyết đi ngược dòng nước sông thẳng náo hải hận không thể tại chỗ đi học lấy nô kinh dáng vẻ phun trở về giờ k h ắ c này nhiệt huyết lần nữa sôi trào t h ằ n g đến cuối cùng nô kinh cánh tay làm b ự cờ c giơ ngũ tinh hồng kỳ đường hoàng tại quân đội chính phủ cùng quân phản loạn chiến trường đi qua lúc khán giả huyết dịch cuối cùng đ ạ t đến điểm sôi đây, đây chính là chúng ta tổ quốc a hoa ba nhiệt huyết hóa thành nước mắt rất nhiều người xem tại thời khắc này đã là lệ rơi đẩy mặt năm nếu như trước đó có người nói không có tình yêu quân sự phim chiến tranh sẽ đem người nhìn khóc lời nói đoán chừng không có nhiều tin tưởng mà bây giờ chiến lan g xuất hiện nhưng là phá vỡ cái này nhất định lý quân sự phim chiến tranh cũng có thể để cho người ta nước mắt y ê u hàn thu còn cẩn thận quan sát một chút phát hiện rơi lệ rất nhiều đều vẫn là nam nhân sáu điện ảnh tối hậu nhất màn một cái to lớn hoa hạ hộ chiếu xuất hiện ở trong màn hình tại giấy thông hành mặt sau mấy hàng chữ lớn đập vào tầm mắt hoa hạ nhân dân nước cộng hòa công dân khi ngươi tại hải ngoại tao nổ nguy hiểm đừng từ bỏ xin nhô kỹ tại phía sau ngươi có một cường đại tổ quốc đến nước này điện ảnh chính thức kết thúc mà khán giả sớm đã khó kìm l ò n g nổi toàn bộ trong đầu vang vọng cũng là hoa hạ hai chữ hàn thu bên người tiểu nữ sinh từ đạn đạo dâng lên một khắp này liền khóc ra tiếng m a i cho đến điện ảnh phần cối u nàng cũng tại nước nở chu vũ hân vành mắt cũng là hồng hồng lấy nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn cố nén không có chảy ra hàn thu móc ra sớm đã chuẩn bị một bao khăn tay chia ra cho hai người đưa một t r ư ơ n g tiểu nữ sinh tiếp nhận khăn tay nhìn xem mà không thay đổi hàn thu yếu ớt mà hỏi thăm đại tiên nhi vì cái gì ngươi xem xong một điểm cảm thụ cũng không có chứ chu vũ hân cũng là không hiểu nhìn xem hàn thu mình nam nhân tỉnh táo có chút quá đầu ai nhiều như vậy làm cho người kích động ông k í n h liền không có một cái có thể đả động hắn sao hàn thu cẩn thận tựa ở trên chỗ ngồi tựa hồ muốn đem mình cơ thể rút vào đi hắn thở dài không phải ta không có cảm giác mà là ta tại nằm trước liền đích thân lãnh hội nói đến đây hàn thu vành mắt cuối cùng hưởng luận như địa ngục xuất hiện ở trong đầu tháng qua hắn thở dài nếu như bốn nếu như trước đây thật sự có một cái gió lạnh nô kinh tại chỗ liền tốt ngay vậy tiểu nữ sinh cùng chu vũ hân đều trầm mặc xuống đúng vậy a nếu quả như thật có một gió lạnh liền tốt m ư ơ i sáu hàn thu cuối cùng vẫn được mọi người cảm xúc lây xem như tự mình trải qua lần kia triệt tiểu sự kiện người so với hắn tất cả mọi người tại chỗ đều có tư cách thút t h ế t bất quá lý trí nhường hắn phân rõ điện ảnh cùng thực tế không khóc được mà thôi hàn thu liền nghĩ à điện ảnh thật đúng là một cái tốt rõ ràng là giả còn có thể n h ư ợ n g quan chúng khóc đến chết đi sống lại nhưng thực tế lại mẹ nó không phải là một cái đồ tốt rõ ràng là thật sự có đôi khi có thể để người liền khóc cơ hội cũng không có sau đó hàn thu lặng lẽ mang theo chu vũ hân cùng tiểu nữ sinh đi đến hậu trường thỏa mãn tiểu nữ sinh chụp ảnh chung ký tên nguyện vọng bất quá tiểu nữ sinh lại nói nàng sớm biết sẽ không nên nghe hàn thu mà nói hẳn là tại điện ảnh phát ra phía trước chụp ả n h c h u n g bây giờ nhìn xong điện ảnh cười so với khóc còn khó nhìn không có chút nào lên kính hàn thu liền nói vậy chúng ta dứt khoát đ ư n g cười tới một chương khóc chiếu a tiểu nữ sinh ngạc nhiên gật gật đầu vậy ngươi nhất định muốn khóc đến rất khó coi hàn thu xẹp như mặt lại tại trên mặt lao điểm nước khoáng dạng này có thể a nhìn xem hàn thu m ặ t quỷ tiểu nữ sinh bị trọc cười đột nhiên nghĩ cười nhưng là lại nghĩ đến không thể cười thế là liền biệt xuất một cái rợ khóc rợi biểu lộ trụ vũ hân thì thừa cơ đem một màn này cho chụ hình xuống Sáu. kế tiếp lễ quốc khánh một tuần này chiến l a n g nổ một tuần vẹn vẹn một tuần chiến l a n g phòng bán v ẽ thì đến được m ộ ư ơ i hai ức một tuần phòng bán v ẽ liên vượt qua diệp thần trốn học y long cả chiếu đang trong kỳ h ạ phần này điếu tạc thiên thành tích thậm chí ngay cả hàn thu đều chưa từng có làm được qua nô kinh kinh ngạc diệp thần kinh ngạc ngành giải trí kinh ngạc cả nước người xem đều kinh hãi cái này mẹ nó là một tuần phòng bán v ẽ cỡ mờ nờ chiến l a n g phòng bán v ẽ đến cùng cái quỷ gì như thế nào cao như vậy n g à y đầu nhẹ nhóm phá ức một tuần nhẹ nhóm phá một m ư ơ c lại tiếp như vậy sợ là muốn phá bỏ ta hoa hạ biên bản của phòng vé a lợi hại t a kinh trời ạ nô kinh đây là muốn lật đổ đà đạo hàn bán tiên tại hoa hạ giới điện ảnh thống trị a ta đoán chừng hàn bán tiên chính mình cũng rất phiền muộn con bà nó chính mình thu mua một cái đưa tới cửa phòng làm việc cuối cùng vậy mà làm ra lớn như vậy chiến t r ậ n đây là muốn thí chủ tiết ấu a chúc mừng hoa tiên thứ đây lại nhiều một cự đầu ta bây giờ giống như xem hàn bán tiên biểu lộ ha h a hùng bá hoa hạ giới điện ảnh lâu như vậy cuối cùng bị người đ ẩ y nạ a bây giờ đúng như là đám dân mạng nói tới hàn thu tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp vừa cao hứng lại phiền muộn cao hứng là bởi vì chiến lang phòng bán v ẽ cao trong này thế nhưng là có đầu tư của mình à cái này phòng bán v ẽ càng cao mình hồi báo chắc chắn càng nhiều à phiền muộn thì tại với mình điện ảnh thống trị lực bị ngô kinh giá hỏa này phá vỡ bất quá cái này phiền muộn cũng chỉ kéo dài một hồi liền biến mất một là hàn thu còn không có hẹp h ỏ i đến cùng người một nhà đối nghịch nếu là ngô kinh không phải hoa tiên nhân vậy hắn đoán chừng phải phiền muộn rất lâu hai là tàu tỷ tạ nghị tiếp qua mấy tháng liền lên chiếu đến lúc đó lại đem cái này đệ nhất cho đoạt lại chính là kế tiếp mấy ngày quả nhiên như rộng lớn đám dân mạng sở liệu chiến lang phòng bán vé lấy một cái để cho người ta xem không hiểu khinh hướng tăng tr mười hai ư c mười lăm ư c bốn hai mươi ư c bốn hai mươi lăm ư c cho đến bây giờ hoa hạ điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép đã bị phá vỡ hơn nữa chiến lang phòng bán vé còn mẹ nó tại trướng ai cũng không biết phần cuối ở nơi nào trước đây cự tuyệt ngô kinh những cái k i a nhà sản xuất bây giờ không chỉ có hối hận phát điên thậm chí đều thành phải biến thành đen cái này mẹ nó vì cái gì hàn bán tiên đóng phim lợi hại như vậy liền t ù y tiện thu cá nhân đều lợi hại như vậy không có thiên lý a trong giới giải trí hắn và ngô kinh từng có cùng xuất hiện diễn viên cũng là hối hận không thôi liền cự tuyệt qua ngô kinh hồ ca đều hối tiếc không kịp mình bây giờ vừa tái xuất không bao lâu nếu là dính vào chiếc thuyền lớn này nhất định có thể gia cố mình tại ngành giải trí địa vị cùng lúc đó điện ảnh căng g i ậ n tới tương quan chủ đề cũng càng nhiều chính diện tin t ứ có c tiêu cực đưa tin cùng bình luận cũng ngay sau đó xuất hiện có bóng bình nhà nói chiến lang chính là một bộ điện hình hảo lai ổ thương nghiệp mô bản phim chiến tranh ngoại trừ giọng chính điểm này biết tròn biết méo bên ngoài còn lại không đáng một đồng chớ nói chi là điện ảnh t r u n g đủ loại bút trong lòng tự hỏi một người lính có thể tay không tiếp đạn đạo có thể một người đánh một đội quân cho dù hắn là chiến lang bộ đội thì thế nào còn không phải nhân loại chớ nói chi là đằng sau lính đánh thuê thủ lính giết liễu tự mấy cố chủ hơn nữa ngô kinh đều bị người bao vây còn có thể trở về từ coi chết đây đều là thiên đại bụt tròn đều tròn không trở lại từ trên tổng hợp lại chiến lang chỉ là một bộ bình thường quân sự điện ảnh căn bản giá trị không hơn nhiều như vậy phòng b ả n vé nếu như không phải cải biên từ mộ dọc cổ triệt tiểu sự kiện nếu như không phải d ọ c chính chiến lang căn bản sẽ không lấy được lớn như vậy thành công hết thảy cũng là cơ duyên x à o hợp ha ha t h ằ n g lùn bên trong to con thôi đây chỉ là một chỗ rất đa nhân đô công kích chiến lang điện ảnh bản thân không ra thế nào tích đều nói chiến lang chỉ là tuyển một cái hào đề tài bắt kịp một cái thời điểm tốt tôi h về sau có phóng viên phỏng vấn nô g kinh liên quan tới những quan điểm này cách nhìn nô g kinh b á khí hồi đáp nước mỹ điện ảnh trung cấp còn có thể đánh nửa giờ hắn không chết hắn không giữ quy tắc lý hoa hạ nhân chúng một thương liền phải chết ngươi vẫn là xin giấy thông hành nước mỹ à ta liền là đánh không chết ta liền là không thể chinh phục hoa hạ quân nhân chính là không thể chinh phục thế nào thực sự là không rõ nước mỹ cũng là một cái gì hoa hạ nhân một cái không thể đánh mấy cái chúng ta hoa hạ nhân chẳng lẽ trời sinh yếu người một bậc sao lần này ba khí mười phần vừa nói trong nháy mắt liền lấy được vô số người xem h ư ứng n ô kinh nói rất hay mẹ nó người mỹ một người có thể đánh một đám chúng ta hoa hạ nhân lại không được à chẳng lẽ chúng ta hoa hạ nhân cũng không bằng người mỹ mã kéo một cái tệ những thứ này truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh cũng là ăn nhiều chết no quốc nội như vậy b u ộ c điện ảnh không đi công kích hết lần này tới lần khác bắt lấy chiến lang không thả đây chính là đỏ mắt nhân ra thành tích tốt ha ha trước đây hảo lai、like、ổ mạng lớn tại chúng ta hoa hạ kiếm tiền thời điểm các ngươi không đi bb người một nhà đóng phim ngược lại bb lên ta quản nó cái gì bụt chỉ cần mình nhìn sảng khoái là được rồi bây giờ ta có thể minh sắc nói cho tất cả mọi người chiến lang ta xem rất nhiều sảng khoái nhiệt huyết sôi trào hận không thể bây giờ mặc vào quân trang đi làm lính vì hoa hạ dâng ra lực lượng của mình có thể hay không đừng luôn nắm lấy những thứ này bột không thả có thể hay không đi xem một chút chiến lang điểm tốt lúc nào ái quốc đầu này giọng chính cũng sẽ để cho người ta chửi bậy ngươi vẫn là hoa hạ nhân sao khán giả lòng đầy căm phẫn một lời ái quốc nhiệt huyết tràn ngập lồng l ự c hận không thể đem những này làm thấp đi chiến lang nhân mắng cầu hết lâm đầu bỗng nhiên có người nghĩ đến chiến lang thế nhưng là hoa tiên xuất phẩm mà xem như hoa tiên lao đại hàn bán tiên thế nhưng là một mực còn chưa nói nói chuyện Lúc này, đầu ã có n g ư tiên ạ n h xem như tự mình trải qua mổ dọc cổ triệt tiểu sự kiện người trong cuộc ta có thể nói điện ảnh thật có khoa trương thành phần nhưng mà cái này lại có rất lớn quan hệ sao mọi người xem điện ảnh không ngoài muốn tìm cầu một phần kích động hoặc từ trong thu được đủ loại tinh thần hương thụ tỷ như xúc động tỷ như cao hứng tỷ như bi thương lại tỷ như nhiệt huyết có lẽ chiến lang ở một phương diện khác không có làm tốt nhưng hắn chủ đề là phát dương ái quốc d i ọ n chính điểm này nó làm không tốt sao ta thừa nhận chiến lang có bút nhưng mà nó cũng có không che giấu được điểm tốt không phải vậy đại gia tại sao muốn vì nó c ô n g hiến nhiều như vậy phòng bán vé lấy tiền đổ xuống sông xuống biển còn là nói hảo lai、like、ổ mạng lớn đã thấy nhiều không quen người một nhà đóng phim ta có thể nói chiến lang có thể đáng trở về một chương v ẽ xem phim giá tiền cuối cùng nói một câu à chúng ta hay là muốn nhớ kỹ mặc kệ chúng ta ở nơi đó chúng ta đều vẫn là hoa hạ nhân là hoa hạ một mực tại che chở chúng ta trông thấy điện ảnh trung châu phi những cái k i a chiến loạn quốc gia không có ngươi nguyện ý sinh hoạt tại nơi nào sao cho nên không nên ôn đoán quốc gia đối với ngươi không tốt kỳ thực nói cho cùng chúng ta so với trên thế giới phần lớn người đã rất may mắn ta g i ả i dòng một câu nữa chiến l a n g chính là một bộ thương nghiệp mạng lớn b u ộ t hoàn toàn chính xác thật nhiều nhưng mà tại quốc gia đại nghĩa trước mặt những thứ này b u ộ t kỳ thực t u y ệ t không thu hút nếu như ngươi nguyện ý để cho mình vì quốc gia nhiệt huyết sôi trào một lần liền đi tiến dạp chiếu phim quan sát chiến lăng a hàn thu nhỏi một khi phát ra l i ề n bị đám dân mạng tranh nhau bình luận đăng lại thu được vô số người ủng hộ đúng vậy a quốc gia đại nghĩa trước mặt còn nói gì b ấ c đâu huống hồ những thứ này bụt cũng không phải đặc biệt để cho người ta khó mà tiếp thu nước mỹ lao không thường thường chơi chiêu này đi cho nên chiến lang tiêu cực dư luận vẫn là bị ép xuống cho dù còn có công kích chiến lang đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc nhân gia hàn bán tiên chính mình cũng thừa nhận đều nói rõ ràng như thế đại gia còn giả mồm cái gì cuối cùng thẳng đến hạ tuần tháng m ư ơ i một chiến lang nhanh phía dưới chiếu phía trước hắn phòng bán vẽ đã đột phá bốn mươi ước đại quan trở thành hoàn toàn xứng đáng phòng bán vẽ thần thoại mà lúc này Cái ngày hai mươi tháng t một mươi một chiến lan g đã trải qua năm mươi ngày chiếu lên thời gian cuối cùng phía dưới chiếu cuối cùng phòng bán vé đạt đến bốn mươi hai vạn giờ mờ bờ hoàn toàn xứng đáng mà trở thành hoa hạ phòng bán vé cao nhất điện ảnh đương nhiên đây chỉ là nhằm vào tại hoa hạ địa khu phòng bán vé không bao gồm nước ngoài vậy nếu không hàn thu gần nhất mấy bộ điện ảnh mỗi một bộ thế giới tổng phòng chiếu cũng có thể miễu s á t chiến lang bất quá hàn thu những điện ảnh này tổng phòng chiếu mặc dù cao nhưng tại hoa hạ địa khu phòng bán vé hay không cùng chiến lang cái này cũng là vì sao đại gia đối chiến lang phòng bán vé cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân l i ê n hàn bán tiên đều bị vượt qua vậy bây giờ hoa hạ còn có ai có thể đánh vỡ 42 ư ớ c cái kỷ lục này có lẽ tương lai trong vòng mấy năm đều không người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này a năm ngoài ra ngoại trừ phòng bán vé bạo tăng nô kinh danh khí cũng trong nháy mắt tăng vọn trực tiếp vượt qua vô số tiểu thị tươi trở thành hoa hạ thế giới điện ảnh một cái không thể lay động t ự đầu bây giờ có thể có người không biết một ít x ô i động tiểu t h ị c tươi nhưng mà không có nhiều người không biết n ô k i n h lúc đó chiến lang cơ hồ chiếm đoạt lúc tháng m ộ ư ơ i điện ảnh đầu đề bình thường xem tin tức thỉnh thoảng liền sẽ bước lên chiến lang phòng bán v ẽ lại đột phá bao nhiêu bao nhiêu tin tức tại loại này kinh khủng quét màn hình phía dưới mọi người chính là nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn cùng lúc đó chiến lang nóng này cũng lôi kéo một loạt chung quanh sản phẩm t h như điện ảnh chung đủ loại đạo cụ mô hình các loại thậm chí còn có nhà sản xuất nghĩ chụp chiến lang phim truyền hình năm cái này khiến vô số người xem im lặng đồng thời cũng thúc giục nhường hắn nhanh chóng quay chụp chiến lang phần tiếp theo chiến lang một hỏa thực sự là cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài chiến lang phim truyền hình cỡ mờ n ở đây là muốn hủy điện ảnh tiết tấu sao nghe nói phim truyền hình không phải ngô kinh đạo diễn cũng không phải hắn diễn viên chính loại vật này đánh ra tới ta cũng sẽ không nhìn không có ý nghĩa hy vọng ngô kinh quay chụp chiến lang phần tiếp theo trên lầu cối chụp bước thứ hai a đến lúc đó nhất định ủng hộ bất quá cho dù khán giả thiên hô văn hoán n ô kinh bây giờ vẫn không có quay chụp bước thứ hai dự định lần này nóng n ả y có quá nhiều cơ duyên xảo hợp lại không có thể phòng chế nguyên tố lại chụp nhất phần tiếp theo gần như không có khả năng đạt đến bộ thứ nhất độ cao dù sao mổ d ọ c c ổ t r i ệ t tiểu sự kiện có thể chỉ có một lần cho nên nô kinh chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian ít nhất phải chờ đến sang năm mới có thể khởi động khởi động mới điện ảnh kế hoạch sáu buổi tối ma đều một quán rượu bên trong nô kinh vung tiền như rác bày xuống tiệc ă n mừng mời liễu hàn thu chờ hoa tiên cao tầng cùng chiến lang đoàn làm phim bọn người cùng vào ăn đi chế biến tiệc làm cho này lần lớn nhất công thần nô kinh thế nhưng là bị đám người thầy phiên rót rượu bất quá mọi người đang ngồi người cũng không phải điện ảnh chung những cái kia chưa uống qua rượu mao đài người nước ngoài nô kinh cũng không có điện ảnh chung lấy một đánh mười rượu n g o n lượng cuối cùng nô kinh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng đỏ mặt mang theo nồng nặc rượu còn bị mà cả người ngã lên trên bàn nhìn thấy nô kinh đổ đoàn làm phim đám người lập tức bạo phát tiếng hoan hô một cỗ nồng nặc sảng khoái chi ý bị phát tiết đi ra hàn thu nhìn thấy một màn này không khỏi cười lắc đầu xem ra nô kinh ra hỏa này đang quay hy kịch lúc làm không ít người, người đoán trách chuyện con a trên thực tế hàn thu không biết là nô kinh chụp lên hy kịch tới đơn giản so với hắn còn điên thì ngoài h phiến cuộc chiến đấu kia thật ư bại kia tại cuộc đấu là i i nước vô, mà không phải đặc hiệu hợp thành. đặc t r n lộn trắng diện, đại bộ phận cũng g đó đại đều vật l bộ thật h sự. Có bao n ê u Quyền nhau, nhau thật. tăng theo cấp số cộng, thịt thịt va nhau, liền cùng thật sự đánh nhau một đánh liền cộng, cùng dạng. Ngoài cước cấp số sự va ra nô kinh lúc đó còn bước lên một cái ý nghĩa liên cuồng đó chính là hắn muốn động dùng thật sự đạn đề nghị này mới vừa ra tới liền bị đạo cụ sư ở bên trong tất cả nhân viên làm việc phản đối cái này mãi mãi cái chân đ ù a thật nếu là đánh chết người làm sao bây giờ chó nha thực sự là cái tốt không học hết lần này tới lần khác học hàn bán tiên gây sự phong cách có chút từng theo qua hàn thu nhân viên công tác cũng không khỏi thở dài đi theo hàn đạo là gây sự đi theo nô kinh là liệu mạng a sáu cuối cùng một hồi náo n h i ệ t trí cực dưới yến hội tới không ít người đều uống đầu chóng đầu hoa mắt liền lộ đều thấy không rõ hàn thu ngược lại là nghiêm ngặt khống chế lại chính mình không có uống quán à y nhân ra chiến lang thành tích đã ra tới hơn nữa còn đặc biệt tốt tự nhiên muốn uống cái tận hứng tới chúc mừng một chút hàn thu tàu tì tạ nị thế nhưng là còn chưa lên chiều a có chiến lang bạo cao phòng bán vé ở phía trước áp lực của hắn không thể bảo là không lớn là thời điểm làm công việc quảng cáo hàn thu n g ử a đầu uống xong một chén rượu trong lòng yên lặng tầm nghĩ nàng là tịch lâm nghiệp ống một vị hàn thu ủy thác cổ nở từ nước mỹ mời tới nữ ca sĩ tại ta mỗi một cái trong n g ộ n ta đều có thể nhìn đến ngươi ta đều có thể cảm nhận được ngươi bảy ta liền xác định ngươi ở đây vĩnh h ẳ n g bất biến theo sát ta vô luận thân ngươi ở phương nào ta đều tin tưởng lòng của chúng ta là tuyên cổ bất biến năm nghe cái này hết sức quen thuộc ca tử chu vũ h â n không khỏi ngơ ngác há to miệng một mặt ngạc nhiên nhìn xem hàn thu đây là lòng ta vĩnh h ẳ n g hàn thu gật gật đầu ân chính là nó ngươi lai ngươi nhớ rất rõ ràng đi ta đương nhiên nhớ kỹ à chu vũ hơn cười hít mắt lại một mặt hạnh phúc mà đắm chìm tại kết hôn lúc buổi chiều hôm đó đạo kia ở ngoài cửa vang lên tiếng ca đ ỗ n g nhiên chu vũ hơn ghét bỏ mà liếc liêu hàn thu một mắt bất quá người ta hát so với người tốt nghe nhiều thật không biết trước đây n g ư ờ i là làm sao có ý tứ hát đi ra ngoài ta là đạo diễn a cũng không phải ca sĩ hàn thu trên đầu bước lên mấy cái hát tuyến không biết nói gì có thể không x á c h cái này được không ta cảm thấy chúng ta không phải đem l ự c chú ý đặt ở ai hát phải tương đối dễ nghe phía trên phải đặt ở ca từ phía trên ca từ năm nghe hàn thu nói như vậy chu vũ hơn bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ những từ ngữ này ý tứ vĩnh hằng bất biến theo sát tà bốn lòng ta vĩnh hằng những thứ này hát giống như chính là du năm chu vũ hân sắc mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói hàn thu thở dài đúng a cùng nói là ca tử không bằng nói là dù tiếng lòng lúc này tịch lâm cũng hát đến rồi tối hậu nhất câu mi hẹ ở t i ệ u go on and on lòng ta vĩnh hằng âm cuối còn tại phòng thu âm bên trong phiêu đãng phiêu đãng đang lúc mọi người lấy lòng thằng đến tịch lâm đẩy ra cách â m phòng môn đi tới phía sau mọi người mới từ trong tiếng ca lấy lại tinh thần hàn đạo bài hát này thật sự su baza tịch lâm một mặt sợ hai thán phục nhìn qua hàn thu ngài không chỉ có là điện ảnh ma thuật sư còn là một vị ca khúc ma thuật sư hàn thu khiêm tốn cười cười cảm tạng là của ngươi giọng hát mới khiến cho nó nở rộ hà o quang tịch lâm lắc đầu không là bài hát này bản thân giai điệu cùng ca từ quá ưu mỹ hàn đạo ta có thể vì nó là một cái eo b u m sao đương nhiên nếu như ngươi thích hàn thu khẳng khái đạo cảm tạng ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý tịch lâm mỉm cười nàng đương nhiên không có khả năng không công mà liền lấy đi hàn thu ca nên cho tiền hay là muốn cho sau đó tịch lâm người đại diện cùng hàn thu ký kết hợp đồng bỏ ra năm mươi v đô đô là giá cả mua lòng ta vĩnh hằng hợp đồng bên trong còn bao gồm một đầu đặc thù hiệp ước hợp đồng đó chính là hàn thu có thể không giảng buộc sử dụng bài hát này tịch lâm biết hàn thu tìm nàng tới mục đích đúng là vì phiến vi khúc cho nên nho nhỏ này yêu cầu nàng không chút do dự đáp ứng sau đó phiến vi khúc thu hoàn tất tàu tì tạ tà nịt chế tác tiến vào sau cùng hồi cuối tháng đến cuối tháng một ư ơ i một tàu tì tạ tà nịt liên miên cuối cùng luyện chế ra nhưng mà hậu kỳ chế luyện các nhân viên làm việc lại không có một người lộ ra đại công cáo thành nụ cười từng cái ngược lại khóc lên nghe nói cùng ngày bọn hắn chuẩn bị cùng một c h ỗ thưởng thức một chút thành quả sau cùng quyền đương liên tục công tác tăng ca lâu như vậy để ng nhưng bạn bạn không nghĩ tới vốn là rất mệnh mọi tâm trở nên càng thêm đ a u thấu tim gan nhất định chính là trên vết thương sắt mới về sau hoa tiên nội bộ bí mật liền chạy ra một câu khẩu hiệu thà bị biên tập ba bộ diệp đạo điện ảnh cũng không làm một bộ hàn bán tiên điện ảnh hậu kỳ lúc đó diệp thần nghe xong cả người sẽ không tốt cái này mẹ nó hợp lấy ta phim hài kịch tốt hơn tiêu khiển không phải tin hay không ngày khác ta cũng chụp một bộ đại thoại tây du điện ảnh như vậy khóc không chết các ngươi diệp thần đoán niệm hàn thu là không cảm giác được bây giờ hắn đang bận vì tẩu tì ta n ị làm phát hành hơn nữa cái này mánh khóe còn không thể so chiến lang triệt tiểu hành đ ộ n g tiểu muốn khiến cho càng lớn càng tốt sáu ngày một tháng m ộ ư ơ i hai hoa thiên ban b ố một đầu thông cáo tên phim tàu tì ta nghịp loại hình không biết đạo diễn hàn thu diễn viên chính leo khải đã cấm sở tập chiếu lên này g đêm giáng sinh cùng lúc đồng thời công bố còn có điện ảnh áp phích cùng treo lơ vải tre mưa treo lơ rất ngắn ngắn đến chỉ có mấy chục giây hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng là lớn thuyền đụng vào băng sơn người đời sau chạy trốn ông kính rất nhiều người cũng rất lộn xộn từng đoạn nhìn hết khán giả liền ai là nhân vật chính đều không phân biệt ra được nhưng mà bốn những thứ này có thể dập tắt nhiệt tình của các khán giả sao đương nhiên không thể hoa tin tức này vừa ra trong nháy mắt liền ở trong nước giới điện ảnh thổi lên sóng to gió lớn chiến lang mang tới nhiệt độ vừa mới yên tĩnh lại phong bảo mới lần nữa nhấc lên phụ trương phụ trương hàn bán tiên bước phát triển mới phẩm tàu tì tạ n i h ị xây hơn một năm cuối cùng thành lập xong rồi ta dựa vào hoa tiên cái này là ở chơi gậy truyền tay a d i ệ p đạo xong nô、no、kinh tiếp đ ổ n g nô、no、kinh xong việc hàn bán tiên tiếp bổng một gậy tiếp một gậy phía sau kia có phải hay không dừng đạo hay là kinh khủng đệ mọn kinh tiếp bổng kinh, kinh coi như xong h á n choáng n h a liền không có một bộ phim tại hoa hạ nội địa chiếu lên qua dừng đạo đoán chừng còn có năng lực này dựa vào quản nó ai tiếp bồng đâu ta bây giờ giống như nhìn tàu tì tadnip aa bốn phán hơn một năm phim thai nạn a phim thai nạn năm chẳng lẽ các ngươi không có chú ý sao phim nhựa loại hình đánh dấu là không biết cờ m ở n ở không biết là cái gì quỷ đã nói xong phim thai nạn đâu đã nói xong trên biển b ạ o hiểm p h i m đâu nhìn treo lơ thuyền tựa như là chìm a bốn cái này chẳng lẽ không phải phim t a i nạn nguy rồi hắn bán tiên tuyệt bước đào xong hố chờ lấy chúng ta đi nhảy đâu phía trước cao năng cảnh giới màu đỏ cảnh giới ai ta vẫn làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi đem khăn tay à, trái tim khởi bác khi à, thuốc say x e cái gì tất cả đều mang lên tin tưởng ta lần này tuyệt bước xảy ra đại sự ra đại sự mẹ nó chắc chắn không có khả năng giảm chiếu phim cũng chìm a hàn thu nhất thì thông cáo dẫn nổ cả nước mê điện ảnh vô số người đều đối bộ phim này tràn đầy chờ mong thật tình không biết hàn thu chỉ là ở sau lưng cười nhạt một tiếng cái k i ê u đoán chừng muốn thỏa mãn mọi người nguyện vọng phim này viện có thể thật sự sẽ chìm xuống ngày một tháng m ư ơ i hai hoa tiên thông cáo giống như một cục đá đã rơi vào giới phim ảnh hồ này mặt nổi lên liên miên không giữ cận sóng ngày thứ hai hàn thu lại ném xuống một khóa cục đá ách bốn cái này thật sự nhận một hòn đá chỉ bất quá đây không phải đá bình thường mà là một khóa kim cương một khóa màu xanh nhạt kim cương đại gia biết viên kim cương này lai lịch sao hoa tiên trên ngọc phỉ cạn website ở nơi này câu nói phía dưới có một chương nhìn vô cùng cũ nát cổ xưa ảnh trụ trong tấm ảnh là một chương t h ả i sắc bức họa vẽ là một khóa màu xanh nhạt kim cương đây là một khóa mất tích hơn một trăm năm kim cương cũng là trên thế giới lớn nhất một khóa ngọc xanh liên quan tới nó truyền ngôn củng cố sự có rất nhiều không biết mọi người giải bao nhiêu đâu bây giờ đại gia có thể phát huy trí tưởng tượng của mình vì nó sáng tác ra một cái cố sự cuối cùng từ đông đảo dân mạng bình chọn ra tốt nhất năm cái cố sự chúng ta hoa tiên sẽ vì hắn ban phát phần thưởng phần thưởng chính là một đầu kim cương dây chuyền phần thưởng hạng nhất kim cương vẫn là tam khắc là a còn lại bốn vị là một ca g i ạ t đương nhiên đây không phải ngọc xanh đúng đại gia nhớ kỹ đêm giáng sinh đến xem tàu tì t a như ca điện ảnh trung thế nhưng là có t r ứ n g màu tám một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên hàn thu cái này viên thứ hai cục đá nhấc lên gợn sóng có thể so sánh viên thứ nhất cục đá lớn hơn vô số dân mạng đều chạy theo như vịt không phải cầm bút chính là g õ bàn phím thận không thể lập tức liền đem trong lòng cố sự viết ra dù sao cái này viên thứ hai tảng đá thế nhưng là kim cương a thế nhưng là thực sự tiền tài thêm gì nữa tiền đề cũng không cần chỉ cần viết cố sự là được loại này ngày tháng lớn cơ hội tốt đám dân mạng làm sao có thể không t r â n quý nếu như lấy được quán quân đây chính là tam khắc lạc kim cương a đổi thành giờ mở bờ cái k i a ít nhất cũng có mấy chục vạn nếu là món hàng tốt đó chính là một trăm vê đốt đi lên tiền người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong lại nói cái này còn không dùng đi chết chỉ cần viết ra một cái nhận được rộng lớn người xem công nhận cố sự là được trong n a y mắt hàng thu ném viên thứ hai cục đá liền chui lên nhỏ nhoi bảng h o t s e ấp còn trở thành rất nhiều giải trí truyền thông đầu đề mất tích hơn một trăm năm ngọc xanh giá trị một trăm vạn giờ mở bờ cố sự một cái cố sự một chuỗi kim cương dây chuyền cỡ mờ nở hoa tiên đây là đang làm cái gì lợi hại tam khắc lạp kim cương a thiên chơi lớn như vậy người tới câu trên phòng t ứ bảo ta muốn biết cố sự lên mặt thưởng lại nói viên kim cương này rốt cuộc là cái quái gì a các ngươi có ai nghe nói qua sao ủy mới biết đâu trên thế giới đã từng qua lại xuất hiện qua cái đồ chơi này cũng không tin tưởng h à n bán tiên đều đ e m tranh giống lấy ra, ai giống lấy b ế t b ấ t quả, châu chuyên có cửa hàng châu báo nghiệp chuyên gia hàng nghiệp báo đi r a nói chuyện, viên k i m cương này linh à trong t lịch sử ế g lừng tâm lây vận rùi c i chui, t ê năm là hy vọng, đạt được nhân không một không hỏng nhẹ rủi ro, kẻ nặng người chết. Hơn vọng, nó ngã nặng người đạt được một bét, kẻ kẻ rủi ro, trước viên kim cương này ở nước anh xuất hiện qua một lần về sau liền không biết tung tích cho tới bây giờ trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp vận rủi chi chui nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp sau đó đám người bừng tỉnh đại ngộ làm nửa ngày đây vẫn là một kiện tà v ậ ta thêm kiến thức lần đầu nhìn thấy như thế ngậm trong mồm kim cương cái này nhất định là một kiện bị nguyền rùa qua thượng cổ t ạ vật trên lầu huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a không nói ta muốn đi viết c h u y ệ n xưa liền viết một cái phú hào nhận được kim cương phía sau lại như thế nào ly kỳ chết đi cố sự a có thể trên lầu cái này mạch suy nghĩ cho ta mượn sử dụng thêm một ta cũng muốn dùng vậy ta liền thay cái mạch suy nghĩ viết kim cương đời thứ nhất chủ nhân như thế nào cho nó thực hiện nguyền rùa ta viết đời thứ hai đời thứ ba ở đây bảy vì cái này cuối cùng ban thưởng đại gia thế nhưng là phát huy trọn vẹn riêng mình sức tưởng tượng đủ loại thiên mã hành không cố sự nhao nhao hiện lên có mạo hiểm lưu có huyền huyết lưu có tiên hiệp lưu còn có khoa huyết lưu cầu huyết lưu ngựa giống lưu các loại thì như huyền huyết lưu thời kỳ viết cổ đấu khí đại lục hàn đông vốn là hàn ra một cái q u i m ụ trong lúc vô tình nhận được một khoả màu lam kim cương liền như vậy nịch thiên cải mệnh một đường hát vang t i ế n mạnh cuối cùng thành t i ể u tối cường vương giả tiếp đó hắn đem màu lam kim cương đem đấu khí đại lục cải tạo thành địa cầu sau đó pha không mà đi b ả y khoa huyết lưu tại xa xôi m bảy mươi tám tinh vân sinh hoạt một đám cự nhân cùng nhân loại bất đồng chính là mỗi người bọn họ chỗ ngực đều có một khoả màu đỏ kim cương viên kim cương này là bọn h có thể quần quận không tiện cung cấp năng lượng thẳng đến bông dưng một ngày một cái n g ự ợ c sinh ra màu làm kim cương cự nhân sinh ra bảy ngựa giống lưu trong truyền thuyết trên thế giới có một k h o a dục vọng chi chui vô luận người đó được đến nó đều sẽ thúc đẩy chủ nhân sinh ra cùng khác phái gì hợp dục vọng mãnh liệt nhưng mà vừa có m ệ n h chết lưu cũng có bị thảo lật ruộng cho nên mỗi một đời chủ nhân đều có số lớn bạn lữ bọn hắn cũng thường thường chết bởi bạn lữ trên b ụ c tám không thể không nói trí tưởng tượng của nhân loại là vô cùng vô tận liền hàn thu đều không nghĩ đến mọi người sáng tác nhiệt huyết là như thế t h n g vọn cao liền hắn đều cần n ư ớ c nhìn mà hoa tiên phụ trách lần này hoạt động nhân viên công tác càng là nhức cả trứng bọn hắn nhân sinh quan thế giới quan tình yêu nhớ lại trước lần hoạt động này bên trong bị g i à y xéo một lần lại một lần chơi ạ đây là cái gì cầu h ế t cố sự dựa vào còn có thể viết thành ngựa giống văn ta mẹ nó thật sự ăn xong m 7 8 t i n h vân là cái gì quỷ cự nhân lại là cái quỷ gì q u á i thú lại là cái quỷ gì sáo lộ a cũng là sáo lộ a các nhân viên làm việc oán khí ngập trời nhưng tại hàn thu cổ vũ bên trong mang theo uy hiếp dưới ánh mắt vẫn phải là nhắm mắt công tác cũng may ưu tú cố sự cũng không ít đại gia cũng hơi có thở dốc chỗ trống đ nhao nhao cạnh tranh. Cạnh tranh á thẳng đến đêm giáng sinh trước giờ năm người đứng đầu số phiếu cũng đã đột phá trăm vạn đại quan hạng nhất số phiếu đã đạt đến hai trăm linh vạn đây là một cái lấy ngọc xanh làm chủ tuyến ngắn trộm mộ thám hiểm cố sự ngắn ngủi mấy vạn chữ nhưng là tràn đầy ly kỳ khúc chiết nhìn vô số người xem đều vỗ tay bảo hay p hôm í a dưới dẫn thiên, điểm biệt bốn tốt, cũng phân hấp có các đều k n dân g ít ạ hạng n cùng nhất g sau ố tối phiếu Không hậu nhất khác, tới cắn cũng căng. rất i biết viên cũng không k muộn đêm giáng sinh tàu thì tạ tà n i ệ m cuối cùng vào giờ phút này chiếu lên tại hoa tiên trăm vạn hào hoa gói quả tuyên truyền phía dưới rất nhiều không rõ ràng chuyện n à y nhân đều biết đến hoạt động ban tổ chức có một bộ phim sẽ ở đêm giáng sinh chiếu lên lại thêm hàn thu tại hoa hạ dẫn đầu độc chiếm đích nhân khí khán giả có thể nói là chen bể các đại dạp chiếu phim đến nỗi nước ngoài hàn thu liền không để ý tới ngược lại nước mỹ có hồn nở đang tuyên truyền lấy q u ố các gia k h cũng l đại ký giả truyền thông nhà phê bình điện ảnh cũng đều tuần tự ra trận hàng phía trước hàng thu hòa lâm hoa đặt song song mà ngồi tại hắn một bên khác là tiểu quả mận cùng khải đặc hai người bọn họ là ngày hôm qua cùng nhau đi tới ma đều nghe tới hàn thu tại hoa hạ làm lớn như vậy một cái cố sự thu thập hoạt động khải đặc tại chỗ liền mắt búp lục quang hận không thể đem mình cùng tiểu lý tử tự mình kinh lịch viết xuống bất quá hàn thu tại chỗ liền bồi thường tuyệt lý do khải đặc tàu thì ta ni là của ta dự thi tác phẩm ngươi cũng không thể viết liền một câu nói kia lập tức nhường khải đặc mất mát túi thấp đầu xuống a ba ta tam khắc lạc kim cương a về sau lâm hoa hiểu được chuyện này phía sau lập tức bừng tỉnh đại n ộ dựa vào có tàu t h ta ni tại ai mẹ nó có thể đoạt được đệ nhất nhân ra không chỉ có viết ra còn quay thành phim bởi vì ba triệu điện ảnh thế giới bình thường đều so hai triệu trên giấy thế giới muốn hấp dẫn hơn người chớ nói chi là đây vẫn là tàu t ỷ tạ niệm đây mới là tối đáng xấu hổ chỗ a lâm hoa nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thở dài lão hàn ngươi cái này tính toán cũng đã có quá tốt rồi a cái gì tính toán chính là cố sự thu thập tranh tài a ngươi cầm tàu t ỷ tạ niệm đi hỏa nhân nhà so để người ta sống thế nào hàn thu méo mặt rồi một lần huynh đệ đây chính là tam khắc lạc kim c ư ờ n g a một trăm vạn a tại dự tính của ta bên trong số tiền kia không có ý định ra cho nên sau k h ô đó hàn ể thu hòa lâm hoa còn có tiểu lý tử chờ diễn viên chính đi lên sân khấu đón nhận các truyền thông phỏng vấn thượng vàng hạ cám hỏi một đống tổng kết lại các phóng viên quan tâm nhất chính là là cái kia không biết phân loại cùng màu lam kim cương hàn thu giải thích nói vì cái gì phân loại là không biết cái này ta sẽ không giải thích ngược lại điện ảnh lập tức lên chiếu mọi người nhìn liền biết ngược lại đây không phải một bộ thuần túy phim t h a i nạn đến nỗi màu lam kim cương sự tình ta chỉ muốn nói một điểm đó chính là b ả y hàn thu thừa nước đục thả câu cười nói ta cũng sẽ tham gia lần tranh tài này hoa hàn thu lời này vừa ra thế nhưng là khơi gợi lên khán giả lòng hiếu kỳ ban tổ chức cũng muốn tham gia trận đấu cái này con bà nó không có tấm màn đen a mà liên tại đại g i a ngay người lúc hàn thu đám người đã đi xuống sân khấu một lát sau lần đầu tràng ảm đạp xuống ị mặt trong màn ảnh lớn một chút ánh sáng lại chậm rãi sáng lên điện ảnh chính thức chiếu lên hết hạn đến tàu t ỷ tạ nỉ phía trước hàn g thu quay chụp qua d à i nhất một bộ phim chính là đặc di đơ tiếp cận một trăm năm mươi phút chiều dài có thể nói là ế trong t nháy mắt bây giờ chín mươi năm trở lên điện ảnh bất quá hàn g thu muốn phá bỏ chính mình sáng tạo cái kỷ lục này lấy tàu t ỷ tạ nỉ tiếp cận hai trăm phút chiều dài tới đánh vỡ vốn là hàn g thu còn nghĩ qua muốn hay không biến thành trên dưới hai bộ thượng bộ chính là thai nạn phía trước phần dưới chính là thai nạn phía sau dù sao bây giờ điện ảnh chiều dài cũng là một trăm phút tả hưu ngắn có thể chỉ có chín là phút lâu một chút cũng như nhau chỉ có một trăm hai mươi phút đây là cân nhắc đến đủ loại nhân tố phía sau quyết định thời gian bao quát người l ự c chú ý cùng điện ảnh chi phí các loại nhưng nghĩ đến thái tháp ni h khắc hảo căn bản là hủy đi không ra cách ra ngược lại sẽ n h ư ợ n g quan chúng mất đi hứng thú cho nên hàn thu vẫn là liền cùng một chỗ phát hình cùng lắm thì giá vé đề cao một điểm chính là cho nên một chút người xem còn kỳ quái vì sao tàu t ỷ t ạ n i ệ m giá vé mắt như vậy so cùng thời kỳ đều cao hơn không thiếu tự nhiên bọn hắn cũng không biết chính mình sắp gặp phải là như thế nào một bộ mậu ảo tình yêu điện ảnh m ư i hai hoa tiên cùng ổn nở đầu phim theo thứ tự tại trên màn hình lớn tháng qua một giây sau không thấy kỳ nhân trước tiên nghe tiếng ô ô ô năm một đoạn véo von trầm thấp giọng nữ phiêu đãng đi ra giống như đang thở dài hoặc như là tạ i nhớ lại khi xưa hồi ức trên màn hình một đoạn hoài cựu hơi vàng sắc hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt giống như v à i thập niên trước hình cũ một dạng trong tấm hình là một chiếc thuyền lớn trên thuyền cùng bên bờ đều ống thốc rậm rạp chẳng trị đám người bọn hắn lẫn nhau phất tay bọn hắn vung lên cái mũ của mình bọn hắn ném ra ngoài h ô n gió bọn hắn lẫn nhau cáo biệt sáu là phân biệt vẫn là vĩnh biệt cuối cùng tàu tì tạ niệp năm cái chữ lớn ở trên mặt nước hiện lên khán giả hơi sưng sở chiếc thuyền này chính là tàu tì tạ nhiệt sao sau đó ống kính thọ vào trong nước hoài cựu sắc hình ảnh cũng khôi phục bình thường đáy biển hơi có chút ánh sáng đen kỵ tọ phờ lìn mấy chiếc đáy biển tham chắc khí vây quanh một chiếc cũ nát thuyền đắm du đậu đi theo dò xét ống kính khán giả cũng thấy rõ chiếc thuyền này hình dạng mục nát cũ nát buồng nhỏ trên tàu bốn phía tán lạc c á i bản bày khắp bùn đất vách tường toàn bộ hết thạy đều có một cỗ nồng nặc lịch sử tang thương vị đây cũng là chìm tàu tì tạ n i ệ t a có người xem không khỏi nghĩ đạo bất quá vì sao chẳng lẽ đây là một bộ tầm bào thám hiểm điện ảnh quả nhiên tham chắc đội từ trong thuyền vứt ra một cái đã dỉ xét tủ sát đồng thời từ trong thu được một bản vẽ giống cái kia là một chương nằm ngang trên ghế s a lon l o a thể thiếu nữ tại thiếu nữ trên cổ mang theo một chuỗi kim cương dây chuyền thuyền trưởng lấy ra một tờ kim cương dây chuyền ảnh trụ cùng bức họa đối nghịch so phát hiện thiếu nữ này trên cổ viên kia kim cương cùng trong hình kim cương giống nhau như lúc thuyền trưởng c h â n kinh lẩm bẩm nói ông trời của ta khán giả có sự thu thập tranh tài người càng là cảm thấy một c h ố n mơ hồ cảm giác quen thuộc viên kim cương này vì sao cùng viên kia vận rủi chi chui như vậy tương tự ếch đây là viên kia vận rủi chi chui ta đi chẳng lẽ vận rủi chi chuyển cùng tàu tì tạ niệm có liên quan tính toán mất tích thời gian giống như chính là tàu tì tạ niệm chìm đoạn thời gian kia a không thể nào hàn bán tiên làm sao mà biết được nhìn thấy viên kim cương này khán giả hứng thú lập tức liền bị câu dẫn chẳng lẽ bộ phim này cũng là vây quanh vận rủi chi chui triển khai n a m ống kính nhất truyện xuất hiện ở một gian sáng ngời trong gian phòng một cái tóc mặt trắng trên mặt đầy ránh lao thái thái đang tại tạo ra gốm xứ đ ồ n g nhiên một bên trên tv xuất hiện một cuộc phỏng vấn đưa tin báo cáo chính là thuyền trưởng cùng phát hiện mới của hắn làm lao thái thái trông thấy cái kia bức họa lúc khó tin tiếng thán phục từ trong miệng của nàng chuyên gia liền cùng thuyền trưởng lần đầu tiên nhìn thấy bức họa một dạng ông trời của t a bảy nhìn đến đây khán giả có chút mơ hồ nhân ra thuyền trưởng phát ra sợ hai thán phục còn có thể thông cảm được nhưng mà lao thái thái này vì cái gì cũng là cái biểu tình này nhưng mà chưa được vài phút khán giả nghi hoặc đã biến thành chấn kinh cái này tên là dù lao thái thái lại chính là họa bên trong t i ế u nữ mà nàng chính là trước kia thuyền đắm trong t a i nạn người may mắn còn sống sót khán giả bừng tỉnh đại nộ chẳng thể trách lao thái thái giữ nhà bức họa sẽ khiếp sợ như thế còn không xa ngàn dặm đi máy bay đi tới trên thuyền nguyên lai、like、cái kia bức họa chính là v ẽ chính mình a lao thái thái thân thế công bố phía sau viên k i a màu làm kim cương câu đấu cũng theo đó giải khai louis m ư i thế có khoả vương miệng bích chui thuyền trưởng đối với lão thái thái nói nhưng mà tại 1792 n ă m đã không thấy t â m hơi nói thuyền trưởng đem kim cương ảnh chụp đưa cho lao thái thái có người nói kim cương bị chia nhỏ một lần nữa cắt chém cố tình hình gọi hải dương tri tâm vật kia quá nặng đi ta liền mang qua một lần lao thái th mà tôn nữ nhưng là nhìn chằm c h ă m bức họa vấn đạo mãi mãi ngươi thật sự cho rằng đây là người sao đây đương nhiên là ta thân yêu ta khi đó rất đẹp a lao thái thái cười nói ngay vậy tôn nữ không khỏi gật đầu cười khán giả trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cô ấm áp ha ha ai không có lúc còn trẻ đâu sau đó lao thái thái trên thuyền quan sát một lần tàu tì ta n i ệ m chỉ mô p h ỏ n g video sau khi xem xong nàng thở dài cảm ơn ngươi lần này tinh xảo phân tích đương nhiên tự thể nghiệm là có chút bất đồng nói nghe một chút được không thuyền trưởng đề nghị Nhiệm, trong tấm hình á phản phất đảo ngược thời gian đồng đạm mục nát tàu tì tạ niệm từ từ trở nên mới tinh âm trầm đáy biển cũng biến thành sáng giữa bầu trời bầu trời xanh thẳm phía dưới một chiếc to lớn du thuyền rừng sắt ở một cái bến tàu bên cạnh bên bờ đám đông chen đầy địa phương này mọi người chen vai thích cánh vô cùng náo nhiệt trong màn ảnh một người mặc màu trắng quần áo đầu đội màu tím mũ tròn mỹ lệ nữ h à i nhi từ trên một chiếc xe hơi đi tới cùng chung quanh muôn hình muôn vẻ mặt thông thường bình dân so sánh nàn giống g như hạc giữa b ầ y gà lộ ra cùng cùng độc lập p h ả n phất một vị tiên tử không dính khói l ử a trần gian dù ra sân lập tức liền kinh diễm tất cả người xem tất cả mọi người nhận ra cô bé này nhi chính là trong bức họa chính là cái tia người khán giả ở trong lòng lặng yên suy nghĩ đối với phía sau c ố sự không khỏi tràn đầy t r ờ mong đến cùng dù cùng hải dương chi tâm ở giữa sẽ phát sinh câu chuyện gì đâu tàu t ỷ tạ n g h ị p đắm chìm lại sẽ cho nàng mang đến gì đây đ ắ p vị hôn phu cánh tay đi theo mẹ của mình dù tại trong tiếng ồn ào đi vào tàu t ỷ tạ n g h ị p đồng thời lão thái thái lời bộ bạch hợp thời vang lên đối với người khác tới nói nàng là chiếc n g ộ n g ảo chi thuyền với ta mà nói nàng là chiếc nô lệ thuyền muốn đem ta áp đi nước mỹ mặt ngoài xem ra ta không khác những thứ khác tiểu thư khuy các trong nội tâm ta lại tại họ hát sáu đây là dù tiếng lỏng một giam mặc tộc trong thiếu tiếng cái Khán giả bị bên vây ở quý quý lồng lòng. nữ hoa quý tiếng lòng. Khán giả mặc dù không dù thái thái đông nhiên ống kính nhất chuyển bên bến tàu một nhà trong t ử quán một mái tóc vàng nóng kiệt khắc cùng bạn tốt của hắn pháp bố lý cắt âu đang tại hòa nhân đánh bạc may mắn chính là kiệt khắc thắng hơn nữa giành được hai tấm tàu thì tạ n h ị vẽ tàu nhìn xem ngậm lấy điếu thuốc đầu một bộ vô lại dạng k i t khán giả không khỏi cảm thấy vui lên tiểu lý tử người này diễn kỹ thật đúng là không phải đắp lên a diễn gì giống gì cuối cùng tiểu lý tử cùng hảo hữu trở thành cuối cùng hai cái tiến vào tàu tì tạ niệm khách nhân đến lúc này điện ảnh trên quốc sở tơ hai người đều trước sau leo lên chiếc thuyền này mặc dù nhân vật nam chính lên thuyền phương thức cũng không như thế nào h à o quang ta đi hóa ra tiểu lý tử lại như thế lên thuyền a lợi hại tiểu tử nghẹo cùng phú ra thiên kim cố sự không thể nào nhân ra thế nhưng là có vị hôn phu a tiểu lý tử sẽ không đi đảo chân tường a sau đó tiết khắc lên thuyền không bao lâu tàu tì tạ niệp liền lên đường ống kính phía dưới s a hoa hả hoa buồng nhỏ trên tàu cùng lui tới thân mang ăn mặc đều cực kỳ xa xỉ quý tộc lượng quan chúng nhóm hoa mắt tại dù căn phòng bên trong còn trưng bày nàng yêu thích mấy bộ tì cã sổ bức họa nhưng mà lúc này tì cã sổ còn không có nổi danh thế giới vẹn vẹn vẫn là một cái tiểu họa sĩ nhưng ở khán giả trong mắt tì cã sổ thế nhưng là một vị siêu cấp đại cả à, tùy tiện một bức họa đều có thể bán đi giá trên trời tại điện ảnh chung hắn còn chưa thành danh loại tương phản mảnh liền này cấp tốc tách ra cái này trên trăm năm lịch sử tranh lệch đem khán giả kéo vào điện ảnh thế giới phản phất lấy một cái khách qua đường tới chứng kiến đoạn này, Mà ở một ở Kiệt bên khác, Khắc ý am the king of the earth ta là vua thế giới nhìn xem kiệt khắc bộ dáng hăm hở khán giả trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào tình trang trí trẻ tuổi chính là tốt đệ nhất thế giới giả heo bộ thiên hạ đệ nhất hàn thu nhìn xem một màn này cũng là có chút cả m h o à i một ngày nào đó ta cũng sẽ đứng tại lớn nhất sân khấu nói ra câu nói này bảy ống kính nhất truyện xuất hiện ở một gian trong nhà ăn dù cùng nàng mẫu thân còn có vị hôn phu tại cùng nhau vào ăn trên bàn cơm c thái thái lúc này trong màn ảnh dù đang mang theo một điếu thuốc ưu nhã hút lấy người biết ta không thích ngươi dạng này dù mẫu thân cảnh cáo nói nhưng đáp lại nàng là dù phun ra một điếu thuốc sương mù khán giả không khỏi ngạc nhiên cô em này sinh m á n h như vậy mà nhuộm quan chúng nhóm càng thêm ngạc như là dù con đường hoàng trêu chọc tàu tì tạ niệm chiếc thuyền này tên ngươi nghe nói qua phật trần Y đức sao h á n nghiên cứu nam tính đối với kích thước coi trọng ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú d ù hùng hổ không khỏi bị sặc người xem cũng bị sặc vị hôn phu của nàng cùng mẫu thân cái này tiểu thư khuê cắt có chút phản người ta mà ở ngoài phòng ăn bong thuyền k i ế t khắc đang tại vẽ tranh mà lúc này du vừa vặn từ trong nhà ăn đi tới không biết là do thiên định duyên phận vẫn là dù dáng dấp thật xinh đẹp kể từ nàng vừa đi ra k i ế t khắc ánh mắt liền phong tỏa trên người nàng thẳng đến nàng bị vị hôn phu cặt lạ vào ăn sảnh mới đem ánh mắt thu hồi lại một bên đồng bạn chế rêu hắn khỏi phải nghĩ đến lao đệ ngươi ngay cả tới gần nhưng mà kiệt khắc chỉ là kinh ngạc nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m dù biến mất phương hướng chờ mặc không nói sáu lúc này ống kính nhất c h u y ệ n đến buổi tối trong nhà ăn dù m ặ t không biểu tình hoặc có lẽ là âm u đầy t ử khí giống như một bộ cái sắc không hồn lão thái thái lời buộc bạch vang lên ta lúc đó cảm thấy mình sinh sống sống không thú vị không phải bữa tiệc chính là vũ hội du thuyền thi đấu môn pô lo thi đấu luôn cùng cùng một đám tư tưởng nhỏ h ẹ p nhân cùng bọn hắn mãi mãi cũng tán hiệu tán vựa ta phảng phất đứng ở trên vách núi không có người kéo ta một cái thậm chí không có ai chú ý tới ta năm một giây sau dù khóc khốc để để chạy ra phòng ăn xách theo váy hướng về đầu thuyền v ọ t tới dọc theo đường đi vô số người đều đ ố i cái này của náo hoa lệ tiểu thư khuê các ném đi ánh mắt khác thường trong đó cũng bao gồm nằm ở trên một cái ghế hút thuốc lá kiệt khắc kế tiếp d ù việc cần phải làm không khỏi dọa sợ kiệt khắc cũng sợ hãi người xem nàng muốn nhảy xuống biển mà thời khắc mấu chốt kiệt khắc nhưng là đứng dậy năm nhìn xem một màn này khán giả chỉ muốn hướng về phía người nào đó quát ai nói kiệt khắc ngay cả tiếp cận cơ hội cũng không có bây giờ khán giả sắp có chút phức tạp một là vi lộ ty sinh hoạt bi kịch cảm thấy thông cảm hay là vì kiệt khắc tiếp cận dù cảm thấy cao hứng bi kịch quý tộc sinh hoạt ta nhìn mặt ngoài p h o n g q u a n g nhưng sau lưng chua sót ai lại biết đâu nữ chính thật đáng thương cuối cùng là đến cỡ nào tuyệt vọng mới có thể đi nghĩ đến nhảy xuống biển kết thúc sinh mệnh của mình cái quái gì vậy i ế i khác xuất hiện cũng quá là lúc này rồi bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán lúc này là dễ dàng nhất xâm nhập dù nội tâm thời điểm tiểu tử nghèo cùng nhà giàu nữ câu chuyện tình yêu đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao khán giả không khỏi động viên mười hai phần tinh thần nhìn kỹ một màn này trong tấm hình dù đứng tại hàng rào bên ngoài mặt hướng biển cả định nhảy đi xuống cái khác đột nhiên xuất hiện t h i ể u tâm rực r ừ n nói đừng nhảy lùi về d u kích động nói chớ tới g ầ n ta ta thật sự sẽ bung ô tay ngay vậy i á t khác bắt đầu thuyết phục nhưng mà vô luận hắn nói thế nào đều dao động không được dù phảng phất còn kiên định quyết tâm của nàng rơi vào đường cùng hắn không thể làm gì khác hơn là nói ngươi nếu như quyết tâm nhảy xuống lời nói ta cũng chỉ đành đi theo nhảy nói xong i á t khác mà bắt đầu cởi quần áo giải ngươi nhảy ta cũng nhảy bốn lời này vừa ra dù rõ ràng bị đánh một cái trở tay không kịp nàng ấy muốn chết quyết tâm cũng tại bây giờ bị dao động sau đó Kiệt khắc d ù người t duy ngược c h là điên rộ dù cắn răng nói nhưng mà biểu tình trên mặt đã gian ra không thiếu không có mới bắt đầu tự tuyệt cuối cùng kiệt khắc đưa tay qua tính toán đem nàng kéo trở về xuống đây đi bàn tay tới mẹ đi xuống cũng không tốt bốn nhìn xem k i ế t khắc đưa tới tay lại liên tưởng đến rơi vào trong nước biện kinh khủng dù rốt cục vẫn là chậm dại nắm tay phóng tới liêu kiệt khắc trên tay đồng thời xoay người lại kiệt khắc nhẹ nhàng thở ra tự giới thiệu ta là kiệt khắc đạo sâm du lịch và tờ bố khắc đặc biệt đây là hai người lần thứ nhất mặt đối mặt đối thoại hơn nữa suýt chút nữa trở thành tối hậu nhất lần bởi vì vi lộ t i vượt qua hàng rào trở về b o n g t à u l ú c không cẩn thận bị váy vấp té cơ thể trực tiếp rơi xuống còn tốt kiệt khắc giữ nàng lại tay không phải vậy nàng đã đi ôm từ thần cuối cùng có lẽ là sức mạnh của h i tình đang làm a kiệt khắc tốn sức sức chín châu hai hổ ngạnh sinh đem dù kéo lại mà như vậy lúc nhận được tin t nhìn xem dù quần áo không chính tề kiệt khắc rơi l à tả trên đất quần áo và g i à y tạp nhĩ lập tức liền hiểu lầm là kiệt khắc muốn đối vị hôn thê của mình làm loạn tại chỗ liền để cảnh vệ đem kiệt khắc khảo đứng lên cuối cùng vẫn là dù đứng ra vì kiệt khắc g i ả n giải g chỉ bất quá nàng cũng nói láo nói là chính mình ghé vào trên hàng rào nhìn tên lửa đấy không cẩn thận trượt chân hơn nữa suýt chút nữa rơi vào trong biển hải lý may mắn kiệt khắc cứu được nàng nói lời này lúc dù con vụ n trộm đối với kiệt khắc làm cho ánh mắt ra hiệu hắn đừng x u y bang nhìn xem một màn này khán giả ngược lại là cảm thấy cô gái này này lại nhất định phải nói thành là ngoài ý mớn có thể sóng này rất cường thế không có tâm bệnh à dù bây giờ mà bắt đầu hòa kiệt khắc thông đồng lừa gạt mình vị h ô n phu đây là muốn lạc lối đề báo cái này rất rõ ràng đi dù căn bản cũng không yêu nàng vị h ô n phu phía trước không phải có nói qua sao nàng lão mụ đem nàng gà cho tạp nhị chính là vì tiền của người ta ha ha thực sự là nực cười cũng k h ó trách dù sẽ sinh ra muốn chết lớn ý niệm sinh ở loại này trong gia đình là trên thân thể may mắn tinh thần bất hạnh sinh ở gia đình quý tộc nữ hải nhi thật sự chính là một cái bị giam tại chiếc lồng kana di a khán giả đánh đáy lòng vi lộ thi cảm thấy thông cảm dù sao nhân ra đều lấy cái chết làm do ý chí người bình thường đều sẽ động lòng c h ắ c cẩn sau đó vì cảm tạ kiệt khắc tạp nhĩ mời kiệt khắc tham gia đêm m a i quý tộc tiệt tối mặc dù lúc trước hắn vốn là định dùng hai mươi khối tiền đ ổ i kiệt khắc chỉ bất quá bị dù nói câu ta trong mắt người liền đáng giá hai mươi khối tiền hắn mới hậm hực mà đổi một cái báo đáp phương thức tám buổi tối dù căn phòng bên trong tạp nhĩ lấy ra một chuỗi màu làm kim cương dây chuyền đưa cho d ù hắn là dày mua xuống sợi dây chuyền này dễ như chở bàn tay chỉ bất quá dù đối mặt với tấm gương nhìn mình trước ngực viên kia to lớn bạo thạch trên mặt lại không có bất luận cái gì nụ cười ngày thứ hai d u mời kiệt khắc đi ra ở trước mặt cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn đi qua lần này đối thoại d u cũng càng sâu h i ể u rõ liêu kiệt khắc nàng biết liêu kiệt khắc là một cái người mỹ nàng biết liêu kiệt khắc từ nước mỹ đi tới châu âu lưu lãng tư x ứ đồng thời trở thành một cái lang thang họa sĩ nàng cũng biết liêu kiệt khắc chỉ là một không có tiền tiểu từ nghèo d u hướng kiệt khắc phàn nàn chính mình phí hoài bản thân mình nguyên nhân ta chung quanh toàn bộ thế giới cùng với chính giữa người sinh hoạt quán tính càng không ngừng hướng về phía trước ta lại vô lực ngăn cản nói xong dù nâng tay trái cho kiệt khắc nhìn trên ngón tay của nàng nhất cưới nàng tiếp tục nói bây giờ đã phát ra năm trăm tấm thiết m ờ i đến lúc đó phỉ lại phỉ ạ tất cả danh lưu đều sẽ có mặt nhưng mà lúc này ta cảm thấy mình tại trong đám người lớn tiếng hò hét nhưng không ai để ý tới không có ai chú ý ngay vậy không thiếu người xem đều trầm mặc nói cho cùng dù cảm thấy mình giống một cái giật dây con dối giống một cái chỉ là dung mạo rất xinh đẹp thẳng hề cái gọi là quý tộc quân sáo giống như khế ước đồng dạng gò bọt tại trên người nàng không có tự do không có quyền lựa chọn không có chủ quyền của mình dâu có gia đình cho nàng quần áo trang sức hoa lệ nhưng không cho được nàng phong phú nội tâm giống như phía trước lão thái thái nói mỗi ngày đều là liên miên bất tận người và liên miên bất tận hoạt động mấu chốt là cùng những người này căn bản không có tiếng nói chung không chiếm được vốn có xem trọng cảm thấy mình giống như một đạo không khí đồng dạng dân ra nhiều năm h ầ m hực phung ra sinh ra muốn phí hoài bản thân mình ý niệm ai có thể người a thảo nếu là lão tử mẹ nó đã sớm bỏ nhà ra đi loại cuộc sống này bất quá cũng được một bên là phủ kín liêu kim tiền lồng giam một bên là không có gì cả tự do đến cùng làm như thế nào lựa chọn khán giả trong lòng vi lộ tibóp cổ tay thở dài Kiệt h cứ tựa hồ c không không như vậy hai người hàn viên cơ hồ đến trưa thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây những thứ này không một không yên rủ cái này không chút đi ra ra môn ca na gì không ngừng hâm mộ nàng nói nếu như ta cũng có thể như vậy thì tốt muốn đi thì đi muốn đi đâu thì đi đó uống tiện nghi nhất địa n g ồ i tàu lượn siêu tốc thẳng đến nhà tại trên bờ biển cưỡi ngựa nhưng muốn cùng cao bồi một dạng dạng chân không thể bên cạnh ngồi giống nam nhân một dạng cưỡi ngựa giống nam nhân một dạng nhai mùi thuốc lá giống nam nhân một dạng nhổ nước miếng bốn Kiệt k h ắ c kéo qua dù tay đi tới một bên hàng rào bên cạnh tới ta dạy cho ngươi nói xong kiệt k h ắ c liền từng ngụm từng ngụm nước nôn ra ngoài trêu đến dù một tràng thốt lên hô to thật buồn nôn nhưng mà cái này vẫn như cũ ngăn cản không được dù muốn học tập giống nam nhân nhổ nước miếng một dạng quyết tâm tiếp đó tại cái khắc cổ vũ phía dưới nàng cực kỳ bất nhã nhổ một ngụm lại một miệm nước bọn tr k đông i ả c nhiên khán giả bắt đầu lý giải dù ban đầu hút thuốc cùng nói lời thô tục vô lý thủ nháo hàn thu ở trong lòng thở dài nàng chỉ là muốn phản kháng cái này khiến người tuyệt vọng sinh hoạt năm mà liền tại hai người nói sung sướng thời điểm dù mẫu thân cùng mấy cái phu nhân đi ngang qua ở đây vừa vặn n bởi tối h thô ấ rủ l tham i n gia tiệc tối lúc chớ lị thái thái còn cố ý phân phó người vì kiệt khắc làm mới kiểu tóc còn thân hơn tay vì hắn đổi lại lễ phục dạ hội nàng đã từng cũng là tầng dưới chót nhân dân cho nên nàng cũng không ngại hòa kiệt khắc nghèo như vậy tiểu tử giao tiếp cũng không để ý trợ giúp hắn đi truy cầu dù làm kiệt khắc lại xuất hiện tại trong màn ảnh lúc tất cả người xem con mắt cũng không khỏi sáng lên chó nha tiểu lý tử gia hỏa này ăn mặc một chút thực sự là đẹp trai hơn nổ a sau đó kiệt khắc liền tao bao mà tham gia lần này hồng môn yến trong dạ tiệc tạp n h ĩ cùng dù mẫu thân đều một mực làm khó dễ kiệt khắc bắt hắn bình dân thân phận trào phúng hắn nói hắn là ở tại hạ đẳng ở đây chờ khoang thuyền t i ể u t ử nghèo nói hắn liền vẽ tàu cũng là thắng trở về bất quá kiệt khắc ngược lại là mười phân lạc quan đối mặt đủ loại đủ kiểu trào phúng hắn đều không sợ hai nó nhận hơn nữa hắn là quan cùng hài hức còn chiếm càng là đối với kiệt khắc biểu đạt vẻ tàn thưởng khán giả thấy cảnh này trong lòng không khỏi đối với chớ lị thái thái tràn đầy hào cảm nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung cái này mập mạp nhà giàu mới nổi mà nói đó chính là tiếp địa khí tiếp tối sau khi kết thúc kiệt khắc trước khi rời đi đem một t r ư ơ n g tờ giấy nhỏ lặng lẽ nhét vào rủ trong tay ta tại cầu thang chờ ngươi đã bị kiệt khắc câu lên với bên ngoài thế giới hướng tới chi tình rủ không chút do dự ứng ước kiệt khắc ở tại hạ đẳng ở đây chờ khoan thuyền cho nên hắn mang rủ tới chỗ cũng là hạ đẳng ở đây chờ khoan thuyền lệnh dù mở rộng tầm mắt là phía giới thế giới cùng phía trên thế giới hoàn toàn khác biệt. phía trên mọi người mặc hoa lệ lễ phục một cái nhăn mày một nụ cười đều t r ầ m rãi lộ ra cực kỳ ưu nhã phía dưới mọi người mặc giá rẻ thô áo nhất cử nhất động đều tùy tâm sử dụng lộ ra h ả o p h o n g đến cực điểm phía trên mọi người ưu nhã bưng ly đế cao nhẹ mổ mạnh n h ấ p phía dưới mọi người tùy tính mà dơ cốc được địa thông khoái uống phía trên mọi người nhảy điệu m dị. phía dưới mọi người nhảy điệu nhảy cờ l c kín phía trên bầu không khí yên tĩnh phía dưới hoan thanh tiếu nữ sáu dù ngay từ đầu còn có chút không thích đứng không khí nơi này nhưng bị kiệt khắc mời nhảy một cái múa phía sau nàng liền đem chính mình bông u ra hoặc có lẽ là nàng đem mình trong lòng bị trói buộc thật lâu thiên tính thả ra nàng giống đại ra một dạng nhảy điệu nhảy cơ l c kít thậm chí không n g ạ i thoát g i à y đạp đắt ra tất chân tại cũ nát trên sàn nhà vũ động dáng người nàng giống nam nhân một dạng phong khoáng dơ cốc được đ ị a uống vào giá rẻ đ ị a nàng cầm qua trong miệng người khác thuốc lá tiếp đó tự mình hít một hơi lại thả lại người ta trong miệng nàng tuy tính nàng điên cuồng nàng thỏa thích phong thích ra chính mình kiềm chế nhiều năm thiên tính bây giờ nụ cười trên mặt nàng mới là chân thật nhất mà không phải mũ nổi chờ trong khoang thuyền đối mặt hắn người tao nhã lễ độ hư giả nụ cười đây mới thật sự là dù nhìn xem một màn này không thiếu người xem đều sẽ tâm nợ nụ cười nụ cười là có thể truyền đi dù hòa kiệt khắc chơi tận hứng như vậy vui vẻ như vậy cho dù cách một khối màn hình bọn hắn cũng vi lộ ti hòa kiệt khắc cảm thấy cao hứng nhưng mà có người nhìn một chút đồng hồ phát hiện hiện tại cũng mẹ nó bảy mươi phút thuyền đắm cai bóng còn không có gặp được chiếu cố nam nữ chủ đánh cảm tình đi dựa vào đã nói xong phim tai nạn đâu dù hòa kiệt khắc chơi thật vui vẻ、à. tại sao ta cảm giác bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ song kiệt khắc tiểu tử này rõ ràng sắp lịch tập thành công ta đi đã nói xong thuyền đám đâu ách bốn ta xem như phát hiện đây chính là một bộ phim tình cảm mười sau đó tạp nhi quản gia phát hiện rủ hỏa kiệt khắc vụng chỗ bước hẹn sự tình cho nên ngày thứ hai cảm giác bị mang theo nón xanh sợi tổng hợp ngươi n ổ i trận lôi đình còn n h ấ t bản lấy đó chính mình đối với rủ chủ quyền chuyện này tạp nhi đã biết đương nhiên rủ mẫu thân cũng biết trong đó một cái trong màn ảnh dù mẫu thân một bên cho dù thắt chặt thân áo dây lưng một bên cảnh cáo đừng có lại cùng hắn gặp mặt hiểu chưa chúng ta tình cảnh gian khổ người biết chúng ta bây giờ không có tiền mẫu thân một mặt h ạ khắc nói phụ thân ngươi lưu lại một cái mông nợ may mắn danh tiếng còn tại n g ư ơ i gả cho tạp nhĩ chúng ta khả năng sống tồn nhìn xem một mặt này khán giả trong lòng đây chính là muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu cái quái gì vậy vì tiền ngươi một cái mẫu thân liền có thể nhẫn tâm gả con gái cho một cái nàng nam nhân không yêu vì có thể tiếp tục tại xa hoa thượng tầng xã hội sinh hoạt liền có thể bán đứng hết thảy liền có thể gò bó con gái của người tự do ngươi không chỉ có dùng quần áo bó chói buộc thân thể của nàng còn nghĩ g ò bó thiên tính của nàng cùng tự do thào mẹ của ngươi đây là giờ này khắc này vô số người xem cùng tiếng lòng nhưng không thể không nói nàng l a o mụ lời này vẫn đủ có tác dụng sau đó làm kiệt khắc cải trang lần nữa tìm được dù thời điểm dù sinh ra lòng thắng cự kiệt khắc ta đã đính hôn ta muốn gả trò cho, cho tạ m nhĩ ta yêu hắn kiệt khắc hôm qua hỏi ra vấn đề kia dù bây giờ trả lời mặc dù bây giờ người sáng suốt đều biết dù là ở nói dối đương nhiên kiệt khắc cũng biết cho nên hắn nói dù trong lòng ta ngươi là ta đã thấy tối thoát tục hoàn mỹ nhất nữ hài nhi ta hiểu các ngươi xã hội thượng lưu đạo lý đối nhân xử thế mặc dù trên người của ta chỉ có mười đồng tiền không có gì có thể cho ngươi những thứ này ta đều hiểu rõ nhưng ta đã không thể tự thoát ra được dịu dùm y dùm ta muốn xác định ngươi hạnh phúc phía sau mới có thể bung ô tay đây là kiệt khắc đối với dù lời tỏ tình cái này cũng là hắn lần đầu biểu lộ tiếng lòng của mình nhưng chính là ngắn ngủi này mấy câu quả thật làm cho vô số người xem đều thổn thức không thôi ngươi nhảy ta liền mẹ bốn muốn xác định ngươi hạnh phúc phía sau ta mới có thể rời đi cỡ nào đơn giản yêu cầu a đây cũng là cỡ nào thuần khiết tình yêu chỉ cần mình mến yêu nữ h à i nhi có thể qua phải hạnh phúc là được cho dù chính mình rời đi giống như kiệt khắc lần đầu cứu rủ sinh mệnh thẳng đến xác định dù không có nguy hiểm phía sau hắn mới có thể bung ô tay không phải vậy ngươi nhảy đi xuống ta cũng đi theo nhảy đi xuống ngươi nhảy ta liền nhảy ta không có thể trơ mắt nhìn ngươi ở đây trong địa ngục dãy r u ộ n ta muốn đem ngươi cứu ra tất cả những điều này bốn chỉ cần ngươi hạnh phúc khoái hoạt liền tốt chỉ đơn giản như vậy dịu dùm y dùm giờ này khắc này cả nước các nơi vô số cảm tính người xem nhẹ nhàng hô câu nói này lưu lại nước mắt năm trên thế giới có hay không vô tư đến có thể nhìn xem người thương gả cho người khác tình yêu nếu có cái tiêu kiện khác đối với d ụ thích tuyệt đối tính toán một cái những năm kia bên trong cuối cùng kha cảnh đằng nhìn xem thẩm tốt nghi gả cho người khác loại này tình yêu năm cũng miễn cưỡng xem như thế đi dù sao kha cảnh đằng là bởi vì ngây thơ bỏ lỡ thẩm tốt nghi kiệt khác cũng không phải bởi vì ngây thơ bỏ lỡ rủ tương phản hắn tình yêu quan rất thành thục vượt xa kha cảnh đằng không chỉ bao nhiêu cũng v ư ợ xa xã hội bây giờ nhân không biết bao nhiêu chỉ cần dù hạnh phúc k h o i hoạt hắn liền có thể mỉm cười rời đi tiếp đó ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt cho nên khi này phần yêu vô tư tình đặt tại khán giả trước m ặ t lúc đã có không ít người vì kiệt khắc l ã t r ả rơi lệ dịu dùm y dùm rốt cuộc là cỡ nào yêu vô tư mới có thể nói ra câu nói này ha ô ô, ồ lão tử một đại nam nhân vậy mà vánh mắt đỏ lên nói thật ta không có dũng khí như vậy ta chỉ có thể đối với kiệt khắc nói một tiếng tình yêu của ngươi thật sự là quá vĩ đại ta không có yêu cầu khắc bốn ta vừa nghe thấy lời này không biết thế nào trong lòng sẽ rất khó chịu đột nhiên cảm thấy kiệt khắc hảo hẹn bọn hẹn bọn đến nguyện ý vì dù trả giá hết thảy đi chợ giúp nàng truy cầu hạnh phúc nhưng lại cảm thấy kiệt khắc thật vĩ đại vì liêu tự mình nữ nhân yêu mến hắn tình nguyện chính mình không hạnh phúc ha ha vốn là mang nhìn phim thai nạn tâm tình kích động tới thuận tay còn mua khả nhạc chuẩn bị này một chút không nghĩ tới đã thấy chứng một đoạn hèn mọn và vĩ đại tình yêu đáng chết hẳn bản t i ê n đã nói xong phim thai nạn đâu l i ê n cái này ngươi đều phải gạt t a nước mắt ta mẹ nó lại bắt đầu tin tưởng tình yêu hàng phía trước cảm thụ được trong g i ạ p chiếu bóng hơi bạo động âm thanh hàn thu không khỏi lộ ra nụ cười lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu này cũng chịu không được phía sau kia chẳng phải là phải khóc chết Tám. Trong màn hình, dù nghe được kiệt khắc thổ lộ mặc dù trong lòng xúc động nhưng vẫn là nhắm mắt nói ta rất khỏe ta sẽ hạnh phúc thật sự có thật không kiệt khắc hỏi ngược một câu lắc đầu ta không tin tưởng bọn hắn đem ngươi k h ố n g trụ dù nếu như không tránh thoát ngươi sẽ chết có thể ngươi bây giờ sẽ không đó là bởi vì ngươi rất kiên cường nhưng mà sớm muộn ta yêu cái kia một mồi lửa sẽ tắt mất ngươi cứu không được ta kiệt khắc dù thở dài ngươi nói nhiều chỉ có ngươi có thể cứu ngươi chính mình kiệt khắc ôn n u vớt ve cái này dù gò má ôn n u nói dù nhìn chằm chằm kiệt khắc gò má nhìn rất lâu cuối cùng hắn g i n g nói ta muốn trở về ngươi cũng đừng tới tìm ta nhìn đến đây khán giả trong lòng bi thương chi t ì n h lại lần nữa tăng vọt cuối cùng vẫn là muốn cách ra sao nhưng đây coi là cái gì dù tránh thoát kiệt khắc tay nhưng mà nàng cũng không có như kiệt khắc hy vọng như thế đi truy tầm hạnh phúc ngược lại đầu nhập vào vực sâu chưa có xác định ngươi hạnh phúc phía trước ta chỉ sẽ không tung tay đây là kiệt khắc nói lời nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn là giàu nghèo ở giữa cực lớn khoảng cách lớn đến hắn căn bản không kéo ở dù tay không kéo d ừ n g tay hắn căn bản là không cách nào trợ giúp dù tránh ra cho nên đây hết thể chỉ có thể dựa vào dù chính mình、10. ngay tại người xem cho là đoạn này dám tạo dựng lên cảm tình phải kết thúc lúc đang lúc mọi người đang lúc tuyệt vọng chuyện ngoắt xuất hiện hơn nữa chuyển biến mấu chốt chỉ là một tiểu nữ h à i tại một gian hào hoa trong đại s ả n h r ù ngồi ở mẫu thân nàng bên cạnh mẫu thân hắn đang cùng người khác trò chuyện lần này rủ q u ầ náo cưới bất quá rủ rõ ràng đối với mấy cái này không phải rất quan tâm đ ỗ n g nhiên sự chú ý của hắn bị một cái tiểu nữ h à i nhi cùng nàng mụ mụ hấp dẫn tiểu nữ h à i nhi ngay từ đầu hoạt bát hiếu động nhưng bị nàng mẫu thân quát lớn phía sau Không thể làm gì khác thể hơn là đàng hoàng đàng gì làm là dù ơ lên trong tay khăn tay tay, d n đến g mẹ cứ ủ a nàng nàng dạy cho nàng quý tộc h quý t c ồ như g k ă n tay p h ơ n nắm bước ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đem khăn tay gấp thành tác phẩm nghệ như g gấp pháp, phẩm thuật tác đem bước tay, tí tay ly Dù cứ như vậy kinh ngạc nhìn không biết là nhìn thấy liêu tự mình tuổi thơ cái bóng vẫn là nhìn thấy liêu tự mình nữ nhi tương lai mà khán giả thấy cảnh này càng thêm đối với dù tương lai tràn đầy lo lắng nàng gả cho tạp nhĩ thật sự sẽ hạnh phúc sao đáp án đều lòng dạ biết rõ dù biết thật khắc biết khán giả cũng biết đó chính là không hạnh phúc cho nên dù quyết định tự cứu nàng quyết định vứt bỏ hết thể theo đuổi hạnh phúc của mình dù đi tới đầu thuyền ở đây gặp được kiệt khắc ở nơi này kiệt khắc đã từng nhìn trời thét dài ta là vua thế giới chỗ kiệt khắc từ phía sau lưng ôm lấy rủ tiếp đó lại nâng lên hai tay của nàng hai người dính vào cùng nhau giống như vừa so sánh cánh sòng phi chim chóc tại lòng ta vĩnh hằng t u ầ n âm nhạc phía dưới kiệt khắc hỏa lộ ti tiếp vẫn l i ê u một hôn định tình nhìn đến đây khán giả bị đệ nén thật lâu cảm tình cuối cùng bạo phát không ít nữ hải tử đều bị miệng lại ngôi một mặt ngạc nhiên nhìn trong màn ảnh ôm hôn hai người mà khỏe mắt đã nước mắt xa qua ô ô bọn hắn ở cùng một chỗ dù từ bỏ vinh hoa phú quý hắn o a kiệt k h c c ở ù g gì? Không chỉ là kiệt khắc vĩ đại, du cũng giống một ta thấy kiệt Kiệt thể thể vứt chỗ. Chơi được cái chỉ khắc khắc có đại, đại. liền ạ, vậy y vì hắn là vĩ vĩ Du dịu dùm, dùm. Du có bán ỏ vinh vậy Hai người mới mới giữ muốn bọn hắn cùng dàng tình bọn hắn, lúc nào ta mới có thể nắm giữ một đoạn tình yêu như vậy đâu? Khen, khen lớn. Ha ha, hàn hoa phú Khóc, khóc. chỗ thật Thật thể Haha, sao ta lúc quý. yêu yêu đâu. có có rất một một âm mộ b dễ là à. sự lẽ đây tiên cuối cùng làm một lần chuyện tốt ha ha ta muốn cho là hắn sẽ để cho hai người này lấy bi kịch t u chẳng làm nửa ngày vẫn là tại cùng nhau đi k h ống i kính nhất i người truyền h xuất hiện ở dù căn phòng bên trong ở đây du khởi hết một bộ đồng thời mang lên hải dương tri tâm nhường kiệt khắc vẽ lên một bức họa khán giả bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、điện ảnh mở đầu cái kia bức họa chính là như vậy tới a chỉ bất quá sáu vì cái gì không nhìn thấy rủ cái kia đáng chết quảng điện hàn thu không khỏi ở trong lòng thầm mắng một đoạn này lộ hàng ống kính tất cả đều bị cắt bỏ quảng điện duy nhất hạ thủ lưu tình là không có có đem bộ kia lộ điểm vẽ cũng cho cắt đứt sau đó du hòa kiệt khắc hẹn họ bị kẹt người quản gia phát hiện kết quả là một hồi du thuyền đại đảo vong bắt đầu kiệt khắc hòa lộ t i tại du thuyền bên trong đến đây chạy trốn bọn hắn đi chờ khoang thuyền lại đi chờ khoang thuyền phía dưới hoa lô phòng cuối cùng đi đến một gian thương k ố bọn hắn chui vào một chiếc xe hơi bên trong ở đây bọn hắn hỏa làm một thẻ sáu n ụ c thể tương bắt sau đó hai người tiếp tục bọn hắn đi tới băng thuyền tại đây trời dưới trời sao cùng tòa nào đó băng sơn trước mắt lần nữa ô m hôn thằng đến thuyền đánh tới băng sơn bọn hắn mới bởi vì chấn động kết thúc nụ hôn này đến nước này hai nạn tới tám ta dựa vào đợi một trăm phút cuối cùng đụng vào băng sơn thiên bộ phim này đến tột cùng là dài bao nhiêu con b à n ó ta đều suýt chút nữa quên liễu tự mình là tới nhìn phim hai nạn đại tiên nhi cái này phim hai nạn làm nền hơi dài a bốn như thế nào đột nhiên có một đám dự cảm bất tưởng lúc nào không đụng hết lần này tới lần khác phải chờ tới hai người định tình sau đó mới đụng ta đi trong cảm giác có âm à. Hàn bán tiên tuyệt Tại tàu tỷ tạ Hàn bán muốn chuyện. hiện nhọn niệm va chạm băng giác cảm có bức đặc chạm âm kiếm mũi đại hiệu dưới, lưu à. phía va sau ơ n tràng diện hoàn mỹ diễn lại tại trong màn hình.、To、lớn tại To lại mỹ v chạm phía dưới, t à tỷ tạ niệm đó á y gầy thuyền, một một cabin nước c ra bị biển lớn, ngông trong tràn vào trong đầu rất có một một mê từ khe vào m ộ trên nuốt núi sông khi thế. Sau thế. t khi đó, trên thuyền các nơi đều xuất hiện bạo động mọi người thất kinh chạy trốn từ phía k i t khác cũng phát giác được không thích hợp thế là liền hộ tống rủ trở về nhưng trên đường trở về tạp nhĩ quản gia đem vụ n trộm đem hải dương chi t â m nhét vào kiệt khắc túi tiếp đó tạp nhĩ nói xấu kiệt khắc là một cái kẻ trộm đều lần nữa đoạt lại hải dương chi t â m đây là vừa ra tạp nhĩ tự biên tự diễn p h ầ n diễn vì chính là đem kiệt khắc làm thấp đi xuống phá hư hắn tại dù hình tượng trong lòng cuối cùng kiệt khắc bị nhân viên cảnh vệ bắt đi bị giam ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy lúc này dù cũng từ tàu tì ta niệm nhà thiết kế trong miệng biết được tiếp qua một giờ thuyền liền sẽ đắm chìm đến lúc đó trên thuyền hết thệ tất cả đều sẽ chìm vào đáy biển không còn tồn tại cái này còn không phải là mấu chốt nhất mấu chốt là trên thuyền thuyền theo lý thuyết chỉ ít có một nửa hành khách sẽ không thuyền có thể ngồi không có thuyền làm hạ tràng đó chính là ở nơi này lạnh như băng trong nước biển tươi sống bị đông cứng chết đây là tuyệt cảnh còn tốt thuyền cứu nạn không đủ dùng tin tức cũng không phải tất cả mọi người đều biết cho nên tuân theo bà mẹ và trẻ em ưu tiên nguyên tắc cái này đến cái khác đàn bà và con nít bị đưa tới thuyền cứu nạn vốn là dù thân là nữ nhân cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó nhưng là bởi vì nhớ kiệt khắc an uy nàng từ bỏ lên thuyền cơ hội xoay người đi tìm kiếm k i khắc cắt là ở tay của nàng nghĩ giữ lại hắn nhưng mà bị dù nôn gương mặt nước bọn nhìn xem một màn này khán giả chỉ muốn vô tay bảo hay bãi nước miếng này ta cho hai trăm phân nhiều một trăm phân liền cho kiệt khắc bởi vì là hắn dạy ngươi thoát khỏi tạp n h ị dây dưa phía sau r ù hỏi rõ ràng lộ phía sau nhanh chóng hướng về phòng giam chạy tới mà giờ k h ắ c này tàu tì ta n i ệ p đã có một đầu chìm vào trong biển đến mức cả con thuyền đều vệt lên kiệt khắc chỗ ở gian phòng đã sớm tại mặt biển trở xuống chỉ bất quá nước biển còn không có lan tràn đi vào một khi tràn vào ở đây bị còn tay còn ở trên cây cột kiệt khắc tuyệt đối sẽ bỏ mình c ò tốt thời khắc mấu chốt dù cảm nhận được ở đây đồng thời phí hết sức chín châu hai hổ dùng lưỡi búa bổ ra còn tay đem kiệt khắc cứu ra. sau đó hai người dắt tay trải qua trọng trọng khó khăn chạy về trên bông thuyền bất quá tạp nhĩ cái này bước hàng lại mẹ nó đùa nghịch t h ắ n chiêu hắn lừa gạt kiệt khắc hòa lộ ti nhường du lên trước thuyền tiếp đó hắn lại hòa kiệt khắc bên trên một chiếc khắc g a n bài tốt thuyền kiệt khắc cũng không có điểm phá liền theo tạp nhĩ mà nói nhường du đi trước mặc dù dù đau khổ cầu khẩn muốn hòa kiệt khắc cùng đi nhưng cuối cùng vẫn bị kiệt khắc đẩy lên thuyền ta nói qua chỉ cần ngươi hạnh phúc ta làm cái gì cũng có thể x ấ u thế là tạp nhĩ hòa kiệt khắc hai nam nhân nhìn xem dù cùng thuyền cứu nạn bị chậm rãi thả xuống dù cũng ngẩn n Kiệt khắc đối với tạp nhưng n ư mà hắn vạn vạn không nghĩ tới sáu đông nhiên tại lòng ta vĩnh hằng âm nhạc phía dưới dù thâm tình nhìn chằm chằm kiệt khắc nhìn rất lâu tiếp đó lại nhìn một chút người bên cạnh mình tiếp đó là một cái thả tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động nàng từ trên thuyền cứu nạn nhảy ra ngoài nhảy trở về tàu thì tạ niệm bên trên Vừa mới lên thuyền hắn liền tựa như điên v ậ y hướng về kiệt khắc chạy tới no du kiệt khắc điên cuồng hô to một bên hướng về dù chạy tới l o n g ta vĩnh hằng âm nhạc càng cao d u thở hồn hẹn nàng đẩy ra ngăn trở nàng đường người nàng nhớ tới trong lòng mình người kia hướng về một phương hướng nào đó nghĩa vô phản cố phóng đi vô luận ở giữa lớn đến mức nào khó khăn đều ngăn cản không được cước bộ của nàng cuối cùng hắn hòa kiệt khắc tại trong thang lầu gặp nhau kiệt khắc một bên huấn một bên thanh âm khẳng khán, mang theo tiếng khóc nước nợ vẫn đạo dù chào ngươi ngốc ngươi đây là làm gì c h à o ngươi ngốc ngươi tại sao muốn làm như vậy vì cái gì kiệt k h ắ c điên cùng chất vấn nhưng dù một câu nói liền bỏ đi hắn tất cả nghi vấn dịu dùm y dùm đúng hay không nhìn xem chương này hồn khiên mộng nhiễu mặt của kiệt k h ắ c tùy ý nước mắt s ẹ t qua gương mặt nghẹn nào g nói đối với ngươi đã từng nói ta nhảy ngươi liền nhảy nhưng mà ta bây giờ nhảy lên thuyền cứu nạn nhưng mà ngươi không có cho nên tạ i mạ hoa đến rồi giờ này k h ắ c này cả nước các nơi nước mắt triệt để vỡ đê nước mắt giống như dòng lũ tràn vào tàu thì tạ nịp đồng dạng từ người xem trên mặt trở xuống đây là cần bực nào d ũ n g khí mới có thể dám vì thích bỏ vứt bỏ cầu sinh cơ hội a cùng sống tạm không bằng cùng người yêu nhất cùng nhau đối mặt dịu dùm y dùm đây cũng là vĩ đại bực nào tình yêu ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ hết thảy vậy ta lại làm sao không thể vì ngươi từ bỏ hết thảy vinh hoa phu quý không trọng yếu cho dù là tính mạng của ta cũng không trọng yếu chỉ cần năm chúng ta cùng một chỗ lòng ta vĩnh hằng tiếng rên dị càng ngày càng bi tráng nhìn xem ô n hôn hai người khán giả nước mắt cũng càng húm ánh thậm chí đã có người không chê không đủ chính mình phát ra tiếng nước nợ sáu ồ ồ vì cái gì vì cái gì ngươi lấy trở về ngươi đi không tốt xa bốn dù a ngươi như thế nào ngốc như vậy như thế nào n g u n g â y thơ như vậy kể từ sau khi lớn lên ta liền coi chính mình sẽ lại không t ố t t h i ế t trên thực tế ta chỉ là không có gặp phải có thể để cho ta khóc thầm đồ vật mà thôi năm Khiếp khác, thể Tình chính thật tình thể hắn hy sinh hết thể tình yêu sao? Ha ha ha, trên đời Thật sự có loại này, tình yêu sao? Trên thế ngươi giang đời loại giới loại các có bạc Có có có dù, nguyện lòng. trên bốn. này Trên đầu yêu yêu yêu yêu đây một sao? sao? sao? là làm à, sự sự mà liên tại hai người một lần nữa gặp nhau thời điểm tàu t ỷ tạ niệm tình huống trở nên càng hỏng bét bởi vì có một nửa người ngồi không hơn thuyền cứu nạn mọi người lộ già vô cùng hỗn loạn vì liêu tự mấy sinh mệnh trong nhân tính tối ưu ám từng mặt tất cả đều vào giờ phút này bạo phát ra nhưng mà có âm u mặt vậy thì có đối lập quan huy mặt thì như bốn đối mặt quân chúng khủng hoảng lớn kinh khủng bông xuống cùng sắp biến mất c ự luân thuyền trưởng thể cùng tàu t h tạ niệp trung trầm luân ta nhìn vào ngươi từ phồn hoa đến suy tản ta nguyện ý cùng ngươi trung sinh tử tàu t h tạ niệp người thiết kế ạn dợ hiệu dứt khoát từ bỏ cơ hội chạy trốn đem lại s ả n h chuông điều chỉnh đến nó trầm luân thời gian nhường tàu tỉ tạ niệm sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc này chuyên nghiệp bạch tinh g i à n nhạc trên b o n g thuyền diễn tấu tối hậu nhất thủ khúc dù cho bên cạnh cũng là bối rối mà chạy hành khách bọn hắn cũng chấn định mà nghiêm túc trình diễn trên mặt không có toát ra một tia sợ hãi dùng âm nhạc làm bạn bọn hắn thẳng đến tối hậu nhất khác trong khoang hạng nhất trên giường gắt gao ôm nhau một đôi người giàu có vợ chồng già chờ đợi thời khắc cuối cùng sinh mệnh cuối cùng là tối trọng yêu không phải tiền mà là ngươi ở đây bên cạnh ta tầng dưới giai cấp mặc dù đời này không có thể làm cho bọn nhỏ được sống cuộc sống tốt nhưng hy vọng cuối cùng cái này xinh đẹp chuyện cổ tích có thể làm cho bọn hắn không sợ h ã i tử vong vĩnh v i ệ n yêu thương ngươi b á cái này đến cái khác cảm n h â n ống kính xa qua khán giả nước mắt lại một lần nữa vỡ đê vì cái gì năm cái này mẹ nó chầm rốt cuộc lạc thuyền vẫn là vô số trói mắt linh hồn a sáu cuối cùng tàu tì tan nịp tất cả đều chìm vào đáy biển trên mặt biển ngoại trừ huy nhất mấy chiếc thuyền cứu nạn bên ngoài vô số người lít nhít ngâm mình ở lạnh như băng nước biển bên trong ở trong đó cũng bao gồm kiệt khắc cùng d mọi người ở trong nước dây ruộ hô to hy vọng những cái kia thuyền cứu nạn có thể trở về cứu bọn họ nhưng mà năm lại không có một chiếc trở về chớ lị thái thái ngồi chiếc thuyền kia bên trên nàng đứng mũi chịu s à o mà đứng ra hy vọng mọi người cùng nhau trở về cứu người nhưng mà không ai nguyện ý phản ứng đến hắn chúng ta trở về thuyền hội bị chết lật chúng ta sẽ bị k é o xuống đây là bông dương đại hải chúng ta tại đại tây dương trung tâm người rốt cuộc là muốn chết vẫn là muốn sống chớ lị thái thái quay đầu lại như mắt thấy cũng là từng chương sợ hãi mặt của bảy nhìn xem một màn này khán giả trong lòng cũng tải ẩn ẩn cảm giác đau đớn nếu như không có thuyền trở về cái tiêu kiệt khắc cùng dù chẳng phải là đều phải chết sáu mà ở bên này dù nằm chung một chỗ trên ván gỗ kiệt khắc thì đỡ tầm ván gỗ phiêu phủ ở trong biển hải lý tầm ván gỗ này là sinh tồn duy nhất bảo đảm kiệt khắc đem nó nhường cho dù bây giờ lạnh như băng nước biển đã để hai người tóc bên trên kết liễu một tầng băng xương thật mỏng giống như tóc trắng một dạng dù nhìn qua kiệt khắc mặt của thâm tình nói kiệt khắc ta yêu ngươi nàng sợ lúc này không nói liền vĩnh viễn cũng không nói ra được kiệt khắc thở phi phò r u dậy ôn nu nói không cần như vậy còn chưa tới nói tạm biệt thời điểm có nghe hay không ta lạnh quá rủ rung dậy nghe ta nói du n g ư ơ i có thể thoát hiểm n g ư ơ i có thể sống sót n g ư ơ i còn có thể sinh một đống lớn tiểu hài sau đó nhìn bọn hắn lớn lên n g ư ơ i hội trưởng mệnh trăm tuổi sẽ không chết ở chỗ này thắng đến vé tàu ngồi trên chiếc thuyền này là ta một đời tốt đẹp nhất chuyện t i ế t khác đột nhiên cười nói bởi vì ta cùng n g ư ơ i gặp gỡ ta rất cảm kích đây hết thảy du ta muốn n g ư ơ i đáp ứng ta một cái yêu cầu đáp ứng ta bốn n g ư ơ i phải đáp ứng ta ngươi sẽ sống sót ngươi sẽ không bỏ rơi vô luận xảy ra chuyện gì vô luận hy vọng biết bao xa về bốn bây giờ đáp ứng ta hơn nữa không muốn mất lời Cùng dù, bọn hắn sẽ chết sao? Tám. không biết qua bao lâu có lẽ là năm phút có lẽ là mười phút nửa giờ năm có lẽ là một thế kỷ một chiếc thuyền cứu nạn bay trở về nơi đây cuối cùng nhân tính không có hoàn toàn phai mở còn có người còn sống sao nghe tiếng hô h á n dù dây r ù a đứng lên nàng lung lay kiệt khắc cánh tay vui mừng nói kiệt khắc kiệt khắc kiệt khắc nào có một chiếc thuyền kiệt khắc bốn dù không sợ người khác làm phiền mà đong đưa kiệt khắc tay nhưng mà kiệt khắc từ từ nhắm hai mắt toàn thân trên dưới kết đầy băng xương đối mặt dù la lên hắn thở ơ dù cuối cùng ý thức được phát sinh cái gì mà khán giả cũng ý thức được bốn kiệt khắc đã chết giờ khắc này khán giả nước mắt đã khô c ạ trước đây đủ loại xúc động đã ép khô nước mắt của bọn hắn nhìn qua chết đi kiệt khắc bọn hắn chỉ có thể b ụ mắt khóc hô hào nước lở bốn Ô ô â ba kiệt khắc chết bốn vì cái gì đây là vì cái gì à vĩ đại như vậy tình yêu liền không thể lâu dài sao dịu d ù m y d ù m nhưng lúc này đây là ngươi đi trước bốn van cầu ngươi có thể hay không đừng để kiệt khắc chết có thể hay không đừng để cho bọn họ tách ra đây là giả ha ha cái này nhất định là giả kiệt khắc tuyệt đối không có việc gì đáng chết hàn b á n tiên ngươi nói cho ta biết kiệt khắc có phải là không có chết hắn là không phải còn sống Ô ô âu năm lòng ta tung bay tiếng rên dỉ lại một lần nữa vang lên cái này không biết là lần thứ mấy v ă n g lên nhưng đây tuyệt đối là cùng người xem cực kỳ có cộng minh một lần tiếng khóc hôn tạp tiếng diễn dị toàn bộ dạp chiếu phim đều bao phụ tại một mảnh bi ai phía dưới trong màn hình du nhắm mắt lại đem mặt mình dán tại hai người bàn tay chỗ giao hợp cách đó không xa thuyền cứu nạn càng đi càng xa tự hồ du liền nghĩ b ồ i t i ế p kiệt k h ắ c một mực an nghỉ nơi này đây là tuân tình sao khán giả nhìn xem dù nhắm mắt ngủ say bộ dáng vốn là khô khốc nước mắt gắng gượng lại chảy ra đây là vì cái gì đâu cái khác bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống chính là vì để cho người an toàn huống hồ n g ư ơ i không phải đáp ứng kiệt khắc nhất định sẽ cố gắng sống s ó t s a o văn cầu ngươi nhất định muốn tỉnh lại coi như năm hoàn thành kiệt khắc sau cùng nguyện vọng a không biết có phải hay không là nghe được khán giả tiếng l ò n g dù đông nhiên mở tò mắt nàng xem thấy đi xa thuyền cứu nạn dùng hết khí lực la lên trở về ba trở về nhưng thế nhưng âm thanh đã khẳng khản giống như con mũi hừ hừ đồng d ạ n g người khác căn bản là không nghe thấy dù đẩy ra kiệt khắc đông cứng tay hôn lấy một chút ta sẽ không đông thà ta bảo đảm nói xong kiệt khắc thi thể tựa hồ cảm nhận được dù quyết tâm thời gian dần qua chìm vào đáy biển nhìn xem kiệt khắc biến mất gương mặt dù dây dụa bò xuống tấm ván gỗ tiếp đó bơi tới một bên khác rút ra một người cuối cùng thỉa dùng sức thổi lên sáu d ù được cứu sáu tàu tì ta nịp h đắm chìm lúc có một nghìn năm trăm người rơi hải phu cận có hai mươi chiếc thuyền cứu nạn chỉ có một chiếc quay đầu một chiếc hình ảnh về tới hiện đại lao thái thái tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của nàng cuối cùng có sáu người được cứu vớt trong đó có ta nương theo lão thái thái này thanh â m ống kính lại lần nữa trở lại quá khứ d ù được cứu hắn che giấu hai mắt người tránh đi tập nhĩ tiếp đó lại cho chính mình đặt tên là rủ đạo sâm mà đạo sâm chính là kiệt khắc họ làm du lật túi áo khóc lúc lại phát hiện một sợi dây chuyền chính là hải dương tri tâm lao thái thái cố sự liền liền như vậy kết thúc bảy ống kính tối hậu nhất màn về tới hiện đại lao thái thái ở b u ổ i tối b ò lên trên hàng rào giống như nhiều năm trước đó tại tàu thì tạ niệm bên trên một dạng nàng lấy ra này chuỗi giữ mấy chục năm hải dương tri tâm tiếp đó ném vào trong biển hải lý Khiếc khác, kia thoát ngươi. ngươi, cái giam. cầu của ngươi, ta làm được. ta ta Ta Ta yêu Yêu xuống. sống lồng làm đảo lại nói một tiếng bốn ta yêu ngươi du đ ạ o sâm hình ảnh nhất t r u y ề n lão thái thái nằm ở trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ trong đ ộ n g kèm theo lòng ta vĩnh hằng diên dị nàng lần nữa về tới tàu tì tàn í t vẫn là địa phương quen thuộc vẫn là quen thuộc người lần này vô luận người giàu có vẫn là bình dân tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới nàng đi tới kiệt khắc trước người cùng hắn ôm nhau cùng hắn hôn tại bờ ngôi chạm nhau lúc người c u n g quanh vì bọn họ đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt lịch bảy điện ảnh đến nước này kết thúc vá thời khắc cuối cùng nước mắt lại một lần từ khán giả trong hốc mắt tuân g a sáu lòng ta vĩnh hằng mi hẹ ở hiệu goon điện ảnh sau khi kết thúc màn hình cũng theo đó ảm đạm xuống từng nhóm phụ để nổi lên mà lúc này lòng ta vĩnh hằng tiếng nhạc lại không có thu nhỏ ngược lại bộ phát cao cuối cùng lần này không phải thuần âm nhạc mà là một câu lại một câu lời hứa đối với không phải ca tử là lời hứa đây là dù đối với kiệt khắc hứa hẹn đây là nàng cố thủ hơn tám mươi năm hứa hẹn mỗi một cái yên t ĩ n h ban đêm trong động ta đều có thể trông thấy ngươi chạm đến ngươi bốn bởi vậy vững tin ngươi vẫn chờ đợi bảy xuyên qua cái kia lâu đời thời không khoảng cách ngươi nhẹ nhàng trở lại bên cạnh ta nói cho ta biết ngươi vẫn si tâm bảy tình yêu chân tránh vĩnh viễn sẽ không phai màu ngươi ở đây bên cạnh để cho ta không sợ hãi ta biết tâm ta đã vĩnh hằng chúng ta sẽ vĩnh viễn dạng này tám lòng ta vĩnh hằng sáu nghe cuối cùng này phiến bí khúc ở nơi này tiếng hát du dương phía dưới khán giả mắt đỏ nhìn chằm chằm phụ đề c ồ n động màn hình lớn nước mắt sớm đã hiện đầy khuôn mặt bài hát này chính là d ụ đối với kiệt khắc lời tỏ tình a ồ bài hát này tên gọi là gì vì cái gì càng nghe càng thương tâm trong lòng hơn tám mươi năm chờ đợi đây mới thật sự là tình yêu a người ở đây bên cạnh ta để cho ta không sợ h ã i năm đúng vậy à dĩu dùm y dùm ở trước mặt tình yêu còn có cái gì có thể lấy sợ h ã i đâu Ô ô, vì cái gì một ca khúc cũng như vậy cảm động thương càng thêm thương bài hát này đã p h i ế n vĩ khúc cũng là dù hơn tám mươi năm phía sau trở về đối với kiệt khắc lần nữa t ỏ tình cũng là tàu t ỷ tạ niệm bộ phim này cuối cùng tổng kết một phần siêu việt sinh tử siêu việt tiền tài siêu việt không gian cùng t h ừ a hải gian vĩ đại tình yêu người nhảy ta liền nhảy chín người không h ư ơ thuyền vậy ta cũng không đi sáu du đáp ứng ta đừng từ bỏ nhất định muốn sống s số u t năm khi này chút đồng sinh cộng tử hình ảnh đặt tại khán giả trước mắt lúc không có người có thể kiềm chế trong lòng phần kia xúc động phảng phất toàn thân tê dần một cô không lời sức mạnh điều khiển nước mắt từ hồng hồng trong hốc mắt chảy ra cảm cũng đỡ không nổi cả nước các nơi trong dạp chiếu phim nước mắt rơi như mưa tiếng khóc như rên dị trước nhạc n h ư n g cái này vốn nên tiếng cười nói đêm giáng sinh lại trở nên không còn bình an bây giờ hàn thu bên cạnh chú vũ hân cũng là đỏ lên viền mắt thấp giọng nước nở trong tay còn nắm vớt một trường đã thấm ướt khăn tay dù là nàng tại mê hi cô thấy tận mắt tàu tỳ tạ nghiệp sinh ra cũng không chịu nổi phim này hủy hoạ hàn thu nhẹ nhàng kéo qua bờ vai của nàng đem nàng ôm vào trong ngực cứ như vậy c h ầ mặc m để cho nàng trong ngực mình run r u dậy thằng đến lòng ta vĩnh hằng phiến vĩ khúc hát xong phía sau chu vũ hơn mới từ cái kia tiếng rên rỉ bên trong t h ở ra hơi nàng n ư ớ c nở nói hàn thu vì cái gì phóng lên trời muốn chia rẽ bọn hắn rõ ràng có thể cùng một chỗ sống sót sáu sống sót vậy thì không trở thành viên mãn kết cục sao viên mãn kết cục còn có thể nhường đại gia khóc bù l ù bù loa sao k i ế t khác không chết bộ phim này còn có thể trở thành kinh điện sao hàn thu thầm nghĩ lấy ngoài miệm nhưng là nói có thể là tạo hóa trêu người a ta không tin khối tia tấm ván gỗ nhìn xem lớn như vậy vì cái gì liền không thể chống lên hai người vũ hân kiệt khắc lên rồi khối tia tấm ván gỗ sẽ chậm đến lúc đó hai người đều sẽ chết hàn thu kiên nhận nói đây là kiệt khắc lựa chọn cũng là hắn đối với dù yêu biểu hiện chu vũ hân gật gật đầu thở dài ta biết nhưng trong lòng chính là khó chịu trong lòng chính là khó chịu bốn đối với cái này loại tình huống hàn thu bình thường sẽ không cùng chu vũ hân giảng đạo lý hắn nâng lên chu vũ hân mặt của ngón tay cái dọc theo nước mắt từ khỏe mắt của nàng chậm rãi cắt xuống tay s ù xì chỉ đụng vào tại còn hơi có ướt gác gương mặt hàn thu nhẹ nhàng h ô n lên chu vũ hơn cái chán ôn nhu nói đây chỉ là điện ảnh yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ vinh vinh viên viên ở chung với nhau chu vũ hơn ủy khuất nháy mắt một cái khẽ gật đầu một cái lúc này nữ h à i tử cần không phải nam h à i tử an ủi mà là nam h à i tử hứa hẹn bảy trấn an được chu vũ hơn phía sau lần đầu trong chàng còn có một đại bang tử người xem chờ lấy hắn đi an ủi đâu b ấ trên quá bây giờ có c thể này người x e hàn pháp thu n nhìn xem cái này qua trương hình ảnh biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh kiếp trước hắn đi dạp chiếu phim nhìn thái tháp ni khắc thảo lúc không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này hơn nữa khi đó hắn cũng là cái này ngàn vạn khóc trúng một thành viên tiểu lý tử cùng khải đặc cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cảnh tượng như thế này cũng không khỏi giật mình nhìn xem một màn này chính bọn hắn là diễn viên xem phim thời điểm đại nhập cảm cùng khán giả hoàn toàn khác biệt lại nói quay phim thời điểm hai người bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có chân chính mà khóc qua cơ hồ cũng là cười náo h chục xong cho nên cho dù bọn hắn biết đây là một bộ rất cảm n h â n tình yêu điện ảnh cho dù bọn họ và hàn thu nhiều lần nghiên cứu thảo luận kịch bản nhiều lần nghiên cứu kịch bản hóa nhân vật nhưng vẫn không nghĩ tới có thể nhượng quan chúng nhóm khóc thành dạng này úc trời ạ leo chúng ta rốt cuộc làm cái gì khải đặc tại tiểu lý tử bên cạnh nhỏ giọng thì thầm nhìn xem cái kia từng chương khóc thầm g ư ơ n g mặt tiểu lý tử nỗi lòng ngàn vạn thở dài có lẽ là điện ảnh quá cảm động đi khải đặc vẫn là khó mà ư ớ c chế kinh ngạc trong lòng leo ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình biểu diễn có thể xúc động nhiều người như vậy giống như là đang nằm mơ một dạng người xem một chút bộ dáng của bọn hắn so với ta đang quay hy kịch lúc khóc đến còn muốn t ư ơ n g tâm úc thượng đê à. ta cũng cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày một dạng tiểu lý tử còn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất trông thấy tàu tỳ tạ niệm kịch bản lúc rung động cùng xúc động lúc đó hắng đ Cái hàn thu hám dọn c một cái cầm ống nói lên nói mọi người tốt ta là hàn bắn tiên tàu tì tạ niệm biên kịch cùng đạo diễn ha ha cũng là trêu đến đại gia khóc thầm hát thủ sau màn hàn thu thanh âm chuyển ra khán giả theo nguồn thanh âm đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn mặc dù vẫn như cũng còn có người tại xoa hồng hồng hốc mắt không để nước mắt rơi xuống năm trước a gia biết đại gia giờ này khắp này khắp có ấ rất t nhiều lời muốn nói, có rất nhiều n lời có mắt cảm xúc muốn rất phát tiết. Bất quá ta nghĩ nhiều lưu, quả có xúc đây ầ u muốn tiên tiếng thể tốn trên tình nói với mọi người tiếng cảm ơn. Cảm ơn mọi người giờ phim sai, bên ơn, ơn hơn đến này không hay Haha, là cảm cảm xem cảm. có bộ đ chính cảnh phim tình cảm. Trước hai phim tình nạn là lấy làm một bộ bối đại â y đ gia ngờ tới đây là mạo hiểm phiến ngờ tới đây là cầu sinh thám hiểm phiến ngờ tới đây là phim khoa học viết tưởng nhưng không có người nghĩ tới đây là một bộ phim tình cảm phát ra phía trước ta không biết phim tình cảm đáp án này có hay không nhường đại gia thất vọng nhưng hiện tại xem ra đại gia hẳn là nhận đồng ta điện ảnh cái này khiến ta rất vui mừng phim tình cảm sáu vui mừng sáu nghe vậy khán giả trong lòng không khỏi càng thêm bị khuất con bà nó chúng ta khóc bủ lưu bủ loa ngươi còn cảm thấy vui mừng Ô ô, đại tiên nhi ngươi đừng mang chơi như vậy ta rõ ràng chính là đến xem phim tai nạn tìm kiếm kích thích ngươi làm cho ta thành phim tình cảm còn để cho ta khóc đến thảm như vậy hồ a hàn bà tiên ngươi là thật sự hố lần này đều bị ngươi hô khóc đại tiên nhi mặc dù khóc đến rất thương tâm nhưng ta cũng không có thất vọng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi để cho ta có thể ở sinh thời nhìn thấy như thế cảm nhân phim tình cảm mặc dù trái tim khởi bác khí không dùng nhưng mà khăn tay cùng chén nước dùng tới hô một ly nước mắt ta đại tiên nhi chúng ta về sau có thể hay không trước đó đem lời nói rõ ràng ra được sao ta và bạn gái của ta đều không chuẩn bị kỹ tàng a bây giờ bạn gái của ta khóc đến thương tâm như vậy ta đều không biết như thế nào an ủi nàng đại tiên nhi ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu vì cái gì cuối cùng muốn để kiệt khắc chết đi vì cái gì ngươi là đạo diễn ngươi tuyệt đối có thể nhường hắn sống sót lời này vừa ra trong n g á y mắt liền đã dẫn phát khán giả cậu mình vô số người đều la hét vì cái gì không cho kiệt khắc cùng d ù một cái kết cục tốt đẹp nếu như kiệt khắc có thể còn sống sót dù nàng năm nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc c hàn thu đương nhiên không có khả năng ngay trước tất cả người xem mặt nói bi kịch trí thượng mà nói muốn thật nói như vậy sợ là hắn hôm nay liền đi không ra điện ảnh này về bảy đại gia chớ cái giày nghe ta giảng hàn thu vây tay ra hiệu mọi người im lặng xuống kiệt khắc cái chết là tàu tì tạ n g h i ệ p để cho người đau đầu vấn đề hắn không thể không cẩn thận r ằ n g giải ta biết kiệt khắc chết nhường đại gia rất khó chịu nhưng đây là đã phát sinh sự tình đã bất lực đi thay đổi đại gia không ngại nghĩ một hồi tình huống lúc đó như vậy nguy cấp khối kia nho nhỏ tầm ván gỗ trở thành sống tiếp hy vọng duy nhất nhưng mà tấm ván gỗ chỉ có thể đi lên một người vậy cái này loại tình huống làm như thế nào lựa chọn đâu là kiệt khắc chính mình đi lên vẫn là để nữ nhân mình yêu thích đi lên các vị đang ngồi nam sĩ có thể đổi vị trí suy tính một chút nếu như ngươi là kiệt khắc ngươi sẽ làm như thế nào hàn thu bỏ xuống vấn đề này phía sau tại chỗ tiếng huyên náo nhỏ rất nhiều rất nhiều nam nhân hoặc nam sinh cũng không khỏi trầm mặc nếu như mình cùng mình nữ nhân chỉ có thể sống xuống một cái vậy phải thế nào đi lựa chọn sáu nhìn thấy chính mình nói sang chuyện khác thành công hàn thu trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thờ ra hắn tiếp tục nói các ngươi lựa chọn thế nào ta không biết ta cũng không muốn biết đáp án của các ngươi bất quá kiệt khắc đáp án ta là biết đến các ngươi cũng nhìn thấy cho nên vì cái gì đại gia muốn xoắn suýt kiệt khắc cái chết đâu vì cái gì không ngược lại suy nghĩ một chút kiệt khắc đối với dù thích đến cỡ nào vĩ đại đâu hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thủ hộ dù nguyện ý lấy cái chết bảo vệ bởi vì trong lòng hắn dù chính là của hắn hết thảy chỉ cần dù có thể hạnh phúc k h o á hoạt hắn liền chết cũng không tiếc hắn thu thở dài đối với bên người tiểu lý từ nói kiệt khắc ngươi nói đúng không hàn thu cuối cùng bất thình lình chuyển m ặ c nhường tiểu lý tử s ư n g sở cũng làm cho tại chỗ khán giả có chúc động nhìn xem hàn thu mỉm cười híp mắt mắt h í dáng vẻ tiểu lý tử lấy lại tinh thần nhanh n gật đầu hướng về phía khán giả nói đối với đây chính là ta nguyện vọng chỉ cần dù có thể còn sống sót chỉ cần nàng có thể truy tìm cuộc sống mới ta sẽ chết mà không tiếc nói xong tiểu lý tử chủ động rắt khải đặt tay nhìn xem một màn này khán giả trong lòng khúc m ắ t biến mất không thiếu trong t h á n g c h ố c người xem bỗng nhiên nhìn thấy sân khấu đã biến thành tàu tì ta nịp h ò n g khiêu vũ chính là ở cái địa phương này kiệt khắc rắt rủ tay cùng nàng tại vạn chúng chú m ụ phía dưới ông h thời gian năm phán phất lại lùi lại đến rồi điện ảnh tối hậu nhất màn trong bất chi bất giác khán giả đột nhiên lại phát hiện mình khỏe mắt có ấm áp tràn ra năm đêm giáng sinh đêm đó lần đầu sau khi kết thúc hàn thu liền cùng chu vũ hân quả quyết đi về đến nhà nếu là đợi tiếp nữa mình và dạp chiếu phim sợ là muốn bị người xem nước mắt bao phủ tại trận đầu chiếu phim xong sớm đã chờ đến không nhịn được người xem cuối cùng có thể vào sân dựa vào một hồi điện ảnh hơn ba giờ ngày a chờ chúng ta cũng không tốt say say ta từ tám h chờ đến m ư ơ i một h ba mươi phút mẹ nó tối nay là không cần ngủ rốt cuộc là cái gì phim thai nạn a có thời gian lâu như vậy thời gian dài như vậy cũng có thể lấy xem hai bộ những thứ khác điện ảnh hàn bán tiền từ trước tới nay dài nhất một bộ phim hy vọng có chút kinh hỷ a không phải vậy đêm hôn khuya khoác nhìn lâu như vậy rất dễ dàng ngủ gà ngủ gật bây giờ cả nước các nơi nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai người xem gặp thoáng qua bất quá làm nhóm thứ hai người xem nhìn thấy mình các tiền bối mỗi một cái đều là đỏ mắt lúc trên đầu đều b ư ớ c lên to lớn dấu chấm hỏi cái này lại chơi là cái nào một mặt a như thế nào toàn dân mắt đỏ đây không phải một bộ mạo hiểm kích thích phim t a i nạn sao nhìn thế nào thành bộ dáng này bằng hữu các ngươi đây là năm thế nào ai nói rất dài dòng ta nói bằng hữu người bốn giống như đã khóc đúng không không phải giống như chính là khóc qua ngươi xem một chút mới đi ra những người này có mấy cái không có khóc qua ta biểu hiện còn khá tốt có mấy cái nữ hải tử liền âm thanh đều khóc lên thật hay giả khoa trương như vậy không phải phim thai nạn sao nhìn cái phim thai nạn cũng như vậy cảm tính ha ha phim thai nạn sáu đúng vậy a nó thật sự là một bộ phim thai nạn bất quá là chúng ta trong tình cảm thai nạn thôi、8. đại tỷ bộ phim này không không dễ nhìn thật sự không dễ nhìn Ô ô, ta hận chết bộ phim này bảy tám huynh đệ vì cái gì như thế đa nhân đồ khóc ca một cái cả nhẫm hoàng mao vấn đạo xem phim nhìn khóc đ ù a ta đây nhìn cái phim thai nạn có thể khóc thành d ạ n g này các ngươi sợ không phải hạ diện lìn tán loạn từ trong mắt chạy ra ngoài a khôi h ả i n g ư ơ i hạ diện lìn là làm bằng nước ca ta đánh liền cái ví dụ đi không muốn khi dễ ta không học thức đi đi đi tự nhìn điện ảnh đi nhìn ngươi liền đã hiểu nhìn thì nhìn chẳng phải một bộ phim thai nạn đi nhìn đem các ngươi khóc cùng làm bằng nước một dạng tiếp đó hơn ba giờ phía sau sáu hoàng mau vẻ mặt đưa đám lạo đạo từ trong dạp chiếu phim đi tới kiệt khắc ngươi chết thật thê thảm a ô ô ô ba không sống được ta muốn đi nhảy sông hoàng phổ ta muốn đi truy tầm ta tình yêu còn có tóc ta và kiệt khắc cũng là hoàng mau ta muốn đi làm một cái giống như hắn kiểu tóc hướng kiệt khắc gửi lời chào gửi lời chào sáu trên đời này vĩ đại nhất tình yêu hoàng mau chỉ là ngàn vạn thút thít người xem bên trong một cái so với hắn khóc còn thảm nhân số không hết mức hoàn toàn chính xác có người nói rất đúng tàu t ỷ tạ nịp h đích thật là một bộ phim hai nạn chẳng qua là tâm hồn trong tình cảm hai nạn chìm xuống không chỉ có là thuyền lớn còn có vô số người tâm nước mắt là mặn đêm giáng sinh này cũng là mặn mười bảy ngày thứ hai tàu t ỷ tạ nịp h ngày đầu phòng bán vé ra lò. bởi vì giá vé so bình thường điện ảnh đắt một chút điều này sẽ đưa đến ngày đầu phòng bán vé trực tiếp phá ức mà lại là hai ức không phải một ức chiến lan một ngày hơn một ức cái kia thuyền lớn liền một ngày hai ức một ngày hai ức ca cái này đã phá hoa hạ ngày lệ phòng bán vé ghi chép thậm chí có cặn bã điện ảnh thẳng đến phía dưới chiếu đều không có hai ức phòng bán vé một ngày trên đỉnh người khác một cái đang trong kỳ hạn chính là chỗ này sao kinh khủng mà khi phần này kinh khủng số liệu bày tại hoa hạ người trước mắt lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn một ngày hai ước phòng bán vé xưa nay chưa từng có ngày đầu phòng bán vé đánh vỡ hoa hạ ngày lẻ phòng bán vé ghi chép chìm xuống chính là thuyền nối lên nhưng là phòng bán vé chiến l a n g vừa mới ngày đầu một năm ước phòng bán vé đánh vỡ hoa hạ ngày đầu phòng bán vé ghi chép thời gian qua đi ba tháng hàn bán tiên lại lần nữa lấy hai ước ngày đầu phòng bán vé đánh vỡ ghi chép hàn bán tiên lại lần nữa chứng minh mình mới là hoa hạ điện ảnh cuối cùng một ngoài ra một ngày này nhiều không chỉ là phòng bán vé còn có khán giả nước mắt căn cứ thống kê sơ lược đêm giáng sinh tăng thêm lễ giáng sinh hôm nay toàn bộ hoa hạ chỉ ít có mấy chục vạn nhân bởi vì tàu tì tạ niệm mà chạy xuống nước mắt hơn nữa cái số này còn tại mỗi một ngày tăng thêm ở trong có thể nói chỉ cần là khóc từ dạp chiếu phim đi ra người 99% c ũ n g là tàu tì tạ niệm người xem một lần này rơi lệ hành động vĩ đại viễn siêu đại thoại tây du cùng số bảy phòng lần kia có thể nói tàu tì tạ niệm là hoa hạ điện ảnh lịch sử đến nay đoạt mắt người nước mắt nhiều nhất một bộ phim nhỏ nhoi bài viết các đại điện ảnh diễn đàn Vô số người cũng đang thảo luận tàu tì tạ nịp trực tiếp bá bảng tàu t ỷ tạ nịp mạnh liệt đề cử giữa hai tay ba cái chân đề cử liều mạng đề cử một bộ ngươi không nhìn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời đ ệ n ảnh dịu dùm y dùm không nói nhiều kiểu ta người tự nhiên hiểu sử thượng kiệt tắc nhất tình yêu điện ảnh không có cái thứ hai đối với nó không phải phim thai nạn mà là một bộ khoác lên thai nạn giá phim tình cảm ha ha người của toàn thế giới đều bị hàn bán tiên lửa a phim hai nạn nếu như còn có dạng này phim hai nạn thỉnh đề cử cho ta trên lầu không có loại này kinh điển chỉ có hàn bán tiên có thể vô đi ra ha ha bộ phim này đem tình yêu giải thích đến cực hạn đã liền tử vong đều không sợ còn có cái gì có thể lấy siêu việt thực sự yêu thương đây tuyệt bức là chân ái tiểu tử nghèo nguyện ý vì nhà giàu nữ vứt bỏ sinh mệnh nhà giàu nữ cũng nguyện ý vì tiểu tử nghèo vứt bỏ t à i phú địa vị vứt bỏ hết t h ả năm ai tình yêu như thế nào như thế vĩ đại hàn bán tiên thật mẹ nó không hổ là tốt nhất bi tình đạo diễn thậm chí ngay cả loại phim này đều vô đi ra a a a nước mắt của ta a ta chạy khô tương lai mười năm nước mắt ha ha thật coi hàn bán tiên tốt nhất bi tình đạo diễn tên tuổi là trắng t u ổ i a trước đây nhìn số bảy phòng thì khóc ả o hào bây giờ nhìn tàu tì h tạ n i ệ ĩ khóc đến càng thêm không nhìn bây giờ ta chỉ cần vừa nghe đến lòng ta vĩnh hằng giai điệu nước mắt liền chạy ra không ngừng nói lên lòng ta vĩnh hằng cái này bài tại điện ảnh chúng xuất hiện qua n lần thẳng đến cuối phim mới hát ra ca từ bài hát tiếng anh lập tức liền trên xuống hoa hạ và nước mỹ các đại âm nhạc bảng danh sách đứng đầu bảng. trực tiếp dây thăng bản g đỉnh không có bất kỳ cái gì lý do chiếm đoạt tên thứ nhất ca khúc phía dưới khu bình luận trực tiếp bị xoát bạo thanh nhất sắc tất cả đều là mát điểm khen ngợi e m hai ô ô xem chiếu bóng xong n g h e một lần khóc một lần a n g h e bài hát này phía trước nhất định phải đi nhìn một chút điện ảnh không phải vậy trong đó ý cảnh là lĩnh hội không được ách chưa có xem điện ảnh nhưng nói thật bài hát này thật tốt nghe không phải ta không muốn đi xem phim là mẹ nó căn bản là không giành được phiếu trở đi hàn bán tiên điện ảnh ta bình thường đều là tránh đi nửa trước tháng giờ cao điểm mới đi nhìn một phiếu khó cầu a Một phần i ế u khó c u t ạ này số liệu sau khi ra ngoài rộng lớn truyền thông cuối cùng đức tin tàu tỷ tạ n h ị t lại sẽ là một cái chiến lang không sẽ siêu việt chiến lang trở thành xưa nay chưa từng có phòng bán vé thần thoại làm nô kinh nhìn thấy tàu tỷ tạ nghịt phiếu điểm phía sau trong lòng bởi vì chiến lang đạt được thành công lớn sinh ra một chút tự ngạo cũng tại bây giờ tan thành m â y khói đại tiên nhi không hổ là đại tiên nhi à tang ô kinh ai cũng không phục liền phục ngươi một người chín mười ngày sau tàu tì tạ tà nịp phòng bán vé đã phá mất hai mươi ứ c hơn nữa còn ngẩng đầu đỡ ngược hướng về hướng về cao hơn phòng bán vé phóng đi bởi vì tàu tì tạ tà nịp nóng nảy hàn thu tại hoa hạ nhiệt độ lần nữa cất cao ấ t c hoa tiên bên ngoài mỗi ngày đều có số đông ký giả cùng cậu tử ngồi sổm ở bên ngoài tiểu lý tử cùng khải đặc đã trở về nước mỹ đi tiếp thu vinh quang lễ đội mũ c h ụ không đến bọn hắn vậy cũng chỉ có thể c h ụ hàn thu hôm nay, hàn thu cuối cùng có chút chịu không được thế là dứt khoát mở một cái buổi họp báo đem những này người tập trung lại một lần xử lý xong chiêu đại hội bên trên cả nước các đại giải trí truyền thông đều có mặt từng cái phóng viên phản phất lang thấy dê đồng dạng điên cùng hướng hàn thu đặt câu hỏi hàn đạo xin hỏi ngươi đối với tàu t ỷ ta nịp phòng bán vé dự tính là bao nhiêu hàn thu thành sự tại người n h ư sự ở trên thiên vấn đề này nguyên nên đến hỏi các đại chuỗi dạp chiếu phim hàn đạo tàu t ỷ ta nịp đắm chìm là chân thật sự kiện xin hỏi kiệt khắc cùng dù cô sự là thật sao lúc đó trên thuyền có hai người kia sao hàn thu c ố sự rút ra tại thực tế nhưng lại siêu thoát tại thực tế t i ế t khác cùng dù phải không tồn tại nhưng lưu lại trong lòng các ngươi xúc động là chân thật hàn đạo có người đánh giá bộ phim này là kiệt tác nhất tình yêu điện ảnh hơn nữa có hy vọng súng kích sang năm oscar xin hỏi ngươi đối với cái này cách nhìn hàn thu kinh đ i ể n nhất không thể nói bởi vì không có tốt nhất chỉ có càng tốt sao đến nỗi t ẩ u thì tạ n i ệ m có thể hay không thu được oscar đây là oscar ban giám khảo chuyện nhi ngươi không nên tới hỏi ta hàn đạo vận dù chi chui cùng hải dương chi tâm có liên hệ gì sao còn có hoa tiên phía trước cử hành hoạt động các loại cái này lại có quan hệ gì đâu h à ngày t thứ t n i hai hoa tiên trên ngọc phỉ càn web sẽ cố sự thu thập trên trang địa một thiên cố sự hoành không xuất hiện lấy thế x é p đánh không kịp bưng thai đoạt lấy tên thứ nhất bản này chuyện xưa tên là tàu t ỷ tạ nít i tác giả hàn bạc tiên ngày bốn tháng một khoảng cách tàu tì tạ nịp chiếu lên đã qua một mươi ngày nay mười ngày bên trong liên quan tới thái tháp ni khắc số chữ cơ hồ vét sạch toàn bộ internet cùng các đại xã giao truyền thông đám dân mạng mỗi ngày lên mạng đều sẽ nhìn thấy đại lượng cùng thuyền lớn tương quan tin tức tỉ như nó phòng bán vé lại phá bao nhiêu tỉ như kiệt khắc cùng rủ ở giữa tình yêu tiểu lý tử cùng khải đặt hai người tin bên lề liền hàn thu cái này ẩ n cư phía sau màn đạo diễn cũng không chạy khỏi khán giả chinh phạt mà điện ảnh tối hậu nhất màn lão niên rủ ném hải hải dương c h i tâm cũng đưa tới khán giả thảo luận điện ảnh chung có rõ ràng nói qua lai lịch của nó hải dương tri tâm là ách vận tri tâm cắt chém trùng tạo mã thành khán giả lúc đó xem phim lúc đắm chìm tại bên trong nội dung cốt truyện không nghĩ tới chuyện gì n h ì lần này qua t h ầ n tới đại gia lập tức liền nghĩ đến hoa tiên phía trước phát hành điện ảnh lúc làm ra cái kia liên quan tới ách vận chi tâm cố sự thu thập hoạt động làm nửa ngày hoạt động này chính là vì điện ảnh chôn một cái t r ứ n g màu a mà m tính đến ngày ba mươi mốt tháng mười hai lúc cố sự thu thập hoạt động tên thứ nhất tầm bảo đoạt chui mảnh này thám hiểm trộm mộ cố sự đã bắt lại hơn ba triệu số phiếu trực tiếp kéo xuống tên thứ hai mấy chục vạt phiếu đã ổn, ổn đương đương ngồi xuống tên thứ nhất nhưng người nào cũng không nghĩ đến số một buổi tối đột nhiên đụng tới một cái cố sự vẹn vẹn chỉ tốn thời gian ba ngày lợi dụng bốn trăm vê đốt số phiếu cường thế mà đoạt lấy tên thứ nhất bản này chuyện xưa tên là tàu thì tan nít hắn tác giả chính là khán giả phẫn hận không thôi hàn thu thoáng một cái đoạt bảo tìm chui tác giả liền trận tròn mắt cái này mẹ nó có cần khuyết đại như vậy hay không ta tân tân khổ khổ bỏ ra thời gian một tháng mới nhiều như vậy phiếu ngươi ba ngày liền vượt qua ta ta dựa vào ngươi một cái ban tổ chức tới tham gia tranh tài tấm màn đen a cỡ mờ nờ hàn bán tiên hàng này chạy tới tham gia chính mình cử hành hoạt động lợi hại ba ngày bốn trăm vê đốt số phiếu đại tiên nhi đây là m u ố n mươi tiên bốn tàu tì tạ nít đây là trực tiếp đem kịch bản mang lên sao ách vận c h i tâm thật đúng là vận rủi a trực tiếp n h ư ờ n g tàu tì tạ nỉ chìm cái này mẹ nó tỉ thí thế nào mười ngày hai mươi lúc phòng bán vé ai có thể cùng tàu tì tạ nỉ so ai dám cùng tàu tì tạ nỉ so hàn bán tiên tuyệt đối sớm đã dự ữ n h i ê u hàng này trước đây tổ chức hoạt động này thời điểm liền không có hảo tâm gì một trăm vê đốt kim cương dây chuyển quả nhiên chỉ là một n g trang có tấm màn đen tố cáo hàn bán tiên phía sau màn thao túng ba ngày bốn trăm vạn phiếu quá khoa trương khoa chương bốn ta ngược lại thật ra không cảm thấy nhân ra hàn bán tiên nhỏ nhoi phan hâm mộ mấy ngàn vạn hơn nữa các ngươi không có chú ý tới sao đại tiên nhi còn cố ý phát nhỏ nhoi bỏ phiếu quả nhiên có người đi hàn thu bên trên người bô liếp một cái liền nhìn thấy một đầu đưa lên cao nhất nhỏ nhoi tháng trước cử hành liên quan tới ách vận chi tâm c ố sự thu thập hoạt động ta cũng tham gia dự thi tác phẩm chính là t ẩ u t ỷ ta n i ệ m tiểu thuyết bản khu khu ta rất lâu đều không cho lão bà mua lễ vật lần này nếu như c h ú n g thưởng ta chuẩn bị đưa cho ta lão bà làm lễ vật còn hy vọng các vị hảo hán đến đây tương trợ đầu này nhỏ nhoi không chỉ có bị đại lượng dân mạng nhấn l i k e bình luận còn có rất nhiều quốc nội minh tinh phát bình luận diệp thần lâm hoa ngô kinh hồ ca các loại còn có hương giang bên kia một đám đồng b ạ n tốt bất quá dễ thấy nhất là chu vũ hân phát lời này của ngươi ta nhớ k ỹ rồi đến lúc đó ta thấy không đến dây c h u y ể n trở về ngươi liền đợi đến ra pháp phục dịch ca thứ thì văn nhạc kiến đám dân mạng nhao nhao tại chu vũ h â n phía dưới gậy bổ trực bậy nhiều vây xem xem kịch vui bộ dáng bất quá xem kịch về xem kịch phiếu hay là phải đi vào ném không nói trước hàn thu bản thân nhân khí cùng p a n hâm mộ lực hiệu triệu vẹn vẹn thái tháp ni h khắc hào bản thân liền là một bộ hiện tượng cấp kinh đ i ể n tình yêu điện ảnh bây giờ đổi thành tiểu thuyết lại như thế nào xem xét văn tự liền nghĩ tới điện ảnh chung hình ảnh nước mắt sẽ không tranh khí hào hào chạy dòng đương nhiên hàn thu số phiếu cũng hoa hoa hướng lên trên trướng ba ngày liền bốn trăm vết phiếu không huyền n i ệ m chút nào nắm lấy số một tên mặc dù cái kêu đoạt bảo tìm chui tác giả cùng những người dự thi khác đối với hàn thu hành vi rất là khinh b ị nhưng mà đối mặt tàu tì tạ n h ị cái này thế lực bá chủ thật là một điểm cơ hội phản kháng cũng không có thử hỏi còn có cái gì cùng ách vận chi tầm câu chuyện có liên quan có thể siêu việt tàu tì tạ n h ị nếu là hàn thu đổi một cái tiểu thuyết tới dự thi sớm đã bị người p h u n chết mãi cho đến số mười tranh tài kết thúc tàu tì tạ n g h i ệ h vẫn như cũ vị trí ổn định một hắn số phiếu cũng phá ngàn vạn để những người khác tác phẩm theo không kịp cho nên b á giam kéo phần thưởng liền bị hàn thu mặt dạy vô s ỉ mà cầm tiến h ầ bao mặc dù phần thưởng này căn bản liền không có chuẩn bị qua hai đến bốn tên cũng riêng phần mình thu được một k h ỏ a n một cạ giặt kim cương dây c h u y ể n mặc dù cạ giặt mấy cái kém gấp ba nhưng mà giá trị kém không chỉ gấp mười lần a cuối cùng đại gia cũng chỉ được biệt k u ấ t hướng về phía hàn thu dựng thẳng ngón tay cái đại tiên nhi hào sáo lộ nhưng đại gia không biết là bốn lúc này ma đều trong biệt thự chu vũ hân q u a n h tay vừa tức vừa buồn cười nhìn xem hàn thu hừ hừ nói hàn thu đã nói tặng cho ta kim cương dây chuyền đâu b a c giam kéo a hàn thu nhắc k h u ô n mặt nụ cười cứng ngắc cười khăn nói ách vũ hân cái này chỉ là lẫn lộn lẫn lộn a ba chu vũ hân gật đầu một cái đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi là lẫn lộn nhưng ta không phải là a chúng ta đã nói xong ra pháp phục dịch vậy sẽ phải ra pháp phục dịch khu khu không cần ác như vậy a ta ngay trước nhiều như vậy dân mạng nói lời cũng không thể nói không giữ lời a tốt ta ta đầu hàng hàn thu vẻ mặt đau khổ giơ hai tay lên đ ỗ n g nhiên hắn lại tại s a u l ư n g đột nhiên nhoáng một cái p h ả n phất t ả o thuật tự a như móc ra một cái tinh xảo cái hộp đỏ. h ắ c h ắ c kỳ thực ta vẫn chuẩn bị cho ngươi nói xong hàn thu mở hộp ra bên trong rõ ràng là một cái nhẫn kim cương kim cương dây chuyền ta tại canada lần đó tầm bảo lúc đã đưa qua bây giờ sẽ đưa một cái nhẫn kim cương à, thấy rõ bạc giam keo à. cái này đến phiên chu vũ hân giật mình nàng bản ý là cùng hàn thu l ù a dỡn một chút không nghĩ tới hắn thật vẫn đưa một c â hạnh phúc xông lên đầu chu vũ hân kinh hoàng nói hàn thu cái này sáu không thích ngươi không phải nói l ẫ l ộ sao hàn thu ngoắc ngoắc khoe miệng ha ha ta làm sao có thể cầm hai ta cảm tình lẫn lộn đại trượng phu nói một k h ô n g hai nói tiễn đưa xe đưa nghe vậy chu vũ hân chỉ cảm thấy trong lòng ngọt hơn so ăn mãi đường đều ngọt cảm tạ vợ chồng nói gì cảm tạ a cho điểm thực chất tính ban thường a ba chu vũ hân tràn đầy nụ cười cực nhanh tại hàn thu trên mặt hôn một cái n à y liên xong rồi hàn thu ra vẻ sinh khí vậy ngươi muốn như thế nào a đêm nay chúng ta thật tốt tới một lần tạo ra con người hành động mạc ủy chu vũ hân trắng liêu hàn thu một mắt n g nhiên trong viện t -E giờ,